Trước 1101, dơ tay xé trời, một. Nhưng Âu Dương không biết là, trong nháy mắt chui xuống dưới đất, trên mặt vân sinh công chúa lại rơi một giọt nước mắt. Kỳ thực ngươi không sai, người sai chính là ta. Đây là suy nghĩ lúc này trong lòng vân sinh công chúa, nhưng những lời này nàng không nói cho Âu Dương biết, mà lựa chọn rời khỏi. Hai ngày tiếp theo rất bình tĩnh, sáng sớm hôm nay, Âu Dương đã bố trí tầng tầng câm chế xung quanh phòng mình. Mặc dù hiện tại hắn không sợ bất cứ kẻ nào thương tổn mình, nhưng đây là một loại thói quen, phòng hoạn chưa xảy ra. Dù sao tiếp theo hắn sẽ kéo linh hồn của mình từ trong cơ thể của bị vân liệt ra ngoài, sau đó trọng tố kim thân cho mình. Mặc dù thời gian này không quá dài, nhưng cũng cần nửa ngày mới có thể thành công. Bị vân liệt, bây giờ ta sẽ trả lại thân thể cho ngươi. Thời gian 5 ngày qua đối với ngươi mà nói cũng giống như một lần đầu thai chuyển thế. Âu Dương nhớ tới bị Vân Liệt đang bị mình nốt trong thế giới hát ám Hai ngày qua, mình cũng lén lút quan sát hắn. Bị Vân Liệt vẫn giống như một pho tượng ngồi yên bất động. Nhưng Âu Dương biết, trong lòng hắn có lẽ đang không ngừng suy nghĩ cái gì đó. Trọng tố kim thân, loại chuyện này ở tiên giới đương nhiên không coi là gì, nhưng bình thường mà nói, người muốn trọng tố kim thân phải có bằng hữu của mình hỗ trợ còn hoàn toàn dựa vào linh hồn tiến hành trọng tố kim thân giống như Âu Dương tuyệt đối là lần đầu tiên. Hơn nữa yêu cầu của Âu Dương còn rất cao, hắn muốn hoàn toàn dùng phương pháp thánh chiến làm đường dẫn trọng tố ra thực thân hoàn toàn là thực thể lực lượng. Thực thân như vậy không phải dễ dàng, đầu tiên phải mở thông đạo khai thông đến tiên giới, sau đó không ngừng kéo lực lượng từ tiên giới. Chuyện này nghe ra có vẻ không khó khăn, dù sao với tu vi của Âu Dương, mở thông đạo thông tới tiên giới. Lực lượng hấp dẫn không coi là gì. Nhưng đừng quên nơi này là tiểu thế giới, cho dù là chân linh giới cũng không chống đỡ được trùng kích của linh khí tiên linh giới, chỉ là một tiểu thế giới, một khi khống chế không tốt, cho dù linh khí có chút tiết ra cũng có thể khiến tiểu thế giới này rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phủ. Âu Dương cần phải khống chế tất cả khí tức linh khí bị tiếp dẫn lưu chuyển bên người mình, không cho phép tiết ra, như vậy mới có thể khiến hắn bảo đảm tuyệt đối không có gì sơ hở. Nếu ở tiên giới, ta trọng tố kim thân cho mình sẽ trở nên dễ dàng hơn. Âu Dương lặng lẽ nghĩ. Hơn nữa ở tiên giới kỳ thực cũng không cần lãng phí thời gian trọng tố kim thân, tuy tiện chiếm một thân thể tiên tôn cũng được rồi. Âu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Không sai, đoạt xá tuyệt đối là phương thức đơn giản nhất. Chỉ cần sau khi đoạt xá, với trình độ linh hồn cường đại của Âu Dương, hoàn toàn có thể biến thân thể này thành của mình trong ngáy mắt. Nhưng nơi này không phải tiên giới. Âu Dương cũng không có cách nào tới tiên giới. Vì sao? Bởi vì Âu Dương hiện tại đang ở trạng thái linh hồn, trạng thái này căn bản không thể xuyên qua ngân hà bay đến tiên giới. Thiên địa vốn có phát tắc, linh hồn nhiều nhất chỉ có thể tồn tại trong thế giới 7 ngày sau đó sẽ bị đưa về hư vô. Cho dù ngươi có linh hồn cường thịnh hơn nữa, chỉ cần ngươi không chân chính đạt được trí cao vô thượng của trưởng cùng thiên địa, như vậy ngươi sẽ không thể vi phạm quy tắc của thiên địa. Âu Dương đương nhiên cũng không thể, cho nên hắn chỉ có từ trong luân hồi đến tiểu thế giới, sau đó nhanh chóng tiến hành đoạt xá, vàng không với linh hồn của hắn căn bản không chống đỡ được 7 ngày. Không nghĩ đến những thứ vô dụng ngày nữa, hiện tại bắt đầu thôi. Linh hồn của Âu Dương từ trong thân thể bị vân liệt bay lượn ra, lúc này trạng thái linh hồn đã gần như thực thể, nhưng trong thiên địa người có thể tồn tại ở trạng thái linh hồn chỉ sợ cũng chỉ có một mình vậy thì. Mở cho ta. Âu Dương chém vào hư không, hư không trực tiếp bị vỡ nát, một thông đạo tử sắc thông đến chân linh giới xuất hiện trước mặt Âu Dương. Sau khi thông đạo tử sắc này xuất hiện, một luồng lực hút cường đại giống như muốn kéo Âu Dương vào bên trong, nhưng Âu Dương cường đại thế nào? Thần quang tiếp dẫn kiểu dai làm sao có thể kéo động một cường giả tiên tôn hiện tại như hắn? Định! Âu Dương chỉ tay vào hư không, hư không vốn không bình ổn bị Âu Dương chỉ tay, giống như ngừng lại ở đó biến thành một đường thông đạo vô cùng an toàn. Thông đạo lúc này đừng nói là kiểu dai, cho dù là con người cũng có thể dễ dàng hành tẩu trong đó, đương nhiên, con người vĩnh viễn không có khả năng đi tới chân linh giới. Dù sao khoảng cách giữa chân linh giới và tiểu thế giới thực sự quá mức khoa trường, nếu như không có tiếp dẫn thần quang dừng thời không lại, chỉ dựa vào phi hành, trừ phi ngươi có thể cường đại như Âu Dương, bằng không phàm nhân tiến vào đó đến chết cũng không thể đi hết. Khi Âu Dương mở thông đạo thông đến chân linh giới, tiếp dẫn thành nằm ở chân linh giới thoáng chốc lại điên cuồng. Đây căn bản không phải lúc tiếp dẫn thần quang xuất hiện, nhưng lại có người mạnh mẽ nghịch thiên mà đi, mở ra một thông đạo trong quy tắc thiên địa. Điều này sao có thể không khiến người ta giật mình? Sư muội Ngươi xem thông đạo phía trên là thông đạo tiếp dẫn sao? Một nam tử khoảng chừng 30 tuổi nhìn nữ nhân tuyệt mỹ bên cạnh hỏi. Sư huynh ta cũng không biết. Lẽ ra tiếp dẫn thông đạo phải hơn 20 năm nữa mới xuất hiện chứ? Nữ nhân tuyệt mỹ hiển nhiên cũng không rõ vì sao gặp phải tràng diện như vậy. Cho nên nàng quả đoán lắc đầu. Đừng nói hai tiểu bối đệ tử này, lúc này cho dù là cường giả lãnh đời của chân linh giới cũng bị chấn kinh. Từ xa, một nam tử toàn thân đàn sen khí tức kinh khủng, mỗi lần phi hành đều quấy động hư không trợt lué đã đến bầu trời của tiếp dẫn thành. Người này nhìn thông đạo thần quang đột nhiên xuất hiện trong mắt lộ vẻ không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Đây là thông đạo do người ở tiểu thế giới đạt thông, thông đạo này hoàn toàn không kém thông đạo do quy tắc thiên địa mở ra. Nam tử trợn để chấn kinh. Không sai, lúc này Âu Dương chính là chủ nhân của thông đạo, chí ít trong thông đạo này hắn chính là thần. Hắn có thể tùy ý khống chế dòng chảy thời gian trong thông đạo, nếu như không làm được điểm này, hắn đương nhiên không dám tùy tiện mở ra thông đạo như vậy. Hơn nữa Đây chỉ là một thông đạo thông đến chân linh giới mà thôi, không có gì là thần kỳ, bởi vì kế tiếp vô Dương còn thông qua thông đạo này đã thông thông đạo mọc cánh phi tiên. Sau đó nối hai thông đạo này lại một chỗ. Sư muội mau nhìn, đó là một tiền bối sở hữu tam phương ý chí. Nam tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nam tử được bao phủ bởi tam sắc thần quang trên bầu trời. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả, còn không chờ sư mội hắn trả lời. Trên bầu trời lại lục tục bay tới vài người nữa. Trên người những người này chí ít có nhị sắc thần quang. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người tới chí ít đều là cường giả sở hữu nhị phương ý chí. Chương 1102: dơ tay xé trời 2. Tại chân linh giới cũng chính là trong thế giới cỡ trung, cường giả có thể sở hữu nhị phương ý chí hoặc là tam phương ý chí tuyệt đối là cường giả định phong. Dù sao một khi sở hữu tứ phương ý chí, Thời gian tiếp theo sẽ đem lực lượng ý chí chuyển hóa thành khí của linh tiên, sau đó không lâu sau sẽ mọc cánh thành tiên. Nhớ lại chân linh giới trước kia rất thảm, lúc đó vì có yêu tháp của triệu cương phong tỏa tất cả, cho nên đại đế trong chân linh giới chính là siêu cấp cường dạ. Sở hữu một phương ý chí chính là đỉnh phong, khó khăn lắm mới xuất ra một vệ thi còn bị phong tỏa trong thiên ngoại thiên Nếu không phải Âu Dương xuống vào, phòng trường vệ thi đến bây giờ cũng không ra được. Ấm. Ngay khi tất cả mọi người đang nhìn thông đạo bất minh này, thông đạo bỗng nhiên run dậy. Trong thông đạo một bàn tay bay ra, sau đó bầu trời của chân linh giới bỗng nhiên bị xé rách, một thông đạo lấp lánh quang huy bốn màu hình thành trước mặt tất cả cường giả. Điều này không có khả năng. Trong nháy mắt bất luận là cường giả ý chí hay tiểu nhân vật bình thường đều hô to. Từ trong thông đạo được mở ra từ tiểu thế giới bay ra một luồng lực lượng xé rách thiên địa, mạnh mẽ phá vỡ thông đạo thông tới tiên giới. Hơn nữa còn là loại thông đạo mọc cánh phi tiên thuộc về không chế quy tắc thiên địa. Lẽ nào trong tiểu thế giới có một cường giả mọc cánh phi tiên? Có một người thốt lên, nhưng khi hắn vừa nói ra câu này đã biết mình sai lầm. Nhìn những cường giả bên cạnh, ai cũng nhìn hắn như kẻ khờ dại. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cường giả cấp mọc cánh phi tiên hiện nay cho dù toàn bộ chân linh giới cũng phải ngàn năm mới có thể xuất ra một cường giả có thể mọc cánh phi tiên. Cho nên cường giả như vậy là cực kỳ khó gặp, nhưng hiện tại tên ngốc này lại nói cường giả mọc cánh phi tiên ở tiểu thế giới, chuyện này không phải quá khôi hài hay sao? Được rồi, cho dù có thật đi nữa, cho dù loại không thể này biến thành có thể, nhưng vừa rồi căn bản không phải thần quang tiếp dẫn trời giáng, mà là mạnh mẽ lấy lực lượng mở ra thông đạo thông tới tiên giới. Ý nghĩa của xé mở và bị tiếp dẫn hoàn toàn khác nhau. Bị tiếp dẫn giống như bị động, ngươi không phản kháng được. Ngươi chỉ có thể chấp nhận. Nó thuộc về người bị hại. Còn sẽ mở thi khác, mặc dù cũng là bị động, nhưng đã từ người bị hại biến thành tội phạm. Đừng thấy đồng dạng là một việc, nhưng bản chất lại khác nhau bốn. Những người ở đây cũng không phải kẻ ngu si, cho nên bọn họ đương nhiên có thể minh bạch chuyện xé mở thông đạo thông tới tiên giới là chuyện khó khăn như thế nào. Chuyện này tuyệt đối khó khăn hơn một tên tội phạm đi cưỡng bức một nữ minh tinh xinh đẹp. Ẩm. Lại thêm một tiếng vang chấn động thiên địa, tiếp theo nhìn thấy một đạo thần quang tử trên trời răng xuống. Đạo thần quang này phản phất như muốn giữ ghi nguy nghiêm thiên địa, muốn phong tỏa thông đạo bị xé mở, thế nhưng thần quang này thậm chí còn chưa kịp va chạm đến thông đạo, đã bị một mũi tên huyết sắc đánh thành mảnh nhỏ. Muốn ngăn trở ta, ngươi còn quá non ớt. Một thanh âm tử trong thông đạo tiểu thế giới bay ra, thanh âm này mang theo cao ngạo nồng đậm và một loại tự tin sâu sắc. Loại tự tin này khiến đám cường giả của chân linh giới bắt đầu hoài nghi có phải mình vừa nghe thấy thanh âm của trời hay không? Ô! Một trận minh hưởng xuất hiện, sau đó nhìn thấy thông đạo bị đánh thông đến tiên giới chuyển động trên trời, tiếp theo mạnh mẽ tương liên với thông đạo của tiểu thế giới. Quá quỷ dị! Quá quỷ dị! Lúc này tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Dùng lực lượng chém ra thông đạo thông đến tiểu thế giới, những người ở đây có thể làm được. Dù sao chuyện này cũng không phải chuyện khó khăn, chư vị ở đây cũng xem là bá chủ một phương. Nhưng sẽ mở thông đạo thông đến tiên giới, những người ở đây đều có thể chắc chắn mình không làm được. Bởi vì bọn họ đều minh bạch, muốn làm được chuyện này người chí ít phải là tiên. Hơn nữa không thể là phi tiên cấp ban đầu, chí ít phải là cường giả tuyệt đối trong tiên. Vị thần có thể vung tay từ tiên giới đánh vỡ cánh cửa tiến vào thế giới khác tuyệt đối đều là cường giả tọa trấn một phương. Cho nên mọi người ở đây đều phát ngộng, bọn họ thực sự không rõ, vì sao trong tiểu thế giới lại có một cường giả như vậy. Các ngươi đều sai rồi, người này cường đại vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Các ngươi mau nhìn. Có người chỉ vào thông đạo đang dần dần nối lại với nhau, nghe thấy câu nói của hắn, mọi người cũng minh bạch hắn có ý tứ gì. Xé mở thông đạo là chuyện rất đáng sợ, nhưng tiên tôn vẫn có thể làm được nhưng sẽ mở thông đạo đồng thời còn muốn để thông đạo dựa theo quỷ kế của mình liên kết lại một chỗ, cái này thật là đáng sợ. Định, lại là một chữ định xuất hiện trong miệng Âu Dương, Âu Dương lại một lần nữa cố định thông đạo thông đến tiên giới, chỉ có điều lần này so với lần trước Âu Dương phải khó khăn hơn không ít, cũng không thể làm tùy ý. Nhưng trong nháy mắt thông đạo bị dừng lại, đám cường giả chân linh giới lại phát điên. Dùng lực lượng của mình dừng thông đạo mọc cánh phi tiên. Chuyện này cần lực lượng như thế nào? Khi mọi người đang ngây dại, rốt cuộc có một người khôn khéo đưa ra một đề nghị khiến mọi người cảm thấy hắn rất thông minh. Chư vị, thông đạo này có lẽ thông đến tiểu thế giới đa văn, tại sao chúng ta không đi xem? Người này vừa đề xuất quan điểm, nhất thời khiến mọi người tán thành. Không sai, đây tuyệt đối là vị tiền bối nào đó của tiền giới, nếu có thể có được chỉ điểm của tiền bối, cũng cho chúng ta hưởng thụ vô cùng. Đừng thấy đám người này bình thường như bức, trên thực tế bọn họ đều biết chuyện của tiên giới. Bọn họ rất minh bạch, với chút năng lực của bọn họ cũng chỉ có thể kiêu ngạo như bức trong thế giới trung đẳng này. Năm đó thần tiện Âu Dương như bức như thế nào, quét ngang chân linh giới, không người nào có thể kháng cự. Khi tới tiên giới để đệ tử chấp pháp tiêu diệt, kết quả còn chôn sống dưới đất mấy chục năm. Chuyện này lan truyền rất lớn, lúc đó thậm chí rất nhiều người cho rằng Âu Dương đã chết. Nếu không phải sau này Âu Dương lần thứ hai xuất hiện, đồng thời rất nhanh quật khởi thì người nào cũng cho rằng như vậy. Cho nên có vết xe đổ này, những người ở đây cũng không dám khoác lác như bức nữa, bọn họ đều rất rõ ràng. Hiện nay tiên giới còn khoa trường, hôn loạn hơn nhiều so với khi thần tiện Âu Dương phi thăng năm đó. Cho nên mặc dù những người này đều cảm thấy mình có thiên phú dị bẩm, nhưng bọn họ cũng không dám so sánh với thần Tiễn Được, đề nghị của mùa huynh rất hay. Chúng ta cùng đến tiểu thế giới đa văn xem xem. Lại một tên giá hỏa khác rõ ràng dính số kiếp vai phụ lớn tiếng phụ họa, hy vọng dùng phương thức này cởi bỏ vị trí diễn viên phụ của mình, nhưng lúc này hắn hiển nhiên chỉ là phụ vân. Vì mọi người căn bản không để ý đến hắn, sự chú ý của mọi người đều là cường giả trong tiểu thế giới kia rút cuộc như thế nào. chương 1103, các cường giả chân linh giới, mọi người đều quên mất tiền bối cường đại. Nếu như ở chân linh giới mở thông đạo thông đến tiên giới đương nhiên không có gì, nhưng đây là tiểu thế giới 4. Một huynh một lần nữa mở miệng, nghe thấy câu nói của hắn, mọi người đều hít một ngụm lanh khí. Bọn họ đương nhiên biết thời không của tiểu thế giới yếu ớt thế nào. Ở đó một thánh thể cũng có thể dễ dàng chém vỡ hư không, muốn mở ra thông đạo thông đến tiên giới, cần lực lượng thánh thể không thể so sánh. Cho dù ở chân linh giới... Sẽ mở không gian như vậy cũng có thể khiến cả chân linh giới bị nghiền nát, trừ đừng nói là ở tiểu thế giới. Bất luận như thế nào cũng phải đi xem. Trong lòng rất nhiều người nghĩ như vậy, sau đó có một người mở ra thông đạo thông đến tiểu thế giới đa văn. Sau khi thông đạo xuất hiện, các cường giả cấp ý chí kết bẹ kết đội hóa thành từng đạo lưu quang chui vào trong thông đạo. Nhìn qua đám người này giống như một đoàn người đến vườn Bách thú xem gấu trúc mới tới vào cuối tuần. Âu Dương Thân là gấu trúc, đương nhiên cũng phát hiện chuyện này, nhưng hắn cũng không thèm để ý trong thế giới trung đẳng, những cường giả cấp ý chí rất cường đại, nhưng hiện tại lực lượng linh hồn của Âu Dương tuyệt đối là tổ cấp. Với cấp bậc này, Âu Dương căn bản không để ý đến cường giả cấp ý chí, bởi vì cường giả như vậy đối với hắn mà nói chính là phù vân. Một thông đạo xé nát hư không của tiểu thế giới đa văn xuất hiện trên bầu trời đại vận đô thành. Bì Khánh Phong và Vân Thanh Tử trong phòng bay ra, Hai người nhìn thông đạo đống nhiên xuất hiện trên bầu trời đều phát ngộng. Bọn họ nhìn thấy có người xé mở thông đạo của tiểu thế giới cũng giống như người của chân linh giới nhìn thấy Âu Dương mở cánh cửa thông đến tiên giới, đều là chuyện không dám tưởng tượng. Là tiên bối sao? Lúc này trong lòng ngân thanh thầm nghĩ, nhưng hắn vừa mới nghĩ tới đây đã thấy trong thông đạo bay ra một đám người toàn thân bọc đủ loại màu sắc. Những nhân ảnh này xuất hiện trực tiếp đánh vơ ý nghĩ trong lòng ngân thanh. Cường giả. Là cường giả đến từ chân linh giới. Có thể đánh vỡ không gian, chí ít là cấp đạo nhất. Vân Thanh Khiếp sợ nhìn bầu trời, hắn đông nhiên nghĩ thế giới này hôn loạn rồi, tiểu thế giới đa văn rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thoáng cái lại bay ra nhiều cường giả siêu cấp như vậy? Cấp đạo nhất cũng chính là đại đế trong chân linh giới. Nhìn những người trên bầu trời, không có 50 cũng có 30, mấy chục cường giả cấp đại đế. Thậm chí là trên đại đế bỗng nhiên phủ xuống tiểu thế giới như vậy, lẽ nào bọn họ muốn phá hủy tiểu thế giới này sao? Vân Thanh bỗng nhiên bỏ đi suy nghĩ này, bởi vì hắn cảm thấy suy nghĩ này quá ngây thơ, phá hủy một tiểu thế giới cần nhiều đại đế như vậy sao? Tuy tiện phái đến một pháp thân, sau khi đến đây pháp thân vừa hiện đã có thể đủ giết chết bất cứ cường giả nào ở đây rồi. Khi Vân Thanh còn chưa suy nghĩ rõ ràng, nhìn thấy quang điểm bầu trời bay về phía phủ nguyên Soái Những cường giả này giống như diều hâu nhìn thấy thịt thối vù một tiếng, bay đi toàn bộ. Chuyện này đối với Vân Thanh không xem là gì, nhưng đối với Bị Khánh Phong mà nói lại có chút không chịu nổi, nhiều cường giả như vậy trong nháy mắt toàn bộ bay tới phủ nguyên Soái của hắn, têu hắn phải nói thế nào. Lẽ nào những người này tới trả thù? Chuyện này cũng quá buồn cười. Bị ra bọn họ cũng có không ít cường giả tiến vào chân linh, giới, nhưng Bị Khánh Phong thề. Cường giả của bì ra bọn họ ở chân linh giới tuyệt đối không phải loại người đào mộ tổ tiên, tuyệt đối không thể có nhiều cựu ra như vậy. Phía dưới là hậu bối bì ra. Đông nhiên, từ trên bầu trời một thanh âm vô cùng nguy nghiêm truyền âm tiến nhập vào trong thai bì Khánh Phong. Bì Khánh Phong ngẩn đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy người đó hai chân hắn đã run dậy quỷ xuống mặt đất. Không sai, người này chính là người được xưng co thiên phú biến thái nhất. Tốc độ tu luyện quỷ dị nhất từ khi Bì Gia thành lập tới nay, Bì Tu Văn. Bì Tu Văn là một nhân vật truyền kỳ, từ 12 tuổi bắt đầu tu luyện, đến 34 tuổi đã là kiểu giai đình phong, tiến vào chân linh giới. Sau khi từ tiến vào chân linh giới đến bây giờ đã ngàn năm, dĩ nhiên đã đạt được tam phương ý chí, cách mọc cánh phi tiên chỉ còn một bước. Bì Tu Văn vẫn được xem là đại thần cung phụng của Bì Gia. Mặc dù Bì Khánh Phong chưa từng nhìn thấy chân thân của Bì Tu Văn, nhưng hắn đã trăm nghìn lần nhìn thấy bức họa của Bì Tu Văn. Hiện tại nhìn thấy Lao Tổ Tông còn sống đột nhiên hiện thân ở đây, Bì Khánh Phong làm sao không kích động. Đệ tử Bì ra năm. Bì Khánh Phong vừa định nói bối phận của mình, lại trực tiếp bị Bì Tu Văn cắt lời, Bì Tu Văn nói. Bớt nhiều lời đi, nói ngươi tên gì. Hậu bối Bì Khánh Phong ra mắt Lao Tổ. Lần này Bỉ Khánh Phong không dám rườm ra giới thiệu như vậy nữa, trực tiếp mở miệng nói tên mình. "Được. Ngươi có biết kia hiện tại người trong phủ là ai không?" Bỉ Tu Văn nhìn Bỉ Khánh Phong hỏi. Khi Bỉ Khánh Phong nghe thấy câu này đã biết người mà Bỉ Tu Văn lão tổ muốn hỏi là ai. Người đó khẳng định chính là vị tiền bối chiếm cứ thân thể của Nhi Tử mình. Hậu bối không biết. Bỉ Khánh Phong đỏ mặt, nhưng Bỉ Khánh Phong vừa dứt lời, Từ trong phủ nguyên xoái chuyển đến một thanh âm. Ta thấy ngươi tu luyện chính là ngạo kiếm quyết của vạn tiên sơn ta, ngươi là đệ tử vạn tiên sơn. Thanh âm này đương nhiên là của Âu Dương, người mà Âu Dương nói đương nhiên chính là bỉ Tu Văn. Tu vi của Bì Tu Văn thực sự không thấp, cho dù trong đám cường giả vừa tới tuyệt đối cũng là số một số 2 Nghe thấy thanh âm của Âu Dương, Bì Tu Văn thoáng chốc ngây người. Đúng ra hiện tại ba loại ý chí của mình đang bao vây toàn thân. Không thể bị người khác nhìn thấy bản chất mới đúng, nhưng nghĩ đến năng lực của người vừa lên tiếng, bị tu văn cũng bình thường trở lại. Một người có thể xé mở thông đạo thông đến tiên giới, làm sao có thể không nhìn thấu chút thủ đoạn nhỏ của hắn. Đúng vậy, tại hạ chính là thái thượng trưởng lão của vạn tiên sơn, không biết tiền bối bốn. Kỳ thực bị tu văn gọi một câu tiền bối vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Ha ha ha. Nhiều năm như vậy, không ngờ vạn tiên sơn ta chưa đoạn tuyệt. Âu Dương nghe nói Bì Tu Văn là thái thượng của Vạn Tiên Sơn, hơn nữa còn là một thái thượng cường đại như vậy, đoán chừng Vạn Tiên Sơn hiện nay có lẽ có địa vị không tồi ở chân linh giới. Trước kia khi đám hảo hữu của Âu Dương tiến vào tiên giới, Âu Dương vốn cho rằng Vạn Tiên Sơn cuối cùng sẽ đoàn tuyệt. Không ngờ từng bước truyền thừa tới hiện tại, cho nên Âu Dương rất vui mừng. Dù sao bản thân Âu Dương cũng xuất thân từ Vạn Tiên Sơn, nếu như không có Vạn Tiên Sơn bồi dưỡng, Âu Dương căn bản không thể bước đến bây giờ. Cái này gọi là thiên lý mã dễ tìm, bá nhạc khó tìm. Âu Dương là thiên lý mã, nhưng bá nhạc như Bạch Hủ Minh có thể có mấy người. Trước kia Âu Dương vốn không được mọi người xem trọng được Bạch Hủ Minh thu làm đệ tử, sau đó để Âu Dương từng bước rèn luyện, sau đó lại chỉ dạy cho Âu Dương học tập dự phán thuật vô cùng quan trọng đối với hắn. chương 1104, đây mới là chuyên kỳ, một Đến cuối cùng Âu Dương có được tứ phương chiến kỳ, bạch hủ minh vì giúp Âu Dương bảo vệ bí mật, không ngừng phất tay gạt bỏ nhiều đệ tử Vạn Tiên Sơn như vậy, chỉ điểm này Âu Dương vĩnh viễn vẫn không rõ. Hơn nữa sau này khi mình bị đạm thai khức tà đuổi như cậu, hầu như phải táng thân nơi dừng trúc, lỗ tu lại hiện thân cứu viện. Ân cứu mạng này quan trọng hơn bất cứ cái gì, cho nên không có nơi nào khiến Âu Dương có cảm giác là nhà như Vạn Tiên Sơn. Tiền bối chẳng lẽ... Bì Tu Văn là người rất thông minh. Khi hắn nghe thấy lời nói của Âu Dương liền nghĩ người này có lẽ là vị tiền bối nào đó của vạn tiên sơn. Trong nháy mắt Bì Tu Văn nhớ tới mũi tên huyết sắc đánh vỡ thần Quang ở chân linh giới Trong lòng hắn liên tưởng đến một cái tên mà hắn xem là thần linh. Tiền bối chẳng lẽ thần tiễn? Những lời này của Bì Tu Văn trực tiếp khiến tất cả cường giả bên cạnh hắn đều phát điên. Thần tiễn? Người được xưng tụng là chiến thần, hỏa thần trong thiên địa. Trong thiểu thế giới không thể tìm ra người nào có danh hào như vậy. Trong thiên địa chỉ có một người có thể được xưng là thần tiễn, đó là Âu Dương. Thần tiễn Âu Dương, siêu cấp cường giả cầm trong tay thứ kiêu cùng trên người có linh hồn hỏa diễm, chân đặt đất, tay chỉ trời, được xưng là sắt thần bất bại, là truyền kỳ 4 Phải biết rằng, Âu Dương chính là truyền thuyết của chân linh giới, là một quái thai, từ khi tiến vào chân linh giới, một đường không ngừng đánh vỡ các loại quy tắc. Bất luận nói như thế nào, truyền thuyết liên quan đến Âu Dương đều khiến tất cả hậu bối ghi khắc trong tâm khảm. Nhưng truyền thuyết vĩnh viễn là truyền thuyết, mấy nghìn năm qua vẫn chưa thể sinh ra một quỷ tài giống như Âu Dương. Thiên tài rất nhiều, bất luận là tiểu thế giới hay chân linh giới năm nào mà không có mấy thiên tài, cho dù là những thiên tài được xưng là trăm năm mới xuất hiện, thậm chí là ngàn năm vạn năm mới xuất hiện, nhưng đến nay vẫn không có người nào có thể so sánh với Âu Dương. Mọi người đều biết con đường nhấp nhô của Âu Dương ở chân linh giới. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, người này lại sinh ra ở tiểu thế giới, ban đầu hắn chỉ là một thần xạ thủ trên chiến trường. Thần xạ thủ này dưới sự cười nhạo của vô số người đã lựa chọn yêu hóa cây thứ kiêu cung trong tay, để cây chiến cung này trưởng thành cùng hắn, trở thành một thánh binh. Thánh binh thứ kiêu, thánh binh thông linh có thể biến hóa bất cứ lúc nào. Chuyện trước kia thứ kiêu cung từ thiên nam một đường bay đến tây bắc tìm chủ được truyền lưu rất rộng rãi, cây thánh binh mang theo linh hồn hỏa diễm này có thể nói là siêu cấp lợi khí trong lòng vô số người. Mặc dù nói thứ kiêu cung là cung, nhưng tất cả mọi người đều biết, bởi vì trên thân cung có vết sức măng dồ, vì vậy thứ kiêu cung cũng có thể sử dụng như một cây đao, phối hợp với linh hồn hỏa diễm, cây thánh binh này hầu như là lực lượng vô địch, thứ kiêu cung chính là hung khí nhân gian chân chính. Âu Dương không trả lời, nhưng khi bị tu văn vừa dứt lời, Âu Dương lại từ trong phòng đi ra. Khi Âu Dương xuất hiện lại dẫn tới một trận tiếng hít khí không ngừng. Linh hồn của Âu Dương là màu hòa hồng, bởi vì linh hồn của hắn hoàn toàn đều do linh hồn hỏa diễm cấu thành, lúc này toàn thân Âu Dương hầu như đều là linh hồn hỏa diễm hình thành thực thể. Nhưng cho dù Âu Dương hoàn toàn thực thể hóa linh hồn của mình, hắn cũng không cách nào chống lại quy tắc thiên địa như hồn tộc. Dù sao bản thân hắn cũng không phải hồn tộc mà là một nhân loại thật sự. Sau khi thân thể một nhân loại biến mất, trừ phi hắn tu thành trí cao vô thường, bằng không tất nhiên sẽ bị Pháp tắc thiên địa ràng buộc. Linh hồn thể. Nhìn thấy màn này, cho dù là bị tu văn cũng phát ngộng. Nếu như nói vừa rồi biết được người này là Âu Dương, như vậy thấy Âu Dương mở thông đạo tiên giới, bọn họ cũng không cảm thấy có gì cổ quái. Nhưng hiện tại nhìn thấy Âu Dương ở trạng thái linh hồn. Bọn họ biết, bọn họ đã quá xem thường Âu Dương, bọn họ đã hoàn toàn không thể lý giải cảnh giới của Thần Tiễn. Phải biết rằng, tu luyện giả, ngoại trừ hồn tộc, những chủng tộc khác muốn phát huy lực lượng, đều phải lấy thân thể của chính mình làm môi giới. Nếu như mất đi thân thể, mặc dù vẫn có thể phát huy lực lượng, nhưng chỉ có thể là tam tứ thành mà thôi. Lấy tam tứ thành lực lượng có thể trực tiếp xé mở thông đạo thông tới tiên giới sao? Hơn nữa nhìn tình huống hiện nay, Âu Dương cũng không phải muốn quay về thiên giới, hắn muốn gì đây? Lúc này mọi người đều đang suy đoán. Âu Dương liếc nhìn những người đứng giữa không chung, đối với chuyện của chân linh giới, Âu Dương không muốn can thiệp cũng không muốn quan tâm. Hắn không có nhiều tinh lực như vậy, một thiên vương đã đủ khiến hắn sức đầu mẻ chán rồi, hơn nữa hắn còn đang so tốc độ với bốn con chó điên của thiên đỉnh. Các người đi đi, ta muốn kéo tiên linh khí từ thiên giới là vì trọng tố chân thân. Hiện nay lực lượng của ta còn chưa hồi phục, trạng thái linh hồn chỉ có thể phát huy ra tam tứ thành lực lượng, nếu khống chế không tốt có thể sẽ hủy diệt tiểu thế giới này. Âu Dương nói rất bình thản, nhưng tất cả người nghe lại như phát điên. Mọi người không để ý đến chuyện Âu Dương hủy diệt tiểu thế giới, thứ bọn họ quan tâm chính là Âu Dương muốn tiếp dẫn tiên linh khí từ tiên giới tiến vào tiểu thế giới để trọng tố chân thân cho mình. Đây là khái niệm gì chứ? Lấy linh hồn thể trọng tố chân thân cho mình. Nếu là cường giả bình thường, cho dù có giúp đỡ cũng chỉ có 7 thành xác suất thành công, hiện tại Âu Dương không cần bất cứ giúp đỡ gì, còn muốn vừa tiếp dẫn lực lượng từ tiên giới vừa trọng tố chân thân cho mình. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng chuyện này cần lực khống chế như thế nào. Tiếp dẫn tiên linh khí, nghe ra chỉ là một câu nói, nhưng mọi người ở đây đều minh bạch phi tiên có ý tứ gì. Đồng dạng bọn họ cũng biết, mỗi khi có người mọc cánh phi tiên, thông đạo của tiên giới mới có thể mở. Khi thông đạo mở ra sẽ có thần quang phủ xuống, thần quang sẽ bảo hộ chân linh giới, không cho tiên linh khí cuồng bạo phá hủy thế giới này, còn hiện tại thì sao? Âu Dương trực tiếp đánh nát thần quang, tiếp dẫn tiên linh khí tiến vào tiểu thế giới còn yếu đuối chân linh giới gấp trăm lần, đây là chuyện con người có thể làm được sao? Một đám người ngơ ngẩn đứng trên không trùng, bọn họ cảm thấy bản thân thật sự yếu ớt. Trước đây người nào cũng nghĩ mình rất lợi hại thậm chí trong đoàn người có một ít thiên tài được xưng ngàn năm vạn năm mới xuất hiện, đã từng huyện tưởng một ngày kia mình có thể vượt qua truyền thuyết Âu Dương. Nhưng lúc này, khi bọn hắn chân chính tận mắt nhìn thấy truyền thuyết, bọn họ mới hiểu được, truyền thuyết chính là truyền thuyết. Chỉ có thể là tương truyền trong miệng mọi người, phản phất là tồn tại không chân thực, muốn bản thân vượt qua tựa hồ là chuyện không có khả năng. Lấy linh hồn đả thông thiên giới, chuyện này cần lực lượng cường đại như thế nào? Một cương giả nhìn qua còn rất trẻ nhưng lại sở hữu tam phương ý chí ngơ ngác lầm bẩm chương 1105 đây mới là chuyển kỳ 2. Quan Mạc Ly, bây giờ người còn kiên trì suy nghĩ trước đây không? Bị tu văn nhìn nam tử vừa nói. Hắn biết, Quan Mạc Ly kỳ thực là một siêu cấp thiên tài, từ khi tu luyện cho tới bây giờ 14-500 năm hắn đã đạt được tam phương ý chí, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng trăm năm hắn liền có thể mọc cánh phi tiên. Cho nên từ trước tới nay quan mạc ly đều công bố tương lai hắn sẽ vượt qua Âu Dương. Nhưng hiện tại chân chính thấy được Âu Dương hiện thân, hắn mới minh bạch, thiên tài như hắn so với Âu Dương thực sự không coi là gì. Âu Dương không phải thiên tài, từ lúc ban đầu Âu Dương chỉ biết. Thiên phú của hắn giống như Lăng Trung Thiên đã đánh giá, chỉ tốt hơn những người không thể tu luyện một chút. Nhưng Âu Dương luôn tin tưởng, thiên phú không thể quyết định tất cả. Nếu như mỗi người từ khi sinh ra đã quyết định cao độ thành tiểu tương lai của hắn, vậy thế giới này còn cần nỗ lực làm cái gì? Cho nên Âu Dương luôn cố gắng, vẫn không ngừng tiến bộ, mới khiến hắn có thành tựu hôm nay. Âu Dương đã bước trên con đường của bản thân hắn, hình thức tu luyện của hắn không giống với người thường. Ngay từ khi bắt đầu tu luyện, hắn đã chọn chữ xác, lấy giết chết địch nhân đổi lấy sự trưởng thành của mình. Việc Âu Dương cần phải làm là mỗi một lần đều sống sót. Sau đó bảo trì bản tâm của mình, không cho sát y khống chế trái tim mình. Hắn đã thành công, dựa vào năng lực này hắn một đường giết tới tiên giới. Sau đó tình thế nghịch chuyển, trong tuyệt cảnh, Âu Dương lấy phương pháp thánh chiến nhập đạo. Nếu như người bình thường có được phương pháp thánh chiến, căn bản không có khả năng tu luyện, nhiều nhất chỉ xem như bắt được một bảo bối mà thôi. Nhưng Âu Dương thì khác, trái tim của Âu Dương vô cùng chân thực. Hắn chính là dựa vào tâm cảnh này mới luyện thành phương pháp thánh chiến với một loại tốc độ tựa hồ không thể tưởng tượng, sau đó từng bước đề cao tâm cảnh để mình đạt được cao độ như vậy. Mặc dù ta tu tâm, nhưng trên thế giới này lại không có phương pháp tu tâm. Âu Dương thường cảm thắn nói như vậy, nếu như không phải hắn tu luyện phương pháp thánh chiến, mà là một loại công pháp hoàn toàn dùng tâm cảnh chiến đấu, như vậy thành tựu của hắn tuyệt đối vượt qua hiện tại. la quan mố khẩu suất của ngôn. Trong mắt quan mạc ly có sự thất lạc sâu sắc. Từ khi hắn bước vào thế giới của tu luyện giả, từ ngày hắn biết được truyền thuyết của thần tiễn, thần tiễn chính là mục tiêu suốt đời của hắn, là cước bộ hắn truy tìm. Hơn nữa hắn có thiên phú như vậy, hầu như học cái gì cũng thành, vì vậy mới khiến hắn dưỡng thành một tiêu ngạo khí. Nhưng hôm nay thì sao? Ngày hôm nay thấy được sự cường đại của Âu Dương, hắn mới minh bạch, hắn căn bản không xứng so sánh với nhân vật truyền kỳ này. Bốn năm năm tu luyện đến tam phương ý chí lúc này quan mạc lì tiêu ngạo trước đây hoàn toàn bị đánh nát, hắn biết, sợ rằng cuộc đời này của mình cũng không có khả năng vượt qua Âu Dương. Âu Dương đương nhiên không biết tất cả những chuyện xảy ra ở đây, hơn nữa cho dù biết hắn cũng không quan tâm làm gì. Âu Dương chưa bao giờ sợ có người vượt qua mình. Đương nhiên, cho dù bản thân Âu Dương cũng không gạt bỏ tất cả gốc rễ của mình, còn cả cố gắng của mình, nếu không có cố gắng. Vậy thì tất cả sợ rằng đều là vô nghĩa. Âu Dương cảm thụ được sự khiếp sợ của đoàn người này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói thầm trong lòng. Không phải các ngươi không đủ thiên tài, mà là ta quá khác người. Sau khi Âu Dương đưa mắt nhìn mọi người, cũng không nói thêm gì nữa, mà xoay người trở về trong phòng. Trong nháy mắt Âu Dương trở lại gian phòng, trên bầu trời đống nhiên thiểm điện văng lên, sau đó nhìn thấy một thông đạo bị xé nát từ trên trời răng xuống. Tiếp theo lực lượng vô cùng to lớn dùng một loại phương thức không thể tưởng tượng từ trên trời đánh xuống khu vực Câu Dương đang ở. Khi những người ở đây nhìn thấy lực lượng này xuất hiện, hoàn toàn không hoài nghi trình độ cường đại của lực lượng này. Theo bọn họ thấy, nếu như lúc này bọn họ ở đó, sợ rằng một giây sau lực lượng này sẽ giết chết tất cả cường dạ ở đây. Chẳng trách đâu Dương nói, chỉ cần mình không cẩn thận sẽ phá hủy thế giới này, xem ra những lời này hoàn toàn chân thật. Cảm thụ được lực lượng từ trên trời răng xuống, rất nhiều người đều có một loại cảm giác phải nhanh chóng rời khỏi, nhưng đồng thời bọn họ cũng hiếu kỳ, bọn họ hiếu kỳ Âu Dương sẽ dùng phương thức gì đối kháng với loại lực lượng này. Loại lực lượng này rất mạnh, cường đại đến mức có thể phá hủy một thế giới trong nháy mắt, nếu như Âu Dương cậy mạnh đối kháng, kết quả cuối cùng chỉ sợ là thế giới này sẽ bị phá hủy. Khi tất cả đều đang hiếu kỳ, bọn họ nhìn thấy một tràng diện tựa hồ không thể xảy ra. Mọi người giật mình nhìn màn phát sinh trước mắt mình, bọn họ đều có một loại ảo giác, có lẽ mình đang nằm mơ. Nhưng khi ảo giác này xuất hiện, mọi người đều muốn cho mình một cái tác, ảo giác. Có ảo giác không tuân theo chuẩn mực như vậy sao? Khi tất cả ngơ ngác nhìn lực lượng cuồng bạo từ trên trời ráng xuống, trực tiếp đánh lên bầu trời trên đầu Âu Dương, bọn họ đều nghĩ Âu Dương có thể bị giết chết, Âu Dương lại hơi ngầm đầu, sau đó thấy hắn nhắm mắt lại, giống như hít sâu, nhẹ nhàng hút khí. Tiếp theo, lực lượng cuồng bạo không gì sánh được trực tiếp biến thành một tia khí lưu chui vào trong thân thể Âu Dương. Đây là chuyện nhân loại có thể làm được sao? Trong lòng Bỉ Tu Văn tự hỏi. Cuối cùng hắn tìm ra một đáp án, hiển nhiên nhân loại không thể ngăn cản Âu Dương, bởi vì hắn đã vượt qua phạm trù nhân loại. Không có khả năng. Trong mắt Quan Mạc Ly lộ vẻ khó tin. Khi hắn biết Âu Dương xé mở tiên giới, hắn còn miễn cưỡng chấp nhận chênh lệch về lực lượng giữa hắn và Âu Dương. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Thủ đoạn vừa rồi của Âu Dương đã thể hiện năng lực khống chế của hắn tuyệt diệu đến cực điểm. Đây là trực tiếp chuyển hóa lực lượng vô cùng cuồng bạo thành khí thức, sau đó hút vào trong thân thể. Chiêu thức này trong tất cả những người ở đây, không ai có thể làm được. Xem ra ta căn bản không chỉ kém một chút. Quan mạc ly hiển nhiên minh bạch, trên lệch giữa hắn và Âu Dương như hào rộng, cả đời này cũng đừng mơ tưởng vượt qua. Ở tiên giới Âu Dương là đỉnh phong, còn ở chân linh giới quan mạc ly chính là đỉnh phong. Bình thường mà nói, Âu Dương ở tiểu thế giới trực tiếp hấp thu lực lượng cuồng bạo của tiên giới. Nếu như đổi thành quan mạc ly, quan mạc ly có lẽ cũng có thể sẽ mở thông đạo thông đến chân linh giới, sau đó lấy linh hồn thể hấp thu lực lượng của chân linh giới. Nhưng quan mạc ly nghĩ, nếu như đổi là mình, có thể tiểu thế giới này đã tan vỡ. Đây là cảm giác chênh lệch trong lòng quan mạc ly. Trên thực tế quan mạc ly xác thực không thể mô phỏng chiêu thức vừa rồi của Âu Dương. Nhưng chênh lệnh tuyệt đối giữa hắn và Âu Dương lại không phải như hắn nghĩ. chương 1106, Âu oh An Âu Dương có tu vi gì? Hắn có tu vi gì? Nếu luận về năng lực không chế, cho dù Âu Dương yếu đi mấy lần, hắn cũng chỉ có thể là phù vân. Phù. Âu Dương thở ra một ngụm chọc khí, lúc này toàn thân hắn giống như một chiếc bóng đèn hồng quang cực lớn. Đây là vì linh hồn hỏa diễm đã ngưng tụ thành thực thể, xem như tạm thời thay thế thân thể của Âu Dương. Ẩm. Trong thông đạo, lần thứ hai xuất hiện một luồng lực lượng cường đại không thể tưởng tượng. Khi lực lượng này xuất hiện, lại nhìn thấy Âu Dương hít một hơi, luồng lực lượng mạnh mẽ lại một lần nữa bị Âu Dương hút vào trong thân thể của mình. Cùng lúc đó, hồng quang trên người Âu Dương bắt đầu trở nên nhỏ yếu, đồng thời hai chiếc sừng của Âu Dương bắt đầu tỏa ra kim quang. Khi kim quang chậm dãi tiêu tán, một đôi chân bằng sắc thịt xuất hiện. Chuyện này có thể xảy ra sao? Nhìn thấy màn này, một số người biết rõ làm thế nào trọng tố chân thân lại điên cuồng. Thông thường mọi người trọng tố chân thân đều cần bắt đầu từ đầu, nhưng Âu Dương lại bắt đầu từ chân. Điều này hoàn toàn đánh vỡ nhận thức của mọi người. Nhưng bọn họ không rõ chính là, lúc này người khổ sở nhất chính là Âu Dương. Âu Dương đương nhiên biết trọng tố chân thân nên ngưng luyện nội tạng của mình trước. Nhưng sự thực căn bản không giống như hắn tưởng tượng, đừng thấy hắn lúc này nhìn có vẻ rất thoải mái. Trên thực tế bản thân Âu Dương biết rõ, hắn căn bản không thể hoàn toàn khống chế lực lượng hấp thu này, chỉ có thể mặc cho lực lượng muốn làm gì thì làm. Việc duy nhất hắn có thể làm chính là khống chế lực lượng không ra khỏi thân thể của mình, sau đó tùy ý đắp nặn thân thể. Mẹ nó sẽ không biến thành quái vật chứ. Âu Dương có chút hoài nghi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Một lát nữa lực lượng không nghe lời mình, làm ra mấy cái chân hoặc mấy cái đầu thì mình biết tìm ai nói lý lẽ. Hơn nữa nhiều người vây xem như vậy, một khi mình chơi quá tay, vậy sau này mình cũng không còn mặt mũi nhìn người khác. Không thể không nói tư duy của Âu Dương rất cường đại, nhưng lúc này hắn lại không ý thức được, nếu như hắn trọng tố chân thân thất bại, hắn sẽ phải mất 7 ngày làm lại, đến lúc đó có thể sẽ bị tứ đại cường giả thiên đình bắt được làm thịt. Cái hắn nghĩ đến lại là làm thế nào không bị mất mặt. Ông bạn già, giúp ta một tay. Âu Dương biết, lúc này người có thể giúp hắn chỉ có thứ kiêu cung. Âu Dương thấp giọng hô hoán, thứ kiêu cung vù một tiếng, từ trong linh hồn của hắn bay ra. Thân cung hồng sắc mang theo hỏa diễm ngút trời nhuộm toàn bộ bầu trời đại vận đế đô thành màu hỏa hồng. Trong giây phút thứ kiêu cung xuất hiện, tất cả cường giả chân linh giới còn ngơ ngác đứng trên không trung đều trực tiếp bị đánh xuống. Có một số người tương đối thông minh, tỉ như bị tu văn, khi hắn thấy bầu trời hỏa diễm, việc làm đầu tiên chính là từ trên bầu trời bay xuống phía dưới. Người khác không biết bầu trời hỏa diễm kia là cái gì, nhưng bị tu văn hắn lại biết, đó chính là linh hồn hỏa diễm trong truyền thuyết. Bị món đồ chơi đó đụng tới, cái mạng nhỏ này của hắn sẽ nổ tung giống như pháo hoa hoa lệ. Bị tu văn cũng không muốn làm pháo hoa, cho nên hắn lựa chọn nhanh chóng bay xuống đất. Cũng may lúc này Thứ Kiêu cung cũng không muốn lấy mạng bọn họ, cũng lưu lại thể diện cực lớn cho bọn họ, chỉ ép bọn họ từ trên trời hạ xuống, cũng không dùng hỏa diễm tiêu người, bằng không sao hôm nay chân linh giới sẽ trở lại thời đại thần tiễn mấy nghìn năm trước. Phòng trưng sẽ rất khó tìm ra cường giả cấp ý chí, bởi vì hôm nay tất cả cường giả ý chí của chân linh giới tựa hồ đều tụ tập đến đây quan khán âu dương biểu diễn hủy thiên. Thứ Kiêu cung ở trên trời triển khai cánh, giữa lúc vẫy cánh, hỏa diễm hừng hực tiêu đốt. Khi hỏa diễm bốc cháy, mọi người quỷ dị phát hiện, linh hồn hỏa diễm cường đại như vậy lại không tiêu đốt thời không. Chuyện này kỳ thực rất bình thường, mặc dù dưới sự phát triển của Âu Dương, linh hồn hỏa diễm đã biến thành hỏa diễm mạnh nhất thiên địa, nhưng linh hồn hỏa diễm chỉ nghe tên là biết, thứ này chỉ có uy lực cực lớn với thứ có linh hồn. Trước kia khi linh hồn hỏa diễm còn chưa thành hàng, Âu Dương có thể giết chết bất cứ huyễn thuật sư nào, nói trắng ra là Chỗ đáng sợ của linh hồn hỏa diễm chính là linh hồn của ngươi càng cường đại ngươi càng chết nhanh. Món đồ chơi này cũng mặc kệ ngươi có phải tu luyện cao hay không, một khi nó tiến vào thân thể của ngươi, đụng phải linh hồn của ngươi, trừ phi ngươi có thể đạt được cường giả cấp dập lửa như thiên vương, bằng không trên cơ bản ngươi chính là đường chết. Bình thường khi linh hồn hỏa diễm thiếu đốt, lực phá hoại rất kinh người, nhưng trên thực tế nhiệt độ lại không khoa trương như vậy. Lúc này nếu như đưa tới một kỳ lân vương, kỳ lân trí dương hỏa vừa mở ra, tuyệt đối sẽ thiêu đốt thế giới này biến thành thế giới hỏa diễm. Nhưng hiện giờ nhiều linh hồn hỏa diễm như vậy lại không đốt cháy được thời không. Đây chính là khác biệt bản chất của hai loại hỏa diễm. Linh hồn hỏa diễm tuyệt đối là hỏa diễm có lực phá hoại cường đại nhất, nhưng nó cũng không phải hỏa diễm bá đạo nhất. Nếu chỉ nói về bá đạo, Trước kêu Minh Phượng Tri Hỏa và Kỳ Lân Tri Dương Hỏa đều tuyệt đối vượt qua linh hồn hỏa diễm của Âu Dương, nhưng thực tế thì sao? Trên thực tế hai loại hỏa diễm này đều chỉ có thể xếp phía sau linh hồn hỏa diễm, điểm này không hề nghi ngờ. Ẩm! Một đạo lực lượng còn cường đại hơn vừa rồi từ trong thông đạo tiên giới điên cuồng tuân ra, lần này linh hồn của Âu Dương lại lơ lửng ở đó, hắn cũng không hấp thu lực lượng này, nhìn qua giống như hoàn toàn không để ý, mà như cao tăng nhập định. Thứ kiêu cung và chủ nhân thông linh, khi Âu Dương làm ra động tác này, nó dương cánh đi tới trung tâm lực lượng, sau đó nhìn thấy trên người thứ kiêu cung bay ra một đoàn hỏa diễm, hỏa diễm trực tiếp biến thành một bàn tay cực lớn, bàn tay trực tiếp trộp hỏa diễm vào bên trong, sau đó từ tiên giới bay ra lực lượng sợ rằng đủ sáng tạo ra một phi tiên trong nháy mắt, bị yên ổn bao trùm ở bên trong. Vụ Một thanh âm vang lên cắt bầu trời, lực lượng bị linh hồn hỏa diễm bao vây từ trên trời lao về phía phủ nguyên Soái Khi mọi người nhìn viên tiểu hoàn hồng sắc giống như một viên linh đan đều lộ ra các loại thần sắc khác nhau. Bị tu văn nhìn viên tiểu hoàn hồng sắc, hắn hoàn toàn không chút nghi ngờ trong viên tiểu hoàn hồng sắc này chứa lực lượng có thể đẩy hắn lên trình độ phi tiên trong nháy mắt, khiến hắn hoàn thành quá trình mọc cánh phi tiên. Nhưng hắn đồng dạng cũng biết, linh hồn hỏa diễm bao trùm bên ngoài lực lượng như vậy, đừng nói là hắn. Lúc này cho dù là một tiên tôn cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn giống như hắn. Mấy nghìn năm trước thứ kiêu cung đã từng giết qua tiên tôn, mấy nghìn năm sau quỷ mới biết thánh khí này rốt cuộc cường hãn tới trình độ nào. Nếu như trọc giận thứ kiêu cung, ra hỏa này phòng trừng có thể đốt sạch cả nhà ngươi. chương 1107, trọng tố chân thân, một quan mạc ly nhìn lực lượng chậm rãi bay vào trong linh hồn thể của Âu Dương, sau đó bắt đầu đắp nặng cái đầu của cho Âu Dương. Hắn biết, lực lượng kia là lực lượng bản chất nhất đến từ tiền giới, đó là thứ hắn chưa từng tiếp xúc. Mạc Ly lão đệ, nhìn thấy rồi chứ? Đây mới là siêu cấp cường giả. Một vị bằng hưu của quan Mạc Ly đi đến bên cạnh hắn, kỳ thực vừa rồi hắn đã nhìn ra, đồng dạng hắn cũng biết, đã kích câu dương mang đến cho quan Mạc Ly là rất lớn. Trước kia vị lão Hữu của mình cái gì cũng không để ý, cảm thấy cái gì bày ra trước mặt hắn đã là siêu việt rồi. Nhưng hiện giờ nhìn thấy tất cả mọi chuyện phát sinh trên người Âu Dương, sợ rằng khiến lao hữu của hắn minh bạch cái gì mới là cường giả chân chính. Nhưng hắn cũng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt. Người ta có thể định ra mục tiêu cao hơn cho mình, nhưng nếu mục tiêu đó cao đến mức người không thể nhìn thấy, yêu người làm sao tiếp xúc. Nếu như ban đầu Âu Dương vừa xuyên qua đã biết có chí cao vô thượng, định ra cho mình mục tiêu chí cao vô thượng, Vậy hiện tại Âu Dương không chừng đã luân hồi chuyển thế mấy trăm lần, đổi tên là Âu Áng như gì đó, ở nơi nào đó chồng chọn bốn. Cho nên có câu nói rất hay, không nên ngay từ đầu định ra cho mình loại cao độ ngay cả nhìn, thậm chí là nghĩ cũng khó tưởng tượng, như vậy sẽ chỉ khiến mình cảm thấy phiền muộn. Quan Mạc Ly không sai biệt lắm chính là như vậy, hắn định ra cho mình loại cao độ ngay cả nghĩ cũng không thể tưởng tượng. Câu nói này hoàn toàn không sai cao độ của Âu Dương hắn có thể tưởng tượng được sao? Đương nhiên không thể, vậy mà hắn lúc nào cũng muốn vượt qua Âu Dương, chỉ điểm này đã nói lên hắn chỉ có thể là một vai phụ, chứ không phải diễn viên chính. Lực lượng càng ngày càng cường đại từ trong thông đạo tiên giới đánh xuống, nhưng bất luận lực lượng này hoàn thành ra tốc cường đại trong thông đạo như thế nào, trở nên cuồng bạo như thế nào, khi tới trước mặt linh hồn hỏa diễm của thứ tiêu cung đều biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Sau đó bị linh hồn hỏa diễm bao vây, đưa vào trong thân thể Âu Dương. Âu Dương không cần tìm lão bằng hữu nào hỗ trợ thủ hộ mình, bởi vì thứ tiêu cung còn đáng tin hơn bất cứ lão bằng hữu nào. lão bằng hữu ngươi còn lo lắng có thể đâm một đau sau lưng, còn thứ tiêu cung thì không cần lo lắng chuyện này. Chỉ trong ngáy mắt, Âu Dương đã lơ lửng giữa không trùng, trong thân thể hoàn toàn dùng hỏa diễm cấu thành đã xuất hiện huyết nụ. Chỉ có điều lúc này huyết nục nhìn qua giống như loại cuồng nhân tách rời trong phim kinh dị. Hiện tại người đứng từ xa có thể thấy rõ các loại tim gan phổi của Âu Dương, hơn nữa còn có từng đường huyết quản không ngừng đắp nặn ra. Trang diện như vậy, phòng trường sau khi người bình thường nhìn thấy cũng không dám ăn cơm nữa. Cũng may hiện tại ở đây căn bản không có người bình thường. Nhiều cương giả như vậy xuất hiện ở đây, đại vận sớm đã hoàn toàn bao vây phủ nguyên soái đương nhiên, cũng chỉ dám bao vây. Bọn họ không dám xông vào, nơi này tùy tiện lôi ra một người, phòng trừng chỉ cần phất tay cũng đủ biến đại vận thành phê tích. Bách tính bình thường ở xa chỉ có thể nhìn thấy huyết sắc kiêu bay lượn khắp bầu trời và các cường giả chân linh giới rất phong tao mở ra các loại quang hoàn bị huyết sắc kiêu từ trên trời ép xuống đất. Đây cũng không phải dân chúng có thiên lý nhãn, chủ yếu là vì đám người nào qua phong tao, quang hoa trên người bọn họ biến thành đủ loại hư ảnh. Hư ảnh này chỉ cần không phải người mù. Ở ngoài 10 dặm đều có thể thấy rõ, cho dù bách tính bị ngăn cản bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngược lại lúc này Âu Dương đang ở trung tâm, trên người hắn không có quang hoàn phong cách như vậy, cho nên trở thành đối tượng bị lãng quên. Lấy tiên linh lực hoàn thành trọng tố thân thể cần sức mạnh như thế nào? Quan mạc ly thầm nghĩ, hắn biết, phi tiên phải chuyển hoàn ý chí lực trong thân thể thành tiên linh lực. Nhưng bất luận chuyển hóa như thế nào tuyệt đối cũng không có khả năng hoàn toàn dùng lực lượng để ngưng tụ ra thân thể của mình như Âu Dương. Chiêu thức ấy của Âu Dương hầu như là hóa mục náy thành thần kỳ, hắn hoàn toàn chuyển hóa thiên địa lực, từ hư vô chuyển thành thực thể, sau đó thực thể này lại từ hình thái lực lượng chuyển hóa thành hình thái sinh vật. Một loạt chuyển biến này không chỉ thể hiện cường đại của Âu Dương, đồng thời cũng nói lên sự tinh diệu của linh hồn hòa diễm. Nếu như không có linh hồn hòa diễm, Âu Dương tuyệt đối không thể làm được điểm này. Trọng tố chân thân bình thường đương nhiên không phải như Âu Dương. Cương giả bình thường trọng tố chân thân đều cần một vật dẫn, ví dụ như cụ sen, khúc gỗ nào đấy làm vật dẫn thân thể của mình, sau đó cho linh hồn bám vào phía trên, lấy linh khí kích hoạt những vật dẫn này trở thành thân thể của mình. Trên thực tế Âu Dương cũng xem như dùng vật dẫn, chỉ có điều vật dẫn này của hắn có chút biến thái, hắn lấy linh hồn hỏa diễm trong thân thể mình làm vật dẫn, hoàn toàn kích hoạt linh hồn hỏa diễm để linh hồn hỏa diễm trở thành thân thể của mình. Ta làm như vậy có phải quá biến thái không? Âu Dương thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết, một khi thân thể của hắn hoàn thành, như vậy hắn hầu như biến thành biến thái của Phượng Hoàng nhất tộc. Hắn sở hữu hỏa diễm vật dẫn, chỉ cần hỏa diễm không tắt, hắn sẽ sống lại vô hạn như Phượng Hoàng. Thậm chí linh hồn của Âu Dương còn đáng sợ hơn Phượng Hoàng. Phòng chừng cho dù là linh hồn của minh phượng địa ngục trước kia tuyệt đối cũng không cường đại bằng linh hồn của Âu Dương. Linh hồn cường đại phối hợp với thân thể bất diệt do linh hồn hỏa diễm cấu thành, chẳng khác nào đã tiếp cận vô địch. Đương nhiên vẫn còn khoảng cách so với vô địch chân chính. Chí ít Âu Dương không cho rằng sau khi mình đại thành có thể đánh thắng thiên vương. Nếu nói Âu Dương không có tự tin về cái gì, chủ yếu là về cảnh giới. Nói trắng ra tất cả vẫn là trên lệnh cảnh giới. Thiên vương lần này ngủ say, sau khi hắn tỉnh dậy chắc chắn là trí cao vô thượng trong truyền thuyết. Cho dù Âu Dương sở hữu linh hồn bất diệt thể nhưng cuối cùng vẫn yếu hơn thiên vương một bậc về cảnh giới. Chính sự chênh lệch này trong đối kháng chân chính sẽ trở thành mấu chốt bại trận cuối cùng của Âu Dương. Ta cách trí cao vô thượng chỉ còn một bước, nhưng ta theo đuổi nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không biết cái gì mới là trí cao vô thượng, thực sự là buồn cười. Tận đấy lòng Âu Dương tự cười nhạo mình. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Kỳ thực hắn cũng không biết, thiên vương trí cao vô thượng không giải bằng thời gian hắn truy tìm. Nếu lấy thân hóa đạo thật sự đơn giản như vậy, vậy trên tiên giới không phải còn xuất ra các loại thế giới 20 gì đó. Sau khi ngủ một giấc trí cao vô thượng, mọi người phân ra phân quản thiên địa, người phân quản phía nam, ta phân quản phía bắc, đến cuối cùng người nào cũng là lãnh chúa. Nếu thật sự như vậy, vậy Âu Dương cũng không cần làm trí cao vô thượng gì đó nữa. Ở hạ giới người có thể như bức cướp giật trên đường phố lại làm một trường trấn Chuyện này thật sự không chịu nổi chương 1108 Trọng tố chân thân 2. Cho nên trí cao vô thượng từ trình độ nào đó có lẽ là độc nhất vô nhị Cái này cũng giống như thiên địa trong tiểu thuyết Hồng Hoang đã nói Đó mới là trí cao vô thượng Nhưng vấn đề lại xuất hiện Tình huống hiện tại chính là thiên vương tỉnh lại chính là trí cao vô thượng Còn Âu Dương tiếp tục truy tìm cuối cùng có thể cũng là trí cao vô thượng, hai trí cao vô thượng này làm sao lấy thân hóa đạo. Âu Dương suy đoán, phỏng chừng hai bọn họ đến cuối cùng vẫn phải đánh một trận tử chiến, sau đó người thắng mới có thể tôn hóa không phải tiểu thuyết đều viết như vậy sao. Âu Dương thừa nhận suy nghĩ của mình có chút rối loạn, trên thực tế hắn cũng chưa từng nghĩ đến lấy thân hóa đạo gì đó, thiên đạo làm cái gì cũng không được thì có gì hay. So với làm cái đó, Âu Dương rất hy vọng thiên vương trùng kích thất bại, Sau đó chết một cách khó hiểu, như vậy ngay cả Thiên Đình mình cũng không cần đánh, phòng Trừng Khâu Vân Bình nhất thời sẽ giống như một con rùa lẩn ra ngoài biển. Ngươi chỉ cần chỉ lên bầu trời hải ngoại mắng mẹ hắn không biết quản lý hắn. Sở dĩ đám người Khâu Vân Bình dám hống hách như vậy, không phải vì có Thiên Vương làm chỗ dựa phía sau. Nói trắng ra bọn họ chính là ông chủ nhỏ, Thiên Vương mới là ông chủ lớn, mới là ông chủ thật sự của bọn họ. Chỉ cần ông chủ lớn không chết, Ông chủ nhỏ có chết bao nhiêu cũng không có gì. Nếu thiên vương có thể có thành tiểu chí cao vô thượng. Đến lúc đó không phải chỉ vung tay có thể khiến bọn họ sống lại. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mới khiến thiên đình biết rõ không làm gì được Âu Dương vẫn tiếp tục truy đổi Âu Dương đến cùng. Nói trắng ra là bọn người kia đã bị thiên vương hoàn toàn lừa dối. Đây là bọn họ muốn biểu thị lòng trung thành với thiên vương trước khi thiên vương sống lại. Lúc này ai biểu thị tốt? Đến lúc đó càng thêm ngư bức. Đây hiển nhiên là lót đường cho tương lai. Cùng với lực lượng không ngừng bay vào trong thân thể, lúc này tất cả nội tạng của Âu Dương đã hoàn toàn hoàn thành đắp nạn, hiện giờ nhìn Âu Dương vô cùng cổ quái. Đầu hắn đã hoàn thành đắp nạn, đầu và hai chân đã là thân thể huyết nụ. Còn nội tạng cũng là huyết nụ cấu thành, hiện tại nhìn qua chính là một cảnh tượng kỳ quái. Đầu và hai chân hắn đã tồn tại. Nhưng tất cả huyết quản và nội tạng đều đang được bao trùm trong một cuồng sáng hồng sắc. Điều khiến người ta không giải thích được chính là cùng với từng đạo quang mang bay vào bên trong, thân thể nửa người này không ngừng sinh trưởng các loại huyết nụ. Kiềm chế một chút, đừng để ta biến thành áo đặc man. Âu Dương thầm nói với huyết sắc tiêu, gia hỏa này hiển nhiên chơi rất vui vẻ, nhưng ngươi chơi gì thì chơi, cũng đừng chơi thêm thứ gì lên người ta, nếu không đến lúc đó ta biết tìm ai khóc than. Cũng may huyết sắc tiêu cũng không biết áo đặc man là cái gì, cho nên khi nó bang trợ Âu Dương trọng tố thân thể hoàn toàn là dựa theo trạng thái vốn có của Âu Dương, cùng với các loại lực lượng của tiên giới không ngừng tiến vào trong thân thể Âu Dương, chỉ chốc lát thân thể Âu Dương đã gần như hoàn thiện. Trọng tố thân thể như vậy quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Bị Tu Văn nhìn Âu Dương trọng tố thân thể, hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như dùng phương pháp như vậy trọng tố thân thể của mình, Vậy mình có thể trực tiếp mọc cánh phi tiên hay không? Bí tu văn suy nghĩ quá nhiều, sợ rằng thân thể này chỉ có một mình Âu Dương mới có thể chân chính làm ra. Vì sao? Thứ nhất, chính là linh hồn hỏa diễm làm vật dẫn thân thể, trừ phi ngươi có thể hoàn mị không chế linh hồn hỏa diễm. Bằng không, linh hồn còn chưa bay vào thân thể đã bị đốt thành cho tàn. Bí tu văn còn bỏ qua một điểm. Chính là mỗi đạo lực lượng thứ kiêu cung khống chế đều sở hữu trình độ có thể trực tiếp đề cao một người đến phi tiên. Lực lượng khủng khiếp như vậy, hắn không cần toàn bộ, chỉ cần một đạo, hiện tại đã có thể cho ngươi trình diễn màn mọc cánh phi tiên rồi. Bị tu văn quá coi thường trình độ đáng sợ của thân thể Âu Dương hiện tại, hiện giờ thân thể của Âu Dương trên cơ bản đã dung hợp với thiên địa. Thân thể như vậy làm sao có thể để một người chỉ sở hữu tam phương ý chí như bị tu văn thúc đẩy. Người thế nào dùng thân thể thế ấy, điểm này bị Tu Văn hiển nhiên bỏ qua. Nhưng hắn có bỏ qua hay không cũng không có vấn đề, bởi vì không có mấy người dám ném mình vào trong luân hồi, sau đó một lần nữa đắp nạn thân thể tan vỡ như Âu Dương. Cũng chính vì Âu Dương biết mình sở hữu linh hồn hỏa diễm mới dám làm như vậy, đổi thành linh hồn của những người khác có thể bay ra khỏi luân hồi hay không cũng không ai biết Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bị Tu Văn bất luận ước ao cỡ nào? Bởi vì vấn đề tu vi, cả đời này của hắn cũng không thể sở hữu thân thể như Âu Dương, cho nên hắn nhiều nhất cũng chỉ có ước ao mà thôi. Như vậy đánh vỡ thân thể của chính mình, sau đó trọng tố thân thể có thể khiến linh hồn hỏa diễm của ta trở nên mạnh hơn. Nếu trong thiên địa có một loại công pháp từ khi bắt đầu tu luyện sẽ không ngừng phá hủy thân thể của mình, sau đó trọng tố thân thể cho mình thì sẽ mạnh như thế nào? Âu Dương rất vô sĩ nghĩ, nhưng hắn cũng không tỉ mỉ ngắm lại. Trọng tố thân thể đơn giản như vậy sao? Hắn có thể trọng tố thân thể là bởi vì hắn sở hữu thứ kiêu cung và linh hồn hỏa Diễm bảo hộ, muốn dựa theo suy nghĩ giống như Âu Dương tu luyện, trừ phi người này sở hữu ánh sáng rực rỡ hơn Âu Dương. Chân thân không ngừng ngưng thực, chỉ trong chốc lát, thân thể Âu Dương hầu như đã toàn bộ ngưng thực. Lúc này Âu Dương cảm giác mình giống như hồ lô từ trong bình hồ lô nhảy ra, toàn thân tràn đầy các loại lực lượng, nếu không phải vì hiện tại hắn không mặc quần áo Âu Dương thậm chí có dự định bày ra mấy tư thế tạo hình. Phụt, một ngụm trọc khí từ trong miệng Âu Dương phun ra, sau đó nguyệt sắc trường bảo đống nhiên xuất hiện trên người Âu Dương, che đậy thân hình trần chuồn của hắn. Âu Dương nắm chặt hai tay, hắn minh bạch tiến bộ lần này của mình sợ là đã đạt được trình độ cách trí cao vô thượng một bước chân, hoặc là nói hiện tại mình kỳ thực đã bước vào trí cao vô thượng. Thân thể cấp trí cao vô thượng, nhưng lại chưa có lực lượng của trí cao vô thượng. Bế. Âu Dương chỉ tay lên bầu trời, thông đạo trên bầu trời trực tiếp bị khép kín. Âu Dương nhìn thông đạo tiên giới đóng lại, hắn mỉm cười, lúc này hắn gần như có lực lượng của tiên đế, cách trạng thái đỉnh phong của mình không còn xa. Mặc dù thân thể cường đại đến cực hạn, nhưng mình không phải loại nhân vật dựa vào thân thể chiến đấu. Thứ cường đại nhất của mình chính là cây cung của mình, mình không phải kẻ ngu si bất cứ lúc nào cũng sông lên người một quyển ta một kiếm đối tròi. Theo Âu Dương thấy, loại chuyện đối trọi này chỉ diễn ra trong trò chơi điện tử. Cường giả chân chính chiến đấu không dám dễ dàng chiến đấu sắc người, dù sao công kích của mọi người cũng quá mạnh mẽ, hậu quả sau khi ngươi trúng một quyền của ta sợ rằng chính là bỏ mạng. chương 1109, bánh răng thời đại. Chư vị nhìn đủ rồi chứ. Âu Dương mỉm cười nhìn những cường giả cấp ý chí. Cách đây không lâu cường giả như vậy chỉ là có thể là tồn tại mình mình ngưỡng vọng. Nhưng hiện giờ ngay cả tư cách ngưỡng vọng mình, bọn họ cũng không có. Nghe thấy lời nói của Âu Dương, mọi người ở đây hiển nhiên đều sửng sốt. Khi người khác trọng tố chân thân nghe nói đều tìm một chỗ vắng vẻ, lén lút tiến hành, nhưng người quang minh chính đại tiến hành dưới sự vây xem của vô số cường giả như Âu Dương tuyệt đối là người thứ nhất. Mặc dù Âu Dương căn bản không sợ những người này, nhưng bị người ta xem là gấu trúc trong vườn bách thú cũng không có tốt đẹp gì. Bị người khác quan sát lâu như vậy, Âu Dương rất không sảng khoái, hắn lại vốn không có tính tình dễ chịu. Nếu như ở nơi khác khác, hiện tại hắn đã sớm làm thịt đám người này rồi, chỉ vì những người này đều đến từ nhà cũ của mình, nếu không hiện tại cũng không có mấy người sống sót. Đám người này cũng nghĩ tới, nhìn người ta trọng tố chân thân như vậy là một chuyện không hay. Lúc này bọn họ cũng ý thức được Âu Dương không làm thịt bọn họ đã là nể mặt bọn họ lắm rồi. Lúc này ngoại trừ Bì Tu Văn có quan hệ cùng nhất mạch với Âu Dương, những người khác đều quay đầu lẩn vào trong chân linh giới biến mất. Bì Tu Văn không đi, bởi vì Âu Dương trên cơ bản được xem là lao tổ của hắn, hắn đương nhiên không sợ Âu Dương giết mình, nguyên nhân hắn không đi cũng là muốn xem xem có thể có được chỗ tốt gì từ trên người lao tổ Âu Dương hay không. Lao tổ của mình được xem là vô địch thiên hạ trong truyền thuyết, hiện nay thật vất vả mới đụng phải. Làm sao có thể không kiếm được thứ gì tốt? Như vậy thật không phù hợp với quy tắc bình thường. Tu Văn đúng không? Âu Dương nhìn hậu bối của bị ra, tên gia hỏa này tuyệt đối được xem là hậu bối của mình. Thời điểm mình và bỉ ba giết địch trên chiến trường sợ rằng cách thời đại bọn họ sinh ra đã mấy nghìn năm. Lao tổ. Lúc này bị Tu Văn cũng không dám lấy tiền bối gì đó xưng hô với Âu Dương, bất luận là quan hệ của Âu Dương với bị ra hay thân phận của Âu Dương ở Vạn Tiên Sơn, hắn cứ gọi một tiếng lao tổ hoàn toàn không thua thiệt. Âu Dương khẽ gật đầu, sau đó nhìn bỉ Tu Văn nói, ta vốn tưởng rằng mấy nghìn năm nay Vạn Tiên Sơn nhân tài suy tài, hiện tại xem ra địa vị của Vạn Tiên Sơn tại chân linh giới cũng không kém. Âu Dương nói không sai, Bị Tu Văn đã sở hữu tam phương ý chí, cách mọc cánh phi tiên không còn xa. Nếu có một cường giả như vậy tọa trấn Vạn Tiên Sơn, Người bình thường muốn động đến vạn tiên sơn tuyệt đối không có khả năng. Lao tổ nói phải, nhưng bốn. Bì tu văn nghe thấy câu nói của Âu Dương gật gật đầu, sau đó mặt lộ khổ sắc nói. Đáng tiếc vạn tiên sơn ta gần nghìn năm không xuất ra cường giả, mà đệ tử. Bì tu văn còn chưa nói xong Âu Dương cũng đã minh bạch ý tứ của bì tu văn. Ý tứ của bì tu văn chính là muốn nói với Âu Dương, hiện nay vạn tiên sơn có thể nói là nhân tài tàn lụi. Một khi hắn mọc cánh phi tiên, như vậy vạn tiên sơn sợ là sẽ phiên phước. Nếu như đặt ở trước đây, Âu Dương nhất định sẽ tìm cách băng trợ vạn tiên sơn vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng hiện nay thời gian quá ít, Âu Dương từ lâu đã không còn là Âu Dương trước đây. Hiện giờ Âu Dương đã nhìn tất cả với ánh mắt phai nhạt. Âu Dương biết, nếu vạn tiên sơn đến cuối cùng thực sự suy tàn, vậy bất luận hắn nỗ lực như thế nào cũng vô dụng. Hắn không có thể mãi mãi bảo vệ vạn tiên sơn. Nếu như để Vạn Tiên Sơn biết phía sau bọn họ có một lao tổ không gì không làm được như vậy, như vậy sau này bọn họ còn có thể xuất hiện người cường đại hay sao? Thời đại không ngừng luân chuyển, không ai có thể chống cự luân chuyển của thời gian, ta cũng vậy." Âu Dương lắc đầu tiếp tục nói. "Nhưng ta khuyên ngươi hiện tại đừng suy nghĩ đến chuyện mọc cánh phi tiên, lúc này tiên giới còn hôn loạn hơn chân linh giới, đại chiến hết sức căng thẳng. Cho dù là tiên đế, tiên tôn mỗi ngày cũng tử thương vô số." Nơi đó đã không còn là thế giới bình yên, nó đã biến thành địa ngục. Âu Dương nói không sai, ngay khi thiên vương xuất hiện, không biết nơi đó cuối cùng sẽ bị đánh thành thế nào. Lao Tổ nói phải. Bị Tu Văn cung kính nói. Hắn minh bạch Âu Dương không thể lấy lý do này lừa gặt hắn, cho nên hắn ghi nhớ lời nói của Âu Dương. Nhưng bọn họ lại bỏ qua một việc, ngay cả Âu Dương cũng quên. Đó chính là bị Tu Văn muốn mọc cánh phi tiên cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Trong mắt Âu Dương từ tam phương ý chí đến tứ phương ý chí, sau đó lại mọc cánh phi tiên cần lực lượng rất ít, hắn tiện tay có thể làm được, nhưng đối với bỉ tu văn mà nói, sợ là cần mấy chục năm. Mẫu chục năm, lúc này sợ rằng thiên vương sớm đã đi ra, mà thắng bại giữa Âu Dương và thiên vương cũng đã được phân định, đến lúc đó hoặc là thiên vương đánh tiên giới sụp đổ tăng dã cuối cùng ngay cả tiểu thế giới, trung đẳng thế giới đều tan vỡ sau đó để thiên vương một lần nữa khai thiên tích địa, trọng tố một vũ trụ mới. Hoặc là mũi tên của Âu Dương tiêu diệt thiên vương, sau đó dựa theo những lời đã nói với Minh Hậu trước kia, để thiên vương một lần nữa chuyển thế luân hồi. Chỉ có hai loại khả năng này, tuyệt đối không tồn tại biện pháp trung lập. Tín niệm khác nhau, chuẩn xác mà nói tín niệm của Âu Dương và thiên vương khác nhau. Thiên vương chính là phái tân thời, hắn muốn thành lập một thời đại mới, còn Âu Dương chính là phái bảo thủ. Âu Dương cảm thấy thời đại này đã rất tân thời, không cần đổi mới nữa 4 Hai tín miệng vô cùng vô vị. Nếu để người khác biết tín miệng của hai người, không biết hai người này còn có thể tiếp tục liều mạng chiến đấu nữa không? Bọn họ đánh lâu như vậy cuối cùng đều là vì con nên thành lập một thế giới đổi mới hơn không thôi 4 Yên tâm đi, cho dù sau này ta ngã xuống, với thể diện của ta vẫn có thể bảo vệ vạn tiên sơn và sinh tồn của các ngươi với thiên vương. Trên mặt Âu Dương mang theo vẻ tươi cười chỉ có hắn mới hiểu được. Âu Dương kỳ thực đã suy nghĩ tới một loại dự định xấu nhất, đó chính là mình chết trong tay thiên vương. Nhưng cho dù thất bại, Âu Dương tin tưởng thiên vương cũng sẽ để mình thất bại có tôn nghiêm. Dù sao trong mắt thiên vương, Âu Dương là đối thủ duy nhất của hắn. Nếu ta thất bại, có lẽ bảo vệ tính mệnh của thân nhân bằng hưu với thiên vương không khó. Âu Dương nghĩ như vậy, nếu như thiên vương nói với mình bảo vệ thiên đình. Âu Dương cũng sẽ đáp ứng, đây cũng xem như một loại tôn trọng của mình với đối thủ. Tôn trọng đối thủ của mình chẳng khác nào tôn trọng mình, điểm này cường giả như bọn họ đều biết. Đạt được cấp bậc như bọn họ, không ai biết mình có thể thắng hay không. Cho dù là thiên vương sống lại, hắn cũng không dám nói mình trăm có thể tiêu diệt Âu Dương. Ta gánh vác quá nhiều trách nhiệm, đây có thể chính là chỗ khác biệt giữa ta và thiên vương. Trưng 1110, Phụ tử thất bại. Âu Dương biết, từ một phương diện nào đó mà nói mình không thể thua, bởi vì một khi hắn thua, như vậy cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào cũng không ai biết. Ở đây quá rối loạn, Tu Văn, người ở đây khôi phục một chút, hiện nay lực lượng của ta còn chưa đạt đến đỉnh phong, nếu tùy tiện sử dụng sẽ phá hủy thế giới này. Âu Dương nhìn phủ nguyên Soái đã bị linh hồn hỏa diễm của mình tiêu cháy, quay sang nói với bị Tu Văn. Âu Dương thật không ngờ, Khi hắn nói ra những lời này bị tu văn đã toát mồ hôi lạnh. Đây không phải trạng thái mạnh nhất sao. Thế này còn chưa hồi phục trạng thái đỉnh phong. Bị tu văn biểu thị mình có chút khó lý giải. Nhưng bị tu văn cũng không nói gì thêm, bắt đầu vận dụng lực lượng của mình không chế đại địa bắt đầu biến hóa. Chỉ trong chốc lát, phủ nguyên xoáy bị phá hủy khôi phục nguyên dạng. Kiến tạo một phủ nguyên xoáy một lần nữa, đối với bách tính bình thường mà nói tuyệt đối rất tốn thời gian và công phu. Nhưng đối với cường giả sở hữu tam phương ý chí như bì tu văn này lại chỉ cần khẽ động tay mà thôi. Bì Khánh Phong bên cạnh, nhìn Âu Dương lúc này đã khôi phục chân thân, trong mắt hắn mang theo vẻ sùng bái nồng đậm. Hắn đương nhiên biết thân phận của Âu Dương, chỉ có điều trước đây chỉ là suy đoán, còn hiện tại đã thật sự tin. Cường giả giống như thần linh này lại lần thứ hai trở về tiểu thế giới, còn ở trong bỉ ra bọn họ một thời gian dài như vậy, làm sao có thể không khiến hắn kích động. Âu Dương chỉ gian phòng phía sau mình nói. Bị Vân Liệt, ta biết ngươi đã tỉnh, ra đi. Khi Âu Dương vừa dứt lời, sắc mặt Bị Khánh Phong có chút xấu xí. Lúc này lão tổ bì ra bì Tu Văn đang ở chỗ này. Nếu như để bì Tu Văn biết mình nuôi dưỡng ra một nhi tử ăn chơi trách táng như vậy, Bị Tu Văn có thể không giận dữ trực tiếp đập chết nhi tử của mình sao? Bị Khánh Phong hoàn toàn không chút nghi ngờ khả năng phát sinh chuyện này. Đừng thấy ở trước mặt Âu Dương. Bì Tu Văn nu thuận như một con mèo nhỏ, trên thực tế tính cách ngoan độc của Bì Tu Văn được ghi chép rất rõ ràng. Bì Tu Văn hoàn toàn không nương tay với những ác nhân bên ngoài, nếu như biết nhà mình có một kẻ như vậy, Bì Vân Liệt còn có thể sống được sao? Kéo kẹt, tiếng cửa phòng văng lên, Bì Vân Liệt từ trong phòng đi ra. Lúc này bị Khánh Phong thân là phụ thân của Bì Vân Liệt liếc mắt đã nhận ra, đây tuyệt đối là nhi tử của mình. Còn hắn hắn đương nhiên lý giải. Trước kia khi Âu Dương đang chiếm cứ thân thể của Bì Vân Liệt, Bì Khánh Phong có thể nhìn ra sự khác nhau từ ánh mắt. Hiện tại Nhi Tử trở về, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Nhãn thần của Âu Dương chính là loại nhãn thần cao cao tại thượng của thần linh, còn nhãn thần của Bỉ Vân Liệt lại mang theo một loại cảm giác quỷ hoại. Đây mới là Nhi Tử của Bì Khánh Phong hắn, đây mới là nhãn thần của Bì Vân Liệt thật sự. Tiền bối! Bì Vân Liệt quay sang Vấn An Âu Dương. Bì Khánh Phong đứng bên cạnh nhìn thấy dáng rấp phỉ của Nhi Tử cũng sừng sốt, hắn nhìn ra, Nhi Tử của hắn đã vẽ thay đổi. Chuyện của ngươi để buổi tối hay nói. Âu Dương phất phất tay với Bì Vân Liệt, sau đó nhìn thoáng qua Bì Khánh Phong. Dù sao hắn cũng từng chiếm cư thân thể của Bì Vân Liệt, đối với chuyện của Bì Vân Liệt hắn cũng biết bảy tám phần. Hắn cũng minh bạch, nguyên nhân Bì Vân Liệt trở thành như vậy phần lớn là do bản thân ra hỏa này nhưng cũng không thể loại bỏ loại phương thức giáo dục bỏ mặt của phụ thân Bì Vân Liệt là Bì Khánh Phong. Từ nhỏ đến lớn, Bì Vân Liệt muốn cái gì, Bì Khánh Phong đều sẽ lựa chọn cho hắn cái đó. Chuyện này cũng đơn giản. Bì Khánh Phong chỉ có một đứa con này, mà mẫu thân hải tử lại qua đời sớm, Bì Khánh Phong đương nhiên rất thương yêu. Nhưng hắn lại bỏ qua một điểm, thỏa mãn quá nhiều như vậy chỉ có thể khiến nhi tử càng thêm rơi xuống. Hơn nữa Bì Khánh Phong cũng không xứng là phụ thân. Từ nhỏ đến lớn cách giáo dục của hắn đối với Bì Vân Liệt nhiều nhất là đánh chửi. Trong mắt hắn đây là phương thức giáo dục tốt nhất, nhi tử không nên thân đánh chửi đến khi hắn thành người hữu dụng Không biết cách làm như vậy lại khiến Bì Vân Liệt từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ càng thêm phản lịch, càng muốn làm trái lại suy nghĩ của phụ thân. Dưới hoàn cảnh quỷ dị như vậy, Bì Vân Liệt có dáng dấp như hiện nay cũng là chuyện dễ hiểu. Âu Dương chiếm cứ thân thể của Bì Vân Liệt năm ngày. Năm ngày đó bị Vân Liệt bị nhốt trong thế giới bóng tối. Ban đầu hắn tưởng mình đã chết, bắt đầu sám hối những chuyện mình đã làm. Sau gió Âu Dương xuất hiện, hắn mới minh bạch, mình không phải chết thận, còn có cơ hội sống lại. Điều này khiến hắn mừng rỡ như điên. Nhưng bị Vân Liệt cũng xem như đã chết một lần. Trong thời gian qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, bao gồm cả chuyện mình làm người thất bại thế nào, bao gồm cả những chuyện hắn đã từng phạm lỗi, hắn đều nghĩ đến. Vâng. Nghe thấy lời nói của Âu Dương, Bì Vân Liệt cũng không phản kháng mà chỉ im lặng túi đầu. Con người chính là xấu xa như vậy, nếu như ngươi không chết một lần, ngươi sẽ không biết trước kia mình đã sống xấu xa thế nào. Bì Vân Liệt hiển nhiên thuộc về loại này, chuyện lần này đối với Bì Vân Liệt mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, chí ít lúc này Bì Vân Liệt có thể minh bạch cái gì là đúng cái gì là sai. Bì Tu Văn nhìn Bì Vân Liệt, hắn có thể xem như nhân vật cấp lao tổ tông của Bì Vân Liệt. Khi hắn nhìn thấy thân thể yếu ớt của Bì Vân Liệt, trong lòng đống nhiên bốc cháy tà hỏa đồng thời nhìn Bì Khánh Phong nói. Những đệ tử Bì ra khác đâu? Gọi ra đây. Chuyện này. Bì Khánh Phong nhắc tới chuyện này lại có chút phiền muộn. Nói thật Bì ra chuyển đến đời hắn chỉ còn lại nhất mạnh Bì Vân Liệt. Nếu như không phải như vậy, làm sao ngày nào hắn cũng khổ sở suy nghĩ chuyện của Bì Vân Liệt. Chuyện này cái gì? Bì Tu Văn nhìn diện mạo chỉ hơn 20 tuổi. Nhưng hắn sắc thực chính là lao tổ bị ra, lúc này quát hỏi bì Khánh Phong đương nhiên hoàn toàn không có áp lực. Bì ra đến đời này chỉ còn lại một nhất mạch này. Bì Khánh Phong biết, khi hắn nói ra những lời này khẳng định sẽ bị ăn mắng. Sự trung tình của bì Khánh Phong có thể khiến rất nhiều người bội phục gọi hắn một tiếng đàn ông. Nhưng đây cũng là sai lầm lớn nhất đời hắn. Hắn không giống với Âu Dương, Âu Dương dù thế nào cũng chỉ đơn độc một mình, cũng không có gia tục gì không cần truyền thừa gì, hơn nữa trọng yếu nhất là Âu Dương là tồn tại bất tử, hắn nghĩ thế nào thì là thế ấy. Nhưng bị Khánh Phong thì sao? Bị Khánh Phong chính là gia chủ bị ra, an cư truyền thừa đều dựa vào hắn, nhưng hắn lại không biết liêm sỉ kêu cái gì là, lao tử cự tuyệt làm loại ngựa được đó. Hắn cũng quá không giác ngộ, chẳng lẽ hắn không biết thân là một gia chủ, chuyện hắn phải làm không phải là cùng vợ thề non hẹn biển, mà là làm sao mở rộng nhất mạch. Trước 1111, ngựa được mới là vương đạo, 1. Chuyện như vậy xảy ra trên người bị Khánh Phong cũng đủ quỷ dị. Nói một cách khác, nếu như là một hoàng đế nào đó, cho dù hắn có yêu một nữ tử như thế nào đi nữa, cuối cùng hắn cũng phải kết hôn với rất nhiều phi tận. Đây không phải chuyện hắn muốn làm, nhưng hắn phải làm như vậy, bởi vì hắn nên vì chuyển thừa của hoàng gia mà nỗ lực làm ngựa được Chúng ta chỉ cần nhìn thấy các ngựa được trở thành hoàng đế vui vẻ hưởng lạc là có thể biết hoàng đế luôn kêu gào mình rất trung tình đó kỳ thực chính là chủ nhân của mấy nghìn hậu cung. Còn Bì Khánh Phong thì sao? Gia hỏa này cũng kêu gào mình rất trung tình, hắn cũng làm như vậy. Cũng rất đàn ông, nhưng chính vì như vậy lại khiến Bì ra bọn họ hầu như bước lên con đường vạn kiếp bất phục. Nếu như không có sự xuất hiện của Âu Dương, có thể lúc này Bì Vân Liệt đã chết. Chuyển thừa của bì gia bọn họ đến lúc này cũng cơ bản kết thúc. Một gia tộc lớn như vậy cuối cùng không phải vì bị người ta lật đổ, mà vì gia tộc không sinh ra được chuyển thừa mà biến mất loại chuyện này phòng trừng để bì tu văn biết, có thể trực tiếp đập chết bì Khánh Phong. Được rồi, cho dù chúng ta giả thiết bì vân liệt không chết, nhưng ngươi có nghĩ, ai biết bì vân liệt có thể mắc chứng bệnh vô sinh hay không? Đây không phải thời đại tiên tiến, vô sinh chính là bi kịch cực điểm. Dưới tình huống như vậy, chúng ta đưa ra kết luận chính là, thân là người thừa kế của một gia tộc, ngươi tuyệt đối không thể trung tình, ngươi tuyệt đối phải làm ngựa được. Ngựa được mới là vương đạo. Lúc này nhãn thần của Bì Tu Văn đã có thể giết người, nếu như không phải có Âu Dương ở đây hắn không tiện xuất thủ, lúc này phỏng trừng Bì Khánh Phong đã bị đập thành trái cả. Chuyện này để sau hay nói, Tu Văn ngươi hay kể cho ta biến hóa của Vạn Tiên Sơn những năm qua trước. Đây cũng là Âu Dương cho Bì Khánh Phong một lối thoát, mặc dù hắn không cổ vũ cho loại ngựa được gì đó, thế nhưng tốt xấu cũng để lại Bì Vân Liệt, chỉ cần chúng ta để Bì Vân Liệt trở thành ngựa được thì tất cả không còn là vấn đề. Vâng. Lao Tổ. Bì Tu Văn liếc mắt nhìn Bì Khánh Phong, ý tứ kêu tiểu tử Bì Khánh Phong ngươi cứ lấy chờ, một lát nữa Lao Tử còn phải thu thập ngươi, sau đó đi theo Âu Dương tiến vào trong phòng. Nhìn Bì Tu Văn rời đi. Hai phụ tử rốt cuộc mới thở dài một hơi. Nhưng bọn họ đều minh bạch, chuyện này sợ rằng sẽ không dễ dàng trôi qua, bị tu văn tuyệt đối sẽ tức giận, đây là điều không hề nghi ngờ. Cũng may hiện tại có Âu Dương giúp bọn hắn, khiến bị tu văn tạm thời bỏ qua. Phụ thân Bị vân liệt nhìn phụ thân mình, trải qua 5 ngày suy nghĩ, hắn mới dần dần minh bạch mình đã sai lầm như thế nào. Đừng nói nữa, con đường của ngươi do ngươi lựa chọn, đi như thế nào cũng là ngươi quyết định. Ta không can thiệp. Bị Khánh Phong liếc mắt nhìn Nhi Tử, hắn có thể nhìn ra chuyển biến trên người Nhi Tử, nhưng khoảng cách giữa hai cha con nhiều năm qua không thể dễ dàng tiêu tán. Bị Khánh Phong có thể nói như vậy đã là rất nghệ tình rồi. Bị Khánh Phong xoay người rời đi, Bị Vân Liệt ngơ ngác đứng trên mặt đất, sau đó thở dài một hơi. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được mình rốt cuộc thất bại nhiều thế nào. Trong mắt phụ thân, hắn mãi mãi không thể xem là một hài tử tốt. Đà tạ tiền bối. Bị Vân Liệt quay lại cửa phòng đóng cửa thi lễ. Lần này Âu Dương không chỉ cứu tính mạng của hắn, còn cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời. Đây mới là nguyên nhân bị Vân Liệt cảm tạ Âu Dương. Làm xong động tác này, bị Vân Liệt nhìn về phương hướng hoàng cung, phản phất như nhớ tới cái gì. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, lắc đầu đi ra bên ngoài. Lúc này Âu Dương đã chiếm phòng hắn, hắn chỉ có thể tìm một nơi khác ở tạm, chờ Âu Dương rời đi sau đó trở về. Trong phòng, bị tu văn chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện phát sinh những năm gần đây của vạn tiên sơn cho Âu Dương. Thì ra, sau khi Âu Dương mọc cánh phi tiên, lúc đầu còn có đám bằng hữu của Âu Dương tọa trấn vạn tiên sơn, vạn tiên sơn đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cùng với linh khí của chân linh giới càng lúc càng dồi dào, cuối cùng đám bằng hữu của Âu Dương đều hoàn thành mọc cánh phi tiên, tiến nhập tiên giới. Nhưng cũng may truyền thuyết của thần tiễn được đời đời truyền lại. Hơn nữa tại chân linh giới thỉnh thoảng còn có thể nghe được một số tin đồn của Âu Dương tại tiên giới, điều này cũng khiến truyền thừa của Vạn Tiên Sơn có chiếu cố rất lớn. Sau đó khi tiên giới truyền ra Âu Dương thần tiễn đã tuổi xế chiều, Vạn Tiên Sơn thực sự rối loạn một trận, thậm chí có không ít người đều cho rằng, mất đi thần tiễn, sau này Vạn Tiên Sơn sẽ triệt để xong đời. Thời gian đó cũng là thời gian đú ám nhất của Vạn Tiên Sơn ở chân linh giới, sói mòn rất nhiều đệ tử đệ tử bình thường không muốn bái nhập vạn tiên sơn. Rất nhiều thế lực tiến hành một loạt đá kích với vạn tiên sơn, thậm chí khi vạn tiên sơn thê thảm nhất chỉ có không đến vạn người. Phải biết rằng, cho dù trước kia vạn tiên sơn linh khí thiếu thốn, số lượng đại đệ tử cũng hơn 10 vạn thậm chí trên trăm vạn, vậy mà lúc đó chỉ có không đến vạn người. Sau đó làm sao phát triển? Âu Dương biết, bình thường trong thời khắc nguy nan như vậy sẽ xuất hiện một nhân vật chính ngăn cơn sóng dữ kéo tất cả trở về bình thường. Lần này Hâu Dương cũng không đoán sai. Lúc đó, Vạn Tiên Sơn xuất hiện nữ tông chủ thứ hai sau một quyển, nàng tên là Quách Định. Quách Định trời sinh chính là một thiên tài tu luyện, từ sau khi tiến vào Vạn Tiên Sơn, một đường tu luyện rất thuận lợi, dùng một loại tốc độ gần như không thể tưởng tượng trở thành cường giả cấp ý chí, từ đó mới một lần nữa lấy lại địa vị của Vạn Tiên Sơn. Một tông phái, nếu như không có một cường giả cấp ý chí tọa trấn, Như vậy sẽ rất dễ trầm luôn giống như Vạn Tiên Sơn. Sau khi Quách Đình xuất hiện, cục diện Vạn Tiên Sơn cũng dần dần trở nên tốt đẹp. Đáng tiếc nữ tử tên Quách Đình này cuối cùng không thể hoàn thành mọc cánh phi tiên, mà trong một lần Vạn Tiên Sơn chiến đấu sinh tử với người khác đã bất hạnh bỏ mình. Sau khi có Quách Đình làm bức nệm, Vạn Tiên Sơn cũng dần dần khởi sắc, tới thời đại của Bì Tu Văn, mặc dù Vạn Tiên Sơn không dám so sánh với thời kỳ đỉnh phong của Âu Dương nhưng cũng được xem là thế lực lớn ở chân linh giới. Đương nhiên, cũng không phải nói vạn tiên sơn rơi xuống, thật sự khi Âu Dương còn ở vạn tiên sơn, lúc đó vạn tiên sơn quá ngưu bức. Lúc đó Âu Dương ở chân linh giới chính là thần. Tông phái của hắn chỉ có thể là thánh địa được mọi người chiêm ngưỡng, căn bản không có người nào dám vượt qua. Có thể truyền thừa tới bây giờ đã là không tội. Âu Dương cũng gật đầu. Hắn không phải loại người muốn cái gì cũng vinh viễn bất suy. Âu Dương cũng không cho rằng Vạn Tiên Sơn có thể vĩnh viễn truyền thừa. Đó là chuyện không hiện thực. Âu Dương đã từng nói, thế gian này chính là một quyển sách, mình không có khả năng viết hết quyển sách, mình có thể viết một trang nào đó trong quyển sách đã là đủ rồi. chương 1112, ngựa được mới là Vương Đạo. 2. Truyền thừa của Vạn Tiên Sơn cũng như vậy, cho dù vô số năm sau truyền thừa của Vạn Tiên Sơn đoạn tuyệt, chí ít người của tiên giới cũng sẽ vẫn truyền lưu cái tên Vạn Tiên Sơn. Lao tổ, người bốn. Người không trở lại xem sao. Bì tu văn đương nhiên rất muốn để Âu Dương quay về một chuyến. Nếu như nói thần tiễn phủ xuống vạn tiên sơn, bất luận là khích lệ đối với vạn tiên sơn hay kinh sợ với bọn đạo trích đều khủng khiếp không gì sánh kịp. Cho nên bì tu văn rất hy vọng Âu Dương có thể trở về một chuyến. Nhưng Âu Dương lại lắc đầu nói. Hiện tại ta đang phân thân vô thuật, hiện giờ tiên giới đã rất huấn loạn. Hai ngày nữa sau khi ta hồi phục đỉnh phong nhất định phải quay về tiên giới. Âu Dương kỳ thực làm sao không muốn quay về tham vạn tiên sơn. Nhưng muốn không có nghĩa nhất định làm được. Lao tổ, đệ tử nghe nói tiên giới có thiên vương gì đó. Mặc dù bị tu văn ở chân linh giới, nhưng hắn vẫn có thể nghe nói một số tin tức về tiên giới. Không sai, nhưng bây giờ hắn còn chưa sống lại, mặc dù thiên đỉnh gây loạn tiên giới rất lợi hại, nhưng vẫn không thể uy hiếp ta. Lần này trở về ta sẽ triệt để tiêu diệt thiên đỉnh, nhưng thiên vương. Âu Dương ngẳng đầu nhìn nóc nhà, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình có thể xông qua cánh cửa này hay không. Lao tổ tất nhiên có thể thắng thiên vương. Bị tu văn đương nhiên minh bạch Âu Dương đang nghĩ cái gì, vội vã ở một bên mở miệng nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, trên mặt Âu Dương cũng một trận cười khổ. Rất hiển nhiên, hiện nay chỉ sợ ở thiên giới cũng có vô số người có cùng suy nghĩ như bị tu văn cho rằng chỉ cần mình xuất thủ nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, thu thập thiên vương. Nhưng thực tế thì sao? Trong lòng Âu Dương biết rõ nhất, trên thực tế mặc dù hiện tại Âu Dương ở trình độ đỉnh phong nhất, tuyệt đối cũng không phải đối thủ của thiên vương. Việc này tạm thời không nói nữa. Âu Dương lắc đầu nhìn bỉ tu văn nói. Kỳ thực các ngươi không cần lo lắng, cho dù cuối cùng ta không địch lại thiên vương, nhưng vẫn có thể bảo vệ thế giới của các ngươi. Âu Dương mỉm cười. Nhưng người nào cũng có thể nhìn ra, nụ cười của hắn rất mất tự nhiên. Vất vả tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, Âu Dương đã còn là tiểu tử cứng đầu cứng cổ trước kia, Âu Dương cũng không cho rằng mình là vô địch thiên hạ. Được rồi, những chuyện này ta đều đã biết, ta cũng không lưu lại thế giới này quá lâu, ngươi cũng trở về đi. Âu Dương cự tuyệt ý định của bị tu văn muốn lưu lại hầu hạ mình. Dù sao để một đại nam nhân lưu lại hầu hạ mình, nghe ra cũng thật kỳ quái, Âu Dương đương nhiên cũng không chịu nổi. Bì Tu Văn rời đi, nhưng trước khi đi Bỉ Tu Văn đã dùng các loại gia pháp tiến hành một loại tra tấn và giàn vật đối với Bì Khánh Phong. Khiến cho vị đại nguyên soái của Bì ra bất luận là tâm hồn hay thân thể đều có vết thương khó có thể phai mở, khiến hắn mất hết thể diện. Nhưng Bì Khánh Phong chỉ có thể chấp nhận chuyện này. Bì Tu Văn chính là lão tổ của hắn. Mà bản thân hắn xác thực cũng có sai lầm. Thân là gia chủ siêu cấp hắn nên trở thành ngựa đực, nhưng hắn lại từ bỏ sự nghiệp ngựa đực vô cùng có tiền đồ này, bị đánh như vậy đã là nhẹ. Cho nên sau chuyện này, khi bị Khánh Phong nhìn thấy bị Vân Liệt không có yêu cầu gì khác, chỉ có một yêu cầu, đó chính là tiểu tử ngươi phải trở thành ngựa đực cho láo tử. Ngựa đực? Ngựa đực biết chưa? Ta mặc kệ ngươi muốn tìm bao nhiêu, cũng bất kể là người hay không phải người. Dù sao chỉ cần đụng tới ngươi thì thu thập hết cho lao tử, để các nàng sinh con cho bì ra, không sinh mười mấy nhi tử cho bì ra thì xem như ngươi có lỗi với liệt tổ liệt tông của bì ra. Nhưng chuyện đáng buồn cũng đồng thời xuất hiện, bị vân liệt không học được cái gì, duy độc có chuyện này là hắn kế thừa truyền thống tốt đẹp của cha mình. Khi bị vân liệt chưa thành thân làm càn làm bậy gì đó cũng không có vấn đề, nhưng một khi thành hôn cả đời chỉ trung tình với một người. Vì chuyện này bị Khánh Phong không ít lần đánh nhi tử của mình, nhưng mỗi lần nghe nhi tử nói đây là hán học tập mình cũng không biết làm gì ngoài cười khổ bị Khánh Phong cũng chỉ có thể thầm nghĩ đến một câu, cha thế nào còn thế ấy. Vóng tôi dần dần địa chiếm cứ cả bầu trời, lúc này bầu trời đầy ưu ám, ngay cả ánh trăng cũng không cách nào xuyên qua đám mây dày đặc chiếu xuống mặt đất. Lúc này đã là mùa đông, nếu không có gì bất ngờ xảy ra trận tuyết đầu tiên của năm nay có lẽ sẽ rơi xuống trong hai ngày tới. Âu Dương ngồi chừa trước bàn gỗ, dáng vẻ ung dung nhạt nhã, nhìn thế nào cũng không giống một người sắp sửa phải về tiên giới tiến hành một loạt tử chiến. Hiện tại bên cạnh hắn còn có một thanh niên mặc áo lông dày cộm, chính là Bị Vân Liệt. Sáng sớm ngày mai, sau hừng đông Âu Dương sẽ theo hứa hẹn của mình tặng cho Đại Vận một kênh đào sau đó hắn sẽ bổ ra thời không thông đến tiên giới, quay về tiên giới. Trước khi đi Âu Dương vẫn quyết định sẽ nói chuyện với công tử ca ca Bị Vân Liệt. Thế nào, cảm giác sống lại thoải mái chứ? Âu Dương cũng từng là người phải chờ đợi trong bóng tối, hắn biết nơi đó không có gì dễ chịu. Không vui. Bị Vân Liệt cười khổ nhìn Âu Dương nói. Tiền bối, kỳ thực đến bây giờ ta còn đang suy nghĩ, nếu trước đó tiền bối không xuất hiện thì tốt hơn. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Âu Dương đương nhiên có thể minh bạch ý tứ trong lời nói của Bỉ Vân Liệt. Trước kia hắn là một công tử ăn chơi chắc táng thuần túy, chỗ tốt là Bị Vân Liệt căn bản không cho rằng mình là kẻ ăn chơi, hắn cũng không cho rằng những chuyện mình làm có gì sai trái. Cho nên hắn có thể vui vẻ làm những chuyện đó mỗi ngày. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại Âu Dương xuất hiện, nhốt hắn vào trong phòng tối. Sau khi tiến hành một loạt giáo dục cực kỳ tàn ác, Bì Vân Liệt cũng coi như không ngưỡng phí tâm tư của Âu Dương, cuối cùng cũng minh bạch cái gì là đúng cái gì là sai. Nhưng chuyện này cũng khiến Bì Vân Liệt không biết tiếp theo mình nên làm như thế nào. Tu luyện. Nói đùa, tố chất thân thể của Bì Vân Liệt cực kém, sợ rằng tu đến 30 tuổi có thể trở thành tu luyện giả nhất dai hay không cũng là vấn đề. Không tu luyện đây. Để Bì Công Tử tiếp tục làm một kẻ ăn chơi chắc táng. Chuyện này càng không thể. Nếu ngươi không cho rằng chuyện này là sai, ngươi có thể làm rất vui vẻ. Nhưng khi chính ngươi cũng minh bạch làm như vậy là sai, ngươi còn có thể tiếp tục làm sao? Bị vân liệt chỉ là một đứa trẻ hư từ nhỏ được nung chiều, hơn nữa rất phản nịch, hắn không phải là người xấu. Những chuyện hắn làm trước đây hoàn toàn là một loại biểu hiện tùy theo lòng mình mà thôi. Nhưng hiện nay biết những chuyện này là không thích hợp, cho dù bị vân liệt nghĩ thế nào cũng không thể tiếp tục làm. Lần này thật sự khiến cho Bị Vân Liệt không biết mục tiêu cuộc sống sau này của mình là gì. chương 1113, khúc nhạc dạo giết chóc, 1. Tiên bối, từ trước đến nay ta không biết mình sống đến hiện tại có ý nghĩa gì, cũng không biết sau này ta nên tiếp tục sống như thế nào. Bị Vân Liệt rất thẳng thắn thành khẩn, thậm chí có thể nghe ra trong lời nói của hắn có mấy phần oán giận. Âu Dương không trách Bị Vân Liệt oán giận, hắn có thể minh bạch ý tứ của Bỉ Vân Liệt. Khi thực trên thế giới này kẻ ăn chơi chắc táng đâu chỉ có nghìn bạn. Chuyện công tử thế gia dựa vào cha mẹ ăn chơi phá phách mỗi ngày đầu chỉ xảy ra vài trăm lần, chỉ có điều một số nơi sẽ tiến hành đưa ra ánh sáng, một số nơi lại lặng lẽ bỏ qua mà thôi. Một thế giới vốn có đủ loại nhân vật mới là thế giới hoàn mỹ, người vĩnh viễn không nên tưởng tượng một thế giới chỉ có người tốt, bởi vì đó là chuyện căn bản không có khả năng. Không phải có một câu ngạn ngữ rất hay sao? Chỉ cần là nơi có ánh sáng, khẳng định sẽ có hát gám tồn tại. Đây là trật tự thế giới, và Âu Dương cũng chưa từng có dự định thay đổi trật tự thế giới. Cho nên không nói bì vân liệt, cho dù là hắn cũng không biết mục tiêu cuộc sống sau này của bì vân liệt là cái gì. Tiếp tục làm một công tử ăn chơi cũng rất tốt. Người phải biết rằng, công tử ăn chơi là một chức nghiệp rất có tiền đồ, chức nghiệp này yêu cầu tố chất bản thân không cao nhưng yêu cầu đối với vị trí của bản thân lại rất cao. Trước kia mục tiêu lớn nhất của ta chính là làm một công tử ăn chơi. Âu Dương nói không sai, trước kia khi hắn còn là một cô nhi đáng thương, còn là một đứa trẻ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, hắn thậm chí nghĩ nửa đêm có một người mặc tay trang chạy đến trước mặt mình, sau đó cầm tay mình chẳng biết xấu hổ nói. Thiếu gia, ta là lý quản gia, kỳ thực mấy năm qua ta chính là quản lý tài sản cho thiếu gia. Chỉ cần thiếu ra ký tên, những thứ này đều là của ngươi. Đương nhiên, bản thân Âu Dương cũng biết huyến tưởng này căn bản không thế là hiện thực. Nhưng sợ rằng rất nhiều người bình thường sẽ có một ngộng tưởng không tầm thường. Nhưng bị vân liệt của chúng ta lại không có giác ngộ này, bản thân hắn là một người không tầm thường, dĩ nhiên không có giác ngộ không tầm thường, thân là một công tử ăn chơi chắc táng nổi tiếng, hắn lại có dự định vứt bỏ chứ không phải rất như bức đứng ở đó nói cho người ta biết cha hắn là bị khánh phong. Tiền bối, nếu như ta muốn tu luyện. Bị vân liệt mới nói được phân nửa Âu Dương đã trực tiếp kêu lên. Đình chỉ. Đình chỉ. Bản thân ngươi không biết thân thể của mình yếu đớt như thế nào sao. Hiện tại thân thể của ngươi đừng nói là tu luyện, cho dù chỉ đánh một quyền đơn giản nhất cũng khó khăn. Lẽ nào tiền bối không có gì biện pháp gì sao? Bị vân liệt nhìn Âu Dương. Trong mắt hắn mang theo kỳ vọng nồng đậm, hắn biết Âu Dương có lẽ có một số biện pháp có thể đề cao tố chất thân thể của hắn, khiến hắn đạt được tiêu chuẩn có thể tu luyện. Nhưng Âu Dương lại lắc đầu nói, ta xác thực có rất nhiều cách, thậm chí ta có thể không cần tốn nhiều sức cho ngươi đạt được trình độ của phụ thân ngươi, thậm chí còn có thể cao hơn, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi thực sự muốn như vậy sao? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nghe thấy nửa câu đầu của Âu Dương bị vân liệt rất kích động. Nhưng câu nói phía sau lại khiến hắn rơi vào trầm tư. Hắn không còn là thanh niên nông nổi như trước, không phải nghe thấy ở đâu có cô nương xinh đẹp lại vội vàng chạy tới làm hại người ta. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Bì Vân Liệt cũng biết suy nghĩ. Có lẽ không phải. Bì Vân Liệt không nói dối, hắn không giống như Âu Dương truy cầu lực lượng đỉnh phong, từng bước treo lên, Bì Vân Liệt biểu thị đó không phải truy cầu của mình. Vậy mục tiêu sống của ta là cái gì? Bị vân liệt nhìn Âu Dương, nếu hắn thật sự không nghĩ ra cách thì phỏng trừng hắn cũng không hỏi người khác vấn đề như vậy. Mục tiêu sống của ngươi kỳ thực chính là tương lai của ngươi, nhưng ta khuyên ngươi là, nếu ngươi đã bước ra khỏi cuộc sống ú ám trước đây, vậy thì cũng đừng bước chân lại vào. Âu Dương nói rất có đạo lý, bất kể công tử ăn chơi là chức nghiệp rất có tiền đồ, nhưng chức nghiệp này bình thường đều là chức nghiệp vạn người thoá mạng, cho nên tính nguy hiểm vẫn rất cao. Hiện tại Bị Vân Liệt đang co cha hắn che chở, chờ cha hắn tiến vào chân linh giới, hắn rất dễ bị người ta làm thịt. Bị Vân Liệt cuối đầu trầm tư hồi lâu, trên mặt hắn mang theo vẻ tiếc nuối nồng đậm, sau đó đột nhiên ngẩn đầu nhìn Âu Dương nói. tiên bối có biết tiếc nuối lớn nhất cuộc đời ta là gì không? Là gì? Âu Dương thấy Bị Vân Liệt coi trọng lời nói ra như vậy, cũng biết hài tử này có lẽ vẫn còn mộng tưởng, chỉ cần có mộng tưởng chính là hài tử tốt. Thiết nối lớn nhất của ta chính là không được vân sinh công chúa. Những lời này của bị vân liệt khiến Âu Dương suýt nữa từ trên ghế ngã xuống. Những lời này quá chấn động. Thân là chi kỷ kiếp trước của vân sinh công chúa, hán phiền muộn phát hiện, chi kỷ của mình đã rơi vào vũng bùn đáng buồn, một tên công tử ăn chơi như vậy bốn. Không bốn. Nên nói là một gia hỏa từng là công tử ăn chơi chắc táng coi trọng vân sinh công chúa như vậy, rút cuộc là phúc hay là hoa đây hòa nghĩ, Không sai, ta muốn thay đổi thành một con người mới, ta muốn để vân sinh công chúa cam tâm tình nguyện lấy ta. Khi bị vân liệt nói ra những lời này, cho dù là Âu Dương cũng phải tán thưởng hắn. Không vì thứ gì khác, đơn giản là Âu Dương cảm thấy bị vân liệt thật sự rất đàn ông. Không nói những cái khác, chỉ nói đến suy nghĩ của vân sinh công chúa đối với bị vân liệt cũng biết bị vân liệt muốn theo đuổi được vân sinh công chúa tuyệt đối là khó khăn hơn Âu Dương chiến thắng thiên vương rất nhiều. Đối trọi với thiên vương chỉ cần liệu mạng là được, mặc dù hai người có chênh lệch nhưng dù sao hiện giờ còn chưa mặt đối mặt, Âu Dương cũng không biết chênh lệch này có phải là chênh lệch không thể đảo ngược hay không. Còn bị vân liệt và vân sinh công chúa tuyệt đối là tồn tại không thể đảo ngịch, Âu Dương nghĩ, cho dù bị vân liệt là tình thánh, muốn có được vân sinh công chúa cũng phải phun máu. Mục tiêu cuộc sống rất tốt, sợ rằng ngươi phải theo đuổi mục tiêu này suốt đời. Âu Dương gật đầu. Hắn cũng không phản đối bị vân liệt theo đuổi vân sinh công chúa, nhưng hắn chỉ có một yêu cầu, cho nên hắn mở miệng nói. Ta nói thật cho ngươi biết, kiếp trước của vân sinh công chúa chính là bằng hữu tốt nhất của ta, cho nên ta tuyệt đối không cho phép người tổn thương nàng, cho nên ngươi hiểu rõ, nếu như ngươi ôm tâm tính bỡn tật bốn. Tiền bối suy nghĩ nhiều rồi, bị vân liệt ta trước đây là kẻ không ra gì, nhưng ta thể ta thật sự rất thích vân sinh công chúa. Những lời này bị Vân Liệt nói rất nghiêm túc, người tin hay không Âu Dương không biết, dù sao Âu Dương cũng tin. Hy vọng lớn nhất của ta chính là nàng có thể được hạnh phúc, bất luận là nàng lấy một hoàng đế hay một tên ăn mày, chỉ cần nàng vui vẻ, hạnh phúc là ta thỏa mãn rồi. chương 1114, khúc nhạc dạo giết chóc, 2. Âu Dương cũng không phải loại gia chủ gia tộc gì đó, têu gạo cái gì là môn đăng hộ đối, hắn không có yêu cầu gì với tương lai của sở yên nhiên. Hy vọng duy nhất của hắn chính là sở yên nhiên có thể sống hạnh phúc. Ta sẽ cố gắng mang hạnh phúc đến cho nàng. Khi bị vân liệt nói những lời này, trong mắt hắn mang theo tự tin nồng đậm, nhưng Âu Dương có chút bi kịch nghi đến, nếu sau này ra hỏa này trở thành ngựa được vậy bốn. Được rồi, tất cả chuyện này còn chưa xảy ra, cho nên Âu Dương cũng không dự định suy nghĩ mấy thứ này, hơn nữa dựa theo cái nhìn của vân sinh công chúa đối với bị vân liệt hiện tại. Âu Dương cũng không cho rằng bị vân liệt có thể theo đuổi được vân sinh công chúa. Tuyết rơi rồi. Một mảnh hoa tuyết tử trên trời rơi xuống mặt Âu Dương, khiến Âu Dương cảm thụ cảm giác lạnh leo đầu tiên của mùa đông đã xuất hiện. Ngày mai tiền bối sẽ rời đi sao? Sau khi bị vân liệt tìm được mục tiêu nhân sinh mới của mình, hắn cũng thư thái hơn không ít. Hắn nhìn Âu Dương hỏi. Đúng, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tiên giới cũng có rất nhiều người đang chờ ta. Âu Dương nhìn bầu trời, lúc này trên bầu trời đã bắt đầu bay xuống tảng lớn hoa tuyết lạ tả, nhìn hoa tuyết Âu Dương cảm thắn nói. Trận tuyết đầu tiên của tiên giới có lẽ cũng đã tới, ta đã hứa với những người đó sẽ biến trận tuyết đầu mùa thành hồng sắc. Hồng sắc. Bi vân liệt nhìn Âu Dương, trong mắt có vài phần khó hiểu, còn Âu Dương lại mỉm cười nói. Có máu tươi của vô số cường giả nhuộn hồng hoa tuyết từ trên trời răng xuống, để thiên điệu tấu lên khúc Bi ca cho những cường giả này. Đây là kêu gạo thuộc về cường giả, khi kêu gạo này xuất hiện, Bị Vân Liệt cảm thấy một luồng sát khí từ trên người Âu Dương bạo phát. Cho tới nay Bị Vân Liệt đều cho rằng Âu Dương là một người nói chuyện rất hay, nhưng hiện tại hắn phát hiện hắn sai rồi, sát thần truyền kỳ nhất lịch sử tuyệt đối không phải hư danh. Trước kia trên chiến trường dựa vào một cây chiến cung sát nhập địch quốc thiên lý. Một mình ở dưới thành lấy chiến cung ép toàn bộ thành trì không người nào dám ra ngoài chính là những chuyện bị Vân Liệt nghe kể hàng trăm lần. Lịch sử trưởng thành của Âu Dương tựa hồ là một bộ sử trưởng thành huyết sắc, đây là một cường giả đạp lên máu tươi của vô số cường giả bước đi. Không biết từ khi nào, Âu Dương đã rời khỏi gian phòng, một mình bay lên không trùng, đứng trong phong tuyết khắp trời lặng lặng suy tư cái gì. Còn bị Vân Liệt cũng túi đầu nhìn hoa tuyết dần dần phủ kiến sân. Tất cả đều có vẻ an tinh và tự nhiên. Sáng hôm sau, khắp nơi đã phủ kiến tuyết rơi dày đặc, một số đứa trẻ vừa nghịch tuyết vừa kêu la. Âu Dương đứng trên mặt tuyết trước phủ nguyên Soái hai chân hắn giống như đạp trên đất bằng, dĩ nhiên không lưu lại bất cứ vết tích nào trên tuyết. Nhìn những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa Âu Dương lại nhớ đến bản thân trước đây. Lúc đó, khi hắn còn ở trong cô nhi viện, mỗi lần tuyết rơi cũng cùng những đứa trẻ rủ nhau ném tuyết, cùng nhau quét tuyết. Cùng nhau chạy nhảy, tèo gạo trong phong tuyết. Nhưng chấp mắt bao nhiêu năm đã trôi qua. Hắn đã không còn là một đứa trẻ vô tư, trên người hắn gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Tuyết. Trong mắt các ngươi rất tinh thuần, nhưng trong mắt ta lại là khúc nhạc dạo dết chóc. Âu Dương mỉm cười, hắn biết, mình cần phải đi, bởi vì tiên giới còn có tuyết động chờ mình quét tước, chờ mình thanh lý. Thân là người quét dọn tuyết động lớn nhất của tiên giới, hắn có trách nhiệm và nghĩa vụ này. Tuyết vẫn không ngừng từ bầu trời bay xuống, trận bạo tuyết này cuốn động toàn bộ đại vận, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ không dừng lại. Có thể tưởng tượng, sau khi trận tuyết này qua đi, khẳng định sẽ có rất nhiều người nghèo khó chết lạnh hoặc chết đói, nhưng đây là số mệnh, bọn họ không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận. Âu Dương đạp tuyết đi tới, hắn không vận công để mình bước đi trên tuyết. Dù sao làm như vậy có vẻ quá mức kinh thế hai tụ, Âu Dương sợ lũ trẻ con sẽ sợ hãi. Cho nên hắn cứ từng bước bước đi trong tuyết dạy. Trước cửa hoàng cung có mấy hộ vệ nhìn giống như người tuyết. Âu Dương rất không hiểu, rõ ràng có cửa thành có thể tránh nẽ, vì sao những người này lại đứng trong tuyết. Lẽ nào chỉ có như vậy mới thể biểu hiện bọn họ tận tụy với công việc. Người là ai? Nhìn thấy Âu Dương đi về phía bên này, mấy tên hộ vệ phủi tuyết động trên người, sau đó dùng trường thương chỉ vào Âu Dương. Nhưng nhìn ra được, bọn họ bị đông lạnh không nhẹ. Lúc này đừng nói là Âu Dương, cho dù là một người bán thuốc tăng lực phòng trừng cũng có thể thu thập những hộ vệ này. Thế nào? Ngươi không tin? Nếu ngươi không tin ngươi cứ thử đứng trong phong tuyết mấy giờ xem, hơn nữa trong tay còn phải cầm một cây trường thương hoàn toàn được chế tạo từ thép lạnh thấu xương, cộng thêm cảm giác băng tuyết bao trùm. Dưới một loạt trùng kích này, những người này phòng trừng ngay cả bước đi cũng khó khăn. Cho nên Âu Dương căn bản không để ý đến đám người này trực tiếp đi qua bọn họ. Khi Âu Dương bước qua bọn họ, bọn họ vẫn không ngừng la hét người đến là ai. Dáng tùy tiện xông vào Hoàng Cung chịu chết, mau dừng lại gì đó. Nhưng lúc này bọn họ cũng chỉ có thể la hét, bởi vì bọn họ căn bản không thể động đậy, cho nên chỉ có thể nhìn Âu Dương trong mắt hơi khinh bỉ đi qua người bọn họ, sau đó ngây ngang xuyên qua Đại Môn Hoàng Thành tiến vào Hoàng Cung năm Bọn đạo trích cũng dám xông vào Hoàng Cung. Dừng lại bằng không chớ trách trưởng thương trong tay ta không có mắt. Khi Âu Dương đi được 4-500 thức còn có thể nghe thấy những gia hỏa ngoài cửa la hét, rất hiển nhiên hai chân bọn họ đã đông cứng, ngoại trừ đứng ở đó la hét cũng không thể làm gì được nữa. Một đường xuyên qua mấy cánh cửa phía trước Hoàng Thành, Âu Dương lại đụng phải mấy người tuyết chỉ biết la hét không. Đối với đám người tuyết này, Âu Dương hoàn toàn xem thường, nhưng Âu Dương tin tưởng, trải qua chuyện này, bảo an Hoàng Cung sẽ tiến hành thay đổi. Chỉ qua một chân tuyết, thủ hộ của mấy cửa phía trước đều biến thành người tuyết, hoàn toàn biến thành vật trang trí như vậy thì làm sao bảo vệ. Trước đây không phát sinh những chuyện này, bởi vì bình thường tiến vào Hoàng Cung đều là nhân vật có thân phận đặc biệt, khi tiến vào đều mang theo các loại lệnh bài, bọn họ chỉ cần hô lớn đại nhân bên trong mời là có thể tiến vào. Hoặc là mấy tên trộm cắp nhỏ đến rình mò, kết quả bị hộ vệ quát một tiếng, những người này lập tức xoay người trốn đi. Làm gì xuất hiện người nào khác loại như Âu Dương, không nói hai lời trực tiếp tiến vào, để lại sau lưng những tiếng kêu gạo. Sau khi liên tiếp đi qua bốn cửa cung, Âu Dương rốt cuộc mới đụng phải mấy người có thể cử động. Nhưng mấy hộ vệ này cũng chỉ biết cử động, muốn công kích trên cơ bản là khó khăn. Âu Dương nhìn thấy một hộ vệ cầm trường thương lao về phía mình, hắn khẽ lách người đi qua cửa cung thứ năm. Để lại một đống hộ vệ muốn tiếp tục đuổi theo lại phát hiện tốc độ của mình chỉ nhanh hơn bỏ một chút. chương. 1115, gà bay chó sủa ngoài ý muốn Một người thanh niên đạp tuyết mà đến, một đường vượt qua 5 cửa cung, chuyện này nhanh chóng lan truyền trong Hoàng Cung. Người trong Hoàng Cung đương nhiên không cho rằng hộ vệ của bọn họ kém tới trình độ này, bọn họ chỉ có thể lý giải vì tu vi của Âu Dương rất cao. Khi Âu Dương đi qua cửa cung thứ 6, rốt cuộc cung xuất hiện một người sống. Người đó đứng trên tuyết, dáng vẻ như lão tử rất sâu hiểm khó dò. Trên thực tế Âu Dương nhìn ra, hắn chính là một cường giả lục dai. Người ở cấp bậc này cũng chưa đạt đến trình độ không sợ giá lạnh, gia hỏa này mặc một chiếc áo mỏng đi ra, kết quả là bờ môi hắn tím tái. Kaka, nếu ta đến muộn nửa tiếng nữa, có phải ngươi sẽ chết lạnh hay không bốn? Âu Dương nhìn ra hỏa bờ môi tím tái, mở miệng treo tức hỏi. Bọn đạo trích cũng dám sông vào hoàng cung. Ngươi có biết đây là tội chết? người này hét lớn một tiếng, thật ra có vài phần khí thế. Đương nhiên cũng chỉ tương đối. Bởi vì khi hắn la hét rõ ràng bờ môi run rẩy cho nên thanh âm cũng không rất chuẩn xác nghe ra còn có chút khẩu âm đường sơn. Ngươi chỉ là lục dai, lại không đạt được trình độ không sợ giá lệnh của bác dai, bây giờ ngươi còn có sức chiến đấu sao? Âu Dương khẽ bay tới bên cạnh người này. Hắn phát hiện, trên thực tế gia hỏa này cũng rất kém cỏi Âu Dương chỉ dùng một quyền lực lượng như lục dai cũng có thể đánh ra hỏa đó bay ra hai mấy thước, sau đó hắn đập vào cửa phòng, ngã xuống bên cạnh bếp lò mê man bất tỉnh. Nhìn thấy một quyền của Âu Dương có thể đánh bay một gã cường giả lục dai, mấy tên Thái giám la to chạy vào trong hoàng cung, Âu Dương mơ hổ còn nghe được cái gì. Nhân loại đã không thể ngăn cản hắn. Âu Dương nhất thời toát mồ hôi lạnh chuyện này là thế nào? Mình căn bản không biểu hiện ra sức chiến đấu rất mạnh. Bọn người kia trên cơ bản đều là ngã vào trong phong tuyết, có quan hệ gì đến mình. Trong ngự thư phòng phía sau Hoàng Cung, Tôn Hành Quyền đứng bên cạnh bếp lò, hắn đã nghe nói có một siêu cấp cường giả tùy tiện xông vào Hoàng Cung nên vẫn ở đây chờ tin tức, nhưng rất nhanh có mấy thái giám hoàng hốt lo sợ từ bên ngoài chạy vào. Hoang mang rối loạn còn ra thể thống gì? Trong Hoàng Cung của ta cường giả đông đảo, lẽ nào không ngăn được một tên đạo trích sao? Tôn Hành Quyền hoàn toàn bị chọc tức. Những cao thủ trong hoàng cung ngày nào cũng nói khoác với mình lực lượng thủ vệ hoàng cung biến thái như thế nào, chính là có mấy kiểu dai tới đây cũng phải ngã xuống, nhưng hiện tại có người một đường sông qua 6 cửa cung lại không thể làm gì. Hoàng thượng, thích khách đó là vô địch thiên hạ. Nhân loại đã không thể ngăn cản hắn. Một lao quỷ có vẻ là đứng đầu thái giám quỷ dạp xuống đất kêu khóc. Nhân loại đã không thể ngăn cản hắn đó là lời nói như bức thế nào chứ? Nếu thật sự tính ra, Tu vi của Âu Dương sắc thực đạt được trình độ nhân loại không thể ngăn cản, nhưng từ khi Âu Dương vào cửa đến bây giờ hắn chỉ biểu thị tu vi lục dai. Từ lúc nào tiểu thế giới đã kém cỏi đến mức ngay cả cường giả lục dai cũng là tồn tại nhân loại không thể ngăn cản. Nói vậy Quốc sư đâu? Ngay khi tôn hành quyền hỏi những lời này, lại có mấy thái giám từ ngoài cửa vọt vào, vì giảm xuống đất nói. Hoàng thượng, nhân loại thực sự đã không thể ngăn cản hắn. Vừa rồi Chu Thống lĩnh mang theo 20 người của Thiểm Đao Doanh tiến lên, không có ai thắng được một hiệp trong tay hắn. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Cái gì? Nghe nói như thế tôn hành quyền thật sự chấn kinh, Thiểm Đao Doanh chính là lực lượng chuyên môn phụ trách bảo vệ hoàng cung, trong đó người yếu nhất cũng là ngũ dai, Chu Thống lĩnh mạnh nhất chính là Thất Giai Cửng giả Nhưng ai có thể nghĩ đến, tối hôm qua đại tuyết, Chu Thống lĩnh vốn tưởng rằng hôm nay không xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho nên cùng mấy bằng hưu đi tắm sau đó lại tìm mấy cô nương tới phục vụ. Chu thống lĩnh của chúng ta long tinh hổ mãnh như vậy đương nhiên phải tới tam phi tứ phi gì đấy. Cho nên sáng hôm nay căn bản không vào hoàng cung, khi tổ đội thủ hạ thiểm đao doanh tới gọi chu thống lĩnh, chu thống lĩnh biểu thị chân mình có hơi yếu. Lại bởi vì ra đi tương đối vội vàng, cho nên chỉ mặc một chiếc áo đơn hơi mỏng, một đường chạy hơn 10 dặm tới hoàng cung. Chu thống lĩnh dưới sự đà kích nặng nghề của giá lạnh và suy yếu, chỉ hô mấy câu khẩu hiệu đã bị Âu Dương tắt một cái ngã xuống đất bất tỉnh. Về phần 10 người của thiểm đao doanh chạy đi tìm chu thống lĩnh, sau khi chạy ba mươi mấy dặm cả đi lẫn về trong giá lạnh, cho dù bọn họ là ngũ dai thậm chí lục dai cũng không chịu nổi, cho nên này 10 người này trên cơ bản chỉ có thể theo chu thống lĩnh cùng nhau ngã xuống. Còn 10 người còn lạ. 10 người này áp lực lớn hơn. Để biểu thị bọn họ rất mạnh, cho dù bây giờ là mùa đông bọn họ cũng chỉ mặc áo đơn. Những người khác đi gọi chú thống lĩnh, từ lúc chạy đi đến khi trở về cũng mất nửa giờ, đứng ở nơi gió lạnh căm căm nửa giờ, bọn họ cũng bị đông cứng không kém đám người kia bao nhiêu, cho nên toàn bộ thiểm đao doanh bọn họ ngay cả nửa thành chiến đấu cũng không phát huy ra được, trực tiếp ngã xuống toàn bộ. Âu Dương đứng trong bạo tuyết, vẻ mặt bất đáp dĩ, đám thủ vệ này rốt cuộc là thế nào vậy? Nếu như thực sự có thích khách, phòng chứng lúc này Hoàng đế đã chết mấy trăm vạn lần rồi. Trên thực tế Âu Dương thật ra đã đoán sai. Nếu như địch quốc phái cường giả bát dai thậm chí trên bát dai đến đánh lén, khẳng định không gặp phải tình huống hiện nay. Quốc sư phủ ở trong Hoàng thành, một khi có khí tức của cường giả trên bát dai xuất hiện ở đây, Vân Thanh khẳng định sẽ phát hiện trước tiên, sau đó xuất thủ. Nhưng Âu Dương không phải bát dai cường giả, trên người hắn căn bản không có bất cứ khí tức gì cho nên cho dù là Vân Thanh lúc này cũng đang giúp mình trong chăn ngủ, làm gì có công phu đi quản những người này. Còn địch quốc khẳng định không có khả năng phái ra một số cường giả lục thất giai đến đây đánh lén, dù sao đây là đô thành của người ta, đây là đánh lén hoàng đế của người ta. Nếu như người tới là cao thủ lục thất giai, cho dù Vân Thanh không kịp phản ứng, trong hoàng cung chỉ dùng chiến thuật biển người cũng đủ để đẻ chết bất cứ cường giả lục thất giai nào. Cho nên tất cả những chuyện này chỉ có thể là một chuyện ngoài ý muốn, một chuyện ngoài ý muốn khiến cả hoàng cung thậm chí toàn bộ đại vận đều có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến dưới đại tuyết như vậy lại có người dùng phương thức đó đi đến đây, cho nên câu nhân loại đã không thể ngăn cản hắn cũng hoàn toàn không sai năm. Nhân loại thực sự đã không thể ngăn cản hắn. Không sai, hiện tại khắp nơi trong đại vận hoàng thành đều nghe đồn. Nói trong hoàng cung có một cường giả nhân loại tuyệt đối không thể ngăn cản muốn sông vào tiến hành một loạt giết chóc cực kỳ tàn ác. Tin tức này truyền đặc biệt nhanh, cho dù là quân vương tôn hành quyền cũng có chút phát ngộng. Chuyện này là thế nào, làm sao nhân loại lại không thể ngăn cản hắn? Đây là một cường giả quá biến thái sao? chương 1116, nhân loại đã không thể ngăn cản hắn. Dẫn đường cho ta, ta phải đích thân đi xem xem rút cuộc là người như thế nào. Tôn hành quyền quay sang nói với một gã thái giám, nhưng tên thái giám lập tức ngăn cản. Không được bệ hạ, quá nguy hiểm. Lao nô tuyệt đối không cho phép bệ hạ đi vào. Lúc này Lao thái giám thật sự biến thành một người đàn ông, có can đảm kháng chỉ còn có thể nói những lời đại nghĩa như vậy, hắn tuyệt đối là người đầu tiên. Trong ngự hoa viên, vân sinh công chúa vốn đang thưởng tuyết cũng như mày. Khi nghe thấy có cường giả nhân loại không thể ngăn cản xuống tới, nàng biết chuyện này không đáng tin. Nếu thực sự có cường giả như vậy còn cần sông vào hoàng cung. Sợ rằng chỉ cần một kích cũng đủ đánh nát toàn bộ tiểu thế giới này. Vân sinh công chúa không cho rằng cường giả như vậy lại buồn chán sông vào đại vận hoàng thành của bọn họ. Chuyện này cũng quá vô vị. Lúc này, Âu Dương đã bị vô số người bao vây. Hắn nhìn đám binh sĩ bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn biết, lúc này phần lớn bọn họ cũng không phải muốn bảo trì động tác này, mà là bọn họ đã bị lông cứng. Kêu tôn hành quyền tới gặp ta. Âu Dương rất kiêu ngạo kêu lên. Nhưng những lời này của hắn vừa mới xuất khẩu, nhất thời có một đám binh sĩ thở phù phù ngã xuống mặt đất. Cảnh tượng này thật sự rất chấn động. Rất nhiều người nhìn thấy màn này đều sợ hãi. Trong mắt bọn họ, cường giả mà mình vây bắt có lẽ là một sát nhân siêu cấp có thể dùng thanh em giết người. Nhưng trên thực tế Âu Dương lại biết, mấy người kia không phải bị thanh em của mình đánh ngã. Bọn họ ngã xuống căn bản vì khí trời quá lạnh. Dẫn tới bọn họ bị đông cứng, hai chân mềm nhũng mới ngã xuống mặt đất. Bậy hạ đã rời đi rồi, cho dù ngươi giết sạch chúng ta, chúng ta cũng thể sống chết không bỏ. Một gã nhìn qua rất đàn ông lớn tiếng la hét, nhưng hắn nói tương đối mở ám. Cái gì là thể sống chết không bỏ? Các ngươi đều là đại lao gia, nói thể sống chết không bỏ với ta không phải quá khôi hải hay sao? Hơn nữa ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng quá kiêu ngạo, quốc sư của chúng ta đã nhận được tin tức. Sợ rằng không lâu nữa sẽ đến đây, đến lúc đó cho dù ngươi muốn chạy cũng không đi được, cho nên ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại chúng ta tránh đường cho ngươi, cho ngươi đi, chúng ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi nghe thấy những lời này, Âu Dương hoàn toàn chóng váng. Đây là hộ vệ gì chứ, bị người ta đánh tới cửa, kết quả lại chỉ nói với người ta, chỉ cần không gây sự, chúng ta có thể tránh đường cho ngươi đi. Hộ vệ này thật sự là quá tận chung với công việc. Âu Dương nhất thời cũng có hưng thú chơi đùa, hắn nhìn đám binh sĩ vây bắt giày đặc xung quanh, mở miệng nói. Các ngươi tránh đường cho ta đi. Chỉ cần các ngươi tránh đường ta sẽ đi. vắng vẻ. Trong nháy mắt xung quanh rơi vào vắng vẻ, chỉ có những đông hoa tuyết tử trên cao rơi xuống phía dưới, phát ra một số thanh em yêu ớt. Khi Âu Dương vừa dứt lời lại không có bất cứ người nào tránh đường cho hắn. Cảnh tượng này thật sự rất quỷ dị. Bọn họ rõ ràng kêu lên muốn nhường đường cho Âu Dương, để Âu Dương rời khỏi. Hiện tại cường giả này nói muốn rời khỏi, nhưng tất cả bọn họ lại đứng ngây ra tại chỗ 4 Không sai, mặc dù những binh sĩ này rất tinh Huệ nhưng đứng ở đây hồi lâu đã tê cứng. Hiện tại thân thể còn tốt hơn mấy người vừa nga xuống, vẫn có thể đứng được, nhưng tuyệt đối không thể cử động. Cho nên trên thực tế, trong đám người vây bắt Âu Dương... Người chân chính có sức chiến đấu cơ bản là không có. Lúc này, trong phủ quốc sư, một người mặc phục sức thống lĩnh, hiển nhiên cũng thuộc về thiểm đao doanh, giống như một con giã cầu thoát cương điên cuồng nhảy vào trong phủ quốc sư phủ, vừa xông vào vừa gào khóc kêu lên. Quốc sư đại nhân. Mau tiến cung bảo vệ bệ hạng. Quốc sư đại nhân. Xảy ra chuyện lớn rồi. Thống lĩnh thiểm đao doanh biểu hiện không giống như đến cầu viện, mà giống như chuẩn bị về chịu tang. Khi thanh âm này truyền đến thai Vân Thanh, Vân Thanh biết rằng áp lực của mình rất lớn. hắn thề, hắn tuyệt đối không cảm thụ được khí tức của cường giả trên thất giai tiến vào Hoàng Cung. Hơn nữa cường giả này muốn đi vào Hoàng Thành, bất luận là bay trên trời hay đột địa đều không thể không va chạm vào huyện thuật của mình. Chỉ cần va chạm vào huyện thuật của mình, mình hoàn toàn không có lý do gì không phát hiện. Nhưng nghe thấy tiếng kêu gào thê thảm của tên thống lĩnh, Vân Thanh đương nhiên không cho rằng hắn lửa dối mình. Dù sao chuyện này cũng quá hệ trọng. Vân Thanh vội vã ngồi dậy, khi thấy dáng dấp chật vật của tên thống lĩnh, Vân Thanh mới minh bạch, sợ rằng thực sự có cường giả tiến vào Hoàng Cung. Người tới là ai? Vân Thanh nhìn tên thống lĩnh lớn tiếng quát hỏi. Tên thống lĩnh vẻ mặt hề và nói. Bầm báo quốc sư đại nhân, chúng tôi cũng không biết, nhưng người này cực kỳ cường đại, toàn bộ thiểm đao doanh đã bị diệt. Tên thống lĩnh nói không sai, thiểm đao doanh đã toàn quân bị diệt. Nhưng chuyện này có quan hệ gì đến Âu Dương? Bọn họ phân nửa là tự mình đông cứng nga xuống, một bộ phận khác là chạy ma gia tông siêu cấp, cộng thêm tối hôm trước vui vẻ với nữ nhân tạo thành, căn bản không có liên quan đến Âu Dương. Người nói như vậy thật sự quá hoan ức cho Âu Dương. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cái gì? Thiểm đao doanh toàn quân bị diệt. Vân Thanh hít một ngụm lãnh khí, hắn biết do thực lực của thiểm đao doanh hơn bất cứ người nào. Cho dù là hắn hoặc là cường giả cấp bậc như bị Khánh Phong xuất thủ đối phó Thiểm Đao Doanh cũng không thể tiêu diệt trong nhất thời. Thiểm Đao Doanh không chỉ là đánh độc lập, sở trường mạnh nhất của bọn họ chính là một bộ trận pháp cùng tấn công. Trận pháp này chính là trận pháp siêu cấp không có đối thủ dưới cửu gia đình phong. Nhưng hiện tại lại có người nói với Vân Thành có người trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ Thiểm Đao Doanh. Cảm giác đầu tiên của Vân Thanh chính đây là một trò bịp. Quốc sư đại nhân Lúc này trong Hoàng Cung đều đang nói, nhân loại đã không thể ngăn cản bước chân của hắn, xin quốc sư đại nhân ra tay. Quân Thanh suy nghĩ người này có thể là địch quốc hay không. Nhưng hắn vừa nghĩ cũng minh bạch, nếu địch quốc có cường giả cường đại như vậy, không nên xông vào Hoàng Cung, mà nên ám sát hắn hoặc là ám sát bị Khánh Phong. Sau khi giết chết Quân Thành toàn bộ đại vận tất nhiên sẽ xuất hiện náo động, dù sao quốc sư cũng là người mạnh nhất của quốc gia, đây là chuyện không cần nghi ngờ. Còn giết Bỉ Khánh Phong càng lợi hại hơn, Bỉ Khánh Phong nắm trong tay 2/3 binh mã toàn bộ đại vận, một khi Bỉ Khánh Phong chết, như vậy toàn bộ quân đội đại vận sẽ náo động, hậu quả này đại vận không thể gánh chịu. Cho nên Vân Thanh suy nghĩ hồi lâu phát hiện, đây tuyệt đối không thể là cường giả địch quốc, hơn nữa địch quốc cũng tuyệt đối không thể xuất hiện cường giả như vậy. Vân Thanh thoáng suy tư một hồi, cuối cùng trên mặt xuất hiện vẻ khổ sở. Ngươi nói không sai, nếu như hắn thực sự muốn xông vào nơi này, Sợ rằng nhân loại thực sự đã không thể ngăn cản hắn. chương 1117, trung đội thứ 7, truyền thuyết bất bại, 1. Vân Thanh đã biết người này là ai, căn cứ thời gian suy tính, hôm nay có lẽ là ngày thứ 7, còn người này chắc chắn là Âu Dương đang chuẩn bị rời khỏi. Âu Dương sở dĩ tiến vào Hoàng cung có lẽ vì có một chuyện chưa làm, đó chính là đồng ý tặng cho Đại vận một kênh đảo. Nếu như nói trước đó Vân Thanh còn hoài nghi Âu Dương có phải thuận miệng hứa hẹn, Vậy thì hiện tại hắn tuyệt đối không còn hoài nghi. Một siêu cấp cường giả chỉ cần dơ tay có thể mở ra một thông đạo thông tới tiên giới, mở một kinh đảo ở Đại Vận có gì khó khăn. Hiển nhiên là không có. Theo ta tiên cung. Vân Thanh nói xong, nhanh chóng xảy bước về phía cửa trong hoàng cung. Hắn cũng không xuất ruột, bởi vì hắn biết, Âu Dương có lẽ khinh thường đối phó với những người này. Nếu như Âu Dương thật sự tới giết người, Vân Thanh bảo đảm hiện tại toàn bộ đại vận tuyệt đối không tìm ra sinh linh nào còn sống. Trong hoàng cung, Âu Dương nhìn đám hộ vệ thỉnh thoảng Nga xuống, trên mặt hắn đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Lúc này Âu Dương bắt đầu hoài nghi có phải ánh sáng nhân vật chính của mình bắt đầu bạo phát rồi không? Sau đó trên người có khí Bá vương gì đó, chỉ cần khí ba vương này vừa lẽ có thể giết chết một đám người. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Suy nghĩ một hồi. Âu Dương loại bỏ suy nghĩ thiếu thực tế này ra khỏi đầu, khí bá vương gì chứ? Những người này căn bản là bị đông cứng ngã xuống đất, hoàn toàn không có liên quan đến khí bá vương của hắn. Ta không muốn tiếp tục dây dưa với các ngươi, nhanh theo tôn hành quyển tới gặp ta, thời gian của ta rất quý giá. Lúc này trên mặt Âu Dương đã xuất hiện hát tuyến. Đây là ngày kinh diễm thế nào chứ? Từ khi mình tiến vào hoàng thành, một đường tràn ngập quỷ dị. Lúc này Âu Dương cũng biết mình đã tiếp cận vô địch. Bằng không lâu dương nhất định hoài nghi có phải vì mình xuyên giới cho nên có thêm dị năng gì không? Muốn giết bệ hạ của chúng ta, trừ phi bước qua xác chúng ta. Đây là lời nói của một người đàn ông chân chính, chỉ có điều người đàn ông chân chính vừa nói xong câu này liền ngã xuống, hai chân hắn cũng không còn nghe sai khiến. Nhìn thấy màn này, mọi người xung quanh đều lạnh run. Theo bọn họ thấy, đây là vị cường giả thực sự đã nổi giận, cho nên trực tiếp giết chết giá hỏa vừa mới mở miệng. Xung quanh nhất thời trở nên vô cùng yên lặng. Không ai dám mở miệng, bởi vì bọn họ rất sợ mình vừa mở miệng sẽ có kết cục giống như người vừa rồi. Kỳ thực bọn họ thực sự đã sai lầm, bất luận bọn họ mở miệng hay không mở miệng, chỉ cần bọn họ tiếp tục đứng ở đây, không bao lâu phòng trừng sẽ là toàn quân bị diệt. Khi Hân Thanh đi tới cửa cung thứ nhất, mấy gia hỏa trước đó kêu gào vẫn còn đứng ở đó, nhưng bọn họ đã gần như đông cứng, cho nên khi Hân Thanh đi qua người bọn họ, Bọn họ chỉ có thể mở miệng kêu một câu quốc sư. Nhìn thấy màn này, Vân Thanh thầm những mày, hắn đã minh bạch vì sao gặp phải chuyện như vậy. Cho nên sau khi đi qua mấy cửa cùng nhìn thấy tình huống giống như vậy, Vân Thanh quay sang nói với tên thống lĩnh thiểm đao doanh phía sau mình. Sau đó chọn lựa thị vệ trong cung phải chọn người có đầu vóc một chút năm. Tên thống lĩnh không minh bạch ý tứ của Vân Thanh, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu si. Sau một hồi hắn cũng phát hiện. Thì ra hộ vệ trước cửa cung căn bản không phải bị khí bá vương giết chết, mà là trực tiếp đông cứng. Phải nói đám hộ vệ này xác thực không có đầu góc. Phía dưới cửa cung có chỗ che mưa tránh gió lớn như vậy, tại sao phải đứng ở bên ngoài để phong tuyết làm mình đông cứng như người tuyết mới vừa lòng? Lẽ nào chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện bọn họ tận chung với công việc? Chẳng trách Vân thanh nói sau này phải chọn lựa những kẻ có đầu góc. Khi tên thống lĩnh suy nghĩ những chuyện này, Hắn bỗng nhiên phát hiện, thì ra kẻ không có đầu góc không phải chỉ có những thị vệ này, có vẻ những người của thiểm đao doanh bọn họ cũng bị đông cứng như vậy, cho nên nhất thời trên mặt hắn hiện lên vẻ xấu hổ. Ai? Vân thanh thở dài một hơi, việc này không thể chuyển ra ngoài, bằng không tất cả thể diện của đại vận sẽ mất hết. Ngay lại tuyết, thị vệ của sáu cửa cung toàn bộ bị đông cứng, sau đó nhìn người ta nên ngang tiến vào hoàn thành, ngoại trừ kêu gào chửi bới đều không làm được gì. Nếu như việc này truyền ra ngoài, toàn bộ đại vận sẽ trở thành đối tượng trào phúng của các quốc gia trong trăm năm tới. Cũng may không phải phương Bắc. Vân Thanh cảm thấy rất may mắn vì nơi này không giống phương Bắc. Nếu như ở hoàn cảnh quanh năm băng tuyết như phương Bắc, phòng trường hiện tại thị vệ đã sớm đông chết bao nhiêu lần rồi. Khi Vân Thanh và tên thống lĩnh đi tới Hoàng Thành, Âu Dương còn đứng ở đó. Nhưng lúc này đám người bao vây Âu Dương mấy vòng không sai biệt lắm đều đã ngã xuống mặt đất. Âu Dương đặc biệt có hứng thú nhìn những người còn đứng, phản phất như tính toán xem bọn người kia rốt cuộc lúc nào mới có thể ngã xuống đất. Ừ! Khi nhìn thấy màn nản, việc đầu tiên Vân thanh làm không phải là đi tới chào hỏi Âu Dương, mà là bị màn này trọc tức suýt ngựa phun máu. Những hộ vệ này cũng đều được xưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng bọn họ lại đều bị đông cứng. Quốc sư đại nhân, hộ vệ đại vận hiện nay không thể so sánh với trung đội thứ bảy của ta năm đó. Âu Dương nhìn những hộ vệ vừa kém thân thủ vừa kém đầu bóc này, hắn cảm thấy có chút bi ai. Chuyện trung đội thứ 7 tấn công chấp nhóng nghìn dặm sau lương địch đến bây giờ vẫn được xem là giảng thuật chiến dịch kinh điển trong các học viện quân sự. 38 người tấn công hậu phương lớn địch quốc, thế như trẻ che đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, lần nào cũng lấy ít thắng nhiều. Đốt kho lùa giết bộ binh, dưới thành một mình thần tiễn uy áp toàn bộ cung tiến thủ thành trì. Mỗi một bước hầu như đều là giành thắng lợi trong nguy hiểm. Vì thắng lợi, vì sinh tồn, trung đội thứ 7 chính là truyền kỳ bất bại. Truyền kỳ này truyền thừa tới hôm nay, lại trở thành truyền thuyết không thể nào phục chế. Nhiều năm trôi qua như vậy, đương nhiên cũng có người muốn phục chế truyền kỳ của trung đội thứ 7, cho nên mỗi lần đại chiến hầu như đều có 38, 39 kỵ binh chạy vào hậu phương của địch, kết quả là sau đó đám người này cũng không trở về. Chuyện này không phải nói bọn họ thiếu can đảm, mà bởi vì trong số bọn họ không có thần tiện Âu Dương, cũng không có thống linh toàn cục lăng túc. Trung đội thứ bảy có thể được phục chế, nhưng lăng túc và Âu Dương lại không thể được phục chế. Thiếu khuyết hai nhân vật siêu cấp này, trung đội thứ bảy mất đi linh khí vốn có của nó, cho nên bất luận là đội ngũ phối trí hoàn mỹ cỡ nào, bất luận là kỵ binh hung ác cỡ nào, sau khi tiến vào hậu phương địch nhân nhiều nhất cũng chỉ có thể phá hoại một chút. Muốn sáng tạo chuyển kỳ bất bại của trung đội thứ 7 căn bản là không có khả năng. 38 người thâm nhập hậu phương địch, chém giết ngàn người, thiêu kho lúa, hù dọa đại quân Tây Kỳ, trở thành truyền thuyết trong truyền thuyết. Trước 1118, trung đội thứ 7, truyền thuyết bất bại. 2. Sau này vô số người muốn phục chế trung đội thứ 7, nhưng bọn họ lại phát hiện bất luận bọn họ làm tốt thế nào cũng không thể nào phục chế được chiến tích của trung đội thứ 7. Vì vậy rất nhiều người thậm chí hoài nghi trung đội thứ bảy có thật sự tồn tại hay không. Trung đội thứ bảy có thực sự tồn tại hay không? Vấn đề này bị Khánh Phong Thân là người thừa kế bị ra có thể vỗ bàn nói cho ngươi biết, tuyệt đối có. Bởi vì Lao Tổ Tông bị bà của bọn họ đã từng nhìn thấy đoàn đội không gì cả nổi này, cũng từng nhìn thấy những binh sĩ trong đoàn đội này. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là binh sĩ bình thường. Nhưng sau khi sở hữu linh hồn tuyệt đối bọn họ không còn bình thường nữa, có lăng túc thống Linh toàn cục, hơn nữa lại có tiễn thuật thần kỳ của Âu Dương, mới biến tất cả những điều không thể thành có thể. Nhiều năm như vậy, Đại Vận tiến nhập một thời đại hòa bình mới, binh sĩ trong thời đại hòa bình này còn xa mới tinh nhuệ bằng thời đại chiến loạn lúc đó, lúc này mới xuất hiện tình huống binh sĩ bị đông cứng ngã xuống. tiền bối, quân thanh đi tới trước người Âu Dương, quy củ hành đại lễ. Sự xuất hiện của hắn cũng khiến những binh sĩ đã sớm bị đông cứng triệt để giải thoát. Đây là binh sĩ tinh nhuệ nhất của đại vận sao. Âu Dương đảo mắt nhìn qua đám binh sĩ phản phất như được giải thoát, người nằm người ngồi, trong mắt hắn có một ít thất vọng. Tiền bối. Vân Thanh rất xấu hổ, lúc này làm thế nào trả lời Âu Dương? Nếu như không có câu chuyện của trung đội thứ bảy, như vậy Vân Thanh hoàn toàn có thể nghĩ Âu Dương quá coi thường binh sĩ đại vận, dù sao trong mắt Vân Thanh. Âu Dương hầu như là thần linh vô địch. Nhưng khi nhớ tới truyền kỳ của trung đội thứ bảy, hắn mới ý thức được, lúc đó thực lực của trung đội thứ bảy kém thiểm đao doanh vô số lần. Những binh sĩ của thiểm đao doanh đều là yêu chiến sĩ. Nhưng trung đội thứ bảy trước kia thì sao? Người mạnh nhất của trung đội thứ bảy là Lăng Túc, nhưng Lăng Túc cũng chưa tiến vào nhất dài, chỉ là người bình thường sở hữu mấy mã lực mà thôi, nhưng đội ngũ mà người bình thường đó tổ thành lại sáng tạo ra kỳ tích như vậy. Vân Thanh hoàn toàn không nghi ngờ, hiện tại cho dù kêu toàn bộ thiểm đạo doanh đánh vào hậu phương quân địch, phòng trừng cũng khó có thể đi ra. Xem ra hòa bình quá lâu sẽ làm con người trở nên lười biếng. Những lời này của Âu Dương hoàn toàn không sai. Trước kia chiến loạn, mọi người đều sợ hãi, nhưng đồng thời cũng tìm cách để mình trở nên mạnh mẽ hơn, để mình có thể thoát khỏi loạn thế. Còn hiện nay thì sao? Hiện nay chỉ cần ngươi có chút khí lực đều không sợ chết đói. Lần đầu tiên Âu Dương ra chiến trường cũng luôn nói, có thể rất nhiều người không hiểu, một người có thể ra tay giết người làm sao có thể nôn. Chuyện này kỳ thực rất bình thường, chiến trường rất nhiều người tưởng tượng ra căn bản không phải chiến trường, trên chiến trường chân chính tuyệt đối là tràng diện thi chất khắp nơi. Dưới tình huống như vậy, Âu Dương chỉ nôn chứ không bị hù chết, đã nói rõ Âu Dương rất có dũng khí rồi. Cũng chính trên chiến trường hung hãn như vậy mới khiến Âu Dương một đường đi tới đều giống như sắt thần dễ người. Ta phải đi, ta tới để hoàn thành hứa hẹn cuối cùng của ta. Âu Dương là một người rất trọng lời hứa, hắn đã hứa cho người ta một kênh đào, vậy nhất định phải nói được làm được, theo Âu Dương thấy đây là việc nam nhân nên làm. Nghe thấy Âu Dương nói, cho dù ân thanh đã sớm biết kết quả cũng có chút mừng rỡ như điên. Đại vận rất cần kinh đào này. Mà tu kiến kênh đảo bất luận là nhân lực hay vật lực đều khiến đại vận rơi vào một thời kỳ suy yếu rất dài. Nhưng hiện nay có Âu Dương xuất thủ, tất cả cũng không còn là việc khó, tất cả đều trở nên dễ dàng. Ta đi bẩm báo bệ hạ. Vân Thanh nói xong chuẩn bị chạy đi, nhưng lại bị Âu Dương kéo lại. Âu Dương cũng không muốn nhiều chuyện, cho nên hắn mở miệng nói. Không cần, đưa bản vẽ kênh đảo cho ta, ta sẽ rửa theo lộ tuyến trên đó giúp đại vận đà thông một kênh đảo a được. Quân Thanh vội vã giao bản vẽ cho Âu Dương. Âu Dương tiếp nhận bản vẽ, nhìn qua vài lần, trong lòng đã có một lộ tuyến đại khái, hắn gật đầu nói. Vậy ta cáo tử, sau này có thể ta sẽ không xuất hiện ở đây nữa, tự giải quyết cho tốt đi. Âu Dương nói xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng hắn suy nghĩ một chút lại nhìn đám binh sĩ thở hồn hển trên mặt đất, lát đầu nói. Các ngươi không bằng tiền bối của các ngươi. Chuyên kỳ mà trung đội thứ bảy đã từng sáng tạo cũng không phải không thể phục chế, chỉ có điều các ngươi chỉ nghĩ làm thế nào mô phỏng chứ không phải vượt qua. Rất nhiều người trong các ngươi hoài nghi trung đội thứ bảy có tồn tại hay không. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, cho dù bọn họ mất đi mấy nghìn năm, chiến hồn của bọn họ vẫn kể vai chiến đấu với ta. Khi Âu Dương nói những lời này, hắn phản phất như nhớ lại nhiệt huyết thời đại khi sóng vai chiến đấu với trung đội thứ bảy toàn bộ mặt đất Hoàng Cung bắt đầu điên cùng Hoàng động Lúc này rất nhiều người thậm chí hoài nghi nơi này có phải đang có địa chấn hay không. Cùng với suy đoán của bọn họ, những gò đất đông nhiên nổi lên. 38 gò đất, khi 38 gò đất này hiện ra, đại địa lay động càng thêm tịch liệt. Khi 38 gò đất hoàn thành lay động, nó mới hiện ra dáng dấp nên có của mình. Đây là 38 pho tượng cực lớn, chúng cũng không đẹp như những pho tượng được các đại sư điêu khắc. Nhưng trên người mỗi pho tượng đều mang theo một luồng khí thế liếc nhìn thiên hạ Khi 38 pho tượng hiện lên trước mặt mọi người Những binh sĩ này cũng minh bạch ý tứ trong lời nói của Âu Dương là cái gì Không sai, đây chính là trung đội thứ 7 hoành hành Tây Kỳ Không ai có thể ngăn cản trong truyền thuyết Các huynh đệ, bất cứ lúc nào chúng ta cũng sống vai chiến đấu Âu Dương nói những lời này rất thành khẩn phản phất như trước mặt hắn không phải là 38 pho tượng mà giống như người sống thật sự. Đây không phải 38 pho tượng, đây là 38 tôn thần. Lúc này cho dù là Hân Thanh cũng chấn kinh, hắn phát hiện, 38 pho tượng này như người sống. Bọn họ không phải vật chết, bọn họ như ẩn chứa linh hồn, bọn họ dùng hình thái của mình nói ra linh hồn của bọn họ, miêu tả khí thế đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi của bọn họ trên chiến trường. Đây là trung đội thứ bảy trước kia sao? Vân Thanh cũng có chút khó khống chế cảm giác của mình. Hắn rất khó tưởng tượng, rốt cuộc phải trải qua chiến tranh như thế nào mới khiến 38 người này cấu thành đội ngũ, hình thành sức chiến đấu như vậy, rốt cuộc phải là chiến hữu như thế nào mới có thể khiến Âu Dương nhớ kỹ từng tiếng nói cử động, thần sắc của bọn họ. Chẳng trách không thể phục chế trung đội thứ bảy, thứ chúng ta thiếu khuyết không phải là lực lượng, mà là khí thế của bọn họ. Vân Thanh minh bạch. Vì sao nhiều năm như vậy, người ta vẫn không thể phục chế trung đội thứ bảy. Chuyện này cũng không phải nói sau này bọn họ tu luyện không bằng trung đội thứ bảy, mà là bọn họ thiếu khuyết tinh thần vĩnh viễn tin tưởng mình có thể chiến thắng. chương 1119, Đường Tinh Không, 1. Bọn họ căn bản không phải một đoàn đội. Linh hồn của 38 cá nhân đã sớm dung hợp lại cùng nhau. Bọn họ là một chính thể. Bọn họ là một cây chiến đao vô địch. Cảm tạ tiền bối. Lúc này Vân Thanh cũng hiểu rõ, ý nghĩa của 38 pho tượng này sợ rằng còn quan trọng hơn toàn bộ kênh đảo. Kênh đảo xác thực có thể khiến đại vận càng thêm phùn vinh, nhưng bất luận một quốc gia phùn vinh như thế nào, nhưng binh sĩ quốc gia kém cỏi cũng rất dễ bị khi dễ. Nhìn 38 pho tượng này, Âu Dương phản phất như quay về chiến trường trước kia, sơn thôn trước kia, phản phất như lần đầu tiên xảy bước chiến mã, phản phất lại thấy được lăng túc cầm thứ tiêu cung giao cho hắn. các đệ Tin tưởng ta, một ngày kia chúng ta còn có thể gặp lại. Âu Dương nói xong câu đó, toàn thân hắn hóa thành một đạo thiểm điện hát sắc bay về phương Bắc. Trên bầu trời, hoa tuyết vẫn là tả bay xuống. Lúc này, Tôn Hành Quyền cũng nhận được tin tức tới đây, nhưng hắn không nhìn thấy Âu Dương, mà chỉ thấy 38 pho tượng đang sừng sức trong hoàng cung. Trong nháy mắt nhìn thấy 38 pho tượng này, Tôn Hành Quyền cũng đoán được lai lịch của nó. sát khí nồng nặng, nhãn thần sắc bén. Hơn nữa số lượng cũng vừa khớp, 38 pho tượng này chỉ có thể là trung đội thứ 7 được xưng là truyền thuyết bất bại. Một cái bóng lướt qua bầu trời đại vận, bay về phía bắc, thân ảnh của hắn giống như một đạo thiểm điện, cho dù là người mạnh nhất của thế giới này cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy thiểm điện này. Chính là ở đây. Âu Dương nhìn dưới chân, lúc này cơ bản đã tới cực bắc của đại vận, nhưng lại cách phương bắc 200 dặm. Đây là suy nghĩ của Âu Dương. Hắn sẽ không trực tiếp mở kênh đảo đến biên cảnh bởi vì như vậy cũng không có chỗ tốt gì. Một khi phương Bắc thất thủ, kênh đảo sẽ bị phá hư, như vậy toàn bộ phương Bắc sẽ rơi vào trong đình trệ, cho nên lưu lại một giải đất giảm sóc vẫn rất cần thiết. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mở. Hai tay hâu dương xé rách đại địa trong ngáy mắt, bất cứ nơi nào của tiểu thế giới cũng có thể cảm thụ được nhịp đập đến từ đại địa Đại vận nằm ở phía đông của tiểu thế giới. Mặc dù nói ở đây là phía đông, nhưng trên thực tế nơi này cũng đồng dạng được xem là khu vực tương đối gần kể trung tâm thế giới. Lúc này Âu Dương lợi dụng lực lượng của mình muốn mạnh mẽ xé mở toàn bộ đại vận, sau đó xây dựng một kênh đảo cực lớn rộng trăm thước, điều này có thể không khiến người khác kinh hay sao. Cũng may vài ngày trước, khi biết được Âu Dương muốn tặng kinh đảo cho đại vận, Lưu Đại Nhân đã phái người sơ tán toàn bộ hộ gia đình ven đường, bằng không. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu hộ gia đình ven đường phải bỏ mạng. Đại địa chậm rãi mở ra, theo đại địa dặn nước, toàn bộ con đường đại vận bị chia làm hai khối, một cái hào rộng xuất hiện trước mặt Âu Dương. Nước đâu? Đến đây! Ngón tay Âu Dương vẽ lên thiên khùng, nhìn thấy nơi khởi nguyên của kinh đảo phía Bắc, trong hào rộng khô cạn bắt đầu điên cuồng tuôn ra dòng nước. Lúc đầu tốc độ của dòng nước rất chậm, nhưng theo sự khống chế của Âu Dương, tốc độ dòng nước càng lúc càng nhanh. Sau đó hình thành làn sóng cực lớn giống như sóng triều bắt đầu đấu đá lung tung trong hào rậu. Dòng nước này đương nhiên không thể tự nhiên sinh ra, chỉ có điều không ai nhìn thấy Âu Dương đã xây dựng một trận pháp nho nhỏ dưới đất, dẫn nước biển của đại hải phía đông vào trong kênh đảo, khiến sau này kênh đảo sẽ không bao giờ khô cạn. Chiêu thức này cũng chỉ có Âu Dương mới có thể làm được, nếu là người bình thường của tiểu thế giới tiến hành sửa chữa. Sợ rằng chỉ riêng vấn đề dòng nước cũng cần giải quyết rất lâu mới có thể nghĩ ra biện pháp thích hợp. Nhưng Âu Dương căn bản không cần phiền phức như vậy, một trận pháp nhỏ có thể giải quyết tất cả vấn đề. Dẫn nước biển đổ vào kênh đảo, sau đó lại để nước biển chảy về biển. Như vậy chẳng khác nào một dòng sông vĩnh viễn không bao giờ đứt đoạn, cho dù thời tiết phương Bắc Đại vẫn vô cùng lạnh leo, tuyệt đối cũng không thể đông lạnh kênh đào Âu Dương tạo ra. Như vậy kênh đào này sẽ mãi mãi không bao giờ khô cạn, chỉ riêng điểm này đã vượt xa kênh đào Đại vận phải hao tổn bao nhiêu nhân lực vật lực kiến tạo ra. Nhìn kênh đào mình mở ra, Âu Dương biết, đây có lẽ là tiếp xúc cuối cùng của mình với Vương triều Đại vận, cũng là lần cuối cùng giúp đỡ vương triều này. Về phần sau này vương triều vì kênh đào mà càng thêm hương thịnh, hay vì kênh đào mà suy sụp hiển nhiên không phải chuyện Âu Dương phải suy nghĩ. Kênh đào này chính là một cây kiếm hai lưỡi. Nếu như đại vận sử dụng phòng thủ và phát triển, như vậy nó sẽ là tâm chắn vĩnh viễn của đại vận. Nếu như đại vận sử dụng nó xâm lấn người khác, nó đồng dạng cũng sẽ trở thành con quỷ hút máu tắt cạn huyết dịch đại vận. Âu Dương nghĩ rất rõ ràng, sau khi có kênh đảo này, lực lượng phòng thủ của đại vận chẳng khác nào tăng hơn gấp bội, nhưng sau khi có kênh đảo, một ngày nào đó đại vận sẽ bởi vì phồn vinh quá độ mà muốn như đồ thiên hạ. Cái này gọi là thịnh cực thi suy. Một khi đại vận chỉ đầu mâu vào thiên hạng, như vậy cho dù đại vận có thể dựa vào quốc lực cực mạnh thống trị thế giới này, cuối cùng sẽ có một ngày đại vận sẽ tan vỡ. Bất luận như thế nào đây cũng là nơi bắt đầu giấc mộng của ta, cuối cùng ta tặng cho các ngươi một đạo đùa hộ mệnh. Âu Dương điểm ngón tay, nhìn thấy một đạo huyết quang từ bầu trời bay thẳng đến đại vận Đô Thành, sau đó bay vào trong đại vận Hoàng Thành, cuối cùng huyết quang này rơi vào trong 38 pho tượng biến mất không thấy. Cái này coi như thần thủ hộ cuối cùng ta tặng cho đại vận, hy vọng bọn họ vĩnh viễn không sống lại. Âu Dương nhìn thoáng qua tiểu thế giới này, nơi này chính là nơi bắt đầu giấc mộng của hắn, nhưng sau hôm nay, sợ rằng hắn và quốc gia này cũng không còn quan hệ gì nữa, hắn phải đi rồi. Nhẹ nhàng buông lỏng khống chế với thân thể của mình, Âu Dương thuận gió bay lơ lửng trên không trung. Sau khi Âu Dương hoàn toàn buông tha khống chế của mình, trên người hắn phát ra lực lượng, Mở ra cánh cửa thông đến chân linh giới, sau đó cánh cửa này lại chuyển ra một luồng lực lượng mở rộng cánh cửa thông đến tiên linh giới. Thần quang tiếp dẫn đủ loại màu sắc bao phủ trên người Âu Dương, lúc này vô số người trong tiểu thế giới nhìn thấy người trực tiếp từ tiểu thế giới hoàn thành mọc cánh phi tiên. Đương nhiên, mọc cánh phi tiên này chỉ là bọn họ nghĩ mà thôi, trên thực tế Âu Dương căn bản không tính là mọc cánh phi tiên. Nhiều nhất hắn chỉ khiến quy tắc thiên địa phát hiện hắn không nên tồn tại trong thế giới này, sau đó mạnh mẽ ném hắn ra khỏi thế giới này đến tiên giới mà thôi. Sau khi lực lượng đạt đến đỉnh phong, thế giới này sẽ không lưu ta lại, sẽ ném ta vào một thế giới khác. Trong chân linh giới cũng như vậy, lẽ nào nói sau này tiên giới cũng sẽ như vậy. Trước 1120, Đường Tinh Không, 2. Âu Dương cũng không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Nhưng Âu Dương không biết đáp án là cái gì, hắn chỉ biết cực hạn chịu đựng của tiên giới có lẽ là trí cao vô thượng. Nhưng trí cao vô thượng đã là trình độ lấy thân hóa đạo. Hoặc là nói sau trí cao vô thượng còn có cái gì? Bản thân Âu Dương không biết có phải còn có không, nhưng hắn đã mệt mỏi, hắn đã không còn hứng thú điên cuồng truy tìm đỉnh phong như trước kia. Hắn chỉ muốn yên ổn cùng thê tử và bằng hữu tiêu giao trong thiên điệu mà thôi. Đi thôi. Cái gì phải đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt. Thân thể Âu Dương bắt đầu từ từ bay vào trong thông đạo tử sắc xuất hiện trên thiên không. Đây chính là thông đạo thông đến chân linh giới mà Âu Dương từng đi qua. Âu Dương còn nhớ rõ, khi lần đầu tiên hắn cùng đám người Lam thông tiến vào chân linh giới, lúc đó tất cả mọi người phản phất như bị thời gian dừng lại. Duy chỉ có mình hắn có thể dựa vào thể chất quỷ dị và con mắt nhìn thấy từng điểm trong đường hầm này. Lúc này sự cường đại của Âu Dương đương nhiên không thể nghi ngờ. Cho nên khi hắn một lần nữa xuyên qua thông đạo thông đến chân linh giới, rõ ràng có thể thấy rõ tất cả mọi thứ trong thông đạo. Đây là một đường tinh không. Đây là một bộ phận của thiên địa phát tắc. Âu Dương nhìn thân thể của mình không ngừng phiêu đáng trong biển tinh hải, con mắt hắn không ngừng quan sát từng tình cầu trôi nổi trong vũ trụ vô cùng yên tĩnh. Con mắt của hắn có thể dễ dàng nhìn thấy trong những tinh cầu đó có rất nhiều nhân loại giống như hắn. Những người này có cường giả, có người yếu, có ước hiếp có phản kháng, phản phất như vô số tiểu thế giới cấu thành. Cùng với Âu Dương không ngừng tiếp cận chân linh giới, Âu Dương phát hiện, chân linh giới chính là trung tâm của vô số thế giới. Nói một cách khác, bất luận là tiên giới, chân linh giới, thậm chí là vô số tiểu thế giới, kỳ thực đều là một bộ phận trong vũ trụ vô cùng vô thận. Tiểu thế giới phản phất như một những hành tinh nhỏ bé, còn chân linh giới giống như một tinh cầu trung tâm của tinh hệ nào đó, có những tiếp nối căn bản với những tiểu thế giới này. Khi lực lượng của cường giả trong tiểu thế giới đạt được đỉnh phong sẽ bị thiên địa pháp tắc đưa vào trung tâm tinh hệ, cũng chính là chân linh giới. Nhưng tinh cầu khổng lồ trung tâm tinh hệ chân linh giới so với toàn bộ vũ trụ có vẻ rất bé nhỏ. Bởi vì trong vũ trụ đồng dạng sở hữu tinh hệ vô tận, trong từng tinh hệ này đều có một chân linh giới. Trung tâm của tất cả chân linh giới chính là tiền giới, cũng chính là nơi Âu Dương nguồn đến. Đây mới là cái khung của toàn bộ thế giới. Kỳ thực Âu Dương đã có suy đoán về chuyện này rất lâu trước đâu, nhưng hắn vẫn không nghiên cứu mà thôi. Hiện nay một lần nữa tiến vào tinh không minh ông, hắn mới xem như hoàn toàn thấu hiểu những chuyện này. Lạng lặng đứng trong tinh không, lúc này với tu vi của Âu Dương hoàn toàn có thể khống chế tốc độ của thông đạo, cho dù Âu Dương rời khỏi thông đạo cũng không có gì. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng của chính mình mở ra một thông đạo, để mình quay về thế giới mình muốn đến. Nhưng đây cũng chỉ là mở ra thông đạo của thế giới, chứ không phải dùng năng lực của mình bay qua. Âu Dương rất mạnh, nhưng so với vũ trụ vô cùng vô tận có vẻ vẫn rất nhỏ bé. Âu Dương dám nói, nếu như để mình từ trong tinh không phi hành một đường bay đến thiên giới, phòng trừng mình sẽ chết già Cái gì? Âu Dương bất tử. Cho dù bất tử tuyệt đối cũng không có khả năng nhảy vọt qua vũ trụ, chí ý hiện tại Âu Dương vẫn chưa làm được chuyện này, về phần sau khi trở thành trí cao vô thượng trong truyền thuyết có thể làm được hay không cũng không biết. Vụ hóa thành một cái bóng, trong nháy mắt xuyên qua đường tinh không, tiến nhập vào trong chân linh giới, lúc này trong tiếp dẫn thành của chân linh giới vẫn tụ tập một số đệ tử các phái trông coi ở đây như trước kia. Khi Âu Dương xuất hiện ở chỗ này, Ánh mắt mọi người nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Sư huynh, đây có phải là loại cường giả đến đỉnh cực hạn đỉnh phong của tiểu thế giới, tự mình nghiền nát hư không mà đến như sư phụ đã nói hay không? Một nữ tử xinh đẹp nhìn sư huynh bên cạnh hỏi, có lẽ là như vậy. Vị sư huynh này cũng có chỗ không rõ, bởi vì hắn phát hiện cho dù với lực lượng thánh thể cực hạn của mình cũng không thể nào hoàn toàn không có lực lượng như người đang lơ lửng trên công trung. Trong mắt hắn người này giống như một người bình thường, khiến hắn không thể lý giải. Sư huynh, chúng ta mau tới đó xem, hạt mầm tốt như vậy huyện thực tông chúng ta nhất định phải bắt được. Tu vi của nữ tử này yếu hơn nam tử một chút, nhưng bởi vì tu tập huyện thuật, cho nên nhìn qua khí chất của nữ tử vẫn cao quý hơn nhiều. Được. Chúng ta mau đi. Nam tử cũng gật đầu đáp ứng, sau đó hắn thay đổi biểu tình, theo hắn thấy, cho dù người này là đỉnh phong trong tiểu thế giới. Đến chân linh giới cũng chỉ bình thường. Người ở trong tiểu thế giới có mạnh hơn nữa cũng chỉ là kiểu dai, nơi đó có hạn chế, cho dù thiên phú có tốt tuyệt đối cũng không có khả năng đạt được thánh thể. Đối với người tiến vào chân linh giới như vậy, thông thường các cường giả của chân linh giới đều sẽ lựa chọn ra vai phủ đầu, để cho bọn họ biết, trong tiểu thế giới bọn họ yêu tu không có nghĩa là bọn họ tiến nhập chân linh giới còn có thể ngư bước. Lúc này thẩm đông bình chính là nghĩ như vậy. Hắn chính là muốn áp đảo tinh thần người này. Thế nhưng khi thẩm Đông Bình phi hành đến gần Âu Dương, hắn lại phát hiện mình có một loại cảm giác rất nguy hiểm. Loại cảm giác này thẩm Đông Bình vô cùng vững tin, phản phất như người trước mặt chỉ cần liếc mắt là có thể khiến hắn tiến vào trong luân hồi. Hắn rốt cuộc là quái vật gì chứ? Trong lòng thẩm Đông Bình cũng có chút hoài nghi, nhưng theo hắn thầy Âu Dương vẫn còn quá trẻ, hơn nữa ăn mặc cũng rất bình thường, hoàn toàn không có khí tức cần giả. Sư Minh, ta cảm thấy người này rất nguy hiểm. Sư muội xinh đẹp của Thẩm Đông Bình cũng mở miệng nói. Những lời này lại khiến Thẩm Đông Bình những mày Thẩm Đông Bình vốn còn tưởng rằng tối qua mình cùng Sư Mội lén lút chơi quá muộn mới khiến hôm nay mình xuất hiện ảo giác nghi thần nghi quỷ. Thế nhưng hiện tại ngay cả Sư Mội cũng nói như vậy, chuyện này có chút quá mức kỳ quái. Còn không chờ Thẩm Đông Bình đi tới sủa bậy với Hô Dương, nhìn thấy trên người Hô Dương chốc động nổi lên một trận kim quang. Kim quang khiến Âu Dương như mặt trời chói trang trên 9 tầng trời, lóa mắt không gì sánh được, thoáng chốc trực tiếp bắn ngược thẩm Đông Bình và sư mội xinh đẹp của hắn đang bay lên thiên không xuống dưới đất. Sau khi thẩm Đông Bình rơi xuống mặt đất, nhìn quang mang lóa mắt trên trời, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Mấy trăm năm trước hắn đã từng nhìn thấy tràng cảnh một lao tổ của huyện thực tông mọc cánh phi tiên, hiện tại kim quang này có chút tương tự như lao tổ mọc cánh phi tiên trước kia. chương 1121, Nhạc giạc tuyết sắc. Nhưng thẩm Đông Bình làm thế nào cũng không cảm thấy có một người từ tiểu thế giới tiến vào chân linh giới Sau đó lập tức mọc cánh phi tiên. Theo thẩm Đông Bình thấy trừ phi hắn là quái vật. Sư sư huynh hắn không phải muốn mọc cánh phi tiên chứ. Sư muội xinh đẹp nhìn Âu Dương trên bầu trời, trong mắt nàng cũng lộ vẻ không dám tin tưởng. Không biết. Chúng ta cứ chờ xem. Thẩm Đông Bình nhẹ nhàng ôm lấy sư muội sau đó nhìn Âu Dương. Chỉ thấy lúc này toàn thân Âu Dương sạc sỡ lóa mắt, Âu Dương nhìn quầng sáng xung quanh, lộ ra một nụ cười khổ, sau đó thản nhiên nói. Lực lượng cảm ứng của thế giới này thật sự lợi hại, ta vừa mới tiến vào đã khiến ta mọc cánh phi tiên. Âu Dương cũng không nói nhỏ, cũng chính vì như vậy, hầu như tất cả mọi người của Tiếp Dẫn Thành đều nghe thấy rõ ràng, cho nên trong nháy mắt hầu như tất cả mọi người đều sửng suốt. Tư tiểu thế giới tiến vào chân linh giới đồng thời trực tiếp tiến vào tiên giới của vĩnh sinh bất tử. Có thể nói, lúc này trên mặt vô số người đều là biểu tình ước áo đố kỵ. Âu Dương nhìn thấy biểu tình của những người này cũng rất bất đắc dĩ. Không sai, trong mắt người bình thường, tiên giới chính là một thế giới vô cùng ôn hòa, ở đó tiên thú đi lại khắp nơi, tiên nhân nhàn nhã vui sương. Nhưng thực tế thì sao? Trên thực tế tiên giới hiện tại hỗn loạn hơn bất cứ thế giới nào. So với đại chiến của tiên giới, chiến tranh của tiểu thế giới hoặc là đại tặc của chân linh giới đều chỉ là tồn tại giống như phù vân. Trong thế giới nhỏ bé, lật đổ trời cũng chỉ khiến thế giới này rung động một trận mà thôi. Nhưng cường giả trong tiên giới lại trực tiếp mở ra ngoại vực, tiến vào sống mái với nhau, đây là vì sao? Còn không phải vì sự cường đại của bọn họ đã khiến tiên giới có chút không thể chịu đựng bọn họ sợ quá nhiều cường giả sống mái với nhau trực tiếp sẽ biến tiên giới thành đất hoang. Thần quang tử trên trời ráng xuống chiếu xạ trên thân thể Âu Dương, Âu Dương nhuộm đấm ngũ quang thập sắc, phản phất giống như thần linh. Âu Dương nhìn thoáng qua tiếp dẫn thành phía dưới chân linh giới, hắn biết mình không thể lưu lại nơi này, cho dù là một giây, cho nên hắn cũng không giảng buộc lực lượng của mình, mà triệt để bung lỏng lực lượng. Trong ngáy mắt lực lượng của Âu Dương hoàn toàn được bung lỏng, lực lượng của hắn trực tiếp đánh vỡ đường hầm thông đến tiên giới. Sau đó toàn thân bay vào trong đường hầm tiên giới kim sắc biến mất. Sự xuất hiện và biến mất ngắn ngủi như vậy lại thu hút vô số cường giả của chân linh giới. Nhưng những cường giả này đều đã nghĩ tới người này là ai, cho nên bọn họ đều rất an ý lựa chọn chờ mặc. Đi qua đường hầm thời không ngũ sắc trói lỏi, bay lượn trong tinh hải mênh ngông Âu dương biết. Hắn sắp sửa trở về tiên giới. Tiên giới, trong một tòa thành trì cực lớn lơ lửng trong hư không. Mọi người top 5 top 3 ngồi đàm luận những chuyện bắt quái gần đây. Những chuyện này không ngoài chuyện 7 ngày trước thần tiến hiện thân trong Minh Khê Thành, liên thủ với Ngụy Bình dập. Ngụy Bình dập chu sát ngàn vạn tiên tôn tiên đế, sau đó Âu Dương một mình lôi kéo tứ đại cường giả Thiên Đình đến nay không về. Ồ, tuyết rơi rồi. Đỗng nhiên, một lao nhân cảm thụ được trên mặt mắt lạnh, sau đó vươn tay thấy được hoa tuyết lạ tả từ trên trời bay xuống. Lúc này dựa theo thời tiết của tiên giới cũng đến lúc tuyết rơi. Nhưng khi mọi người nhìn thấy màu sắc của hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, sắc mặt đều đại biến. Là hoa tuyết hồng sắc. Một tiểu tử trẻ tuổi chỉ vào hoa tuyết đã bắt đầu rơi xuống kêu lên. Hoa tuyết hồng sắc, cho dù ở tiên giới chuyện này cũng chưa bao giờ xuất hiện. Không phải hồng sắc, đây chỉ là bắt đầu. Các ngươi nhìn xem, tuyết trên trời chính là huyết sắc. Có người chỉ lên trời lớn tiếng la hét. Không sai, theo hoa tuyết bay xuống, toàn bộ bầu trời đều biến thành huyết sắc, trận đại tuyết huyết sắc bắt đầu phủ xuống mọi góc của tiên giới. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Toàn bộ tiên giới đều rơi vào chấn động, đồng thời trong đầu bọn họ cũng nhớ đến một câu nói, lần này tiên giới sẽ có hoa tuyết huyết sắc, ta sẽ khiến huyết dịch của cường giả nhuộm hồng hoa tuyết này. Đây là câu nói của Âu Dương, lúc đầu mặc dù mọi người có thể cảm thụ được loại sát khí trong đó, nhưng tuyệt đối không chấn động bằng khi tận mắt nhìn thấy hoa tuyết huyết sắc. Quá chấn động, hoa tuyết huyết sắc bay xuống mọi góc của tiên giới, phản phất như ứng nghiệm với câu nói của người kia, dùng huyết dịch của cường giả nhuộm hồng đại tuyết lần này. Vô số người nhìn thấy màn chấn động này đều minh bạch, trận đại tuyết này phản phất như đang dự báo cái gì đó. Nhưng lúc này, bầu trời bỗng nhiên ba động, kim quang xé nát bầu trời, một bóng người mang theo hỏa diễm vô tận xuất hiện trên bầu trời. Hán phản phất như thần linh của thế giới này, đứng trên cao bao quát đại địa, bao quát núi sông. Thứ kiêu cung là thần tiện Âu Dương. Khi nhìn thấy linh hồn hỏa diễm kia, mọi người liền nghĩ tới thứ kiêu cung. Khi thứ kiêu cung xuất hiện, một cái tên tựa như ma chú tiến nhập vào trong đầu mọi người. Không sai, người xuất hiện trên trời chính là Âu Dương vừa từ chân linh giới trở về tiên giới. Ngay khi hắn vừa xuất hiện cũng nhìn thấy hoa tuyết huyết sắc lạ tả từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy màn này, cho dù là Âu Dương cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện này cũng quá chấn động. Lẽ nào trình độ của mình đã đáng sợ đến mức ngay cả trời cũng muốn đứng cùng trận doanh với mình. Hoa tuyết huyết sắc. Trời đã ứng nghiệm lời nó của thai. Âu Dương vươn tay nhìn hoa tuyết hóa thành máu loang rơi xuống tay mình. Trên đầu hắn xuất hiện mồ hôi lạnh. Lúc này Âu Dương có chút miên man suy nghĩ. Hán dĩ nhiên đang suy nghĩ, nếu như trận đại tuyết này đủ lớn, hòa tan tất cả tiên giới, liệu có thể khiến thế giới này trở nên huyết sắc giống như địa ngục hay không? Vấn đề này chỉ quanh quẩn một lát trong đầu Âu Dương, sau đó biến mất. Âu Dương nhìn thoáng qua tiên giới. Sau khi xác định phương Bắc ở nơi nào, trực tiếp bổ ra hư không, bước vào trong đó, hướng về phương Bắc xa xôi. Lúc này, toàn bộ phương Bắc đã bị hoa tuyết huyết sắc bao trùm. Hoa tuyết huyết sắc phủ xuống toàn bộ tiên giới, phản phất như ông trời cũng thừa nhận vị trí của Âu Dương, phản phất như ông trời cũng cho rằng Âu Dương nên đổ sắt toàn bộ tiên đỉnh. Hiện giờ toàn bộ tiên giới liên quân cũng biết, Âu Dương có lẽ sắp quay về, một kích cuối cùng bọn họ dành cho thiên đỉnh cũng sắp bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, linh hồn của tứ đại cường giả tiên đỉnh cũng đã trở về, bọn họ cũng về tới tiên đỉnh, nhìn hoa tuyết huyết sắc bay là tả khắp nơi và sắc mặt của những người thiên bọn họ biết Trận chiến này còn chưa bắt đầu, bọn họ đã thua phân nửa. Vì sao đều ủ dũ? Chúng ta không phải quả hồng dễ bóp, cho dù Âu Dương thống lĩnh toàn bộ phương Bắc, muốn từ phương Bắc một đường đánh tới đây cũng phải mất mấy tháng, mấy tháng sau sẽ như thế nào các ngươi còn không biết sao. Khâu Vân Bình cũng biết, thiên đình đánh tới lúc này đã thua, bọn họ không phải thua ở số lượng hoặc là thực lực, bọn họ chỉ thua bởi một người. chương 1.122, Hành động chẳng thủ, 1. Từ lần đầu tiên gia hỏa đó quay về tiên giới, thiên đình đã xuất hiện chẳng cảnh hầu như muốn tan vỡ Chỉ trong một ngày một đêm liên tục ngã xuống ba cường giả. Sau đó hai đại cường giả nghi quân, Trinh Tú Nhi cũng lần lượt ngã xuống. Kể từ khi ra hỏa đó xuất hiện tới nay đã chu sát quá nhiều cường giả tổ cấp, rốt cuộc hắn còn muốn giết bao nhiêu người. Trinh Tú Nhi, nghi quân, tam đại cường giả thiên đình, trầm linh. Tính ra bắt đầu từ đại thời đại đến bây giờ. Âu Dương đã một đường chém giết 6 gã cường giả tổ cấp. Trước đây đó là con số mọi người không dám tưởng tượng, cho dù là đại thời đại trước đây cũng chưa từng xuất hiện nhân vật điên cùng như vậy. Giống như hiện tại, hoa tuyết huyết sắc bay là tả khắp bầu trời cũng là chuyện trước đó chưa từng có. Tất cả điều này đều nói lên chu sát thiên đình đã bắt đầu. Đây là nhạc dạo huyết sắc. Âu Dương đứng từ xa nhìn phương bắc bị nhuộm thành huyết sắc, lúc này trên mặt hắn có một chút hưng phấn. Một chút hưng phấn đã lâu không thấy. Nhạc dạo huyết sắc mở ra, lúc này hầu như tất cả mọi người của tiên giới đều đang bàn luận chuyện này. Tiên giới liên quân cũng vì trận đại tuyết huyết sắc này mà sĩ khí đại trấn, tất cả hầu như đều có xung động muốn tiến vào thiên đỉnh. Nhưng Bạch Tinh và Ngụy Bình dập lại không bị sĩ khí này làm cho hú mê đầu vóc. Đúng. Hiện tại nếu như Âu Dương trở về, ba người bọn họ thu thập tứ đại cường giả thiên đỉnh tuyệt đối là không có áp lực. Nhưng lẽ nào thiên đình là quả hồng mềm dễ nắn? Trước kia khi thiên đình binh hùng tướng mạnh cũng sát không tới tuyết sơn, còn hiện tại dưới tình huống chỉnh thể thực lực của bọn họ ngang ngửa với thiên đình, muốn dễ dàng sát nhập thiên đình căn bản là vọng tưởng và nằm mơ. Nếu có người nói cho ta biết, thiên đình không thi thố bất cứ phòng hộ nào, ta nhất định sẽ đánh hắn một trận. Đây là lời nói của Bạch Tinh. Bạch Tinh từ trước đến nay không phải là một người tự đại. Bằng không trước kia ở yêu tổ mộ hắn tuyệt đối không có khả năng ẩn giấu tốt như vậy, ngay cả Âu Dương cũng hoàn toàn không hoài nghi đến hắn. Bạch Tinh nói không sai, trước đây trên thần điện của chúng đã có đại trận hộ sơn tồn tại, sợ rằng hiện tại thiên đình càng hung hiểm không gì sánh được. Bạch Hủ Minh rất tán thành gật đầu. Trong những người ở đây, lúc này có thể chen vào nói cũng chỉ có Bạch Hủ Minh. Chuyện này đương nhiên không phải vì Bạch Hủ Minh cũng họ Bạch. Tất cả đều là vì thân phận của Bạch Hủ Minh. Trong mắt Bạch Tinh những người khác đều là người yếu, cho dù bình thường ở cùng nhau, Bạch Tinh cũng không cho rằng bọn họ là nhân vật cùng cấp bậc với mình. Nhưng chỉ có Bạch Hủ Minh là khác, mặc dù tu vi của Bạch Hủ Minh cũng không cao lắm, nhưng hắn lại là sư phụ của thần tiễn. Cũng chính vì thân phận này khiến Bạch Hủ Minh có thể hoành hành không cố kỵ. Cho dù là Bạch Tinh yêu tổ hay ma vương ngụy bình dập, Trước mặt Bạch Hủ Minh cũng chỉ có thể biểu thị tán đồng Dù sao đắc tội với Bạch Hủ Minh không sợ Đáng sợ chính là phía sau Bạch Hủ Minh có một sát thần Âu Dương Sát thần, đây là danh hảo người của tiên giới tặng cho Âu Dương gần đây Danh xưng này cũng rất phù hợp với Âu Dương Âu Dương một đường trưởng thành tới nay Hắn đã giết bao nhiêu người bản thân hắn có thể cũng không nhớ được Hiện giờ hắn lại tuyên bố muốn đồ tận tiên đỉnh Có bao nhiêu giết bấy nhiêu muốn để huyết dịch của cường giả nhuộm đỏ đại tuyết năm nay. Ngay cả ông trời cũng tán đồng khí phách hào hùng của hắn, để bầu trời đột nhiên rơi xuống trận đại tuyết huyết sắc này. Như vậy càng khiến cái tên sắt thần Âu Dương được chứng thực. Chúng ta có vài lựa chọn, hiện nay thiên đình hoàn toàn lùi bước tới phía nam, nội bộ bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện bất ổn. Nếu chúng ta toàn lực công kích, đây là lựa chọn thứ nhất, chỉ có điều mặc dù lựa chọn này có khí thế, nhưng tuyệt đối thương vong thảm trọng Bạch Hủ Minh nhìn thoáng qua mọi người, sau khi phát hiện mọi người rất có an ý cuối đầu thừa nhận cách nói này của hắn, mới tiếp tục nói. Như vậy chúng ta chỉ có lựa chọn thứ hai. Người nói chính là chàng thủ. Ngụy bình dập cũng nghe ra ý tứ của Bạch Hủ Minh. Không sai, thiên đình sở dĩ có thể duy trì như vậy, đương nhiên bởi vì có bốn người của khâu vân bình toa chấn, nếu có người ra tay hoàn thành chàng thủ, như vậy thiên đình tự nhiên không tấn công mà tự tan vỡ. Đúng chính là tràng thủ, thoạt nhìn như vậy rất nguy hiểm, nhưng tuyệt đối an toàn hơn nhiều toàn thể xuất kích. Thiên đình là nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu hai người các ngươi cùng Âu Dương liên hợp lại sát nhập thiên đình, cho dù khâu vân bình thủ đoạn thông thiên cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, muốn giết chết bất cứ ai trong ba người các ngươi cũng không có khả năng. Bạch Hủ Minh nhìn Bạch Tinh và Ngụy Bình Dập, hai người này rất tán đồng gật đầu. Nếu như toàn quân xuất động, Rất dễ bị hộ sơn đại trận của người ta tiến hành rất nhiều sát thương. Nhưng nếu chẳng thủ, để ba siêu cấp cường giả bọn họ tiến vào thiên đình, cho dù là hộ sơn đại trận cũng đừng mơ tưởng lưu lại ba người bọn họ. Nếu có thể hoàn thành trảm thủ đương nhiên là hay nhất, nếu không thể chí ít cũng có thể toàn thân trở ra, đồng thời còn có thể thăm dò được hư thực. Đây tuyệt đối là mưu kế hoàn mỹ nhất trong giai đoạn hiện nay. Ba người xuất thủ, cho dù thiên đình chuẩn bị âmưu âm lớn thế nào. Trước mặt thực lực tuyệt đối cũng sẽ bị ba người liên thủ đánh bại, cho dù không thể bị đánh bại, toàn thân trở ra vẫn hoàn toàn không có vấn đề. Gia tán thành phương pháp này. Bạch Tinh là người đầu tiên dơ tay tán thành, người khác không biết Âu Dương mạnh thế nào, nhưng hắn lại biết. Trước kia khi hắn bị hai đại cường giả vây công, Âu Dương bất ngờ sát ra, một mũi tên miểu sát người thứ nhất, sau đó làm thịt người thứ hai, truy sát người thứ ba tới cửa thiên đình. Không chỉ lựa gạt vệ thi Còn dễ dàng hoàn thành sát nhân chạy trốn, một loạt biểu hiện này đều thần hóa Âu Dương. Ta cũng không có vấn đề. Ngụy Bình Dập cũng biểu thị đồng ý nếu như nói trong những người ở đây, ai cùng Âu Dương trải qua đại chiến nhiều nhất, vậy khẳng định chính là Ngụy Bình Dập. Mấy tháng truy sát hoặc chạy trốn khiến hai người bọn họ đã phối hợp rất hoàn mỹ. Ngụy Bình Dập biết, bất luận là chiến lược hay tâm trí của Âu Dương đều khiến Ngụy Bình Dập vô cùng bội phục. Cùng với một người sở trường đánh cờ, Đồng thời chiến lược cực cao như vậy tiến hành hành động chẳng thủ, hắn còn có gì không hài lòng? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Như vậy rất tốt, ta tin tưởng Âu Dương cũng sẽ rất nhanh xuất hiện. Bạch Hủ Minh mỉm cười, ngay khi hắn vừa mới nói xong câu đó, nhìn thấy hư không vặn mẹo, sau đó nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người. Sư phụ thật sự rất hiểu ta. Âu Dương đi tới trước người Bạch Hủ Minh, hành lễ đệ tử. Bất cứ lúc nào Tư tưởng tôn sư trọng đạo của Âu Dương vẫn tồn tại. Đại ơn đại đức mà Bạch Hủ Minh dành cho hắn thật sự là suốt đời khó quên. Trước 1123, Hành động chẳng thủ, 2. Tiểu tử thối. Mặc dù lúc này Âu Dương đã trở thành truyền kỳ, nhưng khi Bạch Hủ Minh nhìn tên đệ tử này vẫn không khác với trước kia. Trong mắt Bạch Hủ Minh, bất cứ lúc nào Âu Dương vẫn là Âu Dương, vẫn là tiểu gia hỏa chạy đến âm vân phong kêu to mình không tiến vào quỷ phong. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hủ Minh, Âu Dương thật sự tưởng rằng mình nhìn thấy quỷ, còn nghĩ mình bị hãm hại, ném vào một nơi xui xẻo như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nơi đó chính là khởi điểm huy hoàng của Âu Dương, khiến Âu Dương khi còn chưa đủ cường đại có được một Âu Dù như vậy, để hắn có thể thoải mái trưởng thành. Sư phụ, toàn quân tấn công, hiện tại sĩ khí của chúng ta đã đủ rồi, nhưng thực lực của chúng ta vẫn còn khiếm khuyết. Kế hoạch trạm thủ tuyệt đối là phương thức hoàn mỹ nhất trong giai đoạn này. Âu Dương cũng vô cùng tán thành đề nghị của Bạch Hồ Minh. Tiểu tử ngươi gần đây chạy đi đâu vậy? Ngụy Bình Dập cũng không có tiếp tục thảo luận với Âu Dương hành động trảm thủ hay không trảm thủ gì đó. Hắn kêu Âu Dương lại, quan sát trên dưới, sau đó nói. Tại sao ta cảm giác ngươi mạnh hơn trước đây? Hắn chính là biến thái, sau mỗi lần biến mất đều trở nên mạnh hơn trước đó, cái này còn cần giải thích sao? Lăng túc ở bên cạnh nhìn Âu Dương, tên gia hỏa ở trong tiểu sơn thôn bất ngờ bị hắn dẫn đi không ngờ lại biến thái như vậy, chỉ sợ bản thân lăng túc cũng không ngờ đến điều này. Thân thể của ngươi còn biến thái hơn ta. Tiểu nhạc chạy đến cạnh Âu Dương, sau đó nắm bóp cánh tay và hai chân Âu Dương, cười lớn chỉ vào vệ thi nói. Các ngươi thật không hổ là một đôi, ngay cả thân thể cũng giống nhau. Những lời này vừa ra, cho dù là vệ thi cũng đỏ mặt. Mặc dù quan hệ giữa nàng và Âu Dương đã không cần công khai gì nữa, nhưng dù sao hai người còn chưa thành thân, hiện tại bị tiểu nhạc kêu lên như vậy, nàng vẫn cảm thấy ngại ngẩn. Cái miệng chó của ngươi lúc nào cũng nôn ra những lời không giống ai. Ta thực sự là mắt mù. Mục Huỳnh cũng không biết nói gì, mặc dù dáng dấp của tiểu nhạc nhìn qua đã là một người bình thường, nhưng bất luận là lời nói hay việc làm của hắn đều giống như một đứa trẻ trước kia. Âu Dương còn nhớ... Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa này, hắn còn rất kiêu ngạo nói với mình, bạch hủ minh, lô tu cái gì, năm đó Lao Tử còn không phải đánh cho bọn họ đái ra quần bốn. Chính vì câu nói này, Âu Dương mới biết, tiểu nhạc chính là một kẻ đặc biệt không bình thường. Hắn biến thái đã không thể nghi ngờ. Trước đây khi ở tiểu thế giới, ta được đánh giá làm trận đồ sư cho rằng có thể vượt qua hắn, kết quả ai thương tâm á thương tâm. Lý Vĩ làm bộ tại sao ta lại không may mắn như vậy nhìn Âu Dương, Lý Vĩ hiện nay so với trước kia, mặc dù còn rất thật thà chất phác, nhưng cũng không còn ngốc như trước, dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng trưởng thành hơn nhiều. Yên Hồng nghe mọi người trò chuyện rôm giả như vậy, ở bên cạnh có chút đau lòng, nàng thích Âu Dương từ rất lâu rồi, nhưng nàng nhìn ra được, Âu Dương căn bản không có tình cảm với nàng. Hơn nữa Yên Hồng nghĩ tới Ma Trú trong tin đồn, áp lực vẫn rất lớn. Ma chú này chính là bất cứ người nào thích đâu dương cuối cùng đều không thể chết tử thế. Lý huyền như thích đâu dương, cuối cùng tự sát Sở yên nhiên cũng thích đâu dương, cuối cùng cũng trốn không thoát con đường tự sát Cũng may vệ thi tới bây giờ cũng không nói gì, cho nên nàng có thể là người duy nhất có thể chạy trốn ma chú này. Mình cũng thích đâu dương, nhưng yên hồng biết đây chỉ có thể là hy vọng xa vời, hơn nữa nàng cũng không định vì hy vọng xa vời này mà chết đi. Sư phụ, chừng nào ngươi mới dạy ta tiến thuật? Đại sư Minh của ta đều đã là tiên tôn, nhưng ta vẫn là một phạm nhân." Một thanh âm giòn vang từ bên cạnh chuyển đến, thanh âm này mang theo một tia bất mãn, đây chính là Thanh Nhi. Âu Dương quay đầu nhìn Thanh Nhi đeo sau lưng một cây tiểu chiến cung màu xanh, nhiều năm qua, Thanh Nhi vẫn chờ đợi ở phương Bắc, nàng sắp kìm nén không nổi rồi. Trước đây khi ở trong làng Thanh Nhi chính là một viên minh châu, hơn nữa thuật của Thanh Nhi cũng rất mạnh có thể xem như một cường giả. Nhưng sau khi đến đây, tùy tiện lôi ra một người quét rắc cũng là cấp tiên đế, điều này sao có thể khiến Thanh Nhi thoải mái. Cho nên những ngày qua nàng liên tục quấn quýt lấy dạ thiên, muốn dạ thiên chỉ điểm cái gì đó cho nàng. Nhưng dạ thiên cũng không dám sang bậy, hắn biết Âu Dương không thể vô duyên vô cơ thu nhận một phạm nhân làm đồ đệ, cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng sự quấy nhiều hàng ngày của Thanh Nhi, sau đó không ngừng nói cho Thanh Nhi. Sư phụ dạy dỗ mỗi người đều là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thứ hắn học chính là hóa yêu quyết của sư phụ, còn tương lai nàng học tập cái gì phòng trừng sư phụ cũng đã thiết kế cho nàng. Cũng may tử thần chắc khắc đi xa rèn luyện đến bây giờ vẫn chưa trở về, bằng không phòng trừng chắc khắc cũng sẽ trở thành đối tượng để tiểu sư mội này dây dưa. Dạy ngươi. Ha ha, trước tiên cứ học kéo cung bắn tên cơ bản nhất đi đã, lúc nào ngươi có thể nhắm mắt lại. Dựa vào cảm giác của mình cũng có thể tìm được quy tích di động của địch nhân, ta sẽ dạy cho người cái khác. Âu Dương cười ha ha, hắn cũng không nói rõ, kỳ thực đây mới là vương bài của hắn. Cũng chính là dự phán thuật trước kia bạch hủ mình giúp hắn đại phát dương quang. Cung tiện không giống với những vũ khí khác. Những vũ khí khác như thường, như kiếm, chỉ cần ngươi đủ điên, xông lên đánh một trận là đủ. Nhưng cung tiện thì khác, nếu như ngươi không có kỹ thuật xuất sắc. Ngươi căn bản đừng nghĩ đến bắn người khác Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Đương nhiên, nếu như ngươi đủ buồn chán, có thể giống như Yên Hồng, làm một cây tu la tiễn, sau đó nhìn thấy người trực tiếp dùng tiễn đâm người. Thứ Âu Dương muốn dạy Thanh Nhi đương nhiên không thể chỉ dùng tiễn đi đâm người. Từ chính độ nào đó mà nói, kỳ thực Thanh Nhi mới rốt cuộc là y để bắt chuyển nhân chân chính của hắn, tiễn thuật của hắn cuối cùng khẳng định đều có thể lấy ra cho đồ đệ này. Dạ thiên rất cố gắng, Cũng không chịu thua kém, mấy năm nay tu luyện cũng đủ khắc khổ, hắn cũng xem như là một sự trưởng thành căn bản. Đáng tiếc chính là dạ thiên không đổi kịp, nếu như ở thời đại khác, dạ thiên hiện nay có thể xem là cường giả một phương. Nhưng không may hắn lại sinh ra trong thời đại này, mặc dù dạ thiên rất mạnh, nhưng đại thời đại là thời đại tiên đế nhiều như cầu, tiên tôn đi đầy đường. Ở thời đại này, trừ phi dạ thiên có thể giống như chó điên khoác lên mình ánh sáng của nhân vật chính. Sau đó đụng phải mấy lao ra ra như bước tới cực điểm, đưa cho hắn mấy loại trái cây cũng như bước tới cực điểm, bằng không hắn không có khả năng bước vào tổ cấp. Chắc khác thì sao? Mặc dù thứ chắc khắc học chính là phương pháp thánh chiến rất cường đại, thế nhưng Âu Dương cũng hiểu được, phương pháp thánh chiến đối với chắc khắc mà nói quá khó khăn. Chắc khác chính là liều mạng cũng chỉ đạt được tiêu chuẩn của dạ tiên, muốn đạt được trình độ giống như mình là hoàn toàn không có khả năng. chương Ngươi chính là chuyên gây ra dối. Duy độc có Thanh Nhi, tư chất của Thanh Nhi không xem là tốt, nhưng nàng lại sở hữu một đôi mắt giống như Âu Dương. Đây chính là thứ chú định thành tiểu tiện thuật tương lai của nàng sẽ không hề thấp. Ta có phải nên để Thanh Nhi phát triển phái hèn mọn tới cực điểm không? Âu Dương tự hỏi trong lòng, suy nghĩ băn trộm người từ xa của mình thật sự là rất hèn mọn, nhưng Âu Dương cũng không cho rằng mình là kẻ hèn mọn nhất. Hán biết có một loại năng lực còn hèn mọn hơn khai cung bắn tên từ xa của mình, về phần loại năng lực đó là cái gì, Âu Dương vẫn chưa chuẩn bị nói ra. Một tiểu mỹ nữ thanh thuần đáng yêu, trong tay cầm một cây chiến cung, trốn trong cây ngô nào đó, lén lút bắn người bốn. Âu Dương mới nghĩ đã cảm thấy kích động, trước kia mình lựa chọn yêu hóa chiến cung, bên ngoài nói là mình thích, nhưng sợ là cũng có loại thành phần này bên trong, phát huy đến mức tận cùng, đây là truy cầu của Âu Dương trước kia. Bất luận là trên chiến trường hay ở trong đoàn đội bất bại của Vạn Tiên Sơn đều như vậy, cho tới bây giờ Âu Dương cũng không chính diện chiến đấu với người ta, trốn ở phía xa thỉnh lĩnh phong ám tiễn, đây chính là đạo của Âu Dương đương nhiên, cho dù hiện tại có người biết trình độ vô sỉ của Âu Dương trước kia cũng không biết nói gì, dù sao hiện tại hắn là thần tiễn. Được làm vua thua làm giặc, những lời này không phải nói giỡn, chỉ cần tương lai ngươi thành công, trước đó ngươi đã từng làm gì cũng không có người để ý. Còn luyện tên. Hiện tại tiễn thuật của ta sợ rằng ngoại trừ sư phụ đã vô địch thiên hạ. Dáng vẻ của thanh nhi rất nhu bức, Âu Dương rất thưởng thức dáng vẻ này của nàng. Thư Âu Dương muốn chính là loại cảm giác này, thân là một nhân vật thỉnh lĩnh phong ám tiễn, bất cứ lúc nào người cũng phải tin tưởng vững chắc mũi tên của mình khẳng định có thể giết người. Đây là một loại tâm tính, cũng là then chốt trong môn tiễn thuật của Âu Dương. Khi đối chọi với người khác, Nếu như ngay cả lòng tin tất thắng ngươi cũng không có, vậy thì cũng không cần đánh. Âu Dương không thích tự đại, đó là vì khi Quang Minh chính đại tử chiến với người khác, hậu quả của tự đại chính là đường chết. Nhưng thủ đoạn lén lút phóng ám tiễn mang tính nghệ thuật này cần chính là cảm giác này. Cảm giác của ngươi rất khá, nhưng tiến thuật của ngươi vẫn còn rất kém, muốn học công phu của ta, trước tiên ngươi phải luyện được dự phán thuật đã. Âu Dương nói xong nhìn thoáng qua Bạch Hủ Minh nói. sư phụ Tiểu nha đầu này sợ rằng còn cần người dạy dỗ. Ha ha, tiểu nha đầu này cũng rất không bình thường, còn tuổi nhỏ như vậy cũng đã sở hữu tiện thuật không thua của ngươi trước kia, hơn nữa nảng so với ngươi năm đó, ha ha. Mặc dù bạch hủ rất mịt mờ, nhưng Âu Dương còn có chút xấu hổ. Đô đệ của mình chỉ có chút tự đại, còn mình năm đó thì sao? Năm đó mình chính là một người chuyên gây rắc rối, chuyện gì mình không dám làm. Vừa đến vạn Tiên Sơn đã dám làm thịt cháu trai của tuần sát sử vạn Tiên Sơn, loại chuyện này phỏng trường đệ tử khác nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mình lại dám làm. Hơn nữa ghê tẩm chính là mỗi một lần đều là sư phụ đi chùi đít cho mình. Nhớ năm đó Âu Dương ơi. Bạch Hủ Minh còn muốn mở miệng kể lại câu chuyện của Âu Dương, nhưng Lăng Túc và Lý Vị ở bên cạnh lại bật cười. Vệ thi càng vô cùng có hứng thú đi tới bên cạnh Bạch Hủ Minh như muốn chọc chết ra hoặc kia, không cho hắn cơ hội đứng lên. Thanh Nhi rất tự đại, nhưng nói về liều lĩnh sợ rằng vẫn là Âu Dương lợi hại. Vệ thi cười khẽ nhìn Âu Dương, những lời này của nàng khiến Âu Dương không biết nên trả lời như thế nào. Muốn nói mình hồi sự vệ thi khẳng định cũng là biết đến. Trước kia tiến vào thiên ngoại thiên đụng phải vệ thi, nhưng mình lại giống như một ma vương một đường sắt tới. Hơn nữa khi tu vi không bằng vệ thi cũng dám ôm vệ thi ở dưới đất hút mấy năm. Chỉ riêng điểm này Âu Dương cảm thấy nếu không cưới vệ thi sẽ vô cùng có lỗi với nàng. Chuyện này chúng ta có thể trở về phòng nói chuyện khi không có ai không. Trên mặt Âu Dương đều là hát tuyến, khi hắn nói ra những lời này, vệ thi trực tiếp gửi Âu Dương một cái, cũng không để ý tới người kia kia. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn đã nghĩ cách chiếm tiện nghi, vệ thi hoài nghi có phải là từ lần đầu tiên nhìn thấy mình hắn đã như vậy không? Đừng thấy Âu Dương bình thường trước mặt người khác rất đàng hoàng, sau lưng hắn như thế nào vệ thi là người biết rõ hơn ai hết, Âu Dương ở sau căn bản là một tên lưu manh. Bản lĩnh khác của Âu Dương chúng ta không nói, nếu nói về chữ cuồng, trong số chúng ta ở đây không ai có thể so sánh. Ngụy Bình dập cũng cười, những cái khác hắn thật sự không biết, nếu nói về cuồng ngạo hắn nhớ lần đầu tiên ra hỏa đó chạy đến thế giới của mình, không nói nhiều trực tiếp tìm một khu đất nói thuộc về hắn. Kết quả lần đó Âu Dương giả bổ như bức thất bại, bị người ta trực tiếp tức thành tên ăn mày ném vào trong tiên giới sầu náo mà chết. Ngươi bất nói một chút đi, ngươi còn thiếu ta một cái mạng đấy. Âu Dương trừng mắt nhìn ngụy Bình Dập. Mỗi lần nhớ đến Âu Dương đều cảm thấy đặc biệt nghẹn quất trước kia mình thực sự là sống không bằng cầu, mỗi ngày phải sống như một tên ăn mày xóa trợ. Không chỉ có hắn thiếu ngươi một cái mạng, ta cũng thiếu ngươi. Bạch Tinh cùng theo đó phụ họa Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng hắn cũng không nói láo, hắn xác thực cũng thiếu Âu Dương một cái mạng, hơn nữa không chỉ có như vậy, cá nhân bạch tinh thiếu Âu Dương một cái mạng, còn toàn bộ yêu tộc thiếu Âu Dương một lời hứa hẹn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Âu Dương cũng không quá để ý đến hứa hẹn này nữa. Mọi người đã cùng ngồi trên một con thuyền, có thể nói là có họa cùng chia, có lợi cùng hưởng. Người này không chỉ cuồng hơn nữa đặc biệt không nói nghĩa khí. Đồng nhiên Một thanh âm đặc biệt không hài hòa thu hút ánh mắt của tất cả mọi người văng lên. Người này chính là Tiểu Nhạc, chỉ thấy lúc này Tiểu Nhạc ngồi một bên, cũng không quan tâm mọi người dùng nhãn thần gì nhìn hắn, tự nói. Nhớ lại lúc đó ở chân Linh Giới, khi chúng ta cùng ở Bách Tôn Đảo, sau khi ra hỏa này gặp rắc rối liền quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không để ý đến sống chết của mọi người. Mục huyện, ngươi nói có phải không? Tiểu Nhạc vừa nói vừa không quên lôi kéo mục huyện. Nhắc tới màn này mục huyển cũng là một nhân chứng. Vợ chồng vẫn là vợ chồng, khi tổn hại người khác hai người lại cùng đứng trên một mặt trận, mục huyển cũng theo sát gật đầu nói. Không sai, lúc đó chọc đạm thai ra, các ngươi không biết hắn chạy nhanh thế nào đó, lúc đó tu vi của bạch trưởng lão nổi tiếng toàn bộ chân linh giới. Nhưng bản lĩnh nhận thân của sư phụ ngươi quả thực không gì sánh kịp, ngàn vạn cường giả ở trên biển tìm tòi thời gian dài như vậy cũng không tìm được cái bóng của sư phụ ngươi. Lúc đó thật ra ta không đi đâu hết, ta chính là ẩn mình dưới đáy biển. Lúc này sắc mặt Âu Dương đã khó coi. Chuyện này là thế nào, nói thế nào lại thành đại hội lên án công khai mình, lẽ nào những người này muốn nói hết chuyện xấu của mình ra sao? chương 1125, ai cũng có lần đầu tiên. Âu Dương liếc mắt nhìn mọi người, phát hiện trên mặt những người này không có chỗ nào không phải là vẻ mặt bi phẫn, cho dù ngay cả vệ thi cũng như vậy. Nhìn thấy màn này, trên mặt Âu Dương xuất hiện một nụ cười xấu xa, hắn nhìn vệ thi nói. Thi thi à, lẽ nào nàng cũng muốn kể lại chuyện tình của chúng ta năm đó? Sát kỹ. Đây tuyệt đối là sát kỹ của Âu Dương với vệ thi. Nghe thấy câu này, cho dù vệ thi như thế nào cũng không chịu nổi, những người khác nói Âu Dương cái gì còn chưa tính, nhưng hiện tại nàng nói thế nào? Lẽ nào nói nữ vương hồn tộc sở hữu tam phương ý chí trước kia bị một tên lưu manh? còn là một tên lưu mạnh yếu hơn nàng vô số lần bắt xuống mặt đất để nằm. Vệ thi biểu thị mình không vô sỉ như Âu Dương, loại chuyện này nàng đương nhiên nói không nên lời, cho nên nàng chỉ có thể hừ một tiếng, quay đầu đi không phản ứng với người kia. Hắc hắc, có gian tình. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lang túc cũng đứng ra, vừa có hứng thú nhìn vệ thi vừa liếc mắt nhìn Âu Dương nói. Nếu tất cả mọi người đã nói ra câu chuyện của Âu Dương, ta cũng nói một chút. Âu Dương lập tức biến sắc, mình làm sao vậy? Không phải chỉ muốn trêu đùa thê tử tương lai một câu sau, kết quả lại dẫn ra ông chủ lớn này. Mà tình báo ông chủ lớn này nắm giữ tuyệt đối nhiều hơn rất nhiều những người khác. Ta muốn hỏi ma vương đại nhân, xin hỏi lần đầu tiên ngươi giết người có cảm giác gì? Lang túc nhìn ngụy Bình dập hỏi. Rất sảng khoái. Một cảm giác chưa bao giờ trải qua, chỉ một lần nhưng ta đã biết ta đã không thể rời bỏ nó. Nguy bình dập rõ ràng thuộc về nhân vật của chàng cảnh phạm sai lầm, hắn nên xuất hiện trong bộ phim điện ảnh giết người nào đó. Hắn căn bản không phải một người bình thường, một người bình thường sau khi giết người lại nói hắn yêu thích cảm giác này cái này còn có thiên lý sao. Thuất, yêu tổ đại nhân người thì sao? Lang túc lại nhìn về phía bạch tinh hỏi. Lần đầu tiên sát nhân. Hình như lần đầu tiên ta giết người trong một người ngôi làng, lúc đó trên người đều là máu tươi. Giặt rất lâu mới rửa sạch, cho nên từ đó về sau ta sát nhân đặc biệt ghét máu tươi, bởi vì rất khó tẩy. Bạch Tinh trả lời tuyệt đối biêu hán hơn ngụy Bình Dập, một người sát nhân không muốn thấy máu, nguyên nhân là rất khó tẩy rửa. Còn các vị thì sao? Lăng túc nhìn mọi người hỏi. Lúc này Âu Dương biểu thị mình cuối đầu. Còn Lý Vi cũng ở một bên bắt đầu vẽ vời. Lần đầu tiên ta dùng viên gạch đập chết một người, da hỏa đó trực tiếp bị ta đập thành thịt vụn, ta thề. Cho dù là mẹ hắn cũng tuyệt đối không nhận ra là hắn. Đây là câu trả lời của tiểu nhạc, rất cường hắn rất ngư bức. Ta không có ngoan độc như vậy, ta chỉ tách rời tứ chi của hắn, thế nhưng ta tuyệt đối không giống người nào đó dùng hỏa thiêu linh hồn người ta. Bạch Hủ Minh đáp lời. Gia hỏa này cũng đủ đưa hắn. Lần đầu tiên ta sát nhân là hàng xóm sát vách nhà ta, từ nhỏ hắn đã thích khi dễ ta, lần đó hắn muốn lấy ta, ta tức giận đâm hắn hơn 10 đao. Sau đó thừa dịp hắn còn chưa chết chôn sống hắn. Đây là mù quyền nói, sau khi nàng vừa xuất khẩu tiểu nhạc biểu thị áp lực rất lớn. Người ta chẳng qua chỉ muốn lấy ngươi, cũng không phải giết toàn ra ngươi. Vậy mà ngươi đâm người ta hơn 10 đào sau đó thừa dịp chưa chết chôn sống sao. Lần đầu tiên ta sát nhân là đụng phải mấy tên đạo tặng, sau đó ta tiện tay chém chúng thành từng mảnh. Lang túc cũng nói ra lần đầu tiên của mình. Lần đầu tiên ta sát nhân hình như là trong chợ. Lần đó ta chúng huyễn thuật của một huyễn thuật sư, truy sát hắn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hắn giấu mình trong chợ, ta rất tức giận nên đã giết toàn bộ khu chợ đó, các ngươi không biết, lúc đó máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ chợ, nghe nói phải rất lâu mới biến mất. Đây là câu trả lời của Lam Thông, Lam Thông cũng đủ ngoan độc, bởi vì một người giết cả một khu chợ, người này có phải là người bình thường nữa không? Ta không ngu ngốc như các ngươi, ta là đụng phải một yêu hồ, yêu hồ này bị ta đuổi vài ngày. Sau đó bị ta giết, sau khi ta giết cũng vừa lúc đói bụng, nên lột ra ăn. Đây là lỗ tu trả lời. Khi hắn vừa nói xong, mọi người đều dơ ngón tay cái về phía hắn, ngay cả bạch hủ mình cũng không biết lần đầu tiên của sư đệ lại biêu hắn như vậy. Lý Vĩ, còn ngươi? Vệ thi nhìn Lý Vĩ sau đó kể lại lần đầu tiên của mình. Lần đầu tiên ta sát nhân kỳ thực không thấy máu, lúc đó là sau lúc ta lên làm nữ vương không lâu, hồn tộc có một tập tủ chính là nữ vương phải chu sát 1.000 hồn tộc các nhân. Ta nhớ lúc đó ta đã giết hơn 1.000 hồn giả. Vệ thi vừa dứt lời, Âu Dương đã toát mồ hôi lạnh. Trong mắt Âu Dương, vệ thi vẫn là một cô nương vô cùng tao nhã, nhưng sau khi nghe được lịch sử vệ thi chảm hơn ngàn người, hắn biểu thị mình thật sự yếu đớt. Vệ thi tỉ tỉ quả nhiên là hảo thủ đoạn, ta lại không được. Lúc đó sư phụ để ta hạ sơn, ta vừa mới ra ngoài không lâu đã đụng phải mấy người bại hoại. Lúc đó ta rất sợ hãi, sau đó để bọn họ. Yên Hồng có chút xấu hổ. Để bọn họ làm sao? Âu Dương rất muốn nghe được Yên Hồng nói, lúc đó Lao Nương hưng phân quá, hành hạ mấy người đó. Sau đó Lao Nương cùng tiếu rời đi. Nhưng câu nói tiếp theo của Yên Hồng lại trực tiếp giết chết suy nghĩ này của Âu Dương, Yên Hồng nói. Lúc đó ta cực kỳ sợ hãi, nhưng ta nghĩ nếu như ta không ra tay, bọn họ còn có thể hãm hại người khác. Cho nên ta đã thiến tất cả bọn họ, sau đó nhìn bọn họ chảy hết máu tươi mà chết. Bưu Hán Nhân sinh Bưu Hán không cần lý do, Yên Hồng chính là như vậy. Mặc dù cách làm của Yên Hồng không bằng lão nương lúc đó hưng phấn hành hạ chết bọn họ, nhưng phương pháp này người bình thường tuyệt đối không làm được. Không nói những người khác, chỉ nhìn hiện tại, sau khi nghe thấy câu trả lời của Yên Hồng, tất cả nam nhân ở đây, dù già hay trẻ đều vô thức kẹp chặt chân mình là có thể đủ minh bạch. Đợi cho tất cả mọi người kể xong lần đầu tiên của mình, Âu Dương cũng đứng ra nói. Lần đầu tiên của ta chính là trong khu rừng phía sau sân thôn, dựa vào thủ đoạn tiễn thuật giết chết 5 tên thám báo đứng đầu của Tây Kỳ, có vấn đề gì sao? Lời nói của Âu Dương nghe ra cũng không có gì, nhưng câu nói tiếp theo của Lăng Túc lại khiến Âu Dương triệt để phát hỏa, Lăng Túc nói. Ta nhớ người nào đó đã nô nói trên chiến trường. Quả nhiên, Lăng Túc vừa nói xong, mọi người đều biến sắc. Sát thần Âu Dương, đồng học Âu Dương được xưng là sát thần khi giết người lại luôn nói Câu này nghe ra có hai loại phương thức có thể lý giải. Phương thức lý giải thứ nhất là áp lực giết người của Âu Dương quá lớn, sau khi giết xong thì buồn nôn. Loại thứ hai chính là Ở đây có rất nhiều người lý giải là loại thứ nhất, nhưng nhìn nụ cười hèn mọn của lăng túc, chỉ cần không phải kẻ ngốc khẳng định đều minh bạch tuyệt đối là loại thứ hai. chương. 1126, Thần Tiễn Bảo đảm ngươi có đến mà không có vẻ, một lợi hại. Mọi người đều dơ ngón tay cái về phía Âu Dương. Nhưng Âu Dương hy vọng hiện tại bọn họ dơ ngón giữa với mình hơn, chí ít như vậy trong lòng mình còn có thể thoải mái hơn một chút. Ta là loại hình của khởi, khác với các ngươi Âu Dương còn muốn biện giải một chút, nhưng Âu Dương phát hiện những người ở đây căn bản không cho hắn cơ hội, chỉ có vệ thi đi tới bên cạnh hắn sau đó cầm tay hắn an ủi nói. Không cần ngại ngần. Người nào cũng có một số quá khứ không hoàn mỹ, việc này cũng không mất mặt, chúng ta sẽ không để cả tiên giới biết chuyện. Cái này cũng xem là an ủi sao. Mình nhiều người quen như vậy, kết quả những người này đều đã biết. Lúc này Âu Dương thật sự hối hận, hắn hối hận vì sao khi đắp nặn phò tượng lăng túc ở đại vận lại làm phong độ như vậy. Nếu như sớm biết có kết quả này, Âu Dương thề, hắn nhất định đắp nặn một đội trưởng lăng túc siêu cấp hèn mọn cho mọi người xem để mọi người biết đây là một người chuyên đâm dao sau lưng huynh đệ. Sau một phen vui cười, mọi người cũng kể cho nhau nghe những chuyện thú vị của mình, nhưng sau đó Âu Dương cũng không mở miệng, hắn có quá nhiều nhược điểm trong tay đàn cầm thú này, hắn rất sợ lại bị người ta lôi ra làm trò cười. Thời gian vui vẻ qua đi rất nhanh, trước mắt, bên ngoài đã hoàn toàn bị đại tuyết huyết sắc bao trùm, toàn bộ phương Bắc đã biến thành một mảnh hồng sắc quỷ dị. Không, không riêng gì phương Bắc. Lúc này toàn bộ tiên giới đều đã là một mảnh huyết hồng. Huyết hồng này khiến một số người vô cùng hứng phấn, nhưng đối với một số người khác, đại tuyết hồng sắc này lại giống như một loại ma chú đòi mạng, khiến cho bọn họ cảm giác số mệnh của mình sắp đi đến thời khắc cuối cùng. Buổi tối, Âu Dương và vệ thi ngồi trong tầng mây. Âu Dương rất ít khi có được thời gian yên ổn như vậy, cho nên lén lút kéo thê tử tương lai của mình chạy đến tầng mây nói chuyện lãng mạn. Mặc dù Âu Dương cũng không cho rằng mình là một người lãng mạn. Ngày mai phải đi sao? Vệ thi nhìn Âu Dương, trong mắt nàng không có nhiều lo lắng, bởi vì nàng rất lý giải nam nhân trước mắt này. Nam nhân này từ trước đến nay cũng không phải là người vì ngăn cản của ai mà từ bỏ. Nàng cũng biết rất rõ thực lực của nam nhân này. Nàng tin tưởng, chỉ cần nam nhân này không muốn chết, cho dù toàn bộ tiên giới vây quét hắn, hắn cũng có thể dễ dàng rời khỏi. Đúng. Loại chuyện này cần tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. Ta rõ ràng có một loại cảm giác, thiên vương phản phất sắp xuất hiện. Âu Dương nhìn ánh trăng trên tầng mây, lúc này phía dưới tầng mây là tuyết bay, phía trên tầng mây là ánh trăng sáng tỏ, có vẻ rất quỷ dị. Thật không rõ vì sao hắn lại khư khư cố chấp như vậy. Vệ thi lắc đầu thở dài, nàng không rõ thiên vương rốt cuộc phát bệnh điên gì, vì sao cứ muốn triệt để hủy diệt thế giới này. Kỳ thực lý do rất đơn giản. Âu Dương nhẹ nhàng ôm vệ thi vào trong lòng nói. Nói trắng ra là hai chữ, buồn chán. Từ khi ta bắt đầu ở tiểu thế giới cho tới bây giờ, tính ra đã vào năm, cuối cùng cũng vượt qua quá trình không ngừng phân đấu, cho nên ta cũng không cảm thấy có gì dài rằng rạc, nhưng thiên vương đã sống bao nhiêu năm. Cho dù thế giới này tuyệt đẹp như thế nào, sợ là hắn cũng đã chán ghét, cho nên hắn muốn nhanh chóng sáng tạo ra một thế giới mới mẻ hơn, để mình thoát khỏi cảm giác buồn chán này. Chính là như vậy sao? Vệ thi nghe thấy lời nói của Âu Dương càng thêm không rõ. Chẳng lẽ còn thiếu sao? Âu Dương bất đắc dị nhung vai, nhưng Âu Dương suy đoán thật sự không sai, thiên vương quả thật có chút buồn chán. Nếu như ngươi thắng, sau này ngươi có trở thành thiên vương thứ hai hay không? Vệ thi nhìn Âu Dương, lời nói của nàng rất khéo léo, ẩn chứa cả hàm nghĩ bên trong. Ta! Ha ha, nếu ta buồn chán! Ta sẽ kéo nàng xóa sạch ký ức tiến vào luân hồi, sau đó không ngừng sắm đủ loại vai, lại một lần nữa chạm mặt, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau trong các loại thế giới, sau đó giả đi lại tiến vào luân hồi. Ba cái bóng nhỏ phá trời cao bay về phía thiên nam, ba cái bóng này mang theo giấc ngộng của rất nhiều người. Bọn họ chính là ba người mạnh nhất trong tiên giới liên quân, cũng chính là đám người hâu dương. Rốt cuộc công xuất phát rồi. Ha ha ha. Một thanh âm càn quáy cuồng tiếu trên bầu trời Thanh âm này đương nhiên chính là Bạch Tinh Lần trước sau khi Bạch Tinh nghe thấy tất cả trải qua của Âu Dương và Ngụy Bình Dập cũng vô cùng chờ mong Đáng tiếc hắn không có cách nào rời khỏi Hắn phải tọa trấn toàn bộ phương Bắc Nhưng hiện nay, trận đại tuyết huyết sắc đã trực tiếp hù dọa toàn bộ thiên đỉnh Khiến bọn họ kinh hai trốn ở phía nam không dám ra ngoài Hắn cũng có cơ hội ra ngoài Người cao hứng như vậy sao? Nói cho người biết Đi cùng gia hỏa đó sẽ là tranh đấu kinh tâm động phách, trái tim không tốt tuyệt đối không chịu nổi. Khi ma vương Ngụy Bình dập nói những lời này cũng cảm thấy có chút xấu hổ. hắn thân là ma vương tự nhận không sợ trời không sợ đất, nhưng hai lần đi cùng Âu Dương lại sợ hãi, chuyện này thật sự rất mất mặt. Sinh mệnh của ta chính là tràn ngập kinh tâm động phách. Bạch Tinh hiển nhiên cũng là người không chịu ngồi yên. hắn nhìn Âu Dương nói, lần này kích thích nhất định phải kích thích lớn một chút. Nếu không ta sẽ rất hối tiếc. Âu Dương nghe thấy câu này, hắn bỗng nhiên nhớ tới ba chữ thích ngược đãi. Không sai, dáng vẻ này của Bạch Tinh chính là một người thích ngược đãi, khi hắn đi ra trong lòng chỉ nghĩ lần này có thể thuận lợi hay không. Nhưng Bạch Tinh lại la lên phải kinh tâm động phách, lẽ nào hắn cho rằng kinh tâm động phách là một chuyện rất tốt hay sao? Yên tâm đi, chúng ta sẽ phải đối mặt với toàn bộ thiên đình, cho dù ngươi không muốn kinh tâm động phách cũng khó. Âu Dương có chút bất đắc dĩ, đi cùng một kẻ dở hơi như vậy không hề dễ dàng. Tại sao khi mình ở trong yêu tổ mộ lại không nhìn ra tên yêu tổ tương lai này lại là một kẻ dở hơi? Ngụy Bình Dập cũng cười nói ha ha. Tiểu tử, tốt nhất hãy thông minh một chút, đi cùng Âu Dương, bản lĩnh khác có thể không có, nhưng ngươi phải chạy thật nhanh, bằng không tuyệt đối là đường chết. Nói vậy lần trước các ngươi đi một chuyến đã làm thịt nghi quân và trịnh tú Nhi Lần này tại sao chúng ta không lấy được mạng của bốn gia hòa thiên đỉnh? Bạch Tinh nói, nhưng hắn lại phát hiện khi Âu Dương và Ngụy Bình dập nghe thấy tên hai người kia, nhãn thần lại có chút buồn bã. Bạch Tinh chỉ biết hai người kia đã giết chết Nghi Quân, sau đó lại giết Trịnh Tú Nhi, nhưng lại hoàn toàn không biết tình huống lúc sắp chết của hai người kia. Nếu như hắn cũng ở đó, có thể hắn cũng sẽ không hận hai người kia nữa. Trước khi sắp chết có thể giác ngộ được chân lý nhân sinh, Hai người đó cũng coi như chết có ý nghĩa. Dùng lời nói của Âu Dương, bọn họ không nên mang theo cửu hận chết đi, bọn họ đều là cường giả tuyệt đối thiên địa một phương, cho dù bọn họ mất đi, cũng sẽ lưu lại truyền kỳ trong lịch sử, được hậu nhân bình luận. chương 1127, thần tiễn, bảo đảm ngươi có đến mà không có về, 2. Âu Dương biết, hai người này khẳng định sẽ tiếp thu lời bình của hậu nhân, nhưng đánh giá này có tốt khẳng định cũng có xấu. Nhưng chuyện này đối với hai người mà nói cũng không trọng yếu. Đừng nói là hai người này, Âu Dương nghĩ, cho dù là mình một ngày kêu ngã xuống, đánh giá của hậu nhân đối với mình chỉ sợ cũng xấu nhiều hơn tốt. Nói tóm lại chính là bốn chữ, được làm vua thua làm giặc. người thành công, mọi người đều sẽ tán thưởng ngươi, tựa như Âu Dương hiện tại, thần tiễn, sát thần, chuyển kỳ gì đó. Tất cả đều là tán thưởng Âu Dương. Nhưng nếu Âu Dương chết đi, Những người có kiểu hán với Âu Dương sẽ nhảy ra nói Âu Dương kỳ thực là một tác nhân hai tay nhuộm đầy máu tươi mà thôi. Con người, tại sao lại dối trái như vậy? Âu Dương tự hỏi mình. Kỳ thực không riêng gì người khác, ngay cả chính hắn cũng không làm sao giải thích. Nếu như để Âu Dương lựa chọn, hắn cũng không muốn làm thần tiên được mọi người tán thưởng, hắn muốn làm một ma quỷ tiêu diêu tự tại. Thần ma chỉ là một ý niệm mà thôi. Âu Dương bỗng nhiên nói ra những lời này. Bạch Tinh và ngụy Bình Dập ở bên cạnh nghe được những lời này của hắn đều gật đầu. Đặt đến cao độ như bọn họ có cái gì không nhìn thấu. Đạo lý được làm vua thua làm giặc bọn họ làm sao không rõ. Bất luận ngươi giết nhiều người hơn nữa, làm nhiều chuyện ác hơn nữa, chỉ cần ngươi có thể đẻ áp những người khác, như vậy ngươi chính là thần. Nếu như ngươi thất bại, ngươi chính là ma. Hiện tại trong mắt người của tiên giới, ngươi là thần, thiên vương là ma. Bởi vì ngươi đang bảo hộ bọn họ, còn thiên vương muốn hủy diệt bọn họ. Nếu là có một ngày ngươi mất đi, chỉ còn lại thiên vương, bọn họ có thể sẽ vì sống sót tán thưởng thiên vương là thần, quên đi tất cả của ngươi, chỉ nhớ rõ ngươi là ma. Ngụy bình dập nhìn Âu Dương, thân là ma vương hắn đương nhiên biết rõ tất cả chuyện này. Ta đương nhiên biết những điều này. Âu Dương khẽ gật đầu, hắn ngởng đầu nhìn tinh không, hắn minh bạch, thế giới mà mình đang ở chính là thế giới như vậy. Hắn không thể nào thay đổi thế giới này. Mọi người chỉ có thể không ngừng khiến mình mạnh hơn, khiến mình không đến mức lưu lạc làm ác ma trong miệng người khác. Hy vọng ta có thể sống ở một thế giới không có nhiều đạo lý như vậy, mọi người trong thế giới đó đều vì sống sót mà chiến đấu. Bạch tinh cũng nhìn tinh không, trong mắt hắn cũng có vài phần chờ mong. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nếu thật sự có thế giới như vậy, có lẽ chúng ta đều không thể sống sót. Nguy Bình dập cười ha ha, sau đó không nói nữa, mà chỉ về phía trước nói. Đi thôi, chúng ta cách thiên nam còn rất xa, tiếp tục chạy đi. Đi. Ba người hét lớn một tiếng, hóa thành ba đạo lưu quang lao về phía thiên nam. Dọc theo đường đi, bọn người Âu Dương phát hiện, toàn bộ tiên giới đều đang có hoa tuyết huyết sắc bay lả tả, tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện thần tiến trở về sẽ phát động công kích với thiên đình. Ta đoán tiên giới liên quân của phương Bắc nhất định sẽ lấy khí thê sấm xét quét ngang toàn bộ thiên đình. Một lao giả gầy gò phát biểu quan điểm của mình. Theo hàn thấy, hiện nay dưới chiều hướng phát triển của tiên giới liên quân, nhất định sẽ lấy thế sấm xét trực tiếp diện thiên đình. Cũng chưa chắc, thiên đình cũng không phải quả hồng mềm dễ bóp. Nếu như thiên đình thực sự không được, như vậy ngươi cho rằng thiên đình còn có thể ở chỗ này sao? Cho nên ta nghĩ cho dù là thần tiễn muốn xuất thủ cũng phải rất cẩn thận. Một người khác cũng phát biểu ý kiến của mình. Người còn lại lắc đầu nói. Kỳ thực thiên đình hiện tại cũng là người người cảm thấy bất an. Ta hoài nghi nếu như hiện tại liên quân phương Bắc quy mô tiếp cận, toàn bộ thiên đình sẽ tan giã. Tuyệt đối không có khả năng, thiên đình không yếu như vậy, thần Tiễn rất mạnh. Nhưng thiên đình có tứ đại cứng, giả. Dưới tình huống như vậy, nếu như thực sự chiến đấu, thần Tiễn cũng rất vướng tay chân. Nếu như ta là thần tiện ta có thể... Một người mập mạp cười xấu xa nói. Làm sao ngươi biết? Một đám người vây quanh người mập mạp, hiển nhiên bọn họ đều muốn biết tại sao hắn lại nói như vậy. Các ngươi mời ta uống rượu, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tên mập mạp rất vô sỉ, chỉ chỉ vào chén rượu đã uống cạn trước mặt mình. Ý tư nói, rót đầy cho ta, ca, ca sẽ nói cho các ngươi cái gì mới là vương đạo chân chính. Hừ! Một đám người khinh bị nhìn thoáng qua tên mập mạp, Sau đó chuẩn bị xoay người rời đi Nhưng khi bọn họ chuẩn bị muốn rời khỏi Lại có một thanh em xuất hiện chợt nghe thanh em này nói Tiểu nhị Lấy cho vị bằng hữu này một bình rượu ngon Tính tiền cho ta Mọi người nhìn về phía thanh em phát ra Đây là một thanh niên dáng vẻ thư sinh Trên bàn hắn đặt một cây trường thương không ngừng tản mát ra tinh quang Hắn lặng lặng ngồi ở chỗ kia Bên cạnh còn có một người thanh niên và một người trung niên Không sai Ba người này chính là đám người Âu Dương đang trên đường đến Thiên Nam. Ba người bọn họ cũng không phải đồ ngốc trực tiếp sắt lên Thiên Đình, bọn họ cũng không cho rằng Thiên Đình ngốc đến mức không nghĩ ra bọn họ sẽ thực thi chẳng thủ. Cho nên bọn họ dừng lại trong Nam Tiên Thành gần Thiên Đình nhất, cũng là nơi được xưng tụng là phồn hoa nhất Thiên Đình, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, sau đó tìm hiểu Thiên Đình rốt cuộc có chỗ dựa gì, cầu một kích tất sát. Tên mập mạp nghe thấy có người thực sự mời hắn uống rượu cũng cười ha ha, sau đó ra lệnh cho tiểu nhị rót rượu cho mình. Nhưng tất cả mọi người phát hiện nhãn thần của tiểu nhị cũng không thành thật. Từ nhãn thần của hắn mọi người phát giác, hắn hình như đang nhìn một tên lừa đảo và mấy đứa trẻ bị lừa đáng thương. Thái độ của ngươi như vậy là sao? Nói cho ngươi biết, đại ca của Lao Tử chính là Cường Già Thiên Đình. Tên mập mạp cũng nhìn ra khinh bỉ của mọi người, hơn nữa hắn cũng biết, Toàn bộ nam tiên thành đều biết hắn là kẻ lừa đảo, nếu không phải vì đại ca hắn, phòng trừng hắn đã sớm bị người ta cắt chân vô số lần, thậm chí đã bị phân thơi. Tiểu tử ngươi cùng cái gì, hiện nay tự thân thiên đỉnh cũng khó bảo toàn. Một lao đầu ở bên cạnh mở miệng kinh thường, trong mắt hắn mang theo ý tứ chảo phúng nồng đậm. Đương nhiên, nếu là trước đây, hắn khẳng định không dám nói như vậy, bởi vì hắn rất có thể vì câu nói này mà mất mạng. Thế nhưng lúc này thiên đỉnh thật sự đã khó bảo toàn, thiên đỉnh căn bản là vô lực đi đối phó với những người không phục. Hiện giờ bọn họ đang toàn lực phòng bị phương Bắc. Ừ, tên mập mạp cũng minh bạch lúc này mình xác thực đã không còn phong cảnh như trước, trước đây mình ở chỗ này uống rượu còn cần người ta mời khách sao. Mình chỉ cần ngồi ở chỗ này, ông chủ của tiểu quản đã phải cung kính đến hầu hạ mình, làm sao có thể xuất hiện tình huống tiểu nhị khinh thường mình như vừa rồi chứ. Vị huynh đệ này, vừa rồi ngươi còn chưa nói hết, chúng ta thật sự rất muốn biết. Hơn nữa rượu của chúng ta, ngươi cũng uống rồi. Nếu không thể cho chúng ta một đáp án vừa ý, ta sẽ có cách khiến ngươi nôn ra hết số rượu ngươi vừa uống vào. chương 1128, Tử Chiến đến Cùng, 1. Bạch Tinh mỉm cười, nhìn qua hắn không khác gì một thư sinh, nhưng vóc người của hắn vẫn rất bưu hãn, hơn nữa hắn dùng phương thức mỉm cười nói ra những lời này. Hiển nhiên có lực uy hiếp hơn là tàn bạo đi hủ doa người. Ừ. Tên mập mạp cũng biết hiện tại mình cũng sắp rơi vào tình trạng chuột chạy qua đường, cho nên hắn cũng lười nói thêm gì nữa, mà trực tiếp khinh thường liếc nhìn người khác nói. Các người kêu cái gì, ta nói cho các người biết, tên thần tiên đó tốt nhất đừng đến, nếu như hắn đến, tuyệt đối có đến mà không có về. Khi hắn vừa nói ra những lời này, trong tiểu điểm trực tiếp vang lên một chẳng cười. Lúc này, Ngay cả ông trời cũng băng trợ thần tiễn, thần tiễn hầu như đã là khí thế bao trùm. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi, nếu như lúc này thần tiễn xuất hiện trước cửa thiên đình, hét lớn một tiếng cũng có thể khiến thiên đình phân băng tan giã. Nhưng hiện giờ tiểu tử này lại nói với bọn họ, cái gì là thần tiễn tốt nhất đừng đến, bằng không có đến chứ không có vẻ điều này sao có thể không khiến mọi người bật cười. Tiểu tử, ngươi uống rượu nhiều hay là đầu kẹp vào cửa rồi. Lời nói của Ngụy Bình Dập cũng chính là lời rất nhiều người muốn nói. Sau khi Ngụy Bình Dập nói ra những lời này, khắp nơi trong tiểu điếm đều vang lên những câu như loại đầu hóc ngắm nước, đầu kẹp vào cửa những lời này đương nhiên khiến sắc mặt của tên mập mạp trở nên rất khó coi. Các ngươi kêu cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi thực sự cho rằng thần tiễn sẽ thắng sao. Vậy ta nói thật, hiện tại chỉ cần thần tiễn dám tiến vào thiên đình, nếu như hắn có thể còn sống đi ra. Láo tử sẽ tự sát. Tên mập mạp Vũ bản trên mặt hắn lộ vẻ không phục, những chuyện này đều là hắn nghe được từ ca ca của hắn, vốn không thể nói, chỉ có điều hắn vốn là kẻ không có đầu bóc, lại uống rượu, đặc biệt lại bị mọi người vũ nhục một trận Như vậy kêu hắn làm sao có thể nín nhịn cho nên trực tiếp giống lên. Các ngươi biết cái giám gì? Trong mắt các ngươi chỉ có thần tiễn, ta nói cho các ngươi biết, thiên vương đã sống lại. Trước mặt thiên vương, thần tiễn chính là cái giám. Các ngươi tin hay không, cho dù hiện tại thần tiễn đã tới cửa thiên đình, nếu như nghe được thiên vương sống lại, hắn sẽ sợ đến mức chạy trốn vào tiểu thế giới. Tên mập mạp đưa mắt đảo khắp toàn trường, trong nháy mắt toàn bộ tiểu điếm đều rơi vào trạng thái im lặng. Còn tên mập mạp rất có một loại cảm giác hánh diện, lúc này hắn lại nghị trinh khí thế của hắn đã ngăn chặn toàn trường. Đứa trẻ đáng thương hoàn toàn không biết, không phải khí thế của hắn ngăn chặn toàn trường, mà là hai chữ thiên vương đã khiến toàn trường phát ngộ Đúng vậy, lâu lắm rồi. Mọi người hầu như đã quên cái tên này. Cái tên này còn truyền kỳ hơn Âu Dương. Ngay từ ban đầu hắn chính là người điều khiển bàn cờ, ngay từ ban đầu hắn đã không ngờ dựa theo suy nghĩ của mình từng bước tạo dựng lên ván cờ đáng sợ nhất. Nếu như nói thiên vương thực sự đã sống lại, như vậy mọi người hoàn toàn không nghi ngờ tên mập mạp đang nói giỡn. Lúc này đừng nói là những người bình thường, cho dù là Âu Dương, sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu như thiên vương thực sự sống lại, như vậy không hề nghi ngờ, hành động chảm thủ lần này không cần tiếp tục. Bởi vì Âu Dương biết chắc chắn, với tâm tư kín đáo của thiên vương sẽ không đoán được bọn họ đã xuất hiện ở đây. Nếu như thiên vương thật sự sống lại, có lẽ chúng ta đã bị bao vây rồi. Âu Dương thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không dám phóng xuất nhận biết của mình, bởi vì hắn minh bạch, nếu như lúc này mình phóng xuất nhận biết, một khi va chạm vào nhận biết của thiên vương. Hắn sẽ lập tức bị thiên vương thực thi một kích sống xét. Một đám mắt cẩu không có tầm nhìn, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cứ cùng đi. Các ngươi cũng không còn cùng ngạo được mấy ngày đâu. Các ngươi thực sự cho rằng thần tiễn sẽ năm chắc thắng lợi sao. Ta nói cho các ngươi, thiên vương mới là thần linh chân chính, hắn là trí cao vô thượng, hắn chính là đạo giữa thiên địa. Hắn đã lấy thân hóa đạo. Tên mập mạp còn đang kêu gạo, thế nhưng lúc này mọi người lại biểu hiện ra vẻ dối trá. Bọn họ cũng không dám nói những lời khinh thường như trước. Dù sao không ai muốn chết, cũng không ai muốn đắc tội với tên cáo mượn oai hùng này. Ba tiểu tử bên kia, cảm tạ bầu rượu này của các ngươi, nói cho các ngươi biết, bầu rượu này nói không chừng sẽ cứu mạng các ngươi. Sau này bị người của Thiên Đình bắt được, cứ báo tên Lục Nhân Đình của ta ra bốn. Đa tạ." Bạch Tinh gật đầu, sau đó liền xoay người lại tiếp tục ăn uống. "Làm sao đây?" Nguy Bình dập truyền âm cho Âu Dương và Bạch Tinh hỏi ý kiến. Nếu như thiên vương thực sự đã sống lại, như vậy chúng ta đến đó hoàn toàn là chịu chết. Có lẽ chỉ có chủ nhân của tử Kim Hồ Lô mới có thể cứu vất thế giới này. Bạch Tinh lại một lần nữa nhắc tới chủ nhân của tử Kim Hồ Lô. Hắn sẽ không cứu vất thế giới này, nếu như hắn nguyện ý, trước kia hắn đã có thể dùng một kích giết chết thiên vương, nhưng hắn không làm như vậy, chứng tỏ hắn sẽ không can thiệp vào chuyện này. Ta có một loại cảm giác, có lẽ người đó mới là trí cao vô thượng chân chính. Ngụy bình dập đương nhiên cũng biết chủ nhân của tử kim hồ lô trong miệng bạch tinh rốt cuộc là ai. Tử kim hồ lô. Nghe thấy bốn chữ này, Âu Dương phản phất lại nhớ đến chuyện mình ném hồ lô ra khỏi loạn thạch cốc ở viên gia thôn. Bóng người sâu sắc khó lường đó nói với mình cái gì là nhân quả, là tuần hoàn, sau đó cảm tạ mình để hắn có thể tiếp tục sống sót trong thế giới tàn khốc này. Người khác không biết chủ nhân của tử Kim Hồ Lô Rốt cuộc là ai, nhưng Âu Dương lại biết, siêu cấp cường giả đến từ thế giới khác, sự cường đại của hắn đã vượt quá tưởng tượng của mình, nhưng Âu Dương chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kêu hắn giúp đỡ mình. Cho dù có nhân quả gì đó, hắn cũng đã hoàn lại, hiện tại nghĩ đến những chuyện này, chi bằng nghĩ cho mình. Lẽ nào chúng ta bị cái tên thiên vương này hù dọa lùi bước? Âu Dương nhìn hai người đã mất đi lòng tin nghiêm trọng hỏi. Hán biết rõ hơn bất cứ ai khác, nếu như thiên vương thực sự sống lại, như vậy bất luận bọn họ trốn như thế nào cũng không thoát. Trừ phi Âu Dương hủy bỏ tu vi và tất cả ký ức của mình, để mình chân chính biến thành một người bình thường, thông qua luân hồi sau đó Vĩnh viễn mất đi, bằng không, hán Vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi âm ảnh của thiên vương. Nghe thấy những lời này của Âu Dương, Ngụy Bình Dập và Bạch Tinh đều ngây ngẩn cả người. Không sai. Trong nháy mắt vừa rồi bọn họ xác thực bị cái tên Thiên Vương hủ dọa. Lúc này cho dù bị ngàn vạn cường giả vây quanh, bọn họ cũng dám đánh một trận, nhưng duy độc đối mặt với Thiên Vương bọn họ lại mất đi dũng khí. Dù sao Thiên Vương quá mức thần bí, thậm chí cho tới hôm nay bọn họ cũng không có người nào chân chính nhìn thấy Thiên Vương xuất thủ, Thiên Vương giống như là một người chơi cờ, còn bọn họ đều là quân cờ trong tay Thiên Vương. Chương 1129, từ chiến đến cùng. 2. Không có người nào không thể bị đánh bại, người ta như vậy, hắn cũng như vậy. Âu Dương nhìn hai đồng bạn của mình, hắn biết sự sợ hãi mà Thiên Vương lưu lại cho bọn hắn quá sâu sắc. Từ ngày Thiên Vương xuất hiện, bọn họ đã bị Thiên Vương đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí ngay cả một cơ hội hoàn thủ cũng không có. Người duy nhất thắng Thiên Vương một lần chỉ có Âu Dương, lúc đó Âu Dương dùng đại thế áp chết Thiên Vương, nhưng lần đó chẳng qua là vì Thiên Vương sơ sẩy mà thôi. Hắn kỳ thực là một vương giả. Bạch tinh rất ít khi bội phục người khác, nhưng đối với thiên vương, hắn cũng phát ra sự bội phục từ tận đáy lòng. Thiên vương hàng ngày cười nói như một công tử nhà giàu bình thường là một trong những người hắn thật sự bội phục, đó là cường giả phản phất như chỉ mỉm cười cũng có thể hủy diệt tất cả. Không sai, hắn đồng dạng cũng là người ta tôn trọng nhất. Âu Dương cũng không phủ nhận, mặc dù hắn và thiên vương là địch nhân, nhưng hắn chưa bao giờ phủ nhận hắn rất tôn trọng thiên vương. Vậy hiện tại chúng ta bỏ chạy. Ngụy bình dập nhìn hai vị này, người không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ đang biểu thị sự trung thành với thiên vương. Nhưng Ngụy bình dập biết hai người này sẽ không như vậy, cho dù chết bọn họ nhất định cũng không sợ hãi, cho nên đương nhiên sẽ không thỏa hiệp với người đối địch. Bỏ chạy. Nếu như thiên vương thực sự sống lại, chúng ta còn có cơ hội sao? So với rút y, ta tình nguyện tử chiến đến cùng. Trong mắt Âu Dương tản ra chiến ý nồng đậm. Hiện tại hắn mạnh như thế nào bản thân hắn là người rõ ràng nhất, hắn chỉ còn cách trí cao vô thượng một bước cuối cùng, điều này khiến hắn minh bạch chấn động của thiên điệu đại đạo. Khi chấn động này xuất hiện, Âu Dương sẽ giống như trước kia, tể tụ lực lượng của tứ phương ý chí, chuyển hóa mọc cánh phi tiên, đạt đến cao độ hầu như không thể tưởng tượng. Từ chiến đến cùng. Ha ha, không sai, bạch tinh ta đã tới đây thì không định rút đi. Lao tử đã đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này. Có thể chết ở đây láo tử cũng không có gì hủy khuất. Hơn nữa láo tử tin tưởng, cho dù thiên vương bắt được láo tử, cũng sẽ cho lão tử một cái chết có tôn nghiêm. Bạch Tinh nói không sai, với cường giả cấp bậc như bọn họ, cho dù chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Cường giả cấp bậc như bọn họ sẽ không lựa chọn chạy trốn, bởi vì trái tim bọn họ không cho phép bọn họ làm như thế. Cái chết đối với người bình thường rất đáng sợ, đó là vì người bình thường chết là hết, không có ý nghĩa gì. Còn bọn họ lại khác, cho dù bọn họ chết đi, cũng sẽ chết rất có tôn nghiêm. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất của cường giả. Đừng nói giống như chịu chết như vậy, thiên vương chưa chắc có thể thắng ta. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương bỗng nhiên nói ra như vậy, Bạch Tinh và Nguyễn Bình dập cũng hơi sử sốt. Hai người bọn họ nhìn Âu Dương, lần trước Âu Dương trở về bọn họ chỉ biết Âu Dương lại trở nên mạnh hơn, chỉ có điều Âu Dương vẫn không xuất thủ. Cho nên bọn họ cũng không biết Âu Dương rút cuộc cường đại đến trình độ nào, hiện tại Âu Dương lại nói ra những lời như vậy, lẽ nào hắn đã cường đại đến trình độ trí cao vô thượng của thiên vương. Ta còn chưa đạt được trí cao vô thượng, nhưng ta lại biết, chỉ có tiến lên mới có kỳ tích, trốn tránh vĩnh viễn không có kỳ tích sinh ra, đây là đạo lý ta minh bạch được từ tiểu thế giới. Âu Dương liếc nhìn hai người, đối mặt với ánh mắt của Âu Dương, hai người đều túi đầu. Chỉ có tiến lên mới có kỳ tích sinh ra, nếu những người khác nói ra lời này thực chất chỉ là giả bộ ngư bức, chỉ có Âu Dương nói ra mới là chân chính ngư bức. Ngay từ ban đầu Âu Dương đã dùng hành động thực tế của mình không ngừng chứng minh câu nói trên, hắn lần lượt sáng tạo ra kỳ tích gần như không thể tưởng tượng. Rất nhiều người có thể nói được câu nói này, nhưng khi hướng đi tuyệt vọng, càng có nhiều người thỏa hiệp và vệ vải, những người có thể chân chính tiếp tục tiến lên. Tin tưởng kỳ tích sẽ sinh ra trong tay mình rất ít. Chủ nhân Mã Thanh Hà của Thiên Trụ Sơn trước kia chính là một ví dụ, hắn chính là một người tin tưởng kỳ tích sẽ sinh ra trên tay mình, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn ngã xuống. Trước mặt một cao độ mới, việc đầu tiên hắn nghĩ đến không phải kiên trì sáng tạo kỳ tích trong tay mình, mà là tìm cách chèn ép người khác, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể trở thành một hạt bụi của thế giới này. Nhưng Âu Dương không giống với Mã Thanh Hà. Âu Dương chưa bao giờ oán giận ông trời bất công với hắn, từ lúc ban đầu chính là như vậy. Nếu như Âu Dương oán giận, vậy thì hắn cũng không thể trở thành bán yêu giả. Nếu Âu Dương oán giận ông trời bất công, như vậy hắn cũng sẽ không đánh vỡ ma chú của bán yêu giả. Từ trước đến nay ông trời cũng không quyết định số phận của bất cứ người nào, chẳng qua hắn cho mỗi người một bắt đầu khác nhau, để mỗi người bước đi con đường của mình. Mặc dù có khởi điểm khác nhau, nhưng người nào cũng có thể đi tới cuối cùng trở thành trí cao vô thượng đánh vỡ tất cả. Nhưng rất nhiều người đối mặt với điều kiện tiên thiên của mình lại lựa chọn từ bỏ, chỉ có rất ít bộ phận có thể kiên trì đi tới bước cuối cùng. Âu Dương chính là một người trong số đó, Bạch Tinh và ngụy bỉnh dập cũng như vậy. Nhưng cho đến hôm nay bọn họ lại bắt đầu hoài nghi. Bạch Tinh rốt cuộc thuộc về loại hình một bước lên trời, ông trời đã đáp nặng cho hắn một khởi điểm một bước lên trời, để hắn vượt qua mọi người, cho nên hắn có thể trực tiếp có được yếu tổ truyền thừa trở thành cường giả tổ cấp tranh nhau phát sáng với thiên địa. Ngụy bình dập cũng như vậy, Ngụy bình dập từ thời khắc sinh ra đã định trước số phận cường giả của hắn, lực lượng của hắn gần như trời sinh, sau này hắn nỗ lực trở thành ma vương, đồng dạng sở hữu năng lực tranh nhau phát sáng với thiên địa, có thể xếp hàng trong đội ngũ cường giả thiên địa. Còn Âu Dương thì sao? Âu Dương không có khởi điểm tốt như bọn họ, thậm chí Âu Dương còn có chút không bằng so với những người khác. Chính như Âu Dương đã nói Ta chưa bao giờ được xem là thiên tài, ta cũng chưa bao giờ cho rằng ta là thiên tài, cái ta muốn làm chỉ có một, đó chính là không ngừng dẫm lên thiên tài trèo lên phía trên, giống dẫn với toàn bộ thế giới, nói cho toàn bộ thế giới biết, ta mới là vương giả, khởi điểm của ta không bằng các người, nhưng ta lại dẫm nát bọn họ dưới chân, ta mới là chủ nhân của thế giới này. Chính nhờ dựa vào điểm này Âu Dương mới từng bước trèo lên cao độ như hiện tại, Cho đến hôm nay Âu Dương cũng không buông tha tín niệm này cho dù hai chữ thiên Vương phản phất như một tòa núi lớn đặt trên người hắn hắn cũng không buông tha vẫn muốn dùng mình hai tay của mình đi sáng tạo một kỳ tích mới ta đã từng có một danh hào là người sáng tạo ra kỳ tích các ngươi có biết không Âu Dương nhìn hai người nhãn thần của hắn rất bình tĩnh bình tĩnh đến mức phản phất như không để ý đến tất cả bất công chương 1130 cô ý lừa bịp chúng ta biết Hai người đồng thời gật đầu, nhưng lúc này ánh mắt bọn họ nhìn Âu Dương đã có chút biến hóa, điều này có thể là vì hai người bọn họ đều minh bạch, nếu như bọn họ là Âu Dương, sợ rằng tuyệt đối không có khả năng sở hữu kết cục huy hoàng như Âu Dương. Ta không tin số phận, ta cũng không tin thất bại. Âu Dương nhẹ nhàng uống một ngụm rượu hoa quế trước mặt, sau đó mỉm cười nói. Đối với tuyệt đại đa số mọi người mà nói, thiên vương là tồn tại không thể chiến thắng. Điều này giống như trước kia rất nhiều người nói với ta, người vĩnh viễn không thể trở thành một tu luyện giả. Trong mắt rất nhiều người, chuyện ta trở thành tu luyện giả, cho dù là tu luyện giả nhất dai của tiểu thế giới là hy vọng xa vời Nhưng kết cục thế nào? Trên thực tế ta muốn nói cho bọn họ, các người đã nhìn lầm Âu Dương ta, ta mới là người sáng tạo ra kỳ tích. So với từ bỏ, không bằng trực diện chiến đấu với tất cả. Âu Dương khẽ mỉm cười. Trên mặt hắn có vẻ bình thản không nói nên lời, lúc này hắn lại một lần nữa tìm được cảm giác phân chân trước kia, loại cảm giác hắn đã mất đi rất lâu. Bắt đầu từ thời khắc hắn trở thành cường giả tranh nhau phát sáng với thiên địa, Âu Dương đã thoáng có chút lời biếng, thế nhưng hiện tại hắn lại một lần nữa tìm được cảm giác này, loại cảm giác kích động không chịu thua, dũng cảm đối mặt với khó khăn tiến lên phía trước. Ta đã từng nói với đội viên của ta, tin tưởng ta, ta sẽ dẫn các ngươi rời khỏi đây. Lần đó ta đã thất tín, lần đó tất cả đội viên của ta đều chết ở một nơi kinh khủng. Sau này ta lại nói với sư phụ có ơn cứu mạng với ta, sư phụ tin tưởng ta, một ngày kia ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi đây. Lần đó ta lại thất tín, ta không mang hắn đi, ta mở mắt chừng chừng nhìn hắn hao hết sinh mệnh ngã xuống trước mặt ta. Lúc đó ta cũng từng hoài nghi bản thân, hoài nghi mình có phải thực sự có năng lực. Sau đó ta đi tới thế giới này. Ta nhận thức được sự tàn khốc của thế giới này. Một người được xưng tụng là thần tiễn như ta trước mặt một tiên nhân bình thường tựa hồ lại đánh mất sinh mệnh, nhưng những chuyện này cũng không thể khiến ta ngã gục. Sau khi trải qua tất cả, ta hiểu được, trên thế giới này đã không còn cái gì có thể khiến ta ngã xuống. Nếu như có, vậy chỉ có mình ta. Âu Dương nắm tay, ánh mắt hắn nhìn về hướng thiên đình ở phía xa, lúc này hắn không hề e ngại thiên vương gì đó. Hắn có can đảm trực diện tất cả. Nhưng khi ánh mắt của Âu Dương tản phát ra, trên mặt hắn lại xuất hiện một nụ cười. Sau đó hắn nhìn lục nhân đinh còn đang ở bên kia uống rượu, nói với hai bằng hữu. Chúng ta bị lừa rồi. Như vậy là sao? Hai người không rõ tại sao Âu Dương lại đống nhiên thay đổi nhanh như vậy. Một khác trước còn đang chống lại số phận, một khác sau lại nói mình bị lừa. Thiên vương chưa sống lại. Chỉ có điều thiên đình đã dùng phương thức chúng ta từng sử dụng đá kích lòng tin tất thắng của chúng ta. Âu Dương lại khôi phục khẩu khí bình thản, loại cảm giác này nhìn qua khác biệt rất lớn với một khắc trước đó, thế nhưng bản thân Âu Dương minh bạch, hắn kỳ thực đã tìm được cảm giác vô địch trước kia. Người nói thiên đình cố ý lừa bịp. Ngụy bình dập đương nhiên biết ý từ Âu Dương muốn nói, hắn nhìn thoáng qua Âu Dương, từ biểu tình trên mặt Âu Dương, hắn nhìn ra Âu Dương không phải đang nói giỡn. Hừ hừ. Thú vị thật, Khâu Vân Bình, hắn có thể đã tính đến chúng ta sẽ tới nơi này, cho nên dùng một số người thường truyền miệng ra tin tức như vậy. So với thiên đình tự mình mở miệng nói ra, cách này có giá trị hơn, đáng tiếc hắn quá coi thường chúng ta. Âu Dương loại uống một ngũ rượu. Nếu như vừa rồi hắn thực sự tin tưởng hoặc là thực sự sợ hãi, như vậy ba người bọn họ có thể đã len lén bỏ chạy. Sau đó thiên đỉnh chỉ cần làm ra một động tĩnh nho nhỏ là có thể triệt để hù dọa bọn họ, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, như vậy cũng làm cho thiên đỉnh tranh thủ được thời gian, đợi thiên vương thực sự sống lại. Nhưng bọn hắn căn bản không ngờ, đối mặt với áp lực cực lớn là thiên vương, Âu Dương lại một lần nữa hoàn thành lột xác, chống chọi với áp lực cực lớn, trực tiếp dùng quan tâm chiến ý của mình quan sát thiên đỉnh. Với nhìn Âu Dương đã xác định, thiên vương căn bản không ở trong thiên đình Nếu như thiên vương thực sự ở nơi đó, như vậy nhận biết của Âu Dương sẽ bị bắt được, có lẽ lúc này toàn bộ Nam Thiên Thành phòng trừng đã hoàn toàn bị lực lượng của thiên vương triệt để hủy diệt Lúc này phòng trừng đã trình diễn tràng diện tam đại cường giả tiên giới đối kháng với thiên vương. Nhưng nhận biết của Âu Dương lại không thu hút thiên vương, điều này đã nói rõ tất cả. Thiên vương căn bản không phải thực sự sống lại, nhưng thiên đình dùng một số thủ đoạn lừa bịp, cố ý kéo dài thời gian đợi thiên vương sống lại mà thôi. Cầu Tắc Khâu Vân Bình muốn hủ chết lao tử. Ngụy Bình dập hiển nhiên cũng thở dài một hơi, nhưng hắn có chút cảm giác tự lừa dối mình. Dù sao cho dù hiện tại thiên vương chưa sống lại cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì một ngày nào đó hắn đi ra, trận đánh giữa thiên vương và tiên giới khẳng định cũng sẽ bạo phát. Cho nên bất luận như thế nào, một ngày nào đó Âu Dương cũng phải đối mặt với địch nhân cuối cùng này. Chúng ta có thể hù dọa thiên đình sợ thẻ ra quần. Người ta đương nhiên cũng có thể làm như vậy. Âu Dương thật ra không mắng chửi cái gì, dù sao huy hiếp lần này lại có công hiệu rất tốt với hắn. Âu Dương có một loại cảm giác, chờ sau khi hủy diệt thiên đình, mình nên rời xa chân thế. Trước khi thiên vương sống lại tìm kiếm xúc cảm cuối cùng thuộc về mình, để mình bước vào một bước cuối cùng. Loại cảm giác này kỳ thực hiện tại đã xuất hiện trên người Âu Dương. Âu Dương hiện nay đã đạt được giai đoạn cực thịnh. Trước kia Âu Dương vẫn không rõ phải làm thế nào từ cực thịnh hoàn thành biểu hiện hóa đạo cuối cùng, hôm nay hắn đã minh bạch, đó chính là biểu hiện từ thần đến người. Lấy thân hóa đạo, nghe ra có vẻ rất huyền bí, nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế lại không kỳ bí như vậy. Tổng hợp lại những ngày Thiên Vương biến mất, Âu Dương cũng minh bạch, hắn minh bạch con đường cuối cùng Thiên Vương bước đi rút cuộc là con đường gì. Chờ giải quyết xong Thiên Đình ta sẽ rời khỏi. Linh nghe trọn bộ truyện trong mô tả. Âu Dương nhìn hai gã đồng bọn bên cạnh, lời nói của hắn khiến hai người vừa sợ hai thiên vương lại thêm một trận kinh hãi. Rời khỏi. với con sao? Bạch Tinh nhìn Âu Dương hỏi. Không. Vừa rồi trong nháy mắt ta đã tìm được con đường thông đến trí cao vô thượng. Khi Âu Dương nói ra những lời này, Ngụy Bình Dập và Bạch Tinh đều chấn kinh. Con đường thông đến trí cao vô thượng, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu người tìm kiếm con đường này, lại đều ngã xuống trước mặt con đường này. Hiện giờ Âu Dương lại nói với bọn họ hắn đã tìm được con đường thông đến trí cao vô thượng. Con đường đó là cái gì? chương 1131, có được tất có mất. Lúc này Ngụy Bình dập cũng bất kể đó có phải là bí mật hay không, hắn vẫn mở miệng hỏi. Nhưng hắn biết, cho dù Âu Dương không nói cho hắn, hắn cũng không thể nói gì, vì cái này vốn là cảm ngậu của bản than Âu Dương, người ta không cần phải nói cho hắn. Chính là cái này. Âu Dương chỉ vào trái tim mình nói, lấy thân hóa đạo, trong lòng ngươi có đạo, chính là thiên đạo đó. Đợi sau khi hủy diệt thiên đình, tiên giới sẽ tiến vào những ngày yên ổn, còn ta cũng sẽ tan hết lực lượng toàn thân, triệt để xóa bỏ ký ức của mình, sau đó tiến vào trong luân hồi, đi tìm con đường của trí cao vô thượng. Âu Dương biết đây là lựa chọn cuối cùng của hắn, cũng chỉ có con đường này mới có thể khiến hắn tìm được chiếc cầu thông đến bờ bên kia. Ngươi! Hai người đều không biết nói gì, bọn họ biết đây không phải chuyện bọn họ có thể ngăn cản, đồng dạng bọn họ cũng có thể minh bạch đạt được giai đoạn của Âu Dương, để có thể bước ra một bước này rốt cuộc khó khăn như thế nào bốn. Trí cao vô thượng, từ ngày tiến vào tiên giới đến nay Âu Dương chưa bao giờ bùng tha. Cảnh giới được xem là chưa bao giờ có người tiếp xúc cũng là mục tiêu cuối cùng của Âu Dương. Hắn biết, nếu như không thể chạm vào chí cao vô thượng, lòng hắn kho yên. Nhưng một đường đi đến bây giờ, Âu Dương biết, chỉ dựa vào đề cao lực lượng căn bản không có khả năng để hắn xuất hiện biến chất. Hiện nay hắn giống như một cái bình, hắn đã giả bộ đầy lực lượng, cho dù mở rộng dung lượng của cái bình đến vô hạn đến cuối cùng vẫn là lượng biến, người vĩnh viễn không thể biến cái bình thành bầu trời mưa. Biến chất và lượng biến nhìn qua có thể không sai biệt lắm, trên thực tế chênh lệch lại cực lớn. Âu Dương có thể xóa bỏ tất cả, lựa chọn sống lại. Đây tựa hồ là một cách làm đặt mình vào tử địa, về phần có thể sống lại hay không, ngay cả chính hắn cũng không biết. Âu Dương, phương pháp đạt được trí cao vô thượng từ trước đến giờ chưa có ai từng đối diện, ngươi suy nghĩ kỹ càng chưa? Nếu như ngươi, ta là nói nếu như ngươi thất bại thì sao? Bạch Tinh cũng biết, lúc này nói chuyện thất bại với Âu Dương xác thực có chút mất hứng, nhưng thân là đồng bọn, hắn cho rằng mình vẫn cần nhắc nhở Âu Dương một chút. Ta cũng cho rằng ngươi có chút quá mức. Chi bằng đem lực lượng tạm thời gửi gắm ở nơi nào đó, nếu thực sự thất bại, còn có thể lấy lại lực lượng. Nguyễn Bình Dập cũng cho rằng Âu Dương có chút quá mạo hiểm. Nhưng lúc này, Âu Dương vẫn mỉm cười. Âu Dương nhìn hai người nói. Các ngươi có biết tại sao trước kia không có ai trùng kích được chí cao vô thượng? Vì sao thiên vương có thể trùng kích trí cao vô thượng mà chúng ta lại không thể? Vì sao? Rất hiển nhiên, vấn đề này rất nhiều người đều quan tâm. Dù sao bốn chữ trí cao vô thượng cũng sở hữu ma lực quá cường đại, cường đại đến mức rất nhiều người si mê truy đổi. Có thể nói bất luận một người nào đạt được tổ cấp cường giả, trong mắt bọn họ đều chỉ còn lại một truy cầu cuối cùng, đó là trí cao vô thượng. Đạt được trình độ như bọn họ, cho dù đại thời đại cũng không có khả năng diệt bọn họ. Cho dù thiên vương muốn diệt thế, bọn họ chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, cho dù thiên vương hủy diệt thế giới. Bọn họ vẫn có thể tiếp tục trường tồn. Cho nên bọn họ hầu như đã là tồn tại bất tử bất diệt. Dưới loại tình huống này, truy cầu chí cao vô thượng còn lại của bọn họ sợ rằng có thể mãi mãi không cách nào đạt được. Bởi vì chúng ta có quá nhiều thứ không thể vứt bỏ, còn Thiên vương lại có thể vứt bỏ tất cả. Sau khi Âu Dương nói xong những lời này, trên mặt hắn mang theo một nụ cười khổ, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch. Thì ra Minh Hậu sai rồi. Trong mắt Minh Hậu Thiên vương đã không còn để ý đến nàng, ném nàng vào trong địa ngục, để mặc nàng tự sinh tự diệt. Nhưng nếu như đổi một suy nghĩ khác, có lẽ Minh Hậu có thể minh bạch, thiên vương chưa bao giờ vứt bỏ nàng. Nếu như thiên vương thực sự hoàn toàn không quan tâm đến nàng, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn hoàn thành vứt bỏ cuối cùng của mình trước cửa địa ngục. Bởi vì chỉ có ở nơi đó, hắn mới có thể buông tha tất cả, hắn mới có thể không chút lo lắng. Bởi vì thiên vương biết, Toàn bộ thế giới nếu như còn một người có thể bảo vệ hắn thì chắc chắn chỉ còn Minh Hậu. Khi thiên vương lựa chọn vông tha tất cả, hắn từ bỏ thiên đình, hắn từ bỏ tất cả, hắn không giải thích với bất cứ người nào của thiên đình, bởi vì hắn biết, cho dù hắn không tồn tại, thiên đình cũng sẽ không có người đau lòng vì hắn. Nhưng đến cuối cùng hắn lại ép buộc mình triệt để tổn thương Minh Hậu, chuyện này nhìn qua có chút không thể lý giải, kỳ thực nếu thay đổi suy nghĩ, tất cả lại trở nên rất dễ hiểu. Khi hắn còn sống, thương tổn một người khác, cho dù hắn rời khỏi, thương tổn này cũng không nhạt bớt. Nhưng nếu như Thiên Vương không làm như vậy, vạn nhất hắn thất bại, như vậy Minh Hậu có thể cùng rời đi với hắn. Thiên Vương cũng không phải không để ý Minh Hậu, nếu như hắn không để ý, dựa theo cường đại của hắn, hắn có thể nói đi là đi, căn bản không cần làm những chuyện thương tổn người khác. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả, có mất mới có được. Trong lòng Âu Dương tự nói với mình, Lúc này hắn đã hạ quyết tâm, bất luận như thế nào hắn cũng phải bước lên con đường này, nhất định phải đi tới cuối cùng. Ngươi vứt bỏ bọn họ, nhưng ngươi có từng nghĩ, bọn họ có thể vứt bỏ ngươi không? Bạch Tinh nhìn ra được câu dương khẳng định đã hạ quyết tâm. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy âu dương làm như vậy quả thực chính là thương tổn những người quan tâm đến hắn. Đừng nói với bọn họ, cũng đừng nói cho bọn họ ta rời đi. Dù sao ta cũng thường xuyên biến mất. Cho dù biến mất mấy trăm năm cũng không có người biết. Âu Dương mỉm cười nhìn về phía xa, sau đó hắn đứng dậy, ném một ít tiền thưởng lên mặt bà nói. Đừng lo lắng, bằng hưu thiên đình đã chuẩn bị cho chúng ta nhiều lễ vật như vậy, chúng ta không có lý do không đi lấy. Âu Dương nói như vậy cũng có chủ ý muốn chuyển sang chuyện khác. Bạch Tinh và Ngụy Bỉnh Dập là người thông minh thế nào? Từ trong mỗi tiếng nói cử động của Âu Dương, bọn họ có thể nhìn ra, Âu Dương khẳng định đã hạ quyết tâm. Chỉ sợ cho dù hai người bọn họ có khuyên bảo thế nào đi nữa, tuyệt đối cũng không thể để Âu Dương thay đổi suy nghĩ của mình. Chúng ta sẽ giúp người giữ kín bí mật này. Bạch tinh cầm yêu thần thương lấp lué tinh quang của mình. Hắn biết, lúc này không ai giúp được Âu Dương, người có thể giúp được Âu Dương chỉ có bản thân hắn. Còn bọn họ thân là bằng hữu của Âu Dương, việc duy nhất có thể làm chính là giúp hắn giữ kín bí mật này, để Âu Dương không có bất cứ gánh nặng nào. Trước kia tiến vào luân hồi đều là mang theo hy vọng tiến vào, lần này ta vứt bỏ tất cả, không mang theo bất cứ hy vọng gì, ta còn có thể giác ngộ không. Âu Dương nhìn bầu trời, kỳ thực lúc này ngay cả bản thân hắn cũng không biết lựa chọn của hắn rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng hắn biết, đây là cơ hội duy nhất của mình. chương 1132, 1133, đại chiêu ném vào mặt. Hoa tuyết huyết sắc còn đang bay là tả, cho dù là đại địa phía nam cũng phủ thêm một tầng huyết sắc mang tới cho thế giới này một vẻ quỷ dị. Ba nhân ảnh đi ra ngoài thành Nam Tiên Thành, ba người cũng không lựa chọn phi hành, mà cứ bộ hành tiến về phương hướng Thiên Đình. Lúc này Thiên Đình kỳ thực đã hiện ra trong mắt bọn họ. Đó là một tòa cung điện cực lớn lơ lửng trên 9 tầng trời, từng mảnh tường vân như tôn lên vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy của Thiên Cung này. Chỉ có điều lúc này Thiên Cung đã không phải là ngọc sắc như vốn có, mà là một mảnh huyết hồng. Điều này khiến tiên cung có vẻ càng thêm thần bí quỷ dị. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Các người nói thiên đình đã chuẩn bị lễ vật gì cho chúng ta. Lúc này bạch tinh lưng đeo yêu thần thường, trên người hắn mặc y phục như thợ săn, hai tay và da rẻ dưới đầu gối đều lộ ra trong gió lạnh, nhưng y phục như vậy lại càng tôn thêm vóc người hoàn mỹ của hắn, phối hợp với cây trường thường không ngừng lóe ra điểm điểm tinh quang sau lưng, có vẻ càng thêm thần bí khó lường Trong tay ngụy Bình dập cầm một thanh chiến nhận, đó là ma vương chiến nhận của hắn. Xung quanh chiến nhận có đoàn đoàn vân khí huyết sắc bao vây lấy thân kiếm. Chiến nhận này không có vỏ kiếm, chữ khắc của ma tộc trên thân kiếm có vẻ rất mỹ lệ, nhưng người quen biết với ma vương đều biết, mỗi chữ khắc trên thân kiếm này đều vô cùng hung tàn. Bất luận một chữ khác nào nếu điều khắc trên một cây trường kiếm bình thường, lực lượng kích hoạt cũng đủ khiến trường kiếm bình thường này biến thành một cây thần binh lợi khí. Trên ma vương chiến nhận lại có trăm vạn chữ khác, có thể tưởng tượng nếu một cây chiến nhận như vậy toàn lực huy vũ, đó chính là một siêu cấp sắc khí. Cho dù tùy tiện tìm một kẻ ngu ngốc cầm cây chiến nhận này cũng có thể trở thành một siêu cấp đồ tệ, chứ đừng nói một chủ nhân như ma vương. Trên người Âu Dương vẫn là nguyệt sắc trường bào và áo tràng lông chuột màu đen phản phất như không bao giờ thay đổi. Tóc hắn được bó gọn ném ra sau người, lúc này trong gió lạnh, mái tóc dài của Âu Dương thoáng tung bay. Khi phong tuyết đi tới bên cạnh ngụy Bình Dập và Bạch Tinh đều bị lực lượng trên vũ khí của hai người tự động loại bỏ, duy độc có Âu Dương vẫn ở trong gió lạnh như một người bình thường. Nhưng nếu ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện, khi mỗi phiến phong tuyết rơi xuống trên người Âu Dương đều giống như bị một hắc động hấp thu, đưa về trong hư vô. Bản thân phản phất như một hắc động không ngừng nuốt trưởng tất cả. bê người từng bước dấm lên tuyết địa cước bộ của bọn họ cũng không phải rất nhẹ nhàng, nhưng tâm tình của bọn họ lại rất nhẹ nhàng. Ngay cả lực lượng cũng không sử dụng, cứ như vậy bước đi trong gió lạnh. Nếu như không có quang huy thần bí biểu hiện ra trên vũ khí của ngụy bình dập và bạch tinh, có lẽ người khác nhìn thấy ba người đều nghĩ họ là người bình thường. Ở nơi như tiên giới, người có chút tu vi đều sẽ lựa chọn ngự phong bay lượng, đặc biệt là trong khí trời như vậy, người lựa chọn đi trong tuyết thật sự không nhiều. Cuộc đời ta đã nhìn thấy hai thiên cung, tính ra thiên đỉnh là cái thứ ba ta đúng phải. Hai cái trước đều sụp đổ trong tay ta. Âu Dương kỳ thực rất muốn nói, làm thiên cung lơ lửng trên không chung là đứa trẻ giả bộ như bức. Tiêu hao lực lượng cực lớn làm cung điện lơ lửng trên bầu trời, chỉ cần một cường giả tùy tiện đánh ra một kích hủy diệt trận pháp lơ lửng kia, như vậy toàn bộ cung điện không phải sẽ rơi xuống trong nháy mắt sao. Âu Dương bảo đảm, nếu rơi xuống từ độ cao như vậy, tuyệt đối là tan cảnh nát vụn. Đương nhiên trong thiên đình đều là cường giả. Âu Dương cũng không hy vọng xa vời bọn họ sẽ cùng rơi tự do, nhưng vừa đấu võ đã mất nhà cũng có nhiều áp lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ ngươi nên dơ bỏ đệ tòa thiên cung thứ ba này. Bạch tinh hắc hắc cười xấu xa. Đừng thấy tiểu tử này bình thường hào hoa phong nhã, nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn là ma sát nhân. Chỉ có điều thời gian hắn trở thành yêu tổ cũng chưa nhiều, còn chưa có cơ hội đại khai sát giới như Âu Dương hoặc Ngụy Bình Dập. Nhưng nếu vì như vậy ngươi cho rằng Bạch Tinh là một người tốt, vậy ngươi hoàn toàn sai lầm. Dùng một câu nói của Ngụy Bình Dập, trưởng thành đến giai đoạn của chúng ta, trong tay người nào mà không phải máu chạy thành sông, những kẻ suốt ngày kêu la đại nghĩa sát nhân đều là ngụy Quân Tử. Còn Nguyễn Bình Dập hắn chính là tiểu nhân, muốn tàn sát thì tàn sát, từ trước đến giờ chưa bao giờ để ý đến những thứ gọi là lời ra tiếng vào Hôm nay cho ngươi một cơ hội tàn sát tất cả, thời khắc thiên đình phá vỡ. Chính là lúc người tàn sát Âu Dương cũng không phải người tốt gì chí ít bản thân Âu Dương chưa bao giờ nói Nói mình là người tốt Dù sao theo Âu Dương thấy làm như vậy rất dối trá Dùng câu nói của Ngụy Bình Dập Mình trưởng thành đến trình độ này Cũng đã sớm dính đầy máu tươi trên tay Cương giả Chính là khiến hai tay mình nhuộm đầy máu tươi địch nhân Nếu hôm nay bọn họ đã tới đây Như vậy cũng đã sớm dự định triệt để phá vỡ thiên đình Đã có dự định này Đương nhiên chưa từng nghĩ đến sẽ bỏ qua cho bất cứ người nào. Đừng gấp, trước tiên ta sẽ cắm tứ phương trận cho bọn hắn. Hắc hắc! Bạch tinh cười xấu xa. Xem ra hắn mới là kẻ xấu nhất, lúc này cắm tứ phương trận, hiển nhiên hắn cũng không dự định để bất cứ người nào chạy thoát. Ngươi đừng nói cho ta trận kỳ của ngươi là vật tùy thân mang theo. Nguy bình dập toát mồ hôi, gia hỏa này không phải đặc biệt sở trường diệt cả nhà người ta sao? Bằng không tại sao lại mang theo vật tùy thân là loại trận kỳ độc các tứ phương trận. Không phải, ta chỉ cố ý mang theo lần này. Phải biết rằng, Âu Dương của chúng ta đã hô lên đồ tận thiên đình. Nếu như chúng ta không để đại địa ngàn giảm xung quanh đây nhuộm thành hồng sát, vậy không làm mọi người thất vọng hay sao? Bạch Tinh mỉm cười, bắt đầu cắm đạo trận kỳ thứ nhất, còn Âu Dương và Ngụy Bình dập chỉ còn biết dùng mình. Biến đại địa ngàn giảm xung quanh thành huyết sát, Có thể tưởng tượng chuyện này cần máu tươi của bao nhiêu người, mà máu tươi này còn là máu tươi của cường giả. Sau trận chiến này, thiên đình sẽ không còn tồn tại nữa. Ngụy bình dập cũng không phản đối, tàn sát là chuyện Ngụy bình dập thích nhất. Gia hỏa này hiển nhiên chính là một kẻ cuồng tàn sát. Âu Dương thậm chí hoài nghi, nếu như để hắn đến một thế giới hiện đại nào đó, hắn có thể trở thành một tướng quân bị nguyền rùa vì tàn sát hay không? Lại có thêm nhiều sinh mệnh. Âu Dương cảm thán một tiếng, sau đó phía sau hắn xuất hiện một đoàn hỏa diễm nho nhỏ, hỏa diễm từ từ phong đại, sau đó thứ tiêu cung từ trong hỏa diễm bay ra, hoàn thành chuyển biến yêu hóa của thứ kiêu cung. Nhìn thứ tiêu cung mỗi lần xuất trận đều phải hoàn thành yêu hóa, Nguyễn Bình dập cười hát hát nói. Âu Dương, kỳ thực ngươi có biết, ngươi mới là kẻ hiếm thấy nhất trên thế gian này. Bình thường bất luận là yêu chiến sĩ, huyên thuật sư, lục tiên cũng vậy. Sau khi tới cấp tiên nhân đều sẽ vứt bỏ mọi thứ trước đây đạt đến một loại trình độ lực lượng tinh khiết, duy độc có yêu cung thủ như ngươi, đạt đến giai đoạn này vẫn sử dụng yêu binh trước đây của mình. A không, phải gọi là thánh binh. Ngụy bình dập nhớ tới trình độ biến thái của thứ tiêu cung, hắn vội vã đổi giọng. Trong mắt ngụy bình dập món đồ chơi này tuyệt đối là biến thái không gì sánh được, chưa nói đến những thứ khác, chỉ nói đến lực lượng phòng ngự tuyệt đối của cây thánh binh này. Chỉ sợ tất cả cường giả của tiên giới liên thủ một kích cũng không thể giết chết Âu Dương. Thánh binh, đây là thánh binh. Tiên giới chỉ độc có một cây thánh binh này mà tôi Khi thức tính cả thứ kiêu cùng, ta đã từng nhìn thấy ba món thánh binh. Âu Dương nhớ lại tình huống trong loạn thạch cốc trước kia, lần đó trong loạn thạch cốc Âu Dương đã nhìn thấy hai món thánh binh khác. Không thể nào. Nghe thấy lời nói của Âu Dương, Ngụy Bình Dập cũng mở to hai mắt nhìn hắn. Người khác nghe nói có thánh binh xuất hiện cũng đã muốn phun máu, vậy mà hắn lại nói hắn từng nhìn thấy ba món, lẽ nào nói Âu Dương còn có con bài chưa lợi? Lẽ nào nói ba món thánh binh đó đều ở trên người Âu Dương? Người này là hộ chuyên nghiệp thánh binh sao? Rất hiển nhiên đây là chuyện không có khả năng, Âu Dương đương nhiên không thể là hộ chuyên nghiệp thánh binh. Âu Dương nói, Trước tiệc khi ta ở trong một sơn thôn giống như thế ngoại đảo nguyên của thế giới đã đụng phải chủ nhân của tử kim hồ lô. Tử kim hồ lô trong tay hắn chính là một thánh binh, nhưng tử kim hồ lô khác với thứ tiêu cung. Thứ tiêu cung là không ngừng lớn lên, cuối cùng đạt được thánh binh, còn tử kim hồ lô trời sinh chính là thánh binh. Hơn nữa ta thậm chí cảm giác nó sở hữu huy lực vượt qua thứ tiêu cung. Người nói cái gì? Ngụy bình dập nhìn Âu Dương, hắn cảm thấy có chút khó hiểu. Âu Dương đã từng nhìn thấy tử kim hồ lô. Chuyện này sao có thể? Làm sao không thể, kỳ thực ta mới là chủ nhân đầu tiên của tử kim hồ lô. Chỉ có điều ta biết hồ lô đó không thích hợp với ta, ta tiện tay ném đi. Hồ lô đó lại trực tiếp đập nát tâm trắng của thế giới bay đến tay ai cũng không biết. Như vậy mới có chủ nhân của tử kim hồ lô sau này. Ta có một loại dự cảm, có lẽ có một ngày ta sẽ gặp lại hắn. Âu Dương cười ha ha. Nếu nói Âu Dương hoàn toàn không hối hận đó là giả. Một thánh binh tùy tiện ném đi có thể phá vỡ tâm chắn của thế giới, như vậy nó sở hữu lực lượng cường đại như thế nào? Một thánh binh như vậy mà mình lại trực tiếp ném đi? Âu Dương thể nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ lập tức làm chuyện lấy máu nhận chủ. Nhưng Âu Dương biết những chuyện này cũng đều là phù vân, tất cả đều phản phất như được thiết kế, nếu A Ú Dương lưu lại tử kim hồ lô. Như vậy chủ nhân của Tử Kim Hồ Lô cũng sẽ không bang trợ hắn, cũng sẽ không có câu chuyện của chủ nhân Tử Kim Hồ Lô, cho nên tất cả đều chỉ có thể khiến Âu Dương bất đắc dĩ. Vậy thứ còn lại là cái gì? Ngụy Bình dập dùng một loại nhãn thần như nhìn thấy biến thái nhìn Âu Dương, người khác thấy Thánh binh còn kích động hơn nhìn thấy cha ruột, nhưng người này lại nói cái gì tiện tay ném đi, hắn còn là người hay sao? Đương nhiên, Ngụy Bình dập không biết Âu Dương hối hận hơn bất cứ người nào. Chỉ có điều Âu Dương giả bộ như bức vẫn rất tài tình, chí ít Âu Dương không nói cho mọi người hắn rất hối hận. Thứ còn lại hình như là một tấm gương, nhưng đã không biết tung thích, ngay cả ta cũng không tìm được tấm gương đó ở đâu. Âu Dương cười ha ha, tử kim hồ lâu còn xuất ra một chủ nhân báo ơn cho mình, nhưng tấm gương kia rút cuộc ở chỗ nào. Đây là một điều bí ẩn, một bí ẩn mà Âu Dương có thể vĩnh viễn không thể biết được, Âu Dương cũng không muốn đi phá giải bí ẩn này. Dù sao trên thế giới này có quá nhiều những điều bí ẩn, cùng với tu vi ngươi tiếp xúc ngày càng cao, ngươi cũng phát hiện bí ẩn ngày càng nhiều. Ba món thánh binh, thứ tiêu cung trong tay Âu Dương, chủ nhân thần bí của tử kim hồ lô, cường giả sở hữu năng lực vượt qua tâm chắn thế giới nhiều lần bàn trợ Âu Dương, để trả lại ân tình trước kia cho Âu Dương. Còn tấm gương không biết tung tích. Nếu như trước kia ta đều ba món thánh binh trong tay, Đối phó với thiên vương căn bản là không cần trí cao vô thượng gì đó, trực tiếp cầm tử kim hồ lô đập xuống thiên vương, thiên vương có thể bị trực tiếp đập xuyên qua, còn là loại xuyên qua vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Âu Dương xấu sang nghĩ. Hai người trao đổi một hồi, Bạch Tinh cũng cười âm hiểm từ phía xa trở về, làm một thủ thế ok với hai người. Rất rõ ràng, chiêu thức này của hắn là học được từ đệ tử tử thần của mình. Âu Dương không cho rằng trên thế giới này có người hiểu ok là cái gì. Xin mời, bảo đảm không có kẻ nào chạy thoát. Ngụy Bình Dập cười nói. Chúng ta chuẩn bị cho người ta nhiều lễ vật như vậy, nói không chừng người ta cũng chuẩn bị lễ vật cho chúng ta, các ngươi xem. Ngụy Bình Dập nói xong, chỉ tay về phía trước, nhìn thấy trên thiên cùng từng pho tượng phản phất như ma thần lúc gần lúc hiện trong tầng mây. Mỗi một pho tượng giống ma thần này đều sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng lực lượng này hình như chỉ có một kích, nhưng một kích này tuyệt đối cũng không thể coi thường, bởi vì số lượng của nó thực sự rất nhiều. Hôm nay thiên đỉnh tự hồ đã trở thành một khu rừng đá do pho tượng cấu thành. Khốn khiếp! Nếu nhiều pho tượng như vậy tập trung nã pháo, còn không lấy mạng của chúng ta. Bạch Tinh cũng rụt đầu. Rất rõ ràng, những pho tượng này khẳng định không bằng một kích liều mạng của cường giả tổ cấp. Nhưng bất cứ một công kích nào những pho tượng này cũng mạnh hơn một kích tiện tay của cường giả tổ cấp. Nếu chỉ có mấy chục pho tượng thậm chí là trên trăm pho tượng, ba người cũng có thể biểu thị không áp lực. Nhưng bọn chúng lại quá nhiều. Âu Dương hoàn toàn không nghi ngờ, các pho tượng ở đây phải lên tới hàng nghìn, có thể bắn liên tục một ngày một đêm. Tồn tại của trăm vạn pho tượng biến nơi này thành lôi trì, khiến ba người có một loại cảm giác vượt qua lôi trì. Quá âm hiểm. Nguy bình dập phiên muộn, thiên đình còn chơi được như vậy sao? Rất hiển nhiên những pho tượng này không phải được chuẩn bị một hai ngày, phía trên có lẽ đã được khắc trận pháp sau đó để đám người khâu vân bình chuyển những pho tượng này xông lên, chỉ cần có người dám đi tới, cho dù Âu Dương mở phòng ngự tuyệt đối cũng vô dụ. Bởi vì phòng ngự tuyệt đối chỉ có thể chống đỡ trong ngáy mắt, còn những pho tượng này có thể đánh liên tục đánh một ngày một đêm, hoàn toàn không cần hoài nghi, sau một ngày một đêm này, Toàn bộ thiên nam đều có thể hóa thành hư không. Đây quả thực là làm càn quá mức. Bạch Tinh cũng nổi giận, hán khổ sở bố trí tứ phương trận muốn tiêu diệt toàn bộ thiên đình. Hiện tại xem ra tứ phương trận cũng vô dụ rồi. Bọn họ có lễ vật, người ta cũng có lễ vật. Lúc này xung lên, công kích sẽ lập tức triển khai. Chương 1134, 1135, 1 3. Ta thể, chỉ cần chúng ta đi tới. Sợ rằng chúng ta còn chưa kịp theo tên Khâu Vân Bình đã bị đánh vỡ rồi. Các ngươi có thể kháng cự bao lâu? Âu Dương nhìn Bạch Tinh và ngụy Bình dập đã toát mồ hôi lạnh, từ bộ dạng của hai người bọn họ là có minh bạch, cho dù bọn họ có thể kháng cự được một ngày một đêm, nhưng sau đó tuyệt đối không còn bất cứ lực tái chiến nào. Như vậy làm sao đánh? Đây căn bản là phòng ngự vô địch. Nếu không Âu Dương ngươi xông lên trước mở phòng ngự tuyệt đối đi, Chúng ta đi sau nhặt xác cho ngươi. Ngụy bình dập cũng xấu xa, lúc này đột nhiên nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Đại ca, ta đi kháng cự một ngày một đêm phòng trừng cũng không chết được, nhưng ngươi nghĩ khâu vân bình là kẻ ngu si sao. Âu Dương liếc mắt nhìn ngụy bình dập. Mình tới đây là tàn sát. Không sai, là trắng trận tàn sát, chỉ có điều lúc này đối tượng bị tàn sát lại biến thành mình mà thôi. Hơn nữa cho dù mình dựa vào linh hồn hỏa diễm có thể kháng cự một ngày một đêm, nhưng khâu Vân Bình không phải kẻ ngu si. Âu Dương giam thề, chỉ cần hắn sung lên, bốn người của thiên đình sẽ vô liêm sỉ vừa đánh vừa dùng các loại đại chiêu ném vào mặt mình muốn. Đúng. Đôi khi Âu Dương nguyện ý mạo hiểm. Âu Dương cũng xác thực từng nói kỳ tích chỉ có làm mới có thể sản sinh. Nhưng Âu Dương tuyệt đối không hy vọng có người dùng đại chiêu ném vào mặt mình. Loại cách làm ngu ngốc này Âu Dương tuyệt đối sẽ không làm. Làm sao đây? Ngụy bình dập có chút bối rối lúc này bất luận là ba người thay phiên hay sông lên tập thể, hậu quả đều chỉ có một, đó chính là người ta không nói nhiều, dùng các loại đại chiêu ném lên mặt bọn họ. Rút lui. Câu nói của Âu Dương khiến hai người đều phát ngộng, đây là lời Âu Dương có thể nói sao? Đã tới đây rồi còn nói rút lui. Người này có phải là Âu Dương không? Nhưng hai người bọn họ cũng không ngắm lại, hiện tại không rút lui cũng không còn cách nào bốn. Cũng đúng, chúng ta rút lui trước, ta không tin những pho tượng này có thể duy trì quá lâu, chúng ta chờ hơn 1.000 năm rồi trở lại. Bạch Tinh chẳng biết xấu hổ nói ra những lời vô nghĩa, bị Âu Dương và Nguyễn Bình dập liếc mắt khinh bỉ. Đại ca, ngươi có thể chờ được 1.000 năm, nhưng chúng ta không chờ được. Âu Dương toát mồ hôi, dù sao bất cứ lúc nào thiên vương cũng có thể sống lại. Một khi Thiên Vương sống lại, đến lúc đó chính Thiên Vương sẽ vọt tới nhà bọn họ ném Đại Chiêu vào mặt bọn họ, cho nên nhìn tình huống hiện tại, bọn họ hình như không có cách nào chạy trốn được khả năng bị Đại Chiêu ném vào mặt. Chúng ta trở về Nam Tiên Thành trước, hiện tại cường công căn bản không có khả năng. Âu Dương không sợ chết, nhưng Âu Dương không muốn chết, tạm thời hòa hoán mới là Vương Đạo. Trên Thiên Đình, Khâu Vân Bình ngồi trên chiếc ghế đã từng thuộc về Thiên Vương. Trên mặt hắn mang theo nụ cười âm hiểm nói. Bày ra tứ phương trận là muốn tàn sắt tất cả chúng ta sao. Nhưng bọn họ có dám đến. Đại ca thực sự là hảo thủ đoạn. Lý Thu Linh dơ ngón tay cái về phía Khâu Vân Bình. Chiêu thức ấy của Khâu Vân Bình quá độc ác, chí ít theo hắn thấy đây là cục diện khó giải. Trăm vạn pho tượng, mỗi một pho tượng đều sở hữu lực lượng một kích tiện tay của cường giả tổ cấp. Đúng. Những pho tượng này không chống đỡ được bao lâu. Nhưng chống đỡ một, một năm rưỡi vẫn không có áp lực. Lúc đó thiên vương đã trở về, đến lúc đó đại cục của bọn họ đã định, thiên đình cũng có thể thuận lợi bảo trì. Cách làm này của đại ca quả thực là tất xác, cho dù lực lượng của Âu Dương Thông Thiên cũng đừng hỏng giữ mạng. Trên mặt phiến công tử cũng mang theo nụ cười xấu xa. Chẳng phải có câu nói, chủ sao tớ vậy, có một đại ca hèn mọn, tất nhiên bọn họ cũng hèn mọn theo. Đại ca, ta cảm thấy cách làm này có chút đê tiện. Đừng thấy Kim Trung Đồng Tử còn nhỏ, trên thực tế hắn là một người đàn ông thuần túy, là người duy nhất không tán thành cách làm này trong những người ở đây. Nhưng thật đáng tiếc, mọi người trực tiếp xem thường tồn tại của hắn, xem những lời hắn nói như vô nghĩa. Kim Trung Đồng Tử cũng biết, mặc dù cách làm này có chút đê tiện, nhưng cũng không có cách nào hay hơn, hắn chẳng qua là muốn phát phong tao. Nếu như lúc này kêu hắn một mình đi đối đầu với Âu Dương, hắn nhất định không đi bởi vì hắn không phải kẻ ngu si. Chúng ta đã bày trận, hiện tại xem vô Dương làm sao phá trận. Muốn bắt được thiên đình ta, hắn còn quá non nốt, hiện tại hắn đã tới thiên nam, sợ rằng hôm nay đã biết. Nếu như hắn không thể giết chết chúng ta trước khi trận đại tuyết huyết sắc này dừng lại, như vậy khi trận đại tuyết này kết thúc, chúng ta có thể la lên ông trời đã vứt bỏ hắn, đến lúc đó chúng ta có đại thế nơi tay, còn cái gì đáng sợ. Khâu Vân Bình suy nghĩ thật sự chú đáo. Nếu như trước khi trận đại tuyết huyết sắc này dừng lại, Âu Dương không thể công phá Thiên Đình, như vậy Thiên Đình thực sự có thể dùng loại mượn cớ này nắm lại đại thế trong tay. Thiên Nam, lúc này trong Nam Tiên Thành đều đang lan truyền tin tức Âu Dương đã tới Thiên Nam, hơn nữa rất có thể đang ở trong Nam Tiên Thành bọn họ. Thiên Đình cũng phái người phóng xuất tin tức, nói Âu Dương đã bày ra tứ phương trận ở Thiên Đình, nhưng cuối cùng lại lựa chọn bỏ chạy, cái này cũng coi như là biến pháp đả kích Âu Dương. Cha, bên ngoài nói thần tiễn đã tới thiên đình, nhưng không tấn công mà rút lui. Một hán tử trông thật thà chất phát kéo chiếc rèm cửa bằng da lên, sau đó mang theo phong tuyết từ ngoài cửa đi vào. hắn nhìn thoáng qua phụ thân và ba người xa lạ ngồi cạnh bếp lò, trên mặt mang theo vẻ khó hiểu. Hàng nhi, mau đến đây ra mắt ba vị khách nhân. Phụ thân Lý Hằng là Lý Long Nhi đứng dậy giới thiệu ba vị khách nhân cho nhi tử. Ba vị khách nhân này đương nhiên chính là bọn người Âu Dương, chỉ có điều lúc này ba người đều đã đổi tên. Nếu như bản thân Âu Dương hoặc bất cứ người nào trong ba người không đổi tên cũng được, nhưng hiện nay toàn bộ Nam Tiên Thành đều đang nói thần tiễn đã đến Nam Tiên Thành, bên cạnh hắn còn có hai đồng bọn khác. Nếu giới thiệu với người khác hắn là Âu Dương hay ngụy Bình Dập, Bạch Tinh, chỉ cần là người có chút thông minh cũng có thể minh bạch. Tại Hạ Thiệu Phong Âu Dương rất vô sỉ đạo văn tên của Thiệu Phong. Chắc khác. Ngụy Bình Dập cũng vô sỉ, trực tiếp đạo văn tên chắc khác. Nhưng mỗi lần nói đến cái tên này Âu Dương đều muốn bật cười. Bởi vì Ngụy Bình Dập không có suy nghĩ sao. Hắn làm như vậy chẳng khác nào gián tiếp hạ bối phận của mình xuống. Gia Cát Minh Đây là tên bạch tinh chọn cho mình. Âu Dương rất vui mừng vì hắn không chọn tên Gia Cát Khẩu Minh. Sau lại Âu Dương mới biết được thì ra chắc khắc đã kể cho Bạch Tinh câu chuyện Tam Quốc, ngay từ đầu gia hỏa này đã muốn lấy tên là Gia các Khổng Minh, nhưng sau đó linh cơ của hắn khẽ động lại biến thành Gia các Minh. Chào ba vị! Lý Hằng nhìn ba người này, trên mặt Âu Dương mang theo tiêu ý, vừa nhìn đã biết hàng lương dân. Trang phục của Bạch Tinh giống như một người săn bán. Lúc này ba người đều đã cất vũ khí của mình, trên người cũng không có bất cứ ba động lực lượng nào, nhìn qua thực sự như ba người bình thường. Nếu như nói có người không bình thường chỉ sợ cũng chỉ có Ngụy Bình Dập, trên người hắn vẫn phát ra khí phách cao quý. Nhưng điều này cũng không trách được Ngụy Bình Dập, dù sao trong mắt Ngụy Bình Dập, những con người này chính là kiến hôi. Kiến hôi có thể nói mấy câu với hắn đã xem là cực hạn, muốn theo hắn biểu hiện giống như Âu Dương hoặc Bạch Tinh, hiển nhiên là chuyện không hiện thực. Cho nên Âu Dương và Bạch Tinh cũng không quá mức đi tính toán. Dù sao để Nguyễn Bình dập giả bộ làm lương dân ngược lại càng dễ lộ ra thân phận của hắn. Cha, con vừa ra ngoài, bên ngoài đang bàn tán, nói thần tiện Âu Dương đã đến Thiên Đình, nhưng không tấn công mà rút lui. Thiên Đình đã phóng xuất tin tức nói trước khi Đại Tuyết dừng lại, bọn họ không thể công phá Thiên Đình. Lý Hằng nói cho phụ thân Lý Long Hưng chuyện hắn tham dò được. Người cả ngày nhàn rôi đi nghe ngóng những chuyện này làm gì, việc này không phải việc con người chúng ta có thể để ý. Hơn nữa mấy năm nay thiên đỉnh cũng không làm chuyện gì tốt, cuối cùng ai thắng ai thua cũng không có quan hệ gì đến con người chúng ta. Những lời này của Lý Long Nhi thật ra không sai, đại chiến giữa thiên đỉnh và tiên giới liên quân căn bản không quan hệ đến con người. Con người vĩnh viễn là những người thuận theo thiên mệnh mà sống, kêu bọn họ nghịch thiên mà đi bọn họ vẫn không làm được. Đứng ở vị trí gì thì làm chuyện ở vị trí đó, đây là chuyện rất thường tình. Người vĩnh viễn không thể hy vọng một phàm nhân đi cứu vớt thế giới, bởi vì chuyện đó tuyệt đối không hiện thực. Âu Dương cũng đã từng là một người đặc biệt bình thường, cho dù có thiên phú tiễn thuật không tồi, nhưng ở thời hiện đại Âu Dương căn bản là một người bình thường không thể bình thường hơn. Nếu như không có huấn luyện viên Lưu Khải Hàng phát hiện ra thiên phú của hắn, sau đó phá lệ để hắn nhập học, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể là một tên côn đồ trong xã hội mà thôi. Cha, không phải con hỏi thăm, Khắp nơi bên ngoài đều lồn lại, con chỉ nghe thấy rồi về nói với cha thôi. Lý Hằng cũng biết phụ thân nói không sai, những chuyện này xác thực không phải chuyện một người bình thường như hắn có thể quản, việc hắn cần quan tâm là làm thế nào để lấp đầy bụng mới là vương đạo. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, đi nói với mâu thần làm thịt con heo ở hậu viện để chiêu đãi khắc nhân. Lý Long Nhi quay sang phân phó Nhi Tử, sau đó cũng không để ý đến Nhi Tử có chút mất hứng tiếp tục quay sang trò chuyện với đám người Âu Dương. Tiểu tử này cả ngày không làm gì, chỉ muốn trở thành tiên nhân đi tới đi lui. Ta cũng từng dẫn hắn tới một số môn phái, nhưng tiểu tử này hoàn toàn không có thiên tư, cuối cùng chỉ có thể làm một người bình thường mà thôi. Lý Long Nhi làm sao không muốn để Nhi tử mình ngư bức một chút, thế nhưng người muốn ngư bức có rất nhiều, nhưng người thật sự làm được lại không nhiều. Lao ca, ta nghe người ta nói thiên đình bố trí rất nhiều pho tượng, Cho dù là thần tiễn cũng không thể làm gì những pho tượng này. Những lời này của Bạch Tinh thật ra có vài phần muốn lấy lại thanh danh cho Âu Dương, nhưng hắn vừa xuất khẩu lại nghe Lý Long Nhi nói. Không phải chỉ là mấy tôn pho tượng thôi sao? Đánh nát là được. Đánh nát. Nghe thấy câu này, trong mắt ba người Âu Dương đều sáng ngời, nhưng sau đó quang mang này lại trở nên lờ mờ. Nếu như chỉ có một hai pho tượng, ba người có thể dùng một loại phương thức cấp tốc xuống lên. Chết để hủy hoại trước khi pho tượng mở ra, nhưng số lượng pho tượng rất nhiều, cho dù tốc độ của bọn họ cực nhanh, nhiều nhất cũng chỉ có cơ hội mỗi người một kích, nhiều nhất cũng chỉ hủy hoại được 1 phần ba pho tượng, số pho tượng còn lại vẫn có thể đánh bọn họ nát như cám. Lao ca không biết, số lượng pho tượng này rất nhiều, hơn nữa phòng vệ của thiên đình không cần phải nói, cho dù là mối tên của thần tiễn cũng đừng mơ tưởng phá vỡ phòng vệ của thiên đình, chỉ có cận chiến mới có thể xuất thủ. Mà dưới tình huống cận chiến cho dù là thần tiễn nhiều nhất cũng chỉ có thể hủy hoại 1 phần ba pho tượng mà thôi, cho nên chuyện này hầu như là một cục diện khó giải. Bạch tinh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Làm sao chỉ có thể đánh nát 1 phần ba? Không phải nói mũi tên của thần tiễn có thể hủy diệt một phương thế giới sao? Lý Long Nhi hiển nhiên không minh bạch cái gì là thế giới cực hạn. Lực lượng của Âu Dương quả thật rất mạnh, nhưng tiên giới cũng có lực lượng cực hạn. Khi lực lượng phát ra đạt đến cực hạn của thế giới, sẽ trực tiếp bị đưa vào trong ngoại vực, cho nên lực lượng bọn họ có thể phát huy ra chỉ có thể hủy hoại một phần ba pho tượng mà thôi. Làm sao chỉ có thể đánh nát 1/3 Những lời này của Lý Long Nhi thực sự rất thích hợp. Nếu như là một tu luyện giả nhất định sẽ không nói như vậy, dù sao thế giới cực hạn có ý tứ gì, tất cả tu luyện giả đương nhiên đều biết, duy độc có phạm nhân là không thể minh bạch thế giới cực hạn có ý tứ gì. Nhưng cũng chính vì như vậy, Âu Dương mới có thể lấp lánh ánh mắt, cũng chính vì câu nói này của Lý Long Nhi, trong lòng hắn đông nhiên xuất hiện một kế hoạch hoàn toàn mới. Hắc hắc! Khâu Vân Bình, bất luận người vô sỉ như thế nào, người rốt cuộc vẫn là một tu lệ giả, vẫn bị thế giới cực hạn lừa gạt. Âu Dương thầm cười ha ha! Không sai, nếu như không phải vô tình trò chuyện với Lý Long Nhi, có thể Âu Dương vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến đạo lý đơn giản như vậy. Nguyễn Bình Dập và Bạch Tinh nhìn bộ dạng như có tính toán của Âu Dương cũng có chút không rõ. Hai người bọn họ hiển nhiên không nghĩ như Âu Dương, khi bọn họ nghe thấy câu nói của Lý Long Nhi, suy nghĩ đầu tiên chính là Lý Long Nhi quá vô tri Trong mắt Bạch Tinh và ngụy Bình Dập, con người chính là Kiến Hôi, hai người đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ câu nói của Kiến Hôi. Cho nên bọn họ cũng không rõ rốt của câu Dương đã nghĩ ra cái gì. Tiếp theo Âu Dương cũng không quan tâm đến dáng vẻ lo lắng của hai người kia, vui vẻ nói chuyện phiếm với Lý Long Nhi. Không lâu sau, Nhi tử Lý Hằng của Lý Long Nhi bưng tới một tô thịt heo thơ ngon. Khi nhìn thấy tô thịt này, Âu Dương có thể nói là vô cùng đói bụng. Nếu nói về nấu ăn ngon vẫn phải nói con người, dù sao ở tiên giới, tuyệt đại đa số tiên nhân bình thường đều không cần ăn gì, nhiều nhất chỉ là buồn chán uống chút rượu mà thôi, cho nên ở phương diện nấu ăn. Tiên nhân vĩnh viễn không thể nào so sánh với con người. Âu Dương cầm lấy bộ đồ ăn bên cạnh bắt đầu ăn ngấu nghiến. Còn Bạch Tinh và Ngụy Bình dập chỉ ăn một ít. Hai người bọn họ vốn là dân bản địa ở tiên giới, rất hiển nhiên không quen ăn thứ này, vì vậy hai người ăn rất ít. chương 1136, người tới thu hút hỏa lực. Sau khi ăn xong, Âu Dương lại nói chuyện với Lý Long Nhi một lát, sau đó ở lại Lý Gia. Hai người Bạch Tinh và ngụy bỉnh dập đương nhiên không còn kiên nhẫn, vội vàng kéo Âu Dương vào trong phòng, tiếp theo dùng thuật cách âm ngăn cách toàn bộ căn phòng. Bọn họ nhìn Âu Dương giống như thẩm vấn phạm nhân nói. Tiểu tử, nói đi, rốt cuộc có âm như gì? Âm mưu Âu Dương thật sự không biết nói gì, mình có âm như gì, mình chỉ là nghĩ ra phương thức làm thế nào vứt đại chiêu vào mặt thiên đình mà thôi. Tiểu tử ngươi hàn huyên với tên lý gì đó lâu như vậy. Đừng nói với ta ngươi không nghĩ ra cái gì. Bạch tinh chỉ vào mùi Âu Dương, cảm giác như nếu ngươi không nói ta sẽ làm thịt ngươi. Ha ha! Âu Dương cười nói. Không có gì, chỉ là Minh Bạch Phương thức làm thế nào tiêu diệt thiên đỉnh mà thôi. Vẻ tươi cười trên mặt Âu Dương vẫn bí hiểm, nhưng lúc này hai người kia cũng không có tâm tư quan tâm vẻ tươi cười của Âu Dương rốt cuộc là bí hiểm hay không. Cái bọn họ muốn biết là rốt cuộc là phương pháp gì? Âu Dương cũng nhìn ra dáng vẻ cấp thiết của hai người, hắn khẽ vướt chồng dâu. Đúng rồi, Âu Dương không có chồng dâu, cho nên hắn chỉ làm bộ. Sau đó nói, Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Hai người các ngươi có một lỗ hồng rất lớn, chính là các ngươi không xem con người là người. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi, chính vì điểm này các ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành trí cao vô thượng. Tại sao? Nghe thấy bốn chữ trí cao vô thượng. Hai người tạm thời bị Âu Dương rời đi lực chú ý, dù sao so với thiên đình, trí cao vô thượng hiển nhiên càng có lực hấp dẫn hơn. Trí cao vô thượng đó là lấy thân hóa đạo, có câu nói rất hay, đó chính là tồn tại chính là đạo lý. Nếu con người tồn tại, chứng tỏ bọn họ là một phần của đạo. Nhưng trong mắt các ngươi từ trước đến nay không có con người, các ngươi luôn cho rằng mình là thần tiên ở trên cao. Các ngươi nói cho ta biết, đạo tâm của các ngươi bất toàn còn nói cái gì là lấy thân hóa đạo với ta. Trong mắt Âu Dương mang theo vài phần chỉnh trọng. Kỳ thực Âu Dương vốn không muốn nói cho bọn họ, dù sao có vài thứ cần mình tự giác ngộ, nhưng từ trạng thái của hai vị này nhìn ra, nếu như không có ai ai nói cho bọn họ, như vậy có thể cả đời này bọn họ cũng không giác ngộ. Nhưng có nói cũng rất hay, vật họp theo loài, chúng ta ở trên cao là bởi vì chúng ta nỗ lực đạt được. Bạch Tinh nhìn Âu Dương, Kỳ thực hắn cũng không phải chưa từng nghĩ đến những chuyện này, nhưng hắn nghĩ không rõ. Con đường là do các ngươi tự mình đi, ta không thể lựa chọn cho các ngươi, ta chỉ đứng trên cương vị bằng hữu nhắc nhở các ngươi một chút mà thôi. Được rồi, chúng ta không nói vấn đề này nữa, trước tiên nói về làm thế nào tiêu diệt thiên đình đã. Âu Dương cười ha ha nói, các ngươi cũng không nghe được Lý Long Nhi nói cái gì, bởi vì trong mắt các ngươi con kiến hôi làm sao có thể có bất cứ bang trợ nào với các ngươi. Hôm nay ta lần đầu tiên đánh vỡ suy nghĩ của các người, nói cho các người, phương pháp con kiến hôi trong mắt các ngươi nghĩ đến, các người vĩnh viễn không nghĩ được. Điều này không có khả năng. Bạch Tinh hiển nhiên không tin chuyện này. Theo hắn thấy, chỉ có hắn làm việc con kiến hôi làm không được, con kiến hôi làm sao có thể làm được chuyện hắn không làm được. Có khả năng hay không không phải người định đoạt. Âu Dương cũng không có khách khi nói. Hai người các ngươi nói cho ta biết cái gì là thế giới cực hạ Ngươi có thể không hỏi mấy chuyện vâu nghĩa này được không? Ngươi tùy tiện múa quyền phát sinh 3 phần điểm một lực lượng là có thể trực tiếp mở ra cánh cửa thông đến ngoại vực, còn lực lượng cũng sẽ trực tiếp. Ngụy bình dập vốn đang muốn châm trò câu dương, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới câu nói làm sao chỉ có thể tiêu diệt 1 phần 3 của Lý Long Nhi. Lúc này hắn đã minh bạch ý tứ trong lời nói của Âu Dương. Thì ra là thế, nếu như không phải Lý Long Nhi nói... Cho dù kêu bọn họ nghĩ 100 năm tuyệt đối cũng không nghĩ ra phương thức vô sỉ như vậy. Kỳ thực phương pháp này rất đơn giản. Thiên đình tiên cung thật sự rất lớn, nhưng nếu như ba người hâu dương liên hợp xuất thủ, một kích trực tiếp phá hủy thiên đình cũng không phải không có khả năng. Nhưng vấn đề xuất hiện, thiên giới căn bản không thể chịu đựng lực lượng cực lớn như vậy, cho nên khi bọn người hâu dương suy nghĩ căn bản là quên mất vấn đề này, mà trực tiếp nghĩ đến làm thế nào đánh tan thiên đình. Thì ra là thế. Lúc này Bạch Tinh cũng minh bạch, hắn vui mừng nói. Thì ra phương pháp này đơn giản như vậy, vậy mà ba người chúng ta lại giống như kẻ ngu si. Không phải ba người chúng ta, là chính người. Đừng lôi kéo chúng ta vào. Âu Dương vội vã tách Bạch quan hệ với Bạch Tinh, nếu không, hắn sẽ trực tiếp định nghĩa mình là kẻ ngu si giống như hắn. Ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta, chúng ta còn chờ cái gì, trực tiếp đi tiêu diệt bọn hắn thôi. Bạch Tinh lại một lần nữa kích động, nhưng hắn vừa xuất khẩu, lại bị Âu Dương và Nguyễn Bình dập trận mắt lướt nhìn Không sai bọn họ thật sự đã tìm được phương thức hủy diệt pho tượng, nhưng thiên đỉnh cũng không phải kẻ ngu si. Đám người khâu Vân Bình cũng không phải nói giỡn, một khi bọn họ bắt đầu kế hoạch, như vậy chính là chiến đấu sinh tử đến cùng. Nếu như không thể giết chết toàn bộ đối phương, như vậy bọn họ chính là thất bại. Đây là trận chiến quá then chốt, cho nên Âu Dương thấy cần có một kế hoạch rất tốt. Chúng ta muốn đẩy thiên đình vào ngoại vực cũng không phải dễ dàng, cần có một người thu hút tất cả hỏa lực của pho tượng trong ngay mắt, sau đó hai người khác một người mở ngoại vực, một người trực tiếp đẩy thiên đình, sau đó ba người chúng ta nên lập tức xuất thủ trực tiếp hủy diệt toàn bộ tiên cung, để thiên đình cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Âu Dương nói ra suy nghĩ của mình, lại phát hiện ngụy Bình Dập và Bạch Tinh đều chỉ tay về phía mình, rất hiển nhiên ý tứ của hai người bọn họ là muốn mình đi thu hút hỏa lực. Các ngươi cũng quá vô sỉ, ta là yêu cung thủ chiến đấu từ xa, làm sao có thể đi thu hút hỏa lực chứ?" Âu Dương nói rất hùng hồn, nhưng đổi lấy là ánh mắt khinh bỉ của hai đồng bọn. "Đừng để ta vạch trần gốc gác của ngươi chứ?" Ngụy Bình dập vô vai Âu Dương, mang theo vài phần an ủi nói: "Trong hai chúng ta bất luận là ai đi, khẳng định đều sẽ có thương tổn nhất định, duy độc có tên biến thái như ngươi là không." Khi Ngụy Bình dập nói đến biến thái có cố tình nhấn mạnh Kỳ thực biến thái trong miệng hắn cũng không phải chỉ có Âu Dương, mà còn có thứ kiêu cung. Không sai, năng lực phòng ngự của Âu Dương sắc thực kém hơn ngụy Bình Dập và Bạch Tinh một bậc. Thế nhưng một khi để thứ kiêu cung hoàn thành hình thái chuyển hoán, sau đó giao cho Âu Dương phòng ngự tuyệt đối trong khoảng thời gian ngắn, chính là pho tượng công kích hung tàn thế nào đi nữa, tuyệt đối cũng không thể xúc phạm tới Âu Dương. Chương 1137, 1138, đẩy vào ngoại vực. Được. Ta thu hút hỏa lực, lão ngủy ngươi phụ trách chém ra ngoại vực, tốc độ của bạch tinh nhanh hơn ngươi, hắn thích hợp đẩy thiên đình hơn. Âu Dương nhìn hai kẻ thoái thác trách nhiệm, cuối cùng quyết định mình sẽ là người đi thu hút hỏa lực. Hơn nữa cho dù Âu Dương tự mình quyết định, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có một kết quả như vậy. Dù sao Âu Dương biết, làm như vậy bọn họ không những bảo tồn được sinh lực lớn nhất, cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể phát huy tốt hơn khi đối mặt với tứ đại cường giả thiên đình. Bốn vị cường giả thiên đình cũng không phải quả hương mềm, nếu như một người trong số 3 người bọn họ bị thương nặng, rất có thể sẽ bị vây công trong đại chiến tiếp theo. Theo Âu Dương thấy, phương thức tốt nhất là mình trực tiếp đối đầu với Khâu Vân Bình và Lý Thu Linh, để Bạch Tinh và Ngụy Bình dập đối kháng phiến công tử và Kim Trung Đồng Tử, chỉ cần mình có thể dây dưa với hai người kia thành công, Bạch Tinh và Ngụy Bình dập khẳng định có năng lực đánh chết một người trong số đó. Chỉ cần bất cứ người nào trong bốn người chết đi, đừng nói là chết, chỉ cần là bị thương nặng cũng có thể khiến bọn họ triệt để tan vỡ. Một đấu một, Âu Dương đấu với ai người đó chết. Một đấu hai, Âu Dương muốn giải quyết bất cứ người nào trong thời gian ngắn cũng không có khả năng, chỉ có thể tiêu hao tiêu hao đến cuối cùng vẫn là không có vấn đề gì. Còn một đấu ba, trên cơ bản Âu Dương chỉ có thể chạy bốn. Trước kia một ngày một đêm liên tục giết chết ba gã tổ cấp cường giả hoàn toàn là nhờ vận may. Người thứ nhất hàn sa trực tiếp bị giết chết, hơn nữa lúc đó hàn sa đại chiến với bạch tinh lâu như vậy, lực lượng thẳng dư không đủ tam thành, giết hắn đương nhiên không có vấn đề. Hai người còn lại hoàn toàn là vì bị hù dọa đến vỡ mật, nếu như hai người bọn họ có thể liên hợp thành một khối ngay từ đầu, Âu Dương nhiều nhất chỉ có thể phóng ra vài câu ngoan độc để bọn họ rời khỏi mà thôi. Dù sao lúc đó hình thái vô địch của thứ tiêu cung còn chưa xuất hiện. Ba người thảo luận chi tiết, một đêm nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm hôm qua, phong tuyết vốn đã nhỏ dần lại một lần nữa điên cuồng tàn phá. Hơn nữa lần này phong tuyết trở nên lớn hơn, ở thiên nam rất hiếm khi gặp phải bão tuyết phủ xuống như vậy. Ba người hâu dương bước đi trong hoa tuyết mềm mại, bọn họ từng bước tiến về phía thiên nam. Lúc này trong nam tiên thành ngoại trừ một số người đi chơi đêm về nhà. Hầu như không còn ai khác. Thiên đình vẫn lơ lửng giữa không chung, tứ phương trận kỳ mà bạch tinh bố trí đã bị phá. Thế nhưng lúc này không ai quản tứ phương chiến trận có bị phá hay không, bởi vì lần này đại chiến của bọn họ căn bản không tiến hành ở thiên nam, mà trực tiếp chuyển ra ngoại vực tiến hành. Nói đến đây, Âu Dương bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là bạch tính nam tiên thành thật sự rất bình tĩnh. Biết rõ siêu cấp cường giả trong tiên giới liên quân sắp sửa chiến đấu sinh tử với 4 vị cường giả thiên đình, nhưng bọn họ không định rời khỏi thiên nam. Lẽ nào bọn họ đều không rõ? Một khi đấu võ, phỏng chừng một nửa thiên nam sẽ bị những di hỏa điên cuồng này đánh không ra hình dạng gì nữa. Kỳ thực suy nghĩ này của Âu Dương cũng có rất nhiều người suy nghĩ, nhưng Âu Dương bỏ qua một vấn đề, đó là ở Nam Tiên Thành cường giả hầu như đều đã gia nhập thiên đình. Còn lại một ít đồng học cấp tàn phế cũng không ai có năng lực chạy ra khỏi thiên nam trong thời gian ngắn Đối với cường giả như Âu Dương mà nói, một đường nghiền nát hư không mà đi, từ thiên nam đến phương Bắc chỉ cần nửa ngày là đủ rồi. Nhưng đổi thành những người khác, cho dù là tiên tôn muốn từ thiên nam đến phương Bắc, không mất một tháng cũng đừng mơ tưởng đến được. Ở thiên nam, cường giả cấp tiên tôn đều thuộc về thiên đỉnh, bọn họ trốn không thoát. Còn lại tiên đế gì đó có lòng muốn đào tẩu cũng thật sự vô lực. Từ thiên nam chạy trốn tới phương Bắc, đối với bọn họ mà nói chính là tính toán bằng năm, nếu như hai bên thực sự muốn liều mạng va chạm, phòng chừng bọn họ còn chưa kịp đào tẩu, va chạm cũng đã sản sinh, thiên nam gần như bị hủy, cho nên bất luận bọn họ liều mạng trốn như thế nào, cuối cùng trên cơ bản cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên đình cũng thật tự tin. Âu Dương nhìn thoáng qua, Tư thái cóng rắn cắn gà nhà này rõ ràng chính là đang chờ bọn họ tới cửa. Một lát nữa ta sẽ đánh cho mẹ bọn chúng cũng không nhận ra bọn chúng. Ngụy bình dập cũng có chút tức giận, không phải chỉ là một đống pho tượng sao. hu doa ai chứ, chẳng qua nơi này là tiên giới. Nếu như ở ngoại vực, không cần ba người bọn họ liên thủ, bất luận một người nào toàn lược một kích. Nếu như người còn có thể tìm được tồn tại của thiên đình, vậy xem như phế bỏ cường giả tổ cấp này đi. Tiên giới dù sao cũng là một thế giới, ở đây có thế giới cực hạn nhưng ở ngoại vực hầu như không cần lo lắng vấn đề này. Ở ngoại vực, một quyền của cường giả tổ cấp đánh vỡ một hành tinh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta lên đây, chúc ta may mắn đi. Âu Dương dơ ngón tay cái, sau đó nhìn thấy trên người hắn hỏa diễm ngút trời, hỏa diễm này phản phất giống như một cái máy đẩy của Âu Dương, trực tiếp đầu hắn bay về phương hướng thiên đỉnh. Lúc này trên thiên đỉnh, Khi Âu Dương bay tới, hầu như tất cả cường giả đều cảm thụ được lực lượng sản sinh có thể trấn áp thiên thể. Rất nhiều người sắc mặt tâm trầm, cho dù thiên đỉnh có nhiều pho tượng như vậy tồn tại, nhưng hung danh của Âu Dương thực sự quá thịnh, hơn nữa trên người Âu Dương phát sinh quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng. Muốn nói người thiên đỉnh không sợ hãi là chuyện không có khả năng. Hừ! Âu Dương, người vẫn chạy tới tìm cái chết. Đồng nhiên, một thanh âm từ thiên đỉnh truyền đến. Sau đó thấy thiên Đỉnh ầm ẩm, ẩm bạo mở ngũ sắc thần quang. Trong nháy mắt thần quang này bạo phát ra, cho dù ở ngoài thiên lý cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Lúc này toàn bộ nam tiên thành đều bị quang mang thiên đình bạo vọng chấn kinh rồi. Mọi người biết, đại chiến giữa thiên đình và Âu Dương đã bạo phát. Trong ngũ sắc thần quang, hỏa diễm phản phất như một bàn tay khổng lồ trực tiếp bắt về phía ngũ sắc thần quang. Hỏa diễm vừa xuất hiện không lâu liền nhìn thấy trong thiên đỉnh từng đạo ánh sáng phản phất như từ ngoài trời kéo đến. Mỗi một đạo ánh sáng đều khiến thế giới run dậy, trong lúc nhất thời ngàn vạn đạo ánh sáng giống như độc xà muốn thôn vệ thế giới cuốn về phía Âu Dương đang lao tới. Hỏa quang và ánh sáng ngũ sắc va chạm, vô số người trong Nam Tiên Thành đều đang cầu khẩn, bọn họ đều minh bạch, một khi trận chiến này xảy ra, sợ rằng toàn bộ Nam Tiên Thành trực tiếp sẽ hóa thành cho tàn, hôm nay sợ rằng cũng chính là ngày diệt vong của bọn họ. Phá. Một tiếng nổ truyền đến, sau đó toàn bộ chân trời bắt đầu rung động đại điệu bắt đầu điên cuồng vỡ ra. Hỏa diễm của Âu Dương lần đầu tiên bị đánh tan, nhưng điều này cũng không phải nói linh hồn hỏa diễm yếu, cho dù linh hồn hỏa diễm cường thịnh hơn nữa cũng chỉ là lực lượng tổ cấp mà thôi. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi chí ít có trên vạn đạo ánh sáng đánh lên linh hồn hỏa diễm, mà môi đạo ánh sáng lại đại diện cho lực lượng của một cường giả tổ cấp. Cho dù Âu Dương cho rằng mình có thể đối địch với vạn người, hắn cũng không cho rằng mình có thể đồng thời liều mạng với vạn cường giả tổ cốc. Ở trên trời, cho dù Âu Dương có phòng ngự tuyệt đối của thứ kiêu cung cũng trực tiếp bị một kích này xoay quanh. Lực lượng này khiến Âu Dương cảm thấy thiên điệp như mất đi màu sắc, cũng may có phòng ngự tuyệt đối của thứ kiêu cung chống đỡ. Bằng không cho dù một kích vừa rồi không đánh chết hắn, hắn cũng phải mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. ta qua xem Phó tượng này cũng cường đại hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Âu Dương phiền muộn, theo hắn thấy, kích thứ nhất của thiên đình nhiều nhất là có mấy trăm đạo đồng thời hoành kích hắn mà thôi, hắn còn muốn phong cách một chút, lấy một địch trăm, sau đó nửa bước không lùi. Kết quả vừa tiếp xúc hắn đã trực tiếp bị đánh bay đi mấy trăm dặm, đập vỡ mười mấy ngọn núi, cuối cùng phá vỡ mặt hồ nước đóng băng, trực tiếp rơi xuống đáy hồ. Cũng may vì có thứ tiêu cung phòng thủ cho nên Âu Dương chỉ choáng váng đầu vóc chứ không đến mức bị thụ thương. Nhưng Âu Dương cũng không chuẩn bị dừng lại, toàn thân hắn lại vù một tiếng bay lên trên cao, trong nháy mắt lần thứ hai xuất hiện trên thiên đỉnh. Ẩm. Lại thêm bạn đạo ánh sáng ban tới, lần này số lượng sợ rằng còn nhiều hơn lần trước mấy phần, trong lòng Âu Dương cũng khóc thầm. Cho dù có thứ kêu cung bảo hộ, Âu Dương cũng không muốn bị người ta xem là quả bóng chảy, tùy tiện đánh đi. Ẩm. Khi mọi người đều đang tập trung quan sát bị vạn đạo ánh sáng Âu Dương đánh bay, nhìn thấy phía sau thiên đình đống nhiên xuất hiện một bàn tay cực lớn, bàn tay mạnh mẽ đánh vào hư không, trong nháy mắt hư không biến thành một hát động, sau đó trực tiếp nuốt trừng bàn tay không còn một mảnh. Khi bàn tay biến mất, cánh cửa thông đến ngoại vực cũng được mở ra. Trong trước mắt, kiểu thiên phản phất như bị xé ra một lỗ hổng cực lớn, lỗ hổng này giống như muốn thôn vệ tất cả chính là một luồng lực lôi kéo cực lớn đối với thiên đình đang lơ lửng trên không trung. Nhưng thiên đình không phải là loại kiến trúc lơ lửng như ở hạ giới, bản thân thiên đình chính là một tòa pháp bảo khổng lồ cho dù là lực của ngoại vực cũng đừng mơ tưởng dễ dàng nuốt trường thiên đình. Nhưng nếu như phía sau đột nhiên xuất hiện một cường giả tổ cấp đẩy nó thì sao? Chỉ thấy lúc này bạch tinh đã biến thành một pho tượng ma thần cực lớn, ma thần này cao lớn chừng trăm trượng, trong tay nắm yêu thần thương phản phất như cột trống trời Dưới chuyển động của yêu thần thương, bàn tay Bạch Tinh phản phất như nắm lấy toàn bộ thiên không, điểm điểm tinh quang bắn ra bốn phương tám hướng. Bạch Tinh cũng không tiếp tục đùa dẫn xuất, hai tay hắn đống nhiên cầm yêu thần thương trọc vào bệ đỡ của thiên đình. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm yêu thần thương trực tiếp cắm vào trong thiên đình. Sau đó mọi người chợt nghe thấy Bạch Tinh gầm lên dẫn dữ, trong nháy mắt hắn lại bạo vọng lực lượng đẩy thiên đình bay vào trong ngoại vực. Không! Ngăn bọn họ lại! Vừa rồi Khâu Vân Bình xác thực phát ngộng, nhưng lúc này hắn cũng không tròn váng, hắn phản phất như minh bạch cái gì, hét lớn. ngăn bọn họ lại, một khi tiến vào ngoại vực chúng ta sẽ xong đời. Đáng tiếc Khâu Vân Bình thức tỉnh đã quá muộn, dưới lực đẩy cực mạnh của Bạch Tinh, phân nửa thiên đỉnh đã bay vào trong ngoại vực. Lần thứ hai bị đánh bay, thủ hộ của thứ kiêu cung trên người Âu Dương cũng đã biến mất, nhìn thấy Bạch Tinh đẩy thiên đỉnh tiến vào ngoại vực, Âu Dương từ xa kéo mối tên trong tay nói. Ta giúp ngươi một tay. Vụ. Một đạo hỏa quang cực lớn từ trên trời bay ra, hỏa quang này cũng không có lực xuyên thấu mạnh, nhưng lại có lực đẩy và lực va đập cường đại. Hỏa quang chỉ vừa lẻ lên đã đánh vào tầng phòng hộ bên ngoài thiên đỉnh, cùng với tầng phòng hộ trước tắt, toàn bộ thiên đỉnh giống như bay trực tiếp tiến vào ngoại vực. Sắt. Âu Dương hét lớn một tiếng, trực tiếp phất tay bổ ra một thông đạo thông đến ngoại vực, toàn thân chui vào trong ngoại vực. Sau đó bạch tinh. Nguy Bình dập cùng theo sát phía sau tiến vào ngoại vực. Chỉ để lại toàn bộ nam tiên thành đờ người nhìn thiên không trống rông ở phía xa. Bọn họ quả thực không thể tin mình vừa nhìn thấy cái gì. Âu Dương và Yêu Tổ cùng với Ma Vương, ba người thực sự sát đến trước cửa thiên đỉnh, hơn nữa trực tiếp kéo thiên đỉnh vào ngoại vực. Nhìn dáng vẻ có vẻ như bọn họ không định để cho bất cứ người nào bỏ chạy. Chiến trường ngoại vực. Chúng ta đi xem xem. Có một số người nhìn thấy chiến trường ngoại vực còn chưa đóng cửa, Hiếu Kỳ đưa ra đề xuất. Người muốn chết sao, tiến vào nơi đó cả đời người cũng không ra được. Rất hiển nhiên, mọi người đều biết ngoại vực nguy hiểm thế nào, nhưng hiện tại nguy hiểm nhất cũng không phải ngoại vực, mà là song phong đang đối trọi ở ngoại vực. Một khi hai bên này liều chết, có thể đánh một phần thời không của ngoại vực sụp đổ. Ở đây cường giả mạnh nhất của bọn họ chỉ là tiên đế, sau khi tiến vào tuyệt đối là đường chết. Mẹ nó, chết cũng đáng, dù chết lao tử cũng phải nhìn thấy trận đánh đỉnh phong này. Một người đầu chọc đống nhiên nhảy vào trong thông đạo thông đến ngoại vực mà Âu Dương bổ ra, sau đó lại có một nhóm người không sợ chết nhảy vào trong đó. Vô số người nhảy theo vào trong, kỳ thực cũng không phải bọn họ không sợ chết, mà là bọn hắn thực sự quá hiếu kỳ. Bảy cương giả tổ cấp liều chết ở ngoại vực, đó là cảnh tượng như thế nào, bọn họ rất hoài nghi. Nếu như bỏ qua đại chiến lần này phòng trừng cả đời này sẽ tràn ngập tiết mới. Hơn nữa cho dù bọn họ tiến vào trong đó, tinh không ngoại vực trống trải như vậy, bọn họ tìm một hành tinh lớn một chút trốn vào cũng chưa chắc sẽ chết. Lúc này, trong cung điện khổng lồ của thiên đình trên chiến trường ngoại vực có vô số cường giả từ bên trong bay ra. Nhưng bọn hắn bay ra không bao lâu đã thấy một cây trường thương cực lớn ẩm ẩm bổ xuống thiên đình. Trường thương này mang theo một loại lực lượng phá hủy thiên địa. Nếu như ở tiên giới, lực lượng của một kích tuyệt đối sẽ không đánh tới người, mà trực tiếp bổ ra cánh cửa cửa ngoại vực, hút trường thương này vào ngoại vực. Nhưng ở đây đã là ngoại vực, ở đây không có bất cứ hạn chế gì, cho dù cây trường thương này chém thời không ngoại vực sụp đổ, thì nó cũng có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng chém lên phía trên thiên cung của thiên đỉnh. Tân phòng hộ là lực lượng phòng ngự tiên giới, tới ngoại vực, món đồ chơi này còn mỏng manh hơn màng trinh của nữ nhân. Trường thương của bạch tinh trực tiếp bổ nát phòng hộ, rơi xuống tiên cung của thiên đình Ẩm. Không hề ngoài ý muốn, đối mặt với lực lượng của một kích phá hủy hành tinh như vậy, tiên cung trực tiếp biến thành hư vô, lúc này trăm vạn pho tượng gì đó đều biến thành phụ vân. chương 1139, giết chóc hàng vạn. Không chỉ phá hủy trăm vạn pho tượng, một kích này chí ít giết chết hơn phân nửa cường giả thiên đỉnh. Đây mới là khí phách mà cường giả tổ cấp nên có. Chỉ có ở ngoại vực, cương giả tổ cấp mới có thể hoàn toàn biểu hiện ra lực sát thương vượt qua tất cả. Lúc này rất nhiều tiên tôn khóc hô muốn đào tẩu, nhưng bọn hắn đã hoàn toàn bị khí phách của Bạch Tinh khống chế. Hiện giờ Bạch Tinh đã khôi phục dáng người bình thường, quả đấm của hắn mang theo trường thương hét lớn một tiếng. Tuyệt sát. Đúng vậy, hôm nay bọn họ chính là muốn tuyệt sát những người này. Tuyệt sát là không buông tha cho bất cứ người nào. Câu nói của Bạch Tinh cũng nói ra mục đích những ngày gần đây của bọn họ. Quá khí phách, đây là yếu tổ sao? Một số cường giả trốn ngoài vạn dặm nhìn thấy màn này, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lực lượng như vậy. Cường giả tổ cấp kỳ thực đã đạt được một loại cực hạn của tiên giới. Ở tiên giới hoàn toàn không thể phát huy ra chiến lực chết để, cho nên cảm giác trên tiên giới mặc dù cường giả tổ cấp cũng có thể dùng một kích giết chết tiên tôn. Nhưng nếu muốn như ngoại vực, một thương hầu như hủy diệt một thế giới đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng làm được. lao thất phu Ra đây nhận cái chết. Âu Dương cầm thứ kiêu cung trong tay, toàn thân hỏa diễm thiêu cháy, trong tinh không vô tận, hai mắt hắn vẫn không rời khỏi bốn người của thiên đình. Trốn đi đâu? Âu Dương thấy khâu vân bình như toan dùng lực lượng của mình sẽ mở cánh cửa ngoại vực, rời khỏi nơi này đến thế giới khác, toàn thân hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đổi theo. Bốn người thiên đình đồng thời phát lực mở ra cánh cửa thông đến thế giới, sau đó cũng không quản đây là thế giới gì, trực tiếp chui vào. Nhìn thấy màn này rất nhiều cường giả thiên đình đều phát ngộng, bọn họ biết Âu Dương rất ngư bức, nhưng không ai ngờ Khâu Vân Bình lại suy yếu như vậy. Các ngươi thoát được sao? Âu Dương khai cung, một đạo núi tên huyết sắc trực tiếp bắn vào trong hư không phía sau bốn người vừa lần vào. Sau đó nghe thấy một thanh âm phản phất như khí cầu vỡ tan truyền đến, tiếp theo bốn người vừa chui qua cánh cửa lại một lần nữa xuất hiện ở ngoài vực. Ngươi! Khâu Vân Bình chỉ vào Âu Dương, lúc này hắn minh bạch. Âu Dương thật sự không tiếc bất cứ giá nào, ngay cả chuyện này cũng dám làm. Những người vây xem xung quanh, bao gồm cả ngụy Bình Dập đều có vẻ chấn kinh. Không sai, ở ngoại vực ngươi bổ ra hư không, dưới tình huống bình thường nơi thông đến chưa chắc là tiên giới. Sau khi đạt được cường giả tổ cấp bổ ra hư không, có thể ở trong thế giới vô tận tìm được tiên giới, sau đó tiến vào trong tiên giới, nhưng chuyện này cần có thời gian. Tuy nhiên hiện giờ bọn người khâu vân bình lại thiếu thời gian, bọn họ căn bản không có thời gian chọn lựa, chỉ có thể tùy cơ, tới được nơi nào thì tới. Nhưng Âu Dương ác hơn, Âu Dương căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội gì, trực tiếp dùng một mũi tên tiến vào phía sau bọn họ. Đây là mũi tên Âu Dương toàn lực bán ra, lực lượng cường đại như vậy, sau khi tiến vào thế giới đó chắc chắn sẽ trực tiếp tiêu diệt thế giới kia. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một mũi tên hủy diệt một thế giới, chỉ vì muốn ép buộc bốn người này trở về ngoại vực. Sau khi thế giới không tồn tại, nó sẽ trở về hư không, trở thành một phần của ngoại vực. Người giết đi. Ta xem ngươi có thể giết đến khi nào. Khâu Vân Bình cũng bất chấp những điều này, hắn lại một lần nữa sẽ mở hư không, mang theo ba người tiến vào bên trong. Nhưng hắn quá xem thường quyết tâm giết hắn của Âu Dương, lại là một đạo tiễn quang huyết sắc bay ra. Lại là một thế giới chưa biết bị hủy diệt. Cảnh tượng này khiến tất cả những người ở ngoại vực đều cảm thấy tâm linh của mình run dày không ngừng. Ngay cả Nguyễn Bình dập lúc này cũng có chút hoài nghi. Ai mới là ma vương? Vì giết bốn người này mà bất chấp tất cả, Âu Dương hiện tại chính là các người tiến vào thế giới nào, lao tử hủy diệt thế giới đó. Người người điên rồi. Lúc này Khâu Vân Bình mới minh bạch tại sao trước kia thiên vương lại nói với hắn, đừng cho Âu Dương bất cứ cơ hội nào. Một khi Âu Dương có cơ hội, vậy thì bọn họ sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Hiện tại bọn họ đã biết, Âu Dương căn bản không phải hạng thiện lưng gì, hắn chính là một con sói gian ác giữa bề cửu, hung tính trời sinh của hắn lúc này đã hoàn toàn bộc phát. Chạy! Hôm nay Âu Dương ta thả trở thành tội nhân của thế gian, tha giết chết hàng tỷ người cũng phải giết chết bốn người các người. Thanh âm của Âu Dương như vang vọng khắp vũ trụ, vô số tiểu thế giới mơ hồ cũng nghe thấy thanh âm này. Lúc này những cường giả ở ngoại vực đều cảm thấy trong lòng mình phát lệnh. Đây mới là sát thần, sát thần điên rồi, hắn thà giết hàng tỷ người. Đây là kẻ điên đến thế nào chứ? Nhưng không ai cảm thấy Âu Dương đang nói đùa, vừa rồi hai thế giới bị hắn bắn, cho dù là tiểu thế giới cũng có hơn mấy chục vạn người bị hai mũi tên của Âu Dương giết chết. Hai mũi tên giết chết mấy chục vạn người, đây là khái niệm gì chứ? Lúc này mọi người chỉ có thể nói, Âu Dương điên rồi. Hắn bất chấp tất cả để giết bốn cường giả của thiên đỉnh. Người tiếp tục giết đi, ta xem ngươi có thể giết đến trình độ nào. Khâu Vân Bình cũng bất kể những điều này, hắn điên quần mở ra các thế giới, sau đó tiến vào bên trong. Theo hắn thấy, cho dù Âu Dương điên cuồng thế nào, lực lượng của hắn cũng phải tiêu hao Đợi khi lực lượng của hắn tiêu hao hết, mình có thể chạy trốn. Nhưng hắn đã nhầm, khi hắn lần thứ 9 tiến vào tiểu thế giới bị mùi tên của Âu Dương ép trở lại ngoại vực. Hắn phát hiện, toàn bộ ngoại vực đã là hồng quang ngốc trời. Hồng quang này cũng không phải màu sắc hỏa diễm của Âu Dương, mà là huyết lực của những người bị Âu Dương tru sát. Không sai, bản thân Âu Dương cũng không biết bao lâu rồi mình không hấp thu huyết lực. Lúc này huyết lực như nhuộn ngoại vực thành một vùng huyết sắc, vô số huyết quang điên cùng tiến vào trong cơ thể Âu Dương. Đây đây là cái gì? Bạch tinh chân kinh, nhìn chàng cảnh trước mặt. Là huyết lực. Nghe nói năm đó Âu Dương không ngừng trưởng thành chính là nhờ không ngừng giết người, không ngừng hấp thu lực lượng của người khác mới có được trình độ này. Loại năng lực này của hắn hình như đã biến mất rất lâu rồi, không ngờ hôm nay lại trở lại. Lúc này linh hồn hỏa diễm của Âu Dương điên cuồng thiêu đốt, huyết lực khổng lột như vậy tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Ngay cả bản thân Âu Dương cũng không rõ. Cảm nhận được rất nhiều huyết lực tuân trào vào trong thân thể, Âu Dương cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lúc này trên mặt hắn hiện ra một loại khoái cảm vĩ đại, nhưng biểu tình này trong mắt những người khác lại không tránh khỏi có chút bốn. Giết chết nhiều người như vậy, vậy mà hiện tại hắn lại có thể sảng khoái hưởng thụ lực lượng huyết sắc mà bọn họ mang lại. Hắn trời sinh chính là một sát thần, từ khi hắn xuất hiện phản phất là vì đồ sát tất cả mà tồn tại. Lâu rồi không có loại cảm giác này bốn. Hắn khẽ nhắm mắt, nhưng bất cứ động tác nào của bốn cường giả thiên đình đều không giấu được hắn vì hiện tại toàn bộ ngoại vực đã bị huyết lực bao trùm. Nơi nào có huyết lực nơi đó chính là thế giới của Âu Dương. chương 1140, linh hồn hỏa diễm lột sắc cuối cùng. Huyết lực bay lượn khắp bầu trời, Âu Dương đắm chìm trong nồng nặng huyết lực. Hắn cảm thụ được từ trong huyết lực truyền đến từng đợt cảm giác quen thuộc, tựa hồ không nhịn được muốn hét lên. Trước kia ta chỉ hấp thu một chút huyết lực là có thể cảm thấy toàn thân thư thái, hiện tại hấp thu như vậy thực sự rất thoải mái. Âu Dương thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không mất tập trung, hắn vẫn chăm chú khóa định bốn người của thiên đỉnh. Lúc này, Âu Dương biết, Hải Dương huyết lực cấu thành bên người mình tựa hồ khiến mình có lực lượng vô tận. Không thích hợp. Khi Âu Dương lập tức muốn xuất thủ bắt người, đồng nhiên phát hiện linh hồn hỏa diễm trong thân thể mình lần đầu tiên không nghe mình sai xử, mà đang tự mình vận chuyển. Chuyện gì xảy ra? Tại sao linh hồn hỏa diễm của ta không nghe sai xử? Âu Dương không rõ vì sao linh hồn hỏa diễm không nghe mình sai sự. Nhưng Âu Dương cũng không biểu hiện bối rối. Linh hồn hỏa diễm chính là một con át bài chưa lật của mình. Nếu như lúc này bị người ta biết linh hồn hỏa diễm của hắn không nghe sai sự, như vậy đối phương tuyệt đối sẽ điên cuồng bổ đến. Âu Dương hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu quan sát nguyên nhân linh hồn hỏa diễm trong cơ thể mình không nghe sai sự. vừa nhìn Âu Dương mới rốt cuộc minh bạch, Âu Dương nhìn thấy những huyết lực bay vào thân thể mình, sau khi va chạm vào linh hồn hỏa diễm có phân nửa hóa thành lực lượng dung nhập vào trong thân thể Âu Dương, phần còn lại bị linh hồn hỏa diễm hỏa tan biến mất. Thân thể Âu Dương sớm đã đến cực hạn hấp thu, hiện tại hấp thu bao nhiêu huyết lực đều vô ích, cho nên Âu Dương phát hiện, huyết lực trong thân thể mình căn bản không thể hấp thu, mà là một lần nữa từ trong thân thể bài trừ ra, sau đó dung nhập vào trung tâm linh hồn hỏa diễm. Lúc này, linh hồn hỏa diễm trong thân thể Âu Dương giống như một lò luyện cực lớn, không ngừng luyện hóa huyết lực điên cuồng tiến vào trong thân thể, vì vậy mới khiến Âu Dương có cảm giác không thể khống chế linh hồn hỏa diễm. Kỳ thực không phải Âu Dương không khống chế được, mà là hiện tại tất cả lực lượng của linh hồn hỏa diễm đều dùng để hấp thu huyết lực, căn bản không có năng lực đốt người. Đương nhiên chuyện này chỉ có một mình Âu Dương mới có thể biết, còn người ngoài thấy hiện tại bên ngoài cơ thể Âu Dương vẫn có một tầng hơi mỏng linh hồn hỏa diễm thiếu đốt không có gì khác biệt. Âu Dương biết hiện tại mình căn bản không thể khống chế linh hồn hỏa diễm, so với mạnh mẽ hành động, chi bằng đi ổn định bốn người của thiên đình trước. Đây là lần đầu tiên Âu Dương nhìn thấy nhiều huyết lực như vậy, nhưng lần này cũng xem như giải đáp được nghi vấn lớn nhất trong lòng Âu Dương. Vì sao trước kia mình có thể hấp thu huyết lực? Vấn đề này lúc nào cũng quanh quẩn trong lòng Âu Dương, nhưng lúc này hắn rốt cuộc minh bạch. Thì ra thứ hấp thu huyết lực không phải thân thể của hắn mà là linh hồn hỏa diễm. Nói cách khác, linh hồn hỏa diễm chính là trạm trung chuyển, chuyển hóa huyết lực bên ngoài thành lực lượng của mình, đồng thời linh hồn hỏa diễm còn hấp thu một phần, cùng với không ngừng hấp thu của linh hồn hỏa diễm, lẽ nào nó còn có thể tiến hóa? Linh hồn hỏa diễm chẳng lẽ muốn tiến hóa? Bản thân Âu Dương cũng không biết hình thái tiếp theo của linh hồn hỏa diễm là như thế nào. Trước tiệc khi so sánh linh hồn hỏa diễm với kỳ lần trí dương hỏa khi Lân Vương từng nói hai loại hỏa diễm này còn có một hình thái cuối cùng. Lúc đó không ai để ý, nhưng lúc này Âu Dương không thể không hoài nghi. Không thể nào. Lẽ nào trong lúc vô tình ta đã mở ra hình thái cuối cùng của linh hồn hỏa diễm? Âu Dương thầm nghĩ, kỳ thực Âu Dương cũng chỉ có thể ngẫm lại, bởi vì hắn biết, mình căn bản không thể ngăn cản huyết lực. Mình giống như một khối nam châm cực lớn, còn huyết lực phản phất là từng chiếc linh sát, chỉ cần linh hồn hỏa diễm còn trên người mình. Huyết lực sẽ vẫn điên cuồng chạy vào thân thể mình. Cũng may hiện tại tu vi của Âu Dương Tửa Hồ đã tới cực hạn, cho dù có nhiều lực lượng hơn nữa cũng không tồn tại khả năng bạo phát hắn, bằng không nếu ở tiểu thế giới hoặc là chân linh giới trước kia, phòng trường sớm đã bạo nổ. Huyết quang khắp trời sớm đã chấn động tâm linh mọi người, lúc này cho dù là đám người khâu vân bình cũng tạm thời buông tha dự định chạy trốn, mà đứng trong hư không nhìn Âu Dương rốt cuộc gặp phải biến hóa như thế nào. Lúc này Âu Dương giống như một chiếc bóng đèn, ở trong thời không ngoại vực không ngừng tản mát ra hồng quang, huyết lực bay lượn khắp trời giống như quang huy mà hắn tản phát ra. Gia hỏa này cũng thật đáng sợ, rốt cuộc hắn đã giết chết bao nhiêu người. Ngụy bình dập thật sự không biết nói gì, hắn thể, số người mà ma vương hắn giết suốt đời tuyệt đối không thể nhiều bằng số sinh mệnh Âu Dương vừa giết trong nháy mắt vừa rồi. Khai cung 9 lần, tiêu diệt 9 thế giới, cho dù một thế giới chỉ có 5-6 vàng người. Như vậy cũng gần 50 vạn người. Chỉ trong ngáy mắt, sinh mệnh của 50 vạn người đã tiêu tán, đây là lực lượng của cường giả tổ cấp. Đối với rất nhiều thế giới mà nói, cường giả tổ cấp kỳ thực đã là thần linh, là thần linh có thể sáng tạo tất cả. Tiểu tử này còn là người hay không? Giết chết nhiều sinh linh như vậy, hiện tại xem ra còn muốn nuốt linh hồn của những sinh linh này. Bạch tinh cũng chấn kinh, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao mình không bằng Âu Dương. Rõ hiển nhiên mình vẫn không ngoan độc bằng Âu Dương. Ngoan độc này cũng không phải nói bình thường dạ bộ nguy bức, mà là thời khắc mấu chốt. Nếu như vừa rồi mình nhìn thấy Khâu Vân Bình trốn vào thế giới khác, mình có thể sẽ đuổi theo, thế nhưng tuyệt đối không thể như Âu Dương dùng một mũi tên trực tiếp phá vỡ thế giới kia, lôi Khâu Vân Bình từ bên trong ra ngoài. Như vậy thật ra cũng bất việc, cho dù ngươi muốn trốn ta cũng không quản, dù sao ngươi cũng trốn không thoát. Linh nghe chọn bộ truyện trong mô tả Ngươi chạy đến đâu ta phá hủy đến đó. Khi phách này, tiêu ngạo này sợ rằng cũng chỉ có Âu Dương mới có thể biểu hiện, cho dù là ma vương Nguyễn Bình Dập được xưng là giết người không chớp mắt lúc này cũng biểu thị chịu thua Âu Dương. Ngụy Bình Dập nói, sau trận chiến hôm nay, sợ rằng cái tên sát thần sẽ bám chặt trên người Âu Dương. Phải, hôm nay chỉ ít có trăm vạn sinh linh chôn vùi trong tay hắn, cái tên sát thần này cũng không phải hư danh. Bạch Tinh cũng vô cùng tán thành gật đầu. Lúc này Âu Dương cũng không có lòng đi quản mình có trở thành sát thần gì đó hay không. Lúc này hắn đang quan sát dòng xoáy cực lớn do linh hồn hỏa diễm cấu thành trong cơ thể mình. Dòng xoáy đó giống như hoạt động ngoại vực, phản phất như nối kết với một thế giới khác. Âu Dương lặng lặng nhìn dòng xoáy này, lúc này hắn cũng minh bạch sợ rằng linh hồn hỏa diễm của mình thực sự muốn hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Linh hồn hỏa diễm đã đáng sợ như vậy. Nếu nó tiến hóa sẽ biến thành dáng dấp như thế nào đây? Khi Âu Dương đang nghĩ ngợi, chậm nhìn thấy dòng xoáy kia bắt đầu chậm dãi khép kín, sau đó toàn bộ linh hồn hỏa diễm trong thân thể mình bắt đầu tụ tập. chương 1141, Âu Dương đột nhiên biến mất. một Hỏa diễm thực thể hóa Không sai, đây là hỏa diễm thực thể hóa. Trước đây Âu Dương cũng có thể biến hỏa diễm thành thực thể, nhưng loại thực thể do hỏa diễm cấu thành này tuyệt đối không ổn định, chỉ có thể chịu đựng một phần đá kích Giống như trước kia đối kháng với kim giáp võ thần của trịnh Tú Nhi, Âu Dương cũng dùng linh hồn hỏa diễm thực thể hóa, nhưng cuối cùng cũng bị kim giáp võ thần một đào bổ ra. Linh hồn hỏa diễm thực thể hóa trước đây thực sự không đáng tin. Lần này tiến hóa chẳng lẽ là muốn hoàn toàn thực thể hóa hỏa diễm của ta, để linh hồn hỏa diễm của ta biến thành chiến giáp hoặc là vũ khí. Âu Dương xác thực nghĩ như vậy, nếu như hỏi Âu Dương muốn có được thứ gì nhất, Vậy thì Âu Dương thể nhất định là sát rùa đánh không chết. Công kích vô địch gì đó đều là phù vân, năng lực cường đại nhất của cường giả chân chính chính là đánh không chết. Năng lực chạy thoát mạnh. Chỉ cần có hai loại năng lực vô địch này, mọi chuyện không phải dễ như trở bàn tay. Hiện tại linh hồn hỏa diễm có xu thế thực thể hóa khiến Âu Dương thấy được hy vọng, khiến Âu Dương có một loại cảm giác thân thể vô địch. Lẽ nào ngay cả ông trời cũng thấy ánh sáng của ta thiếu như bức muốn ban tặng ta thêm năng lực vô địch. Âu Dương vô sỉ nghĩ, hắn rất hy vọng linh hồn hỏa diễm của mình có thể hoàn thành biến hóa siêu cấp, Âu Dương cũng không cầu thứ gì khác, chỉ cần có thể khiến phòng ngự của linh hồn hỏa diễm giống như tuyệt đối phòng ngự của thứ kiêu cung là Âu Dương thỏa mãn rồi. hô hoán trong lòng Âu Dương đương nhiên chỉ có mình hắn biết, loại chuyện này cho dù ra mặt Âu Dương dạy thế nào tuyệt đối cũng không thể nói ra, bởi vì Âu Dương cũng biết, nếu nói ra nhất định sẽ bị người khác khinh bỉ Linh hồn hỏa diễm trong thân thể Âu Dương biến hóa hình thái cực nhanh, ban đầu hỏa diễm thực thể hóa, sau đó hỏa diễm bắt đầu không ngừng bốc lên, bắt đầu biến ảo ra đủ loại hình thái, mỗi một loại hình thái đều dừng lại một lát trong thân thể Âu Dương, cuối cùng đều tan vỡ. Biến thành một mũi tên đi, ban tặng ta một mũi tên vô địch ta cũng đồng ý. Âu Dương lại nghĩ, phản phất như đối ứng với suy nghĩ của Âu Dương, linh hồn hỏa diễm thực thể hóa thực sự chuyển biến thành một mũi tên. Phía trước mũi tên chính là một cái đầu ma thần, phía sau mũi tên là chữ khắc vô cùng hoa lệ, các loại hình vẽ lúc gần lúc hiện phía sau cùng của mũi tên, vừa nhìn đã biết mũi tên này là một bảo vật hiếm thấy trong thế gian. Khi Âu Dương đang vô cùng kích động, muốn triệu hoán mũi tên này ra khỏi cơ thể mình, hắn lại bi ai phát hiện, hình thái của mũi tên lại một lần nữa xảy ra chuyển biến. Mũi tên hoa lệ không gì sánh được chậm dại biến thành một quả cầu, một quả cầu không có cái gì. Sau đó lại bắt đầu biến ảo thành đủ loại hình thức. Lần này Âu Dương cũng phát ngộng, quả cầu này rốt cuộc có ích lợi gì. Hoặc là nói cuối cùng nó muốn mô phỏng ra thứ gì. Hình thái cuối cùng của linh hồn hỏa diễm là cái gì. Sau khi hỏa diễm thực thể hóa biến chuyển trăm lần, rốt cuộc cũng dừng lại biến thành một quả cầu. Đối mặt với quả cầu này Âu Dương cũng đau đầu, bởi vì Âu Dương căn bản không rõ quả cầu này rốt cuộc có thể làm gì. Trước đây mặc dù linh hồn hỏa diễm ở trạng thái hư vô, nhưng loại hỏa diễm này đối với Âu Dương mà nói giống như một loại hình thái tồn tại của lực lượng, để Âu Dương có thể khống chế loại lực lượng này bất cứ lúc nào. Còn hiện tại linh hồn hỏa diễm xảy ra lột sắc trong cơ thể Âu Dương, khiến hắn cảm thấy mình và nó mất đi liên hệ, phản phất như mình chưa từng sở hữu nó. Chuyện này là thế nào? Trong lòng Âu Dương cũng chẳng ngập nghi hoặc, nhưng nghi hoặc vẫn là nghi hoặc. Âu Dương vẫn thử dùng linh hồn của mình khe va chạm với hỏa diễm sau khi thực thể hóa. Va chạm vừa phát sinh đã bị phá hủy, Âu Dương cảm giác linh hồn của mình trực tiếp bị quả cầu kia hấp thu vào bên trong. Trong ngáy mắt, Âu Dương phát hiện mình xuất hiện trong thế giới hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành. Lúc này ở ngoại vực, Khâu Vân Bình giống như một con chó điên, trong nháy mắt đã sắt đến trước người Âu Dương, sau đó phất trần trong tay còn hung hãn hơn đại pháo đánh vỡ ngôi sao. Trực tiếp đánh tới người Âu Dương. Lần này tốc độ của hắn cũng không tính là nhanh, nếu là lúc bình thường Âu Dương đương nhiên có thể lẽ tránh. Hơn nữa nếu là bình thường, cho dù cho Khâu Vân Bình thêm một lá gan, việc hắn muốn làm chính là đảo tẩu chứ không phải liệu mạng đánh một trận. Xảy ra chuyện gì? Vô số người nhìn thấy Khâu Vân Bình xông tới đánh lén Âu Dương, nhưng không ai cho rằng Khâu Lão Đầu có thể làm gì thần tiện Âu Dương. Chính vì suy nghĩ này khiến không ai ở đây giúp Âu Dương một tay. Vì vậy khi phất trần của khâu Vân Bình triệt để chém lên thân thể của Âu Dương, mọi người mới hiểu được, có lẽ Âu Dương thực sự gặp phiền phức rồi bốn. Chuyện này là thế nào? Vấn đề này đồng dạng xuất hiện trong lòng lão đầu khâu Vân Bình. Hán vốn tưởng rằng một chiêu này của mình nhiều nhất có thể đả thương Âu Dương, nhưng không thể khiến Âu Dương bị thương nặng. Hơn nữa dưới tình huống bình thường khâu lao đầu đả thương Âu Dương. Chỉ sợ kết quả của hắn chính là bỏ mạng Nhưng ai có thể nghĩ đến lúc này công kích của Khâu Vân Bình lại trực tiếp đánh vỡ thân thể của Âu Dương Điều này không có khả năng Bạch Tinh nhìn thấy màn này cũng sừng sốt Vừa rồi Âu Dương còn vô cùng cường thế lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng Bị người ta làm thịt Chuyện này cũng quá khôi hải Không đúng Ngươi xem, linh hồn của Âu Dương biến mất rồi Nguy Bình dập đứng bên cạnh Bạch Tinh Mặc dù hắn cũng giật mình Nhưng Nguyễn Bình dập quan sát cũng rất cẩn thận. Hắn phát hiện ra một chỗ quỷ dị, chính là sau khi Khâu Vân Bình phát trần, Âu Dương Phảng phất tan vỡ như không khí, điều này không phù hợp với đặc điểm tan vỡ của thân thể. Nếu là người bình thường tan vỡ thân thể, trong mắt cường giả cấp bậc như bọn họ đương nhiên có thể nhìn thấy quá trình nguyên nát, đồng thời cũng có thể nhìn thấy linh hồn bay lựa ra. Cho dù linh hồn có suy yếu cũng sẽ có một quá trình tan giả mới đúng. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi không ai nhìn thấy linh hồn của Âu Dương xuất hiện, cũng không ai nhìn thấy quá trình linh hồn thậm chí là thân thể tan giã. Cho dù lực lượng của khâu lão đầu có cường đại thế nào đi nữa, tuyệt đối cũng không thể một chiêu trực tiếp nghiền nát linh hồn của Âu Dương, chuyện này căn bản không có khả năng. Bạch tinh thầm nghĩ, hắn cũng nhận định kết luận này. Cho dù khâu lão đầu cường thịnh hơn nữa, Âu Dương muốn đối kháng cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Tình huống gì vậy? Lẽ nào thần tiễn bị giết? Một người lén lút quan sát từ xa kêu lên. Khi hắn vừa nói xong đã bị người khác khinh bị. Người là kẻ ngu si sao? Thần tiễn vừa rồi căn bản không xuất hiện quá trình thân thể hoặc linh hồn tan vỡ. Hơn nữa cho dù khâu vân bình cường thịnh hơn nữa, tuyệt đối cũng không có khả năng một kích giết chết thần tiễn. Một nữ tử cường điệu nói. chương 1142, Âu Dương đột nhiên biến mất. 2. Hơn nữa năm. Một nam tử đứng dậy tiếp tục nói. Hơn nữa cho dù một kích của Khâu Vân Bình thực sự có thể đánh nát linh hồn của thần tiễn, nhưng một kích này của hắn tuyệt đối không thể đánh nát cả thứ kiêu cung. Không sai, những lời này mới là then chốt, bởi vì lúc này thứ kiêu cung cũng biến mất không thấy. Những lời này Ngụy Bình Dập và Bạch Tinh đều nghe được, nếu có người có thể một kích đánh nát linh hồn và thân thể của Âu Dương thì hắn cũng không thể đánh nát cả Thánh Binh. Thánh Binh là cái gì? Đó là siêu cấp vũ khí cùng tồn tại với thiên địa, từ xưa đến nay chỉ nghe nói thánh binh tự mình tiêu tán, còn chưa bao giờ nghe nói thánh binh bị người ta đánh nát. Điểm này cho dù là Khâu Vân Bình cũng nghĩ tới, cho nên lúc này hắn cũng không dám thư giãn nhìn xung quanh, thế nhưng bất luận hắn quan khán như thế nào, xung quanh ngoại trừ huyết lực bay lượn khắp bầu trời, cũng không nhìn thấy bất cứ tồn tại nào có liên hệ đến Âu Dương. Đại ca mặc kệ, trước hết giết hai người bọn họ trước đã. Lý Thu Linh cũng từ phía xa bay đến. Nàng cũng biết Âu Dương có lẽ gặp phải vấn đề gì, tạm thời biến mất. Nhưng lúc này vừa vặn là cơ hội bọn họ xuất thủ đánh chết Ngụy Bình Dập và Bạch Tinh. 4 đánh 2 không hề nghi ngờ Bạch Tinh và Ngụy Bình Dập chắc chắn nằm trong thế bất lợi. Cho dù hai người liều mạng đánh một trận, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là quỷ. Không phải như vậy chứ. Ngụy Bình Dập có chút không biết nói gì, chuyện này là thế nào. Một khắc trước bốn người này còn bị một mình Âu Dương truy đuổi như Vương Bắt Đản không có đường để đi, sau một khắc Âu Dương sụp đổ, mình và Vương Bắt Đản lại hoán đổi vị trí, mình từ người đuổi Vương Bắt Đản biến thành người bị Vương Bắt Đản đuổi bốn. Dù sao bất kể nói như thế nào, bọn người Khâu Vân Bình không chạy trốn khỏi số phận Vương Bắt Đản. Thế nhưng cho dù lúc này người mắng Khâu Vân Bình thế nào, Khâu Vân Bình tuyệt đối cũng sẽ không nói nhiều với người. Bởi vì mục đích của bọn họ chính là tiêu diệt hai người này trước khi Âu Dương trở về, đến lúc đó 4 đánh một, cho dù Âu Dương có thể địch vạn người cũng phải nuốt hận Lên! Khâu Vân Bình vùng phát trần, thời không xung quanh triệt để bị chói buộc. Lúc này, bất luận là ai cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi thời không này, muốn rời khỏi trừ phi là giết chết Khâu Vân Bình, bằng không bản thân Khâu Vân Bình cũng không thể rời khỏi. Lao ra hỏa này chính là muốn chiến đấu đến cùng. Trường thương trong tay bạch tinh xoay chuyển điểm điểm tinh quang phản phất như đại diện cho tiểu tiểu thế giới ngoại vực, tay hắn kẹp trường thương của mình. Trong chuyển động của trường thương, tinh quang hóa thành từng đạo lưu tinh đánh về phía hai gã cường giả đang lao về phía hắn. Nguy bình dập cũng biết, hôm nay muốn chạy trốn là không có khả năng, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đánh một trận. Cho nên Nguy bình dập cũng không quản những chuyện này, ma vương chân thân hiện hiện ra, chiến nhận bị hắn nắm trong tay. Huyết quang trên chiến nhận dung hợp thành một thể với huyết lực xung quanh. Bốn đánh hai, chiến đấu như vậy nhìn qua hầu như không có bất cứ lo lắng gì, nhưng dù sao cũng là tổ cấp cường giả. Trong bốn người phía bên Khâu Vân Bình, ngoại trừ Khâu Vân Bình mạnh hơn Bạch Tinh và Ngụy Bình Dập, những người khác đều yếu hơn hai người bọn họ. Tốc độ của Bạch Tinh rất nhanh, yêu thần thương trong tay hắn vừa đâm ra đã tiếp được Khâu Vân Bình và Kim Trung Đồng Tử. Khâu Vân Bình là người mạnh nhất, Còn Kim Trung đồng tử là người yếu nhất trong số những người này. Bạch Tinh tuyệt đối không lốc, nếu như để Khâu Vân Bình và Phiến công tử hợp lực vây công bất cứ người nào trong bọn họ, trên cơ bản đều là tử lộ. Hiện tại, sau khi hắn tiếp được Khâu Vân Bình và Kim Trung đồng tử, hoàn toàn có thể điên cuồng công kích Kim Trung đồng tử để Khâu Vân Bình có điều cố kỵ, như vậy thời gian chống đỡ có thể sẽ dài hơn một chút. Về phần Ngụy Bình Dật, một mình đối mặt với Lý Thu Linh và Phiến công tử, Áp lực tuyệt đối không nhỏ hơn Bạch Tinh. Phá cho ta. Trong trường thương huy vũ của Bạch Tinh, từng đường tinh quang đã vận chuyển tuần hoàn tru thiên. Lúc này Khâu Vân Bình đã khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Dưới phất trần của hắn, từng khiến tinh quang bị nghiền nát, Khâu Vân Bình bước đi trong tinh quang, thật sự có một loại cảm giác rất an nhàn. Lao giả kia, muốn giết ta ngươi còn nó lắm. Bạch Tinh cũng không phải người yếu, hắn rất minh bạch. Mình tuyệt đối không thể bị Khâu Vân Bình dính lại Một khi bị khâu vân bình túng được, như vậy muốn lật ngược thế cờ là chuyện rất khó khăn. Hiện tại là 2 đấu 4, đây hầu như là một cục diện thất bại, lúc này trừ phi là Âu Dương xuất hiện, hoặc là hắn liều chết trước, nếu hai đấu 3 có lẽ còn có lực liều mạng. Trái lại phía bên ngụy Bình Dập, chiến nhận trong tay ngụy Bình Dập bay lượng, ma khí toàn thân hắn quét ngang. Mỗi một đạo ma khí đều là một cây lợi khí, nơi nào ma khí đi qua, một số ngôi sao trực tiếp bị cắt thành mảnh nhỏ. Nhưng lý Thu Linh lại hoàn toàn không thèm để ý đến những ma khí này quanh thân nàng từng đạo kim Quang chấp động hợp thành tâm chắn hình người khi tất cả ma khí bay lượn tới gần người nàng đều sẽ bị tâm chắn do kim Quang cấu thành tinh lọc không còn một mảnh khi mỗi đạo ma khí bị tinh lọc cây búa lớn trong tay lý Thu Linh càng trở nên điên cuồng chơi số lượng với ta ta sẽ cho các ngươi xem cái gì gọi là số lượng Ngụy Bình dập chính là nhân vật cấp giáo chủ phái quần đầu chỉ nghe hắn giống to một tiếng sau đó ma vương chân thân một phân thành hai, sau đó lại phân hóa thành bốn người, bốn người biến thành tám, cuối cùng tám ma thần chân thân đồng thời bắt đầu vây công phiến công tử và Lý Thu Linh. Lần này tình huống phản phất như trái ngược, phiến công tử và Lý Thu Linh vốn đang vây công Ngụy Bình dập, nhưng dưới chiêu thức phân quang hóa ảnh của Ngụy Bình dập tình thế lại nịch chuyển, ngược lại biến thành người bị vây công. Thế nhưng ai cũng biết, loại tình huống này cực kỳ tiêu hao lực lượng. Cho dù là ma vương Ngụy Bình Dập tuyệt đối cũng kiên trì không được bao lâu sẽ triệt để tăng vỡ. Lúc này Ngụy Bình Dập cũng suy nghĩ giống như bạch tinh. Có thể giết bất cứ ai ta còn có lực liều mạng. Đồng thời với sự biến mất của Âu Dương, một trận đại chiến cũng được trình diễn trên ngoại vực. Sóng âm lực lượng bay lượn ngút trời đủ đến mấy vạn giảm, một số người quan khán cách đó tương đối gần thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Trực tiếp bị ma khí của ngụy bình dập hoặc là tinh quang do bạch tinh phát ra chấn thành mảnh nhỏ. Đinh! Trung vàng của kim trung đồng tử rung động, nơi nào âm ba đi qua, bất luận là tiên đế tiên tôn hay tinh vực đều bị chấn thành cho tàn. Âm ba thoáng hiện ra quang huy kim sắc, rõ ràng đã hoàn thành âm ba thực thể hóa. Ngươi cho rằng lão tử là quả hồng mềm sao. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Kim trung đồng tử giận dữ, xác thực trong bốn người hắn là người yếu nhất. Nhưng cái này cũng chỉ là so sánh. Trên thực tế kim trung đồng tử tuyệt đối không tính là yếu, hiện tại hắn tức giận, trung vàng trong tay vang vọng khắp ngoại vực. chương 1143, Linh hồn hỏa diễm biến hóa, 1. Trung vàng vang lên, ma khí quanh người Nguyễn Bình dập tỏa ra, chỉ cần bay ra phạm vi trăm mét sẽ bị trấn thành mảnh nhỏ. Nhưng Ngụy Bình dập căn bản không quan tâm đến những ma khí này, hiện tại hắn phân ra làm hai phân thân dính lấy phiến công tử. Sau thân thể còn lại liều mạng dùng các loại đại chiêu, muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết Lý Thu Linh, cho dù không giết chết, có thể khiến Lý Thu Linh mất đi sức chiến đấu cũng tốt. Phía bên Bạch Tinh rõ ràng không tự tại bằng Ngụy Bình Dập, bí pháp của Nguy Bình Dập có thể khiến hắn trong nháy mắt nhiều nhất hóa thành 8 cái bóng. Mỗi cái bóng đều sở hữu lực lượng phá hủy tất cả, hoặc là nói 8 cái bóng này đều là thực thân của Ngụy Bình Dập. Sắt! Nguy Bình Dập hét lớn một tiếng. Sáu cái bóng khiến Lý Thu Linh liên tiếp bại lui, cho dù Lý Thu Linh hung hãng thế nào đi nữa, dưới tình huống một người đánh 6 nàng cũng chỉ có thể hoàn toàn phòng thủ. Lúc này cây búa khổng lồ giống như hung khí ma thần lại biến thành tấm chắn cho nàng. Nhưng Nguyễn Bình Dập rõ ràng cũng sử dụng toàn lực, mỗi khi chiến nhận của Ngụy Bình Dập chém vào cây búa đều để lại vết thương cực lớn trên cây búa. Bang! Đông nhiên một thanh em binh khí đức đoạn chuyển đến. Lý Thu Linh rốt cuộc không chịu được đà kích như mưa rền rõ dữ, cây búa trong tay bị ma vương chiến nhận chém làm đôi. Cây búa của Lý Thu Linh rất mạnh, nhưng cây búa này so với chiến truy khổng lồ trước kia của nàng vẫn có vài phần chênh lệch. Sau khi chiến truy bị Âu Dương tổn hại, nàng cũng chỉ có thể tạm thời tìm kiếm một cây búa lớn làm vũ khí cho mình, nhưng thời khắc mấu chốt đã nhìn ra, thần binh bản mạng vĩnh viễn cường đại hơn nhiều những hàng sơn trại. Chết đi! Nguy bình dập hung ác độc địa không gì sánh được, sau cái bóng vây chết Lý Thu Linh, 6 cây ma vương chiến nhận mang theo sát khí hung ác độc địa từ trên trời răng xuống, nhìn như muốn một kích chém Lý Thu Linh thành mảnh nhỏ. Thân độn, ngay khi chiến nhận của Nguy bình dập gần như chém tới Lý Thu Linh, phiến công tử từ chỗ bị vây công chui ra, sau đó thủ đoạn nắm tay Lý Thu Linh chui ra khỏi 6 thân ảnh ma thần đang vây công Lý Thu Linh. Cùng lúc đó tám cái bóng của Nguyễn Bình dập cũng theo sát phía sau, trong ngáy mắt lại một lần nữa bao vây phiến công tử và Lý Thu Linh ở giữa, mặc dù mất đi vũ khí, thế nhưng sức chiến đấu của Lý Thu Linh hoàn toàn không giảm bớt. Lúc này nàng giống như một nữ chiến thần, mỗi lần cánh tay rung động đều dẫn tới thời không ngoại vực rung động, thời không rung động trồng thêm từng tầng lực lượng đáng sợ, khi những lực lượng này chồng đến trăm vạn tầng, lực sát thương đã đủ để đổ thần diệt ma. Ẩm! Trong lực lượng cực lớn rốt cuộc đánh lên một phân thân của Ngụy Bình Dập. Mặc dù lực công kích của phân thân rất cường đại, nhưng lực phòng ngự lại vô cùng nhỏ yếu. Chính vì một chia làm 8, có thể công kích không giảm đã là bí pháp, muốn phòng ngự không yếu bớt, vậy hoàn toàn là trò cười. Tan vỡ một phân thân nhìn qua không tính là gì, nhưng đã kích đối với Ngụy Bình Dập vẫn cực lớn, bởi vì trên thực tế bất luận một phân thân nào tan biến đều là tiêu diệt 1 phần 8 lực lượng của Ngụy Bình Dập. Cho nên lúc này mỗi cái bóng trong 7 cái bóng phân thân còn lại của Ngụy Bình Dập còn đều bị lột bỏ 1 phần 8 lực lượng vốn có, biến hóa này cũng khiến Lý Thu Linh và phiến công tử tạm thời được thở dốc. Nhìn phía bên Bạch Tinh, Bạch Tinh so với Nguyễn Bình Dập, mặc dù sức chiến đấu không kém hơn bao nhiêu nhưng không có loại bí pháp phân thân chiến đấu của Nguyễn Bình Dập, cho nên từ khi bắt đầu đến bây giờ hắn hoàn toàn liên tục điên cùng tấn công Kim Trung Đồng Tử, đôi khi thậm chí không tiếp xử xuất đấu Pháp lấy mạng. Khâu Vân Bình ngươi muốn giết ta, ta cho ngươi giết. Nhưng ngươi giết ta đồng thời ta cũng lôi kéo kim trung đồng tử trốn cùng. Cũng chính nhờ đấu pháp hung hãn như vậy mới khiến Bạch Tinh có thể tiếp tục kiên trì, để Khâu Vân Bình có chút sợ ném chuột vỡ đồ, không dám hạ sát thủ, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm cơ hội. Nhưng Bạch Tinh mặc kệ có cơ hội hay không có cơ hội, các loại đại chiêu một đường tung ra. Dù sao có cái gì tung cái đó, chỉ cần làm kim trung đồng tử thương tổn. Lúc này người phiền muộn nhất tuyệt đối chính là Kim Trung Đồng Tử. Cái này thực sự là sai một ly đi một giảm. Trên lệnh giữa hắn và những người này thật ra cực nhỏ, nhưng một khi liều mạng, trên lệch của hắn lại triệt để lộ ra. Lúc này hắn hầu như đã buông tha tất cả công kích, hoàn toàn sử dụng phòng ngự, chính là sợ mình không cẩn thận bị yêu tổ bạch tinh nắm được, sau đó sử xuất một thương cắm xuyên qua tim mình. Yêu thần thương không phải như những phàng binh, cho dù phàng binh đâm xuyên tim Kim Trung Đồng Tử. Kim Trung Đồng Tử cũng hoàn toàn có thể biểu thị không áp lực. Nhưng yêu thần thương chính là hung binh mang theo lực tinh thần tuyệt thế, mình chỉ cần không cẩn thận sẽ bị thương nặng. Đại chiến trình diễn, vô số cường giả trốn ở phía xa quan khán đại chiến ngoại vực lần này. Hầu như mỗi một kích đều đủ hủy thiên diệt địa, ở một nơi hoàn toàn không có giới hạn như ngoại vực, lực lượng một kích của bọn họ hầu như có thể đánh xuyên qua tinh hệ, vô số tinh cầu đã phân băng tan dã trong chiến đấu của mấy vị này. Cùng như đồng thời, trong một thế giới hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành, Âu Dương ngây người nhìn người trước mặt mình. Không sai, nếu như nhìn từ hình dạng, đây hoàn toàn là một người giống mình như lúc, chỉ có điều người này có vẻ ngây nô, ánh mắt nhìn mình như nhìn thấy cha mẹ. Người là ai? Âu Dương tự hỏi hồi lâu, cuối cùng hỏi ra một câu mà hắn cảm thấy có chút ngu si. Người là ai? Gia hỏa có dáng người giống Âu Dương như lúc căn bản không trả lời câu hỏi của hắn mà cắn cắn ngón tay lặp lại lời nói của Âu Dương. Âu Dương hoàn toàn không biết nói gì, chuyện này là thế nào, mình trực tiếp bị kéo đến thế giới này, sau đó đụng phải một kẻ ngu ngốc không ngừng lặp lại lời nói của mình. Hắn đang đùa với mình sao? Hay là mình làm bậy quá nhiều, giết người quá nhiều nên khiến mình xuyên việt? Người rốt cuộc là ai? Âu Dương có chút căm tức nhìn người trước mặt. Người rốt cuộc là ai? Âu Dương triệt để hết chỗ nói. Đối mặt với một người như vậy, cho dù tính tình của hắn có tốt thế nào khẳng định cũng tức giận tan vỡ. Dù sao người kia căn bản không nói thêm cái gì với gì, hắn hoàn toàn lặp lại lời nối của mình. Đã có ai từng gặp tên cổ quái như vậy chưa? Âu Dương lặng lặng nhìn người kia, trong mắt hắn mang theo vài phần khó hiểu, nhưng hắn lại mơ hồ có một loại cảm giác cổ quái, đó chính là người kia là nhất thể của mình. Hơn nữa hắn rất cường đại, cực kỳ cường đại. Lẽ nào ngươi là sinh linh do linh hồn hỏa diễm thực thể hóa hóa ra? Âu Dương phát ngộng, nhưng hắn còn nhớ, một khắc trước khi mình tiến vào đây, linh hồn hỏa diễm rốt cuộc hoàn thành một bước thực thể hóa cuối cùng, sau đó biến thành một quả cầu. Tiếp theo mình tiến vào nơi này, nhìn thấy một quái thai giống mình như đúc. chương 1144, linh hồn hỏa diễm biến hóa. 2. Khi Âu Dương nói ra những lời này, người kia lần đầu tiên không bắt trước lời nói của Âu Dương, mà ngây ngô gật đầu. Cảm giác này thật giống như một đứa trẻ cho ngươi mấy vấn đề. Sau khi ngươi trả lời được, hắn có vẻ rất giật mình. hỏa diễm hóa. Âu Dương cũng không định nói thêm cái gì với gia hỏa này. Trong lòng hắn đang nghĩ đến làm thế nào không chế gia hỏa trước mặt. Nhưng suy nghĩ của hắn vừa mới xuất hiện liền nhìn thấy trước mặt tầm một tiếng. Hóa thành hỏa diễm. Sau đó quay xung quanh thân thể Âu Dương. Bắt đầu biến thành linh hồn hỏa diễm. Cùng lúc đó tất cả hỏa diễm xung quanh đều bắt đầu lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng tiến vào trong thân thể của mình. Âu Dương cũng không biết là, khi hắn đang hấp thu hỏa diễm, chiến đấu bên ngoài sớm đã long trời lỡ đất. Tám phân thân của Nguyễn Bình dập bị diệt ba, Lý Thu Linh và phiến công tử bị thương, cây búa của Lý Thu Linh đã sớm không biết tung tích tranh vẽ sơn hà xã tắc mà phiến công tử kêu mang theo cũng sớm đã tan biến. Khi chiến đấu vừa rồi phiến công tử đã liều chết chuyển sơn hà xạ tắc tử trong cây quạt ra ngoài đập người. Trên đầu cây trường thương của bạch tinh cũng đã dính vết máu, vết máu chính là của kim trung đồng tử. Lúc này chuông vàng của kim trung đồng tử cũng không phát ra ấm nữa, bởi vì một thương vừa rồi của bạch tinh đã trực tiếp xuyên thấu qua cả kim trung đồng tử, nhưng cũng không cắm vào yếu hại. Bằng không, kim trung đồng tử đã phát lạnh giống như chuông vàng của hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả, Tranh đấu như vậy khiến mọi người đều đỏ mắt, không ai phát hiện, khi tranh đấu đang diễn ra, một động khẩu hồng sắc nhỏ bé xuất hiện trong ngoại vực, sau đó rất nhiều huyết lực giống như điên lao vào trong động khẩu này. Âu Dương đứng ở đó, lúc này hắn đã hoàn tất hấp thu hỏa diễm, tên ngây ngô cũng đứng ở đó, hắn chỉ điểm mở ra thông đạo của ngoại vực, sau đó nhìn thấy rất nhiều huyết lực ngưng tụ thành thực thể, tiến nhập vào trong thân thể của hỏa diễm thực thể, bắt đầu cường hóa khối thân thể này. Đây mới là biến thái. Ngay cả ta cũng không biến thái như vậy. Âu Dương nhìn thân thể điên cuồng cường hóa, hắn rất hoài nghi, người này có phải sẽ trực tiếp bị đẩy thành một trí cao vô thượng không? Khi Âu Dương đang suy nghĩ những chuyện này, hắn phát hiện một luồng lực đẩy cực lớn, bất kể hắn nghĩ như thế nào trực tiếp quăng hắn ra bên ngoài. Âu Dương rất muốn kêu to không? Nhưng hắn không có cách nào, trong nháy mắt hắn sắp rời đi rõ ràng nhìn thấy tên ngây ngô mỉm cười với mình trong nụ cười còn có mấy phần luyến tiếp bốn. Âu Dương cách tên ngây ngô càng lúc càng xa, lúc này trong lòng Âu Dương sinh ra một cảm giác, giống như một phần linh hồn của mình rời khỏi mình, cảm giác trống rộng của linh hồn khiến Âu Dương không nhịn được muốn dừng lại nắm lấy hán. Nhưng bất luận Âu Dương nỗ lực như thế nào, cuối cùng vẫn không thể dừng lại, hắn chỉ có thể dùng mắt nhìn dùng trái tim cảm thụ, cảm nhận cảm giác trống rộng trong thân thể. Không sai. Linh hồn hỏa diễm không biết vì sao rời khỏi Âu Dương, lần đầu tiên Âu Dương cảm thụ được bị ruồn bỏ, hơn nữa còn là ruồn bỏ như vậy, nhưng lúc này Âu Dương lại sinh ra cảm giác phẫn nộ. Dù sao bất luận nói như thế nào linh hồn hỏa diễm cũng là một phần của hắn, ở cùng hắn một thời gian dài như vậy, kỳ thức sớm cũng đã dung hợp với linh hồn của Âu Dương. Ẩm! Âu Dương cảm giác không gian xung quanh sụp đổ, sau đó mình bị một luồng lực lượng cực lớn xé rách ném đi. Trong nháy mắt Âu Dương đi ra phát hiện các loại đại chiêu bay lượn xung quanh, trong tinh không ngoại vực đã sụp đổ rất nhiều nơi, bởi vậy có thể tưởng tượng chiến đấu vừa rồi kịch liệt và hung tàn cỡ nào. Ẩm! Âu Dương cảm giác bên thai mình đống nhiên vang lên một tiếng sấm, sau đó cảm giác một trận ba động cực lớn đánh về phía mình. Không thể không nói, lúc này Âu Dương xác thực còn chưa hồi tỉnh sau khi linh hồn hỏa diễm rời khỏi thân thể mình, cho nên một kích này trực tiếp đánh lên thân thể Âu Dương. Mặc dù linh hồn hỏa diễm biến mất, nhưng cũng không có nghĩa Âu Dương là quả hồng mềm. Mặc dù công kích lần này rất cường đại, nhưng đánh lên người Âu Dương còn chưa đến mức làm Âu Dương bị thương, dù sao đây chỉ là dư ba mà thôi. Nhưng thoáng chốc lại khiến Âu Dương từ trong kinh ngạc tỉnh lại, Âu Dương nhìn biển tinh không thầm nói. Linh hồn hỏa diễm đối với ta thật sự rất chóng yếu, nhưng cũng không có nghĩa thiếu nó ta sẽ chết. Với ta mà nói... Linh hồn hỏa diễm chỉ là một loại năng lực biến năng lượng của ta trở nên mạnh nhất mà thôi, cho dù thiếu khuyết, ta cũng vẫn là thần tiễn. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, hai mắt Âu Dương đống nhiên phóng suốt một đạo Quang mang, chỉ có điều lúc này trên người Âu Dương không còn huyết quang đại biểu cho thân phận của hắn. Trước đây Âu Dương khẽ động, trong thiên địa đều là huyết sắc bay múa, nhưng hiện tại Âu Dương gần như một người bình thường, bất luận hắn di động như thế nào, lực lượng của hắn đều vô sắc. Căn bản không thể bị người ta nhìn thấy. Chuyện này cũng có chút quan hệ đến công pháp tu luyện của Âu Dương, phương pháp thánh chiến mà Âu Dương tu luyện rất khác với những công pháp khác, tính ẩn dấu của phương pháp thánh chiến mạnh hơn một ít. Ẩm. Ngoại vực lần thứ hai rung động, nhìn thấy từ xa một thương của bạch tinh đánh bay chuông vàng của kim trung đồng tử, khiến chuông vàng trực tiếp vỡ vụn biến thành mảnh nhỏ, đồng thời phất trần của khâu vân bình cũng như vạn đạo cương trâm hoanh kích lên ngược bạch tinh lực Bạch Tinh trực tiếp bị mở ra một động lớn. Đồng thời thân thể của Bạch Tinh cũng nghiền nát, chỉ để lại linh hồn phi độn ra, bọc kim quang chạy về phía xa. Trốn đi đâu? Khâu Vân Bình biết, phải giết Bạch Tinh ngay trong lúc này, nếu như hiện tại không giết chết được hắn. Như vậy sau khi linh hồn của hắn đào tẩu, hắn vẫn có thể trọng tố thân thể. Bạch Tinh Bên kia phân thân của Nguyễn Bình dập chỉ còn lại 5, lúc này 5 phân thân vẫn có thể áp chế Lý Thu Linh và phiến công tử cây quạt trong tay phiến công tử chỉ còn lại mặt quạt trong không, sơn hà xã tắc ở trên mặt quạt sớm đã bay ra toàn bộ. Nếu như không phải sơn hà xã tắc này chân áp phòng trường phân thân của Ngụy Bình dập vần còn bảy. Bảy đánh một, Ngụy Bình dập kiên trì không được bao lâu, nhưng thời gian ngắn ngủi cũng chỉ là tương đối. Dưới tình huống bình thường, nếu hỏa lực của Ngụy Bình dập toàn bộ khai hỏa, chí ít cũng có thể duy trì chiến đấu liên tục hơn hai ngày, dù sao đây là tổ cấp cứng giả. Lực lượng, cơ thể vô biên. Muốn đuổi giết hắn. Phải qua cửa của ta trước. Một cái bóng chợt lóe đã trăn phía sau linh hồn của Bạch Tinh đang chạy trốn. Nhìn thấy Âu Dương đột nhiên bắt lấy linh hồn của Bạch Tinh. Linh hồn Bạch Tinh vụ một tiếng đã bị Âu Dương nắm trong tay. Lần này khiến Bạch Tinh thật sự sợ hãi. Bạch Tinh còn tưởng rằng Khâu Vân Bình đột nhiên xuất thủ bắt được linh hồn của mình. Nếu như vậy, hôm nay phòng trừng chính là ngày yêu tổ hắn ngã xuống. Khi Bạch Tinh nhìn thấy người đó không phải Khâu Vân Bình mà là Âu Dương, hắn thở dài một hơi. chương 1145, chu sát cuối cùng. Mặc dù hắn thất bại, nhưng đồng dạng sức chiến đấu còn lại của Kim Trung Đồng Tử cũng chỉ còn tăng thành. Kim Trung Đồng Tử còn lại tăng thành, cộng thêm Khâu Vân Bình bị Âu Dương đánh lên, tuyệt đối là tử lộ. Về phân ngụy Bình Dập, tạm thời Ngụy Bình Dập vẫn có thể chống đỡ, chỉ cần Âu Dương có thể đánh chết bất cứ người nào trong số hai người kia. Như vậy đại cục đã định. Âu Dương. Nhìn thấy Âu Dương đột nhiên xuất hiện ở ngoại vực, Khâu Vân Bình hiển nhiên lại càng hoảng sợ. Âu Dương căn bản không cho Khâu Vân Bình cơ hội suy nghĩ, trong tay hắn đã cầm lấy thứ kêu cung, sau đó dây cùng chậm rãi kéo ra, Âu Dương mỉm cười nhìn về phía Kim Trung Đồng Tử ở xa. Lúc này Kim Trung Đồng Tử cảm thấy mình phản phất như bị ác ma bắt được, hắn điên quần muốn đào tẩu, thế nhưng hắn chỉ kịp xoay người. Một mũi tên từ xa đã mang theo một loạt hư ảnh xuất hiện phía sau kim trung đồng tử, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn dừng lại trong hư không. Mất đi linh hồn hỏa diễm, thứ tiêu cung của Âu Dương cũng không còn khí phách không gì sánh được, lúc này thứ tiêu cung giống như thứ tiêu cung năm đó khi Âu Dương vừa mới yêu hóa, không có huyết quang phóng ra, cũng không cách nào bắn ra mũi tên quang huy huyết sát, nhưng cái này cũng không phải nói thứ tiêu cung bị hư. Linh hồn hỏa diễm đối với mũi tên của Âu Dương chỉ mang tác dụng phụ trợ, trên thực tế tác dụng lớn nhất chân chính vẫn là lực lượng chấn động của bản thân mũi tên của Âu Dương. Với lực lượng hiện tại của Âu Dương mà nói, mặc dù không thể một tiễn xuyên thấu thân thể, đồng thời để linh hồn hỏa diễm trên mũi tên triệt để thiêu chết người như trước kia, nhưng chỉ dựa vào lực lượng chấn động tuyệt đối cũng khiến người bình thường không chịu nổi. Kim Trung Đồng Tử chính là ví dụ tốt nhất, một tiễn này xuyên thấu qua thân thể Kim Trung Đồng Tử. Đồng thời sóng động điên cùng rung động, trực tiếp chấn thân thể tổ cấp cường giả của kim trung đồng tử thành nát bấy. Lúc này khối linh hồn của kim trung đồng tử cũng giống như bạch tinh tử trong thân thể bay ra. Nhìn thấy màn này, Âu Dương thở dài một hơi thầm nghĩ. Nếu như linh hồn hỏa diễm còn trên người lao tử, mũi tên này tuyệt đối bắn ngươi đến mức mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Còn chơi trò linh hồn phi thông với ta. Không sai, trước đây Âu Dương động thủ. Chỉ cần chúng tên căn bản không tồn tại khả năng linh hồn đào tẩu, đó đều là tác dụng của linh hồn hòa diễm. Nhưng hiện tại đã không còn linh hồn hòa diễm, Âu Dương chỉ có thể dùng mũi tên thức hai triệt để đánh nát linh hồn của người khác. Linh hồn của Kim Trung Đồng tử phi độn ra, thế nhưng trong nháy mắt linh hồn của hắn bay ra, lại có một mũi tên mang theo tàn ảnh xuyên qua linh hồn của hắn, mũi tên này mang theo lực lượng vô cùng chấn động. Linh hồn của kim trung đồng tử tiếp xúc với mũi tên bắt đầu bị nghiền nát. Khi mũi tên hoàn toàn đi xuyên qua, linh hồn của kim trung đồng tử dĩ nhiên biến mất trong ngoại vực. Thật là đáng sợ. Bạch tinh trốn trên người hâu dương nhìn thấy màn này, hắn biết lần này kim trung đồng tử tuyệt đối là chết hoàn toàn. Linh hồn đã bị chấn thành cho tàn, nếu hắn còn sống thì mới là kỳ lạ. Linh hồn hỏa diễm của người đâu? Bạch tinh vẫn ở trên người hâu dương, không dám ló đầu ra. Dù sao lúc này Khâu Vân Bình vẫn đang sung sức, nếu nó đầu ra, mình rất dễ bị Khâu Vân Bình bắt được tiêu diệt. Không có. Âu Dương cũng không nói thêm cái gì, thân thể giống như một đạo thiểm điện bay về phía bên trái ngàn dặm. Ngay khi thân thể Âu Dương vừa bay đi, hư không hắn vừa ở bỗng nhiên bạo thoái, từng đóa hoa sen từ trong hư không bay ra. Những hoa sen này cấp tốc xoay tròn, sở hữu lực cắt cực kỳ cường đại, nơi nào nó đi qua cho dù là hư không ngoại vực đều bị cắt thành từng mảnh. Số lượng hoa sen này rất nhiều, ngàn vạn đóa hoa như có sinh mệnh, hợp thành một đội hoa sen cảm tử phần phật bay về phía Âu Dương. Lần này Âu Dương cũng là có chút đau đầu, hoa sen này có lẽ chính là bí kĩ của Khâu Vân Bình, nhưng bất cứ đoá hoa nào cũng không dễ phá, nếu như mình bị hoa sen đụng tới, cho dù là thân thể vô cùng cường đại nhất định cũng sẽ rơi vào hạ tràng tan thành khói bụi. Mình cũng không muốn linh hồn phi độn giống như bạch tinh. Xem ta. Đông nhiên, bạch tinh tử trên người hô dương bay ra, nhưng khi bạch tinh bay ra, hắn đã không còn là hình người, mà biến thành một con quái thú có cái miệng cực lớn. Trên đầu con quái thú này có hai cái sừng, cái miệng cực kỳ lớn, tám chân, mùi dài, thật sự có chút tương tự như loài thú an kiến. Con quái thú này chính là một loại quái thú do linh hồn của bạch tinh huyện hóa ra. Người này chính là đại yêu của yêu tộc đã bị diệt sạch, cũng chỉ có yêu tổ bạch tinh mới có thể mô phỏng ra loại yêu thú này trong thời gian ngắn như vậy. Yêu thú này tên là khiếu thiên hống. Lực chiến đấu lớn nhất của nó không phải là 8 cái chân cường đại mà là cái miệng của nó. Cái miệng của nó không giống với yêu thú bình thường. Yêu thú bình thường đều có một đặc điểm, đó chính là có hẳng răng, còn khiếu thiên hống lại không có hẳng răng. Khi khiếu thiên hống xuất hiện, Sắc mặt khâu vân bình liền kinh hãi, hắn phản phất như nhìn thấy cái gì đáng sợ. Thân thể vừa chuyển trực tiếp xe rách cánh cửa của một thế giới nào đó, chui vào bên trong. Trốn đi đâu? Những lời này hiện tại đổi thành lời nói của Bạch Tinh. Khi Bạch Tinh hô lên những lời này, khiếu thiên hống mà hắn huyện hóa ra bỗng nhiên ngửa mặt lên trời huyết xáo dài, âm ba cuốn động như rời non lấp biển trong hư không vô tận của ngoại vực, khiến thế giới bắt đầu vặn vẹn. Đập tất cả hoa sen đang bay về bên này thành cho tàn. Giống. Tiếng hô cực lớn hợp thành một cây trường thương. Trường thương trực tiếp đánh vào thời không khâu Vân Bình vừa tiến vào, đánh nát thế giới đó, mạnh mẽ đánh bay khâu Vân Bình từ trong hư không ra ngoài. Quá bá đạo, công kích âm ba của khiếu thiên hông quá bá đạo, Âu Dương tự nhận mình cũng có thể sử xuất âm ba công kích, nhưng một kích chấn vỡ thời không ngoại vượt, trực tiếp nổ nát một thế giới. Đánh cho một tổ cấp cường choáng váng đầu góc là chuyện tuyệt đối hắn không làm được. Sau khi bạch tinh giống xong lại rơi bịch xuống như một trái cả, sau đó lại chạy lên người Âu Dương gần nó. Nhìn ra âm ba của khiếu thiên hống rất biến thái, nhưng còn chưa biến thái đến mức có thể tung ra các loại. Thứ quỷ dị này chỉ lực một kích, nhưng Âu Dương cũng không cho rằng một kích này còn kém. Thử nghĩ nếu như vào thời kỳ thượng cổ xa xôi. Tổ chức ngàn vạn khiếu thiên hống xếp thành từng tiểu phương trận bắt đầu các loại gầm rú, sợ rằng lực sát thương còn lớn hơn rất nhiều so với thần khúc trên full VN. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ của Âu Dương, tiếng kêu của khiếu thiên hống chính là thiên phu thần thông của bọn chúng, bình thường không phải thời khắc nguy cấp đến tính mạng, tuyệt đối không tùy tiện sử dụng. chương 1146, vạn kêu tể phi chân chính, cho nên tiểu đội thần khúc mà Âu Dương suy nghĩ không thể xuất hiện. Hơn nữa, thời gian phồn thịnh nhất của khiếu thiên hống cũng chỉ hơn 10 phút mà thôi, muốn cấu thành phương trận ngàn vạn khiếu thiên hống, trừ phi là dùng khắc long thuật. Nhưng không biết khắc long thuật có thể khắc long đại yêu hay không. Sau khi chúng một kích của khiếu thiên hống do bạch tinh huyện hóa ra, là Khâu Vân Bình cũng cảm thấy mình bị tổn thương không nhẹ. Hiện tại hắn thấy linh hồn của mình thậm chí có một loại cảm giác muốn chạy ra khỏi thân thể. Mẹ nó, cũng may lão tử là tổ cấp cường giả. Nếu như là tiên tôn, chúng một giống này đã chết từ lâu rồi. Khâu Vân Bình cảm thấy áp lực của mình rất lớn. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, mặc dù thân thể bạch tinh bị hủy, mặc dù chỉ còn lại linh hồn, nhưng loại công kích huyền hóa vừa rồi chính là công kích linh hồn. Loại công kích này bỏ qua thân thể, chỉ có thể dùng đối kháng với linh hồn. Trừ phi ngươi có thể có linh hồn hỏa diễm giống như Âu Dương trước kia bằng không cho dù là tổ cấp cường giả trải qua một giống này cũng sẽ xuất hiện tổn thương linh hồn ở trình độ nhỏ. Bạn thân, ta đã dốc hết toàn lực rồi, kế tiếp giao cho ngươi, thân thể của Kaka đã bị diệt, nếu ngươi không giết toàn ra hắn, xem như ngươi có lỗi với ta. Sau một giống này, Bạch Tinh không sai biệt lắm cũng dốc hết lực lượng của mình. Lúc này hắn căn bản đã không có năng lực công kích một lần nữa, thậm chí ngay cả năng lực phòng thủ cũng mất đi. Nhưng Bạch Tinh vẫn lựa chọn làm như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, bởi vì hắn rất tin tưởng Âu Dương, hắn tin tưởng dưới sự bang trợ của mình Âu Dương tuyệt đối có thể bắt được Khâu Vân Bình. Yên tâm đi, nếu hôm nay ta để lão quỷ này chạy mất, suốt đời này ta sẽ không ra khỏi ngoại vực. Âu Dương mở miệng thề, khi hắn vừa dứt lời không gian xung quanh liền hoàn toàn bị phong kín. Đây là lời thề của tổ cấp cường giả, lời thế này cũng không có thể dễ dàng phá bỏ. Cho nên khi lời thể này xuất hiện, thời không ngoại vực lập tức bị phong tỏa, lúc này trừ phi là Âu Dương giết chết Khâu Vân Bình, hoặc là bị Khâu Vân Bình giết chết, bằng không không ai có thể ra ngoài. Âu Dương! Hà tất phải bức người quá mức như vậy. Khâu Vân Bình đã biến sắc, lúc này hắn minh bạch, hôm nay tuyệt đối là cục diện tử chiến đến cùng, từ khi lời thể của Âu Dương xuất hiện, hắn đã minh bạch điểm này. Bớt xàm luôn đi! Nếu năm đó các ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại một con đường, Âu Dương tuyệt đối cũng sẽ không liều mạng đến thế này. Âu Dương nhìn khâu vân bình. Từ khi thiên đình chết tiệt đi ra mình đã bắt đầu xui xẻo, nhưng hôm nay mình rốt cuộc cũng có cơ hội tiêu diệt bọn người kia. Hiện tại kêu Âu Dương buông tha Âu Dương khẳng định sẽ không đồng ý. Ha ha ha! Ngươi thực sự tưởng rằng thần tiễn ngươi vô địch sao? Muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá rất nhiều. Mái tóc dài trên đầu Khâu Vân Bình tản ra, lúc này mái tóc hoa dâm của Khâu Vân Bình bay lượn như một pho tượng ma thần, phất trần trong tay hắn đã bị hắn ném sang một bên, đồng thời một cây lang nha đồng xuất hiện trong tay Khâu Vân Bình. Người của thiên đình hình như đều quen sử dụng binh khí hung mãnh Lý Thu Linh sử dụng chiến truy, kim trung đồng tử sử dụng trung vàng, hiện tại Khâu Vân Bình sử xuất lang nha đồng, còn uy mãnh hơn chiến truy của Lý Thu Linh trước kia. Có thể tưởng tượng, Nếu bị lang nha bổng này đọc trúng, cho dù là thân thể của tổ cấp cường giả tuyệt đối cũng sẽ thương nạo. Giống giống giống giống bốn. Khi lang nha bổng xuất hiện, phía trên lang nha bổng phản phất như mang theo vô số hoan hồn, không ngừng phát sinh từng đợt tiếng gào có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Khi tiếng gào này chuyển động, lang nha bổng lại hiện ra dáng vẻ của vô số ma thần. Sắc! Khâu vân bình hét lớn một tiếng, hắn cước đạp hư không, một thái cực độ cực lớn thành hình dưới chân hắn còn lang nha đổng lại trực tiếp biến thành một tinh vân cực lớn. Lúc này khâu vân bình cước đạp càng khôn, tay cầm tinh vân, giống như một thần linh sáng tạo ra thế giới. Dưới tinh vân quyền động, tinh quang vô tận mang theo ánh sáng hủy diệt đánh về phía Âu Dương. Thân thể Âu Dương chợt lué đã ở ngoài vạn giảm, thứ tiêu cung trong tay bỗng nhiên kéo căng, một mũi tên cắt bầu trời ngoại vực bay thẳng về phía khâu vân bình ở ngoài vạn giảm. Phá! Lang nha đổng trong tay khâu vân bình chuyển động Sau đó đông nhiên đập xuống, trực tiếp đập vỡ mũi tên của Âu Dương. Quá mạnh mẽ, khâu vân bình trong nháy mắt đã từ một lao nhân biến thành một siêu cấp mánh nam. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Âu Dương ở ngoài vạn dặm, trong mắt kim quang loại ra, hai tay của hắn lôi ra từng đạo huyết ảnh, dây cung thứ tiêu cung yên cuồng bị kéo căng. Trong một giây có mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 mũi tên liều chết bắn về phía xa, những tiễn quang bay ra giống như mưa sao xa. Từ bên ngoài vạn giảm điên của ngoánh kích. Vô dụng, tinh vân của ta chính là thế giới. Mất đi linh hồn hỏa diễm ngươi chính là một phế vật. Khâu Vân Bình cùng tiếu ha ha, lúc này bất luận có nhiều mũi tên như thế nào cũng không thể đánh vỡ tinh vân của Khâu Vân Bình, chỉ có thể quang quẩn bên cạnh tinh vân hoặc là bị tinh vân do lang nha bổng cấu thành đánh thành mảnh nhỏ. Linh hồn hỏa diễm. Âu Dương cũng có chút bất đắc dĩ, mình cũng quá không may, hủy diệt mấy thế giới. Lẽ nào đây chính là báo ứng? Khiến mình mất đi linh hồn hỏa diễm chính là báo ứng? Không. Trong lòng Âu Dương giống lớn một tiếng, sau đó trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười âm hiểm. Không sai, lâu lắm rồi hắn đã không sử dụng chiêu này, hoặc là nói từ khi hắn chân chính bước vào tổ cấp cường giả tựa hồ đã không còn sử dụng chiêu này. Âu Dương tạm dừng những mũi tên bay ra, thân thể hắn đứng trong hư không, hít sâu một hơi, từng luồng linh khí bay vào trong hơi thở của hắn. Sau đó trên thứ kiêu cung, hai huyết sắc kiêu đột nhiên bay lượn rơi xuống cung tên của Âu Dương. Âu Dương kéo dây cung của thứ kiêu cung, hai huyết sắc kiêu phân biệt đứng hai bên trái phải của dây cung. Lúc này hỏa diễm trên thứ kiêu cung lại một lần nữa bốc cháy, nhưng hỏa diễm này không phải linh hồn hỏa diễm, mà giống như ba động năng lượng do lực lượng của Âu Dương kích phát ra. Linh hồn chi tiễn Một tiếng linh hồn chi tiễn vừa xuất khẩu, ngón tay Âu Dương buông lỏng dây cung. Khi dây cung rung động, con huyết sắc tiêu đầu tiên đột nhiên bay lựa ra. Cô! Con huyết sắc tiêu thứ nhất kêu lên một tiếng dài, sau đó huyết sắc tiêu vô tận phản phất như không muốn sống từ trên thứ tiêu cung của Âu Dương Điên cuồng vào ra. Huyết sắc tiêu vô tận! Không sai, đây mới là vạn tiêu tề phi chân chính. Lúc này, huyết sắc tiêu vô tận lại một lần nữa nhuộm bầu trời ngoại vực thành huyết sắc, đây không phải lực lượng của linh hồn hỏa diễm. Thế nhưng bạn kêu tề phi còn cường đại hơn công kích của linh hồn hỏa diễm. chương 1147, tự sát, 1. Một... Rất lâu trước đây, Âu Dương luôn dựa vào linh hồn hỏa diễm. Hắn hầu như đã quên mình đã từng có thời gian không có linh hồn hỏa diễm. Dựa vào cung tiễn trong tay vẫn có thể chiến thắng địch nhân. Ha ha ha ha. Là ta sai rồi. Mất đi linh hồn hỏa diễm ta mới chính là ta. Âu Dương ngửa mặt lên trời huyết sáo dài Khi vạn kêu tể phi hiện ra, Âu Dương phản phất như nhớ lại mộng tưởng trước kia. Lúc đó trong đại vận đô thành, song kêu tể phi của mình tựa hồ có thể giết chết lục tiên co tu vi cao hơn mình. Lúc đó Âu Dương có một mộng tưởng, một ngày kêu mình có thể một lần khai cung. Trên vạn con huyết sắc kêu bay ra nhuộm huyết sắc cả bầu trời. Nhưng sau khi có được thứ kêu cung mình lại quên mất điều này, hiện tại mất đi linh hồn hỏa diễm, mặc dù nhìn qua mình có yếu hơn một chút. Nhưng lại hoàn thành được mộng tưởng trước kia, đồng thời cũng khiến mình lần đầu tiên chân chính mở ra cảm giác vạn tiêu tề phi. Vạn tiêu tề phi, chữ vạn này không phải nói chỉ có một vạn con huyết sắc tiêu. Ý tứ của vạn là nói rất nhiều. Âu Dương nhìn ra, số lượng huyết sắc tiêu bay ra sợ rằng hơn trăm vạn con. Mỗi một con huyết sắc tiêu đều mang lực lượng linh hồn đủ để một chiêu giết chết một tiên tôn. Huyết sắc tiêu vô tận hợp thành một bức tường huyết sắc tiêu khổng lồ đánh lên người Khâu Vân Bình đang cùng tiếu. Tinh vân của Khâu Vân Bình thậm chí không thể ngăn cản một con huyết sắc tiêu. Cô Huyết sắc tiêu vô tận trực tiếp đánh lên người Khâu Vân Bình. Thân thể Khâu Vân Bình vẫn không chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng linh hồn của hắn lại trực tiếp bị huyết sắc tiêu của Âu Dương lôi ra khỏi thân thể. Khi linh hồn của Khâu Vân Bình bay ra, tất cả cũng đã định trước. Trước mặt mũi tên linh hồn mà thứ kiêu cùng bán ra cho dù Thiên Vương sống lại, dưới tình huống chỉ còn lại linh hồn sợ rằng tuyệt đối cũng chỉ có đường chết, bởi vì đây là khắc chế tuyệt đối. Huyết quang vô tận triệt để bao phủ linh hồn Khâu Vân Bình, Âu Dương thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Khâu Vân Bình, bởi vì hắn biết tuyệt đối không có linh hồn nào có thể còn sống dưới mũi tên linh hồn của hắn. Mũi tên linh hồn chính là chiêu thức mạnh nhất, chiến đấu vượt dai của Âu Dương trước kia, bản thân Khâu Vân Bình lại yếu hơn Âu Dương một chút, lúc này khi linh hồn bị xé rách Con đường duy nhất chính là đường chết. Âu Dương xoay người nhìn về phía Ngụy Bình dập chỉ còn lại bốn phân thân. hắn biết, trận chiến này đã thắng. Âu Dương hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Trận lóe đã đi tới trước mặt phiến công tử. Thứ kiêu cung chuyển động trực tiếp đẩy ra hai đạo phân thân của Nguyễn Bình dập, tiếp đón phiến công tử. Mỗi người một người, xem ai nhanh hơn. Nguyễn Bình dập thấy Âu Dương xuống đến. hắn cười ha ha, bốn cái bóng đông nhiên xác nhập thành một. Sau đó Ngụy Bình dập cầm ma vương chiến nhận trong tay, giống như một pho tượng sát thần, mang theo khí thế hung ác vô tận sát về phía Lý Thu Linh. Phiến công tử luôn cuống, Lý Thu Linh cũng luôn cuống. Lúc này bất luận là ai đối mặt với hai sát thần này khẳng định đều luôn cuống. Hai mũi tên giết chết Kim Trung Đồng Tử, Vạn Tiêu Tể Phi giết chết Khâu Vân Bình. Chuyện này trong mắt Lý Thu Linh và phiến công tử hầu như không thể tưởng tượng. Hai người bọn họ thậm chí còn chưa thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Khâu Vân Bình đã bỏ mạng. Trốn. Nhất thời trong lòng hai người đều xuất hiện suy nghĩ này, nhưng càng có suy nghĩ này sẽ chết càng nhanh. Lý Thu Linh trực tiếp vạch tìm cửa vào của thế giới, thân thể vũ một tiếng, tiến nhập vào cửa vào thế giới biến mất. Phiến công tử cũng theo sát phía sau, tiến nhập vào trong, nhưng phiến công tử còn thông minh hơn Lý Thu Linh. Trong nháy mắt hắn tiến vào thế giới này, trực tiếp giấu thân thể vào chiếc quạt, mà còn chiếc quạt trực tiếp hóa thành một hạt bụi rơi xuống trên đất bồi. Diễn thế, Âu Dương và Ngụy Bình dập theo sát sau đó, khi xông vào thế giới này, Ngụy Bình dập hét lớn một tiếng, ma khí bay lượn phá hủy thế giới trung tầng gần với tiên giới. Lúc này, trong thế giới này đang diễn ra một trận đại chiến cường giả. Nơi này có đủ loại chém giết của cường giả cấp ý chí. Khi bọn họ đang chém giết nhìn thấy bầu trời bỗng nhiên bị xé rách, Đầu tiên là một nữ nhân chạy trốn tiến vào, sau đó biến mất không thấy. Tiếp theo là hai nam nhân, trong đó một nam nhân hét lớn một tiếng diệt thế. Lời nói này theo những cường giả cấp ý chí này thấy tựa hồn là biểu hiện của kẻ ngốc. Hai nam nhân này là kẻ ngu si sao. Diệt thế. Lúc này ở đây chí ít có trên trăm gã cường giả ý chí. Chỉ cần tùy tiện một người nhảy ra cũng đủ giết chết hai người này. Lan ra đây. Nhưng Âu Dương và Ngụy Bình Dập hoàn toàn không quan tâm những người này nghĩ như thế nào. Khi bọn họ tiến vào thế giới này cũng đã đã định trước bi kịch của thế giới này. Trừ phi lúc này có người lập tức mọc cánh phi tiên, mở ra cánh cửa thông đến tiên giới, giống như chó điên lủi vào bên trong, bằng không, cho dù bọn họ có cường đại hơn nữa, khi thế giới này tan vỡ bọn họ cũng chỉ có thể chết đi. Âu Dương giống to một tiếng, trực tiếp làm vỡ nát thời không vô tận. Không gian giống như một mặt gương bị tiếng hô của Âu Dương chấn động vỡ tan. Phía sau thời không vỡ vụn, song quyền của Lý Thu Linh mang theo lực chồng lên vạn tầng oanh kích về phía Âu Dương, lực lượng vạn tầng ba động giống như đại sát khí có thể hủy diệt tất cả, trực tiếp hủy diệt phiến đất bồi này. Lúc này tất cả cường giả ý chí đều như phát ngộng, bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn chô đất bồi bị mấy người này đánh thành mà nhỏ, thân thể bọn họ lắc lư bất định trong hư không. Nhưng bọn hắn đều minh bạch một việc, Đó chính là hai người vừa sông vào đây tuyệt đối là siêu cấp cường giả, siêu cấp cường giả cường đại đến mức khiến bọn họ kinh hãi. Vô số cường giả bị ném vào trong hư không, bọn họ còn chưa chết, vì vậy thế giới này còn chưa hoàn toàn tan vỡ, nhưng bọn họ tuyệt đối cũng không sống được. Nhìn tình huống hiện tại, mấy người này căn bản không có dự định rời khỏi, hơn nữa bọn hắn cũng không có bất cứ cô kỵ gì, tới nơi nào phá hủy nơi đó. Nương tử, người trốn đi đâu? Ngụy Bình dập mở miệng đùa giỡn, sau đó, Ma Vương chiến nhận của hắn buốt tới quyền kinh vạn tầng của Lý Thu Linh, quyền kinh trấn vỡ thời không trước mặt Ma Vương chiến nhận cũng không chống đỡ được lâu, trực tiếp bị một kiếm của Ngụy Bình dập chém thành mảnh nhỏ. Sau đó, kiếm khí do chiến nhận cấu thành hoàn toàn không dừng lại, mà mang theo một luồng kinh khí đinh ốc vụt một tiếng đi tới trước mặt Lý Thu Linh, trực tiếp đánh lên người Lý Thu Linh. Cùng lúc đó, thời không nhiễu một góc của thế giới này bị mở ra, Lý Thu Linh lại một lần nữa đánh ra ngoại vực nhưng lần này lại đồng dạng mang theo một bộ phận cường giả cấp ý chí những cường giả này nhìn màn tựa hồ không thể tưởng tượng tất cả bọn họ đều sửng sốt còn không chờ bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra bọn họ đã bị ném ra ngoài ngoại vực chương. 1148 tự sát 2 ở ngoại vực trừ phi là trên tiên đế vàng không không thể tồn tại những cường giả ý chí vừa đến nơi này đã cảm giác được gác B cực lớn hầu như muốn hoàn toàn đập vụn bọn họ. Tất cả bọn họ đều minh bạch, bọn họ lập tức sẽ chết. Nhưng trước khi chết bọn họ vẫn thấy được tràng cảnh không thể tưởng tượng. Từ xa trên hàng tinh tản phát ra liệt diễm, vô số cường giả đứng ở đó quan khán trận chiến đấu này, bất cứ người nào trong số những người kia đều có thể giết chết tất cả bọn họ trong nháy mắt. Chỗ hàng tinh mà những cường giả này đứng, chỉ bị kinh khí của nam nhân và nữ nhân vừa rồi sát qua một bên đã trực tiếp vỡ vụn. Những cường giả đứng quanh hàng tinh giống như bù nhìn, toàn bộ thân thể vỡ thành mảnh nhỏ. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Đây là suy nghĩ cuối cùng của bọn họ trước khi chết đi. Nhưng cái này cũng coi như đáng giá, để cho bọn họ trước khi chết có thể nhìn thấy đối kháng đỉnh phong nhất, xem như cũng không nguồn phí cuộc đời này của bọn họ. Trong thế giới trước đó, đất bồi đã hoàn toàn nghiền nát. Âu Dương đứng trong hư không, mũi tên của hắn từ từ kéo căng, chỉ về phía xa. Một mũi tên vù một tiếng bay ra. Nơi nào mũi tên bay qua, thời không trực tiếp như bị cái gì đánh nát, lúc này mũi tên giống như cái kéo cực lớn, trực tiếp bổ vào thế giới này, chém thành hai nửa. Một hạt bùi ở điểm cuối cùng của thế giới này chính là mục tiêu của Âu Dương. Mũi tên đánh lên hạt bụi toàn bộ thế giới đều theo đó tan vỡ thành hư vô. Lúc này bất luận là cường giả hay một người bình dân cũng khó chạy trốn, toàn bộ đều chết trong tay sắt thần Âu Dương. Đồng thời với thế giới bị hủy diện, hạt bùi kia cũng trực tiếp tan vỡ một bóng người toàn thân tuyết trắng từ đó chạy trốn ra, sắc mặt đầy sợ hãi muốn đào tẩu. Nhưng quá muộn, đồng thời vận khí của hắn cũng không tốt. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện ở ngoại vực, vừa vận đụng phải một quyền Lý Thu Linh đánh ra. Vị trí của phiến công tử phản phất như được xếp đặt từ trước, một quyền của Lý Thu Linh trực tiếp đánh lên thân thể của phiến công tử. Phiến công tử mở to hai mắt nhìn màn không thể tưởng tượng này. Nhưng khi hắn còn chưa kịp phản ứng, một thanh chiến nhận trực tiếp xuyên thấu trái tim hắn, chiến nhận này chính là ma vương chiến nhận của Ngụy Bình Dập. Ngụy Bình Dập đứng phía sau phiến công tử, nhìn linh hồn và thân thể phiến công tử từng chút nghiền nát, hắn biết, người kia chết chắc rồi. Không ai còn có thể bảo trì linh hồn hoặc thân thể bất diệt dưới ma vương chiến nhận, cái chết của nghi quân chính là chứng minh rõ nhất. Người, phiến công tử có lẽ là người chết không nhắm mắt nhất. Nếu như không phải chúng một quyền của Lý Thu Linh, cho dù Ngụy Bình Dập muốn giết hắn tuyệt đối cũng phải tiêu hao một phen, nhưng một quyển kia đã triệt để lấy mạng của hắn. Cắn nát linh hồn hắn, ta muốn chiếm thân thể của hắn. Bạch tinh bỗng nhiên từ trong thân thể Âu Dương chạy ra, hắn bay lượn bên người Âu Dương, nhìn phiến công tử bị xuyên thấu trái tim từ xa. Phiến công tử chắc chắn sẽ chết, mà dựa theo cách làm của Ngụy Bình Dập, thông thường hắn đều trực tiếp phá hủy cả thân thể và linh hồn của người khác. Nhưng lúc này Bạch Tinh đã không còn thân thể, đương nhiên không thể nhìn Nguyễn Bình dập lãng phí như vậy. Hảo! Nguyễn Bình dập kỳ thực cũng rất muốn dùng kiếm phong trực tiếp hủy diệt phiến công tử. Nhưng nếu Bạch Tinh đã xuất khẩu hắn cũng không tiện nói gì, chỉ thấy ma ảnh trùng điệp trong kiếm phong của hắn. Mỗi một ma ảnh tiến vào trong thân thể của hắn đều khiến linh hồn của hắn bị nghiền nát. Muốn thân thể của ta, đường hỏng! Phiến công tử giống giận muốn phá hủy thân thể của mình. Hắn tuyệt đối là người chết nghẹn khuất nhất trong tất cả cường giả tổ cấp, bị người một nhà ngộ thường, sau đó bị một kiếm của người ta đâm chết, áp lực này rất lớn. Hiện tại càng nghẹn khuất hơn là, người khác còn muốn chiếm lấy thân thể của hắn, điều này kêu hắn làm sao tiếp nhận. Cho nên hắn thà rằng làm nổ linh hồn và thân thể của mình tuyệt đối cũng không để cho người khác cơ hội. Ha ha ha, các ngươi không chiếm được đâu. Phiến công tử công tiếu. Nhưng khi hắn sắp sửa thiêu cháy hoàn toàn thân thể của mình, hắn chợt nghe thấy một tiếng kêu minh. Cô! Lại là linh hồn chi tiễn, linh hồn chi tiễn trực tiếp lùi vào trong thân thể của phiến công tử, sau đó huyết sắc kêu trực tiếp xé rách linh hồn của phiến công tử còn đang chuẩn bị thiêu cháy thân thể, sau đó từ trong thân thể bay ra. Phiên muộn! Không sai, lúc này phiến công tử ngoại trừ phiên muộn chỉ còn có điên cuồng gào thét. Hắn rất nghẹn quất hắn chết vô cùng nghẹn quất Linh hồn của hắn tràn đầy lửa giận. Nhưng vô ích, linh hồn của hắn cuối cùng nhìn thấy bạch tinh hoan hỷ vui mừng tiến nhập vào trong thân thể của hắn, sau đó chiếm lấy thân thể hắn, tiếp theo hắn thấy kiếm quang trật lué, linh hồn của hắn bị kiếm quang của Ngụy Bình dập chém thành cho tàn, nghiền nát trong ngoại vực. Tổ cấp cường giả thứ ba nga xuống, trong một ngày tứ đại tổ cấp cường giả thiên đình đã chết mất ba người, còn lại Lý Thu Linh cũng là dầu hết đèn tắt. Không ai tin tưởng Lý Thu Linh còn có thể sống sót. Cô nàng cuối cùng này giao cho ta. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Với mới chiếm thân thể người khác, Bạch Tinh vui vẻ phá hủy, mặc dù lúc này lực lượng của hắn còn không bằng phân nửa thời kỳ toàn thịnh, nhưng Lý Thu Linh còn thảm hại hơn. Dưới đả kích liên tiếp, lực lượng của nàng chỉ còn lại phân nửa, hơn nữa trong sự sợ hãi của cái bóng tử vong, sợ rằng ngay cả phân nửa còn lại nàng cũng không phát huy được. Chiến thần phụ thể. Lý Thu Linh hét lớn một tiếng, toàn thân nàng phủ thêm vạn đạo ánh sáng, trên người nàng như phủ thêm một tầng áo giáp Lúc này nàng lựa chọn đánh một trận cuối cùng, lựa chọn tử chiến. Khi chiến thần phụ thể, nàng đã định trước tử vong. Chiến thần này chính là thần của nàng, nàng nhen nhóm tất cả lực lượng của mình khiến trong nháy mắt lực lượng bạo tăng mấy lần. Đáng tiếc quá muộn, nếu như ngay từ đầu Lý Thu Linh chịu hy sinh bản thân tiến hành chiến thần phụ thể. Cấp tốc giết chết bạch tinh hoặc là ngụy bình dập, như vậy cho dù Âu Dương đi ra cũng không cứu được. Nhưng không ai nguyện ý hy sinh bản thân mình, đặc biệt sau khi đạt được tổ cấp. Mọi người đều muốn sống sót. Hiện tại mặc dù Lý Thu Linh đã nhen nhóm thần của mình, để mình đề cao mấy lần trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã định trước kết thúc của nàng. Người tự sát đi, cái này xem như cho cường giả như ngươi tôn nghiêm cuối cùng. Âu Dương nhìn Lý Thu Linh kim quang long lánh, Mặc dù hiện tại Lý Thu Linh nhìn qua giống như một chiến thần bất bại, thế nhưng dưới vây công của Tam Đại Cường Giả, nàng chỉ còn đường chết. Tự sát. Ha ha ha ha. Không ngờ, đường đường bảy đại tổ cấp Cường Giả Thiên Đình cuối cùng lại thua trong tay một người. Lẽ nào đây là thiên mệnh? Ai có thể nói cho ta biết? Lúc này Lý Thu Linh xác thực như một pho tượng nữ chiến thần. Nàng uy vũ hơn trịnh Tú Nhi trước đó rất nhiều. Bởi vì chiến lực mạnh nhất của trịnh Tú Nhi vốn là cấm chú, còn Lý Thu Linh nổi tiếng là tổ cấp cường giả chiến đấu hung hãn. chương 1149, kết thúc đại thời đại, 1. Người tự sắt đi, cái này xem như cho cường giả như ngươi tồn nghiêm cuối cùng. Âu Dương nhìn Lý Thu Linh nói như thế. Lúc này người nào cũng minh bạch, Lý Thu Linh căn bản không thể đào cầu. Lời nói của Âu Dương nghe ra có vẻ rất dối trá thế nhưng bản thân Âu Dương lại không cảm thấy dối trá. Trong lòng Âu Dương biết rất rõ, nếu như Lý Thu Linh tự sát như vậy nàng còn có thể rơi vào hạ tràng toàn thi. Nếu như đám người Âu Dương xuất thủ, nàng chỉ có thể có kết cục giống như mấy vị đồng bạn trước đó của nàng. Âu Dương, cuộc đời này của Lý Thu Linh ta bội phục rất ít người, cho dù là thiên vương cũng không đáng cho ta bội phục, thế nhưng hôm nay ta bội phục người. Lý Thu Linh nhìn Âu Dương, Mặc dù sức chiến đấu kim quang lóng lánh trên người nàng trong nháy mắt hoàn thành tăng gấp bội, thế nhưng Lý Thu Linh đã bị thương nặng, cho dù chiến lực tăng gấp bội cũng là chết chắc Cảm tạ Âu Dương cũng không muốn nói thêm cái gì với Lý Thu Linh, hắn và nữ nhân này không có nhiều tiếp xúc, cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc là người như thế nào. Ta nghe nói khi người giết nghi quân đã để nghi quân cảm nộ cuộc đời này. Khi giết Trịnh Tú Nhi để Trịnh Tú Nhi vứt bỏ cửu hận, Hiện tại bảy đại cường giả thiên đình, hơn một nửa là chết trong tay ngươi. Hiện tại ngươi muốn dùng loại thái độ này để ta mang theo cảm tạ chết đi sao? Ta nói cho ngươi. Không thể. Căn bản không có khả năng. Lý Thu Linh vẫn đang gào thét, nhưng nàng cũng không xuất thủ phản kháng. Hiển nhiên nàng tuyệt đối không lốc, nàng biết rõ mình chắc chắn sẽ chết. Hà tất phải như vậy. Ngụy Bình dập nhìn thoáng qua Lý Thu Linh. Nữ nhân này rất đẹp. Vẻ đẹp của nàng đủ để lay động bất cứ linh hồn nào. Nhưng khi đã đạt được cấp bậc như bọn họ, cơ bản đã miễn dịch với cái đẹp. Trước mặt lực lượng, nếu biến hóa đẹp hơn cũng vô lực. Hà tất phải như vậy. Ha ha ha ha, để bà cô sắp chết còn cảm tạ các ngươi, cảm tạ đại ân đại đức của các ngươi, cảm tạ các ngươi tiêu diệt thiên đình, cảm tạ các ngươi để bà cô ta chết sao. Trong mắt Lý Thu Linh mang theo mấy phần điên cuồng. Lý Thu Linh, ngươi còn không rõ sao. Hiện nay ngươi đã chạy tới bước đường cùng. Ngươi không phải tin thiên mệnh sao? Các ngươi không phải xem thiên Vương là đứa con của trời sao? Xem những gì các ngươi làm là thuộc về thiên mệnh sao? Vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết, vì sao thiên mệnh thuộc về các ngươi, mà các ngươi lại thua trong tay ta? Âu Dương thủ đoạn chỉ vào Lý Thu Linh, thanh âm của hắn mang theo loại âm dung đủ để chấn vỡ linh hồn. Cho dù Lý Thu Linh lưu mê không tỉnh, lúc này trên mặt cũng mang theo vẻ mê man. Thiên mệnh. Các ngươi luôn mồm nói mình thuộc về thiên mệnh, trong mắt các ngươi ta chính là người thiên, hiện tại ngươi nói cho ta biết, hiện tại thiên mệnh của các ngươi ở đâu. Âu Dương nhìn chầm chầm Lý Thu Linh, không sai, vấn đề này của hắn Lý Thu Linh không thể trả lời. Tin thiên mệnh có thể xem như một loại tín ngưỡng của Lý Thu Linh, hiện nay tín ngưỡng bị đánh vỡ, chuyện này kêu nàng làm sao tiếp thu. Thiên mệnh. Đúng vậy, thiên mệnh thuộc về chúng ta, tại sao chúng ta lại thất bại? Lý Thu Linh ngơ ngác nhìn Âu Dương, kỳ thực vấn đề này bọn họ nên nghĩ tới từ rất lâu, từ lúc ban đầu Âu Dương giết ba người, Lý Thu Linh nên nghĩ đến, thế nhưng không ai suy nghĩ vấn đề này, thế nên hôm nay bọn họ thất bại mà vẫn không rõ vì sao mình thất bại. Thiên mệnh. Ha ha ha. Thiên mệnh chó má. Ngươi luôn mồm nói ngươi mang theo thiên mệnh, nhưng trước mặt ta cuối cùng ngươi chỉ có thể ngã xuống, ngươi cam tâm cũng được, không cam lòng cũng được. Vận mệnh của ngươi căn bản không phải do trời định trước, mà là nắm trong tay ta. Những lời này của Âu Dương quá khí phách. Vận mệnh của ngươi không phải do trời định trước, mà là nắm trong tay ta. Những lời này cho dù là Bạch Tinh và Nguyễn Bình dập nghe thấy cũng hơi sử sốt. Như vậy chẳng khác nào nói hắn chính là trời. Ngươi có phải nghĩ sau này đứa con của thiên mệnh là thiên vương có thể nghịch chuyển tất cả? Ta nói cho các ngươi, không có khả năng. Âu Dương nhìn Lý Thu Linh nói, ban đầu khi ta mới là một tiên tôn, thiên đỉnh các ngươi bắt đầu áp bách ta, hiện nay các ngươi thua rồi. Không sai, hiện tại ta xác thực không phải đối thủ của thiên vương, nhưng cuối cùng người thất bại vẫn sẽ là thiên vương. Trong mắt Âu Dương mang theo vẻ tự tin nồng đậm, mặc dù phải đối mặt với siêu cấp cường giả thiên vương, bản thân Âu Dương cũng có tự tin đánh một trận, chỉ có điều không phải hiện tại. Mỗi lời nói của Âu Dương đều khắc sâu vào linh hồn Lý Thu Linh, khiến linh hồn của Lý Thu Linh run dậy theo từng lời nói của hắn. Ngay cả bản thân nàng cũng bỗng nhiên mất đi lòng tin với thiên mệnh. Ta lười nhiều lời với ngươi, tự sát đi. Thứ kiêu cung trong tay Âu Dương vừa chuyển đã bay vào trong thân thể Âu Dương. Âu Dương tay không nhìn Lý Thu Linh, câu tự sát đi phản phất như quyết định số phận của một người, cho dù Lý Thu Linh muốn phản kháng cũng không có khả năng. Ta bội phục ngươi. Lúc này ta thực sự bội phục ngươi hâu dương. Ta thực sự rất muốn nhìn thấy trận đánh cuối cùng giữa ngươi và thiên vương, xem rốt cuộc là ai có thể thắng Nhưng ta không có cơ hội này. Thế nhưng ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn ta giống như hai kẻ ngu xuẩn kia, mang theo giác ngộ rời khỏi thế giới này. Chúng ta truy cầu khác nhau, bất luận ngươi nói thế nào đi nữa, ta vẫn tin tưởng thiên mệnh. Lý Thu Linh nói xong, trên cánh tay của nàng bắt đầu chấp động quang mang đủ màu, giữa lúc quang mang chấp động. Thân thể của Lý Thu Linh bắt đầu phân giải thành năng lượng tinh khiết. Lực lượng này có lực lượng linh hồn cũng có lực lượng thân thể của Lý Thu Linh, cùng với lực lượng tán loạn, Lý Thu Linh cũng đưa về trong hư vô. Đây chính là biểu hiện của tản phát lực lượng bản thân sao. Âu Dương nhìn cảnh tượng phát sinh trước mắt, trong mắt hắn mang theo một tia hiếu kỷ, Âu Dương minh bạch, bản thân mình chỉ sợ cũng sẽ đi lên con đường này, đi lên con đường từ cực thịnh đến cực suy. Sau đó lại từ cực suy đạt được chuyển hoán cuối cùng của cao độ mới. Tạm biệt, nếu như cuối cùng ngươi không thể đánh bại thiên vương, như vậy ta còn có thể sống lại. Lý Thu Linh mang theo nụ cười biến mất, nàng không giống với trịnh Tú Nhi và Nghị Quân. Hai người kia là mang theo giải thoát rời khỏi, còn Lý Thu Linh lại mang theo một tia nghi hoặc rời khỏi. Như vậy cho dù Lý Thu Linh chuyển thế cũng sẽ không hạnh phúc. Hà tất tự làm khổ mình. Âu Dương lắc đầu thở dài một hơi. Lý Thu Linh thật sự là chấp mê không tỉnh, nếu như là mình đi tới tình trạng này của nàng, sợ là sẽ vứt bỏ tất cả, sau đó chuyển thế luân hồi. Đi thôi, trận chiến này chết quá nhiều người rồi, tiên giới cũng có thể tạm thời trở về điên ổn. Âu Dương nhìn thoáng qua Bạch Tinh và ngụy Bình dập ở phía sau, ba người sẽ mở hư không ngoại vực, tiến nhập vào trong tiên giới. chương 1150, kết thúc đại thời đại, 2. Tiên giới lúc này... Cùng với sự ủy diệt của thiên đình, âm vân bao trùm trên bầu trời tiên giới cũng bắt đầu tiên tán. Hoa tuyết vẫn bay lạ tả, nhưng trên hoa tuyết đã có điểm điểm nhật quang vây quanh những đám mây. Nếu là trước đây cảnh tượng này hầu như hàng năm đều có thể thấy, thế nhưng hiện tại tiên giới nhìn thấy cảnh tượng này lại có vẻ vô cùng đáng quý. Rất nhiều phàm nhân của tiên giới đã quỳ xuống mặt đất bắt đầu khẩn cầu, bọn họ khẩn cầu phúc thọ an khang, khẩn cầu bình an. Sau khi trải qua hạo kiếp lớn như vậy, tiên giới đã bước sang một trang sử mới. Chiến tộc của ta ngủ say rồi. Âu Dương đống nhiên phát hiện, liên hệ của mình và trăm vạn chiến tộc phản phất như bị cái gì chặt đứt, trăm vạn chiến tộc phản phất như bỗng nhiên biến mất, điều này khiến Âu Dương có chút không rõ. Yêu tộc cũng vậy, rất nhiều đại yêu phản phất như bị lực lượng gì đó khống chế quay về ngoại hải. Các ngươi nhìn ngoại hải, bạch tinh chỉ vào ngoại hải. Lúc này vị trí bọn họ xuất hiện vừa vận chính là vị trí của thiên đảo ngoại hải, ngoại hải vốn đã bị phá hư sạch sẽ, nhưng lúc này thiên đảo ngoại hải lại bắt đầu đoàn tụ, chỉ trong chốc lát, thiên đảo ngoại hải Mỹ lệ không gì sánh được lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Ma giới của ta cũng trở về bình tĩnh, rất nhiều ma tướng không nên xuất thế cũng đã ngủ say. Ngụy bình dập cũng mở to hai mắt nhìn, trong một khắc thiên đỉnh tiêu tán lại phát sinh chuyện như vậy, đây là chuyện hắn không dám tưởng tượng. Đại thời đại trôi qua rồi. Ha ha ha ha. Đại thời đại rốt cuộc cũng trôi qua rồi. Vô số người của tiên giới đều bột phát ra tiếng hoan hô. Cái này đại diện cho đại thời đại giết chóc và hủy diệt đã kết thúc. Thế giới này lại một lần nữa khôi phục lại thế giới vốn có của bọn họ, không còn là thời đại tràn ngập giết chóc và hủy diệt khắp nơi. Đại thời đại kết thúc rồi. Cương giả vốn không nên xuất hiện lại một lần nữa ngủ say. Tiên giới cũng bắt đầu được thiên địa chữa trị, lại một lần nữa khôi phục thành dáng vẻ vốn có của tiên giới. Bạch Tinh nhìn tất cả phát sinh trước mặt, trên mặt hắn mang theo mấy phần phiền muộn. Người làm sao vậy? Ngụy bình dập không rõ, vì sao đại thời đại kết thúc, Bạch Tinh lại phiền muộn như vậy, lẽ ra không nên, lẽ nào nói tiểu tử này thích cuộc sống như vậy? Ta không sao, nhưng sợ rằng ta cũng phải ngủ say. Trên mặt Bạch Tinh mang theo mấy phần bình yên, khi hắn vừa xuất khẩu. Nguy Bình Dập và Âu Dương đều biến sắc. Đúng vậy, nếu như dựa theo tình huống đại thời đại trước đây, bọn họ có lẽ cũng sẽ rơi vào trong giấc ngủ say. Dù sao thế giới này không thể dung nạp tồn tại của bọn họ, lẽ nào Lao Tử cũng phải ngủ say. Ngụy Bình Dập cũng có chút buồn bực, nếu như nói mình phải ngủ say, vậy mình khổ sở kết thúc đại thời đại làm cái gì? Để tìm một chỗ có thể ngủ thoải mái sao? Không đúng, chúng ta sẽ không ngủ say. Âu Dương bỗng nhiên mở miệng. Hắn chỉ vào mình nói. Những tổ cấp cường giả trước đây, bọn họ đều là lực lượng truyền thừa đời đời. Nói cách khác bọn họ căn bản không thuộc về thế giới này, cho nên cuối cùng bọn họ cần rơi vào giấc ngủ say. Nhưng chúng ta thì khác. Chúng ta khác thế nào? Ngụy Bình Dập có chút không rõ ý tứ của Âu Dương, nhưng hiện tại hắn rất muốn biết, hiển nhiên hắn cũng không muốn rơi vào giấc ngủ say, dù sao không ai muốn sau khi đại thắng lại lập tức đi ngủ cả. Chúng ta vốn thuộc về thế giới này, cho dù lực lượng của chúng ta vượt qua cực hạn của thế giới này, chúng ta cũng sẽ không ngủ say. Bạch tinh hình như minh bạch ý tứ của Âu Dương, trên mặt hắn mang theo mấy phần kinh hỉ nói. Chúng ta vốn thuộc về thế giới này. Âu Dương thuộc về thế giới này. Tất cả mọi thứ của hắn đều là tự mình tu luyện. Còn ta mặc dù được truyền thừa, nhưng ta cũng không phải yêu tổ, ta còn là bạch tinh. Nguy bình dập ngươi cũng như vậy. Ngươi cũng là từng chút một tu luyện đến tổ cấp, ông trời không có tư cách lấy đi lực lượng của chúng ta. Bạch Tinh rất chắc chắn nói. Suy đoán của Bạch Tinh kỳ thực cũng gần như sự thực. Tổ cấp cường giả trước kia, trên cơ bản khi gặp đại thời đại sẽ sống lại, nhưng đại thời đại qua đi bọn họ vẫn sẽ quay lại giấc ngủ say. Chuyện này chủ yếu là vì bọn họ căn bản không thuộc về thời đại này, bọn họ chỉ có thể tái hiện trong mảnh tường ghép của thời đại nào đó. Ta có thể giải thích đơn giản hơn một chút. Âu Dương cuối cùng dùng phương thức đơn giản nhất tiến hành giải thích. Chúng ta có thể cắt thời đại thành hai chính thể. Thời đại là giao nhau tiến hành. Nói như thế, ví dụ như tiểu thời đại mà chúng ta đang ở là một chính thể. Sau khi tiểu thời đại này tồn tại trăm vạn năm, dưới nhân tố được chế định đặc biệt nào đó sẽ chuyển thành hình thức đại thời đại. Khi hình thức này mở ra, cường giả thuộc về hình thức đại thời đại cũng sẽ sống lại. Nhưng thời gian của đại thời đại rất ngắn, sau khi thời gian ngắn ngủi này trôi qua, chúng ta sẽ một lần nữa tiến vào tiểu thời đại. Như vậy hai thế giới giao nhau tiến hành. Tỷ như nói chiến tộc của ta, bất luận chiến tộc cường đại cỡ nào, bọn họ đều chỉ có thể tồn tại trong đại thời đại. Khi đại thời đại qua đi bọn họ sẽ rơi vào giấc ngủ say, bởi vì đây là pháp tác. Nhưng chúng ta thì khác. Khi Âu Dương nói đến đây... Chỉ cần không phải kẻ ngu si trên cơ bản cũng đều có thể minh bạch ý tứ của hắn. Ý của ngươi là nói chúng ta vốn thuộc về tiểu thời đại, mặc dù ở đại thời đại chúng ta cũng tranh đấu một phen, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thuộc về tiểu thời đại. Nguy bình dập cũng minh bạch. Chính là ý tứ như vậy, nói cách khác, chúng ta sẽ không ngủ say. Dù sao không ai muốn sau một giấc ngủ say 100% năm, một lần nữa được phóng xuất, sau khi làm ẩm ý một phen lại một lần nữa ngủ say. Như vậy có khác gì lao ngục bình thường đều là răm giữ tới thời gian hóng gió thì tập thể ra ngoài phá hư một phen, thế nhưng đến cuối cùng vẫn bị răm giữ Vậy ngươi không phải giống như người bình thường. Ha ha ha ha. Lao tử chỉ biết Lao tử sẽ không ngủ say. Ngụy bình dập cũng vui vẻ. Đại thời đại qua đi, thời đại thuộc về bọn họ phủ xuống. Vậy có phải thiên vương cũng sẽ ngủ say? Bạch tinh đống nhiên phát hiện một trọng điểm. Thiên vương cũng thuộc về đại thời đại. Hiện tại đại thời đại kết thúc, một lần nữa tiến vào tiểu thời đại của bọn họ. Vậy ý tứ có phải là thiên vương cũng sẽ ngủ say, bọn họ cũng có thể không cần lo lắng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nói như vậy chẳng phải Âu Dương không cần tự hại mình. Câu nói của Bạch Tinh khiến trên đầu Âu Dương xuất hiện hát tuyến. Cái gì là tự mình hại mình, mình chẳng qua là đi một con đường phức tạp hóa mà thôi, sao lại tự hại mình? Chúc mừng ngươi, bạn thân, rốt cuộc ngươi không cần tự hại mình. Ngụy bình dập còn biểu thị hữu hảo chạy tới nắm tay hô dương, hiện tại tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Sau trận đánh vừa rồi mặc dù ba người bọn họ đều bị tổn thương, nhưng đối với bọn họ mà nói cái này cũng không tính là cái gì.